t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu gặp nhau lại ly biệt t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu gặp nhau lại ly biệt đây là diệp vân tu lần thứ nhất cùng lâm tử cầm duy nhất một lần nói nhiều như vậy lời nói lúc trước hắn không muốn để cho lâm tử cầm dưỡng thành đối hắn tính ỵ lại mọi thứ đều để chính hắn đi nộ g tốt tại đứa bé này tâm địa thiện lương cũng có tính bền dẻo từ trước đến nay đều không có b u ô n g tha nội tâm kiên trì nhưng lần này đả kích thực sự là quá lớn liền chính hắn đều một lần muốn cùng những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ v ạ c h mặt đi chất vấn bọn họ thế nhưng cuối cùng hắn cũng không có làm như vậy nhân tính như vậy trách mắng cùng chất vấn lại có tác dụng gì chứ Cái gọi lâm à s tử câm k h n gật h i là m mặt, đầu sau đó lại quay đầu nhìn hướng tiểu dẫn vừa muốn nói cái gì cái sau liền một cái lảo đảo suýt nữa ngã s ấ t xuống lại xem xét sắc mặt của nàng trăng xám khoe miệng chảy máu tựa hầu ngay cả đứng đều đứng không yên diệp vân tu đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt lập tức nắm lên tiểu dẫn tay vì đó số xe mạch tiểu dẫn đến tột cùng là ai đem ngươi tổn thương thành như vậy diệp vân tu n h í u chặt lông mày sắc mặt lập tức liền âm chầm xuống trong mắt vạch qua sắc mặt giận dữ tiểu dẫn nhận nội thương nghiêm trọng kinh mạch lưu t r ắ n vừa rồi vì cứu lâm tử cầm cưỡng ép thôi động chân khí tạo thành kinh mạch hai lần tổn thương nếu như trễ xử lý c h ở thương thế bộc phát hẳn phải chết không nghi ngờ nhìn thấy tiểu dẫn khỏe miệng tràn ra máu tươi lâm tử cầm cũng lập tức cảm thấy không đối hắn mặc dù biến thành phế nhân thế nhưng học được ít h u ậ t cũng không có ném. nắm lên tiểu dẫn tay chính mình số xe mạch lập tức hiểu vấn đề đều bị thương thành dạng này vì cái gì còn muốn chạy tới cứu ta lâm tử c ầ m ôm tiểu dẫn trong lòng khó chịu không nói ra được diệp vân tu lúc này từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ bên trong chứa một cái màu đen hồ điệp đem cái bình mở ra bên trong hồ điệp lập tức tiêu tán hóa thành nhàn nhạt h á c vụ bay đi cái này màu đen hồ điệp chính là bùi hồng nhạn bị ngạn điệp lúc trước nàng đem cái này hồ điệp cho diệp vân tu thời điểm liền ước định cẩn thận hồ điệp một khi tiêu tán liền bày tỏ chỉ ra diệp vân tu có việc gấp tìm nàng để nàng lập tức xuất hiện sau khi làm xong diệp vân tu lại từ trong ngực lấy ra một chút thuốc uy tiểu dẫn b ú n vào trước tạm thời đem thương thế đẻ xuống đêm hôm khuya khát gấp như vậy tìm ta làm cái gì ngươi bảo bối đồ đệ lại xảy ra chuyện ước chừng sau mười phút một cái thanh âm lười biếng văng lên bùi hồng nhạn mặc màu đen váy dài vớt mắt xuất hiện tại hành lang bên trên diệp vân tu tiến lên đem sự tình ngọn nguồn nói một lần về sau bùi hồng nhạn bừng tỉnh nhẹ gật đầu nhìn hướng sắc mặt tái nhuận bị lâm tử câm nâng lên tiểu dẫn chuyện đã xảy ra ta là minh mạch cái này tiểu hồ ly thụ thương đúng không có thể là nàng thụ thương ngươi tìm đến ta làm cái gì chúng ta bùi Cái ngươi à y ly tiểu hồ c ũ n không có chúng cả. Ta đáng yêu không chúng thể đáng n g có cả, có các rút, đâu yêu quá ta bất ai nói ế u muốn là nàng thống để h k này vừa nói ra lập tức dẫn tới lâm tử câm mãnh liệt phản cảm không giúp đỡ vậy thì thôi xin đừng nên ở một bên cười trên nôi đau của người khác nha tiểu tử tính tình còn rất lớn ngươi chính là dùng loại này khẩu khí cùng ngươi sư mẫu nói chuyện ta cái này bạo tính tình ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem cái này tiểu hồ ly hạ độc chết ngay xong bùi hồng nhặn nói chính mình là hắn sư mẫu lâm tử câm đầu tiên là x ư n g sở sau đó căm tức nhìn nàng nói chẳng cần biết ngươi là ai ta l i ề u mạng cái mạng này cũng sẽ không để ngươi tổn thương tiểu dẫn bùi hồng nhặn nhiều hứng thú nhìn xem ngăn tại tiểu dẫn trước người lâm tử câm khoe miệng nâng lên một vệ t nghiền ngấm nụ cười ngươi bởi vì ngươi cái dạng này liền chống đỡ được ta được sao bất quá nhắc tới diệp vân tu ngươi xem một chút ngươi đồ đệ si tình như vậy vì người yêu liền bệnh đều có thể không lớn ngươi nếu là đối ta có cái này một nửa để ta làm cái gì ta đều n g u y ệ n ý đi xem tại tiểu tử ngươi si tình như vậy phân thượng chuyện này ta g ú t ta biết ngươi có ý tứ gì diệp vân tu ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt ta còn làm không rõ ràng đã c h ứ a khỏi tiểu hồ ly lại có thể đi gặp ngươi t ỉ n h nhân cũ mộ dung việt quả thực là vẹn cả đôi đường không phải sao diệp vân tu nhữ mày trong ngôn ngữ rất có vài phần bất đắc dĩ ta nói ngươi đều một cái số tuổi nói chuyện làm việc có thể hay không c h ứ n g chạc một chút luôn là như vậy không che l i miệng ta đích xác là muốn mời ngươi mang tiểu dẫn đi mộ dung ra nàng thương thế chi trọng lấy ta năng lực là căn bản không cách nào t r ị tốt cho nên được rồi được rồi nói nhảm một đồng lớn tiểu hồ ly ta liền mang đi c a m đoan để mộ dung việt cho nàng chị tốt đến mức ngươi cùng ngươi bảo bối đồ đệ liền ở lại chỗ này chờ tin tức của ta vừa nghe đến bùi hồng nhạn nói như vậy Lâm trong ử câm lên, đầu suy tư một lát lâm tử câm hít sâu một hơi bịch một tiếng quỳ xuống tiền bối còn mời khoan dung van bối vừa rồi mạng phạm bùi hồng nhạn mật người sau đó trong mắt vạch qua một vệ khinh thường không muốn ở trước mặt ta bày ra bộ này hẹn mọn bộ dạng nam tử hán đại trợ phu cả đời này chỉ lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu nhiều nhất thêm một cái sư phụ xin lỗi liền xin lỗi sao có thể dễ dàng như vậy liền q u ỷ xuống lâm tử c â m túi đầu c h ầ m rãi nói v ă n bối bởi vì tính mệnh bị người để mắt tới lần này không thể bỏ xuống người nhà cùng đi tất cả liền xin nhờ tiền bối nếu như tiền bối bởi vì v ă n bối vừa rồi thái độ cảm thấy bất mãn v ă n bối mặc cho đánh mặc cho phạt khẩn cầu tiền bối nhất định đối với chuyện này để bụng nghe đến lâm tử c â m tiểu nói này bùi hồng nhạn t h ắ n k ẽ ta xem ra cứ như vậy giống như là lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền mang thủ sau đó phát tiết tại ngươi tiểu tình nhân trên thân loại hình sao không nói đến ngươi là diệp vân tu đồ đệ liền chỉ bằng vào ngươi chịu vì cái này tiểu hồ ly quỳ xuống điểm này ta liền biết ngươi là người có tình nghĩa đừng nhìn sư phụ ngươi người này bình thường nhìn qua l ệ n h n h à t hiền hòa kỳ thật trong xương ngạo khí không được lại thế nào khả năng sẽ thu một cái tùy tiện liền có thể vứt bỏ tôn nghiêm quỳ xuống người làm đồ đệ đâu ta thích nhất chính là người có tình nghĩa ngươi chuyện này ta giúp định vừa mới gặp mặt nhưng lại muốn lập tức tạm biệt giờ phút này tiểu dẫn cùng lâm tử c ô m trong lòng loại t i ê khó chịu cùng không lớn là khó mà diễn tả bằng ngôn từ lâm tử c ô n làm sao không nghĩ đi theo tiểu dẫn cùng đi có thể là chính mình hiện tại vô luận đi đến nơi nào? những cái k i a m u ố n giết hắn người liền sẽ theo tới chỗ đó hoặc là đ ố i hắn người nhà cùng đường tiểu túy độc thủ hắn không có lựa chọn cũng chính vì vậy hắn thập phần lo lắng dù sao lần thứ nhất cùng bùi hồng nhạn giao tiếp cho dù biết là sư phụ người quen hắn cũng như c ũ thập phần lo lắng mới sẽ như vậy trịnh trọng cho dù bỏ xuống tôn nghiêm cũng muốn khẩn cầu bùi hồng nhạn trị tốt tiểu dẫn chiếu cố tốt nàng diệp vân tu nhìn ra lâm tử cầm thương thế quá nặng bình thường bệnh viện cùng bác sĩ căn bản t r ị không hết vì vậy liền xin nhờ qua mộ dung việt xuất thủ t r ị tốt lâm tử cầm tổn thương nhìn xem có hay không có có thể một lần nữa lại tu hành hy vọng bác đại gia tộc một trong mộ dung gia là thiên hạ chính đạo bên trong am hiểu nhất ý thuật nhất tộc mà mộ dung việt càng là được xưng là đường kim trên đời ý thuật cao siêu nhất tồn tại tại ý thuật phương diện không ai có thể hơn được nàng lâm tử cầm là may mắn bởi vì mộ dung việt hành tung phiêu hốt có rất ít người biết nàng sẽ đi chỗ nào diệp vân tu tìm tới cửa thời điểm nàng lại vừa vận bởi vì thi vương sự kiện về tới mộ dung gia. Nhưng mà, cho dù là nàng đang kiểm tra qua lâm tử cầm tình huống về sau cũng chỉ nói một câu nói chị là có thể chị hết thế nhưng đan g điển tổn hại nghiêm trọng lại thêm trong máu linh tính biến mất hầu như không còn đời này không cách nào lại tu luyện chỉ có thể là một người bình thường mặc dù mười phần đau lòng thế nhưng liền mộ dung việt đều như vậy nói d i ệ p vân tu cũng đừng không có h á n pháp chỉ có thể xin nhờ nàng đem lâm tử cầm chị tốt cổ đại y thuật dĩ nhiên cao siêu huyền diệu nhưng theo thời đại b i ế n hóa hiện đại y học thường thường sẽ thuận tiện rất nhiều thậm chí càng thêm hữu hiệu cho nên mộ dung việt trừ học tập gia tộc mình lưu truyền xuống cổ ý thuật bên ngoài đối với hiện đại y học cũng do như lòng bàn tay. bây giờ m lần thứ hai muốn cầu cạnh nàng nàng lại sớm đã rời đi mộ dung ra chẳng biết đi đâu cũng chỉ có cùng hắn quan hệ không phải bình thường bùi hồng nhạn biết nàng sẽ đi chỗ nào cho nên diệp vân tu mới xin nhờ bùi hồng nhạn hỗ trợ diệp vân tu rất rõ ràng tiểu dẫn thương thế mặc dù rất nghiêm trọng nhưng cũng còn xa xa không bằng lúc trước lâm tử câm liền lâm tử câm cũng chưa hết tiểu dẫn thương thế xem ra là không có vấn đề gì đi theo diệp vân tu về tới phòng bệnh đóng cửa lại lâm tử câm đột nhiên hỏi sư phụ ta nghe từ l ă n g nói bây giờ yêu tộc lại nhấc lên c ậ n sóng đây là có chuyện gì diệp vân tu nhìn xem lâm tử câm đi tới bên cạnh giường bệnh ghế s o f a một bên vậy vây tay ra hiệu lâm tử câm ngồi xuống nói đến đây ta liền không thể không hỏi ngươi một vấn đề tử câm lúc ấy cùng thi vương một trận chiến sự tình ngươi còn nhớ đến lâm tử câm nhẹ gật đầu đem chính mình lúc đó trạng thái cùng sư phụ một năm một mười nói ra sau khi nghe xong diệp vân tu nhiễu chặt l ô n g mày trường hợp này cũng không phải là đoạt xá hoặc là tâm m a hoặc là một nhân cách khác hoàn toàn chính là một những cường giả linh hồn loại hình đồ vật vào lâm tử câm thân thể nhưng vì cái gì chính mình trước đây không có phát hiện đâu một loại nguyên nhân là đối phương quá mức cường đại chính mình căn bản phát giác không được mà nguyên nhân thứ hai sợ rằng liền cùng lâm tử câm ứng tinh mệnh cách có liên quan rồi nếu như là cùng lâm tử câm phối hợp mà ra như vậy bởi vì nguyên nhân nào đó ngủ say tại lâm tử câm trong cơ thể tất cả những thứ này liền có thể giải thích một chút đến không diệp vân tu trước đây là xem cổ tịch thời điểm cũng nhìn qua ví dụ như vậy có thể là người cường giả này đến tột cùng là ai lại cùng lâm tử câm có quan hệ gì đâu diệp vân tu như c ũ không nghĩ ra thế nhưng hiện tại có lẽ có thể khẳng định cường giả này là cái chính đạo nhân sĩ tại loại này phối hợp d ư ớ i trạng thái lâm tử câm một khi bỏ mình hắn cũng không có khả năng lại tồn tại ở thế gian này cho nên bước lên chính mình biến mất nguy hiểm cũng muốn ngăn cản thi vương đồ thán sinh linh hắn không phải là cái gì gian t à h ạ n g người chỉ cần không đối lâm tử câm hoặc là càng nhiều người tạo thành uy hiếp d i ệ p vân tu cũng không muốn nóng lòng truy cứu thân phận cùng mục đích mà là đối lâm tử câm nói liên quan tới trong cơ thể ngươi cái kia phần lực lượng còn có rất nhiều không biết chỗ thế nhưng hiện tại có lẽ có thể xác định hắn đối ngươi không có ác ý cũng không ta ác trước tiên có thể để ở một bên cho phía sau lại chậm rãi điều tra tất nhiên ngươi biết lúc ấy phát sinh tất cả có thể từng nhớ tới thi vương lúc ấy còn có thứ gì người ở bên người lâm tử câm hơi n h í u lên lông mày suy tư ta nhớ kỹ có trụ cố còn có một cái hồ yêu nữ hài nhi thực lực của nàng phi thường tương đại thiên cơ tử tiền bối cùng trương lão tựa hồ sưng nàng là yêu tộc thánh nữ còn lại chính là một chút bị doanh mị giam cầm để đùa bỡn nữ yêu cùng cái kia yêu tộc thánh nữ hai người thủ hạ còn có một cái thị huyết yêu long diệp vân tu trong mắt vạch qua một vệ ngưng trọng lẩm bẩm nói quả là thế sư phụ đến cùng phát sinh cái gì chẳng lẽ chuyện này liền cùng cái kia yêu tộc thánh nữ có quan hệ diệp vân tu thở dài nhẹ nhõm chậm dai nói kỳ thật những lời này ta không nên cùng ngươi nói t ử công lấy tính cách của ngươi sợ rằng lại sẽ lo lắng có thể là ngươi bây giờ ta minh mạch sư phụ ta biết mình bây giờ cái gì đều không làm được thế nhưng ta hy vọng có thể biết hiện tại phát sinh cái gì lúc trước ta là cái thứ nhất đánh với bọn họ một trận nếu như có thể cung cấp một chút giúp được một tay manh mối cũng coi là vì những cái kia đối kháng yêu tộc c ầ m mưu chân chính chính nghĩa chi sĩ tận một phần tâm lực nếu không thiên hạ b á c h tính lại phải gặp ư ơ n g nhìn xem chính mình đô đ ệ diệp vân tu phát ra từ nội tâm cảm thấy tự hào cho dù đến lúc này hắn cũng vẫn c ư tâm hệ thương sinh tất nhiên rằng này hắn lại có cái gì tốt lo lắng đây này tốt à, tất nhiên ngươi đều nói như vậy lần này làm loạn đích thật là bởi vì cái kia yêu tộc thánh nữ mà lên Tất nhiên nói đến yêu tộc thánh thể một tồn tại. Yêu hoàng. Xác thực,、lâm、tử、câm、tại thân thể bị trong cơ thể một những tồn tại tiếp quản trong đó. Xác thực tại thi trong thời tựa tộc thánh nhiên nói đến nữ, liền không không nói đến hoàng này hoàng. những quản hắn cùng vương nói chuyện nhau, nghe hoàng này, đồng cùng nữ liên lớn chữ hồ hệ cái với cái kia yêu yêu Yêu yêu yêu đó, có được Xác câm cơ xác lúc lâm lao. bị sư phụ yêu tộc không phải đều là riêng phần mình tại cuộc sống của mình phạm vi bên trong đồng tộc bên trong tạo thành tiểu nhân bộ tộc từ tộc trưởng hoặc là cái k i a một mảnh địa vực tối cường yêu đến thống lĩnh sao đệ tử không từng nghe nói yêu tộc bên trong có yêu hoàng tồn tại Diệp Vân tu khẽ thở dài một tiếng, nói Vân trên cũng không nghe Tu thở một thực tế, ta cũng không có nghe nói qua khẽ có yêu hoàng cùng thi vương thời kỳ toàn thịnh cân sức ngang tài cường giả tên như ý nghĩa yêu hoàng là yêu tộc hoàng đế thế a n ì n mà lúc này đây cũng là yêu hoàng lúc trước thực lực mạnh mẽ hoàn toàn khôi phục thời điểm mà yêu tộc thì đem yêu hoàng chuyển sinh đối tượng xưng là thánh tử hoặc là thánh nữ chương năm trăm chín mươi tám du lịch chương năm trăm chín mươi tám du lịch lâm tử công trong lòng chấm xuống Thì sư n g cái i kêu k phụ thế gian này tất cả sinh linh sau khi chết linh hồn không phải đều sẽ hướng địa phủ sao linh hồn được đưa tới địa phủ quan lại hà kiều mới có thể chuyển sinh đây cũng là duy nhất chuyển thế đầu thai phương thức mới đối liền tính cương ép lưu lại tại dân gian chỉ cần không thông qua địa phủ làm sao có thể chuyển thế đầu thai đâu muốn quan lại hà t i ề u liền nhất định phải uốn mạnh b à thang chính mình k i ế p trước tất cả liền cùng chính mình lại không có quan hệ cái này yêu hoàng lại là làm sao trốn quan lại hà t i ề u phía trước bước này đâu lại hoặc là trên đời này chẳng lẽ còn có loại thứ hai đầu thai chuyển thế phương pháp diệp vân tu khẽ to mày chậm rãi mở miệng nói kỳ thật vừa bắt đầu ta cũng là không tin chúng ta quỷ đạo phái cùng địa phủ một gốc muốn so mặt khác chính đạo đều muốn sâu một chút trong đó một chút bí mật trong nhân thế sợ rằng không có người so với chúng ta rõ ràng hơn chính là bởi vì rằng này ta mới có thể khẳng định thế gian này không có khả năng có loại thứ hai chuyển thế đầu thai phương pháp mấu chốt ngay ở chỗ này chẳng lẽ là đoạt xá lâm tử câm khẽ vớt cái c ầ m suy tư một lát tựa hầu nghĩ đến cái gì nói ra cái nhìn của mình ta cũng từng nghĩ đến khả năng này cái gọi là đoạt xá chính là thực lực đến trình độ nhất định cứng giả cho dù nhục thân tiêu vong linh hồn cũng có thể cướp đoạt thân thể của người khác thay vào đó thế nhưng vẹn vẹn chỉ là chiếm cư thân thể của người kia tu vi gì đó đều muốn làm lại từ đầu mà yêu hoàng thì là hoàn toàn thay thế người kia về sau chính mình thực lực cũng sẽ khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ cho nên cái k i a cũng, cũng không phải là đoạt xá vô l u ậ n là thi vương cùng yêu hoàng đều là không biết lai lịch tồn tại mà còn trôi qua nhiều năm như vậy cho dù có người hiểu rõ tình hình cũng đã sớm chuyển thế đầu thai không biết bao nhiêu lần hiện tại duy nhất có thể lấy khẳng định là thi vương cùng yêu hoàng quan hệ tâm đầu ý hợp ta nghĩ đây cũng là cái k i a yêu tộc thánh nữ tại sao phải giúp bận rộn giải ra thi vương phong ấn nguyên nhân bây giờ hẳn là yêu hoàng đã sắp triệt để xâm chiếm cái k i a yêu tộc thánh nữ thân thể cho nên yêu tộc gần nhất có không ít đại động tác từng cái bộ lạc nắm lấy không ít nữ nhân cùng hài nhi xem bộ dáng là chuẩn bị như t ế tóm lại hiện tại chính đạo hợp thành phạt yêu minh bao gồm bát đại gia tộc ở bên trong toàn bộ chính đạo gần như tất cả thế lực đều gia nhập cùng nhau thảo phạt yêu tộc từ long gia gia chủ long ngạo đảm n h ậ ệ m minh chủ đối với chính đạo bên trong các phe phái lớn ở giữa thực lực tình huống các loại lâm tử câm cũng không phải là rất rõ ràng thế nhưng nói đến long gia gia chủ cái k i a không phải là lòng chuẩn phụ thân sao Sư sao? phụ, Diệp không thấy chút ngài cùng cái này long ngạo quen Vân nói nói, cái biết lời quái, mới mặc, có Câm cảm có lâu Lâm Tu trầm rất Tử vừa kỳ ở gặp sư phụ cảm xúc không nhiều lâm tử câm cũng liền từ bỏ tiếp xuống muốn tiếp tục hỏi cái này long ngạo là cái dạng gì người suy nghĩ thiên hạ hôm nay chính đạo tu sĩ bên trong thực lực người mạnh nhất chỉ có ba người một trong số đó chính là long ngạo mà long gia thực lực cũng mơ hồ có che lại bát đại gia tộc tình thế cho nên từ hắn tới làm người minh chủ này cũng không có người bày tỏ dị nghị lâm tử câm sờ lên c ằ m trầm ngâm chỉ chốc lát nói chúng tim đen điểm ra chuyện này chỗ khả nghi lần trước thảo phạt thi vương bọn họ từng cái giống như là rùa đen rút đầu đồng dạng trốn đi đóng cửa không ra muốn chỉ lo thân mình bây giờ vì sao lại như thế tích cực muốn đi t h ả o phạt cùng thi vương cùng một đẳng cấp yêu hoàng đâu diệp vân tu cười cười hồi đáp bọn gia hỏa này tự nhiên là vô lợi không d ậ y sớm thứ nhất là nhìn thấy lần trước nhìn thấy bát đại gia tộc còn chưa đẩy ra người mạnh nhất liền đem thi vương tiêu d i ệ t mà lần này bát đại gia tộc người mạnh nhất tụ tập một đường lại có đương thời tối cường ba người một trong l o n g ngạo dẫn đầu cái này liền cho bọn hắn vô hạn lòng tin thứ hai vô luận là không chết thi vương vẫn là vô số lần luân hồi chuyển sinh từ đầu đến cuối bất diện yêu hoàng trong cơ thế ẩn chứa cái tia không biết có khả năng khiến người trường sinh không giả bất tử bất d i ệ t lực lượng mới là bọn họ chân chính cấp bách muốn đi thảo phạt yêu hoàng nguyên nhân lâm tử câm lập tức liền hiểu c h ắ c không được những người này lần này như vậy tích cực gần như tất cả chính đạo bên trong người đều gia nhập cái này phạt yêu minh nguyên lai trong đó có dạng này tính toán dù sao không g i ả bất tử bất d i ệ t vĩnh hằng sinh mệnh đây là cho dù ai đều vô cùng khát vọng muốn có được lực lượng như vậy sư phụ ngài cũng muốn cùng nhau tiến đến sao diệp vân tu nhẹ gật đầu không sai ta cũng nhất định phải đi yêu hoàng tồn tại so với thi vương còn muốn thần bí mấy phần nó năng lực vẫn là ẩn số lực lượng có thể nhiều tập kết một điểm chính là một điểm cho dù là riêng phần mình mang khác biệt mục đích giống như là năm bẻ bảy mạng nhưng thảo phạt yêu hoàng mục đích là giống nhau yêu hoàng không giống với thi vương đơn thương độc mã một người đối kháng thiên hạ thủ hạ của nó là thiên hạ tất cả yêu tộc mà còn lần này ta đã bên trong thật nhiều thế lực tựa hồ cũng cùng yêu tộc đứng chung một chỗ cho nên lần này vô luận là người nào chỉ cần tham dự một trận chiến này liền nhất định phải đem hết toàn lực nếu không liền sẽ chết đối phương cũng sẽ không đối chúng ta trong lòng còn có bất luận cái gì thương hại cho nên lần này những tên kia chỉ sợ cũng phải liều mạng ta đã làm tốt an bài lần này thảo phạt yêu hoàng mạc nhai c h i chủ cũng sẽ thăm ra nhưng luôn luôn làm việc chỉ coi trọng lợi ích hắn lần này lại đưa ra một cái trao đổi điều kiện đó chính là trừ hắn bên ngoài mộ nhai sẽ không điều động một binh một tốt ta nghĩ hắn mục đích là vì bảo vệ hai năm trước bị trọng thương trương lão cùng thiên cơ tử tiền bối cùng với những một đám tu sĩ một lần kia t h i vương lưu lại bọn họ một cái mạng nhưng cũng làm bọn hắn bị thương không nhẹ bây giờ mộ nhai đã bị phong bế cho dù ai còn không thể nào vào được trừ phi thực lực hoặc là trận pháp tạo nghệ cao hơn mạc nhai tri chủ nhưng làm hôm nay bên dưới lại có thể tìm được đi ra mấy người mặc ngai chi chủ cho ta một tấm duy nhất một lần chìa khóa ta tính toán đem phụ mẫu ngươi cùng đồ đệ đều đưa đi vào trừ bọn họ bên ngoài mặt khác cùng ngươi có liên quan liên kết người không hề biết tung tích của ngươi những người kêu hẳn là rõ ràng cho nên cũng sẽ không tại những người này trên thân lãng phí thời gian lâm tử câm khẽ gật đầu cũng chính là nói ta hiện tại không có nỗi lo về sau đúng không cảm ơn ngài tất nhiên dạng này sư phụ ta có cái tính toán d i ệ p vân tu nhìn xem chính mình đồ đệ hỏi tính toán gì ta nghĩ đi khắp nơi du lịch nhìn xem biến thành người bình thường về sau cái này núi non sông ngòi trong mắt ta lại có như thế nào khác biệt t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín người bình thường là đủ rồi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín người bình thường là đủ rồi diệp vân tu n h ư mày quả quyết không thể ta biết ngươi ý tứ muốn làm tốt hai tay chuẩn bị một bên bảo vệ tốt chính mình thân nhân chính mình lại cách xa xa đem để những cái kia đánh ngươi chủ ý người hấp dẫn đi nhưng ngươi cũng đã biết ta nếu xuất phát đi thảo phạt yêu h o à n g liền không có người có thể bảo vệ ngươi ngươi bây giờ thân thể yếu l ố i liền một cái hơi cường tráng một chút người bình thường đều có thể lấy tính mạng ngươi ngươi làm sao có thể lâm tử cấm cười, cười đến rất thản nhiên rất nhẹ nhàng tựa hồ đối với cái này căn bản không lo lắng như thật có một ngày như vậy đến tranh n ẽ thì có ý nghĩa gì chứ nên đến kiểu gì cũng sẽ đến sư phụ đoạn thời gian đó ta vẫn tại cân nhắc đối mặt địch nhân càng ngày càng nhiều càng ngày càng đáng sợ nếu là có một ngày ta bảo vệ không được tiểu dẫn không bảo vệ được những người khác lại nên làm cái gì bây giờ cho nên ta chuẩn bị một chút thần hành p h ụ thuận tiện để những cái kia ta bảo vệ không được người có khả năng chạy trốn hiện tại ngược lại là có những tác dụng khác sư phụ có thể ban cho đệ tử một tâm có thể ẩn nấp tự thân khí tức phù đâu cứ như vậy ta liền có tự vệ thủ đoạn cho qua à sư phụ ngài đồ đệ không có yếu như vậy sẽ chiếu cố tốt chính mình diệp vân tu nhìn xem lâm tử câm con mắt mặc dù bởi vì trong máu mất đi linh tính đôi chòng mắt kia cũng không có lấy trước như vậy sáng lại như c ũ mười phần sạch sẽ ở trong đó lộ ra kiên quyết hắn đã minh bạch chính mình tên đồ đ ệ này là tâm ý đã quyết n g ư ờ i tích chữ lên tóc cùng sợi râu con mắt cũng không có lấy trước như vậy sáng tỏ trong suốt nhìn qua đã cùng người bình thường cũng giống như nhau thêm một chút cải trang ngược lại là không dễ dàng để người nhận ra có thể là chỉ dựa vào thần hành phù cùng ẩn nấp tự thân khí tức phủ còn chưa đủ để làm tự vệ thủ đoạn ngươi e m k u n g long xích cũng mang lên a lâm tử câm sửng sốt xem như bồi bạn chính mình lâu như vậy cộng tác lâm tử câm sớm thành thói quen khung long xích tại tay hiện tại khung long xích không ở bên người hắn đều cảm giác giống như là thiếu cái gì giống như thế nhưng bây giờ trong cơ thể mình chân khí hoàn toàn không có trong máu linh lực đánh mất hầu như không còn so người bình thường cũng không bằng đâu còn có năng lực thôi động khung long xích đâu không cách nào thúc giục khung long xích chính là một khối miếng sắt có thể làm cái khảm đau sử dụng chính mình mang lên khung long xích đến lúc đó nếu là bị bắt còn dựng vào một kiện thượng phẩm pháp khí cũng quá tính không ra sư phụ bây giờ ta đã không còn là tu sĩ không long xích lại cầm tại trên tay của ta cũng sẽ chỉ đem mai một không biết có thể có đem ấn ký xóa đi phương pháp vẫn là để nó thay chủ nhân a diệp vân tu than nhẹ một tiếng chậm rãi nói lúc trước ta không đem thượng phẩm pháp khí sự tình báo cho ngươi thứ nhất là không hy vọng ngươi ỉ vào thượng phẩm pháp khí tại tay liền sinh ra tiêu ngạo chi khí không chú trọng cơ sở tu luyện không tại khắc khổ cố gắng mà làm ộ t mặt ỉ lại vào chủng loại pháp khí thứ hai cũng là bởi vì ngươi thực lực còn chưa đủ ta hy vọng ngươi nhiều rèn luyện cơ sở năng lực về sau có thể phát huy ra khung long xích p h lực thế nhưng ta không lờ tới về sau sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy cũng là thời điểm nói cho ngươi một chút liên quan tới thượng phẩm pháp khí sự tình trương lão là đ ư ờ n g kim trên đời kỹ thuật tốt nhất rèn đúc pháp khí đại sư điểm này ngươi hẳn là cũng biết mà tục truyền tại thượng cổ thời kỳ chính là trương lão tiên tổ rèn đúc đi ra hiện nay trên đời tất cả thượng phẩm pháp khí tài liệu cùng rèn đúc thủ pháp không muốn người biết không có người biết vị này cao nhân đến tột cùng dùng thủ pháp gì rèn đúc ra những n à y bất khả tư nghị pháp khí tại rèn đúc đi ra về sau những n à y thượng phẩm pháp khí có khả năng hấp thu nhận nguyện tinh hoa chậm rãi tiến hóa đến cuối cùng thế mà sinh ra hỗn độn ý thức có khả năng tự chủ lựa chọn chủ nhân của mình một khi dùng thượng phẩm pháp khí n h ậ t chủ chủ nhân không chết liền không có khả năng cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ mà còn tử công ngươi cũng quá coi thường thượng phẩm pháp khí linh tính mặc dù nói không c o i chân khí ngươi không phát huy ra khung long xích chân chính thực lực thế nhưng dùng để tự vệ vẫn là dư sức có thừa cao thủ chân chính toàn bộ đều đi theo phạt yêu minh xuất phát liền tính muốn đối ngươi hạ thủ phái tới cũng sẽ không là cường đại cỡ nào đối thủ cho nên hiện tại cần cảnh giác chính là tả đạo những người kia mặc dù không có chân khí thế nhưng một chút trận pháp bố trí có lẽ không hề ảnh hưởng mà ta hiện tại muốn dạy ngươi làm sao sử dụng khung long xích tự thân kết giới lâm tử câm trợn nhớ tới long chuẩn hồ hoàng đao cũng có một loại kết giới có thể đạt tới che giấu khí tức t ừ chủ nhân chính mình không chế người bên ngoài không nhìn thấy bên trong người ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài cũng có thể dùng để vây k h ố n đ ị c h nhân ở bên trong chế tạo huyết cảnh diệp vân tu là sẽ không lừa hắn như vậy cứ như vậy chính mình chỉ cần học được làm sao mở ra kết giới này liền có càng lớn bảo đảm chỉ cần mình rời đi những cái k i a n g ấ p ngẽ h trong cơ thể hắn lực lượng người liền sẽ bị rời đi lực chú ý sẽ lại không đối hắn người nhà cùng đồ đệ xuất thủ bây giờ trở thành một người bình thường Hắn cũng không có cái gì có thể làm, chỉ có thể hết cũng có cái có có gì làm, sáng ứ c bảo vệ t ố ư i nhà cùng đồ đệ, sớ a u h i ngày thứ hai lâm tử câm làm thủ tục xuất viện cứ việc dựa theo chương trình hắn tình huống này còn không thể ra viện thế nhưng mộ dung da gia đã giao xuống bọn họ muốn ra viện tùy thời có thể không ngăn được diệp vân tu mang theo hắn về tới hắn thuê phòng lâu như vậy không có trở về nơi này vẫn là giống như trước đây sạch sẽ gọn gàng lúc đầu chính mình lâu như vậy không có giao tiền thuê đã sớm không thể tiếp tục ở lại đi hẳn là sư phụ hoặc là phụ mẫu của mình giao tiền thuê còn quét dọn phòng ở ba mẹ ngươi khoảng thời gian này một mực ở chỗ này nếu không phải hỏi qua bạn học của ngươi thật đúng là không biết ngươi ở chỗ này một cái rất đáng yêu tiểu bản tử còn rất lo lắng ngươi tình huống thường xuyên tới cửa đến hỏi đâu lâm tử câm lập tức liền hiểu biết cái kia hẳn là châu địch trong lòng của hắn rõ ràng kỳ thật hắn cùng hướng trí tâm địa đều rất hiền lành chỉ bất quá tờ đơn quá nhỏ. cho nên lúc ban đầu tiểu dẫn bị h ã m hại thời điểm bọn họ thái độ lâm tử câm cũng chưa từng tính toán qua đây là nhân c h i thường tình cũng không thể trách bọn họ thời gian trôi qua rất nhanh hai năm tính toán chính mình cũng có thể tốt nghiệp đại học chờ đem yêu hoàng tiêu diệt thiên hạ chân chính thái bình tất cả liền đều nên trở về đến quỹ đạo chính l a n g đông thôn phòng ở tất cả đều bị hủy đi xây dựng lại là một vấn đề bằng không phụ mẫu liền chỗ ở đều không có mà chính mình hiện tại biến thành một người bình thường cũng có thể đi tìm một phần đang lúc công tác nuôi sống gia đình lâm tử câm nghĩ như vậy nhìn xung quanh cái này trống g i n g nhà lâm bá cùng lâm mụ cùng đi mua thức ăn lúc này không hề ở nhà nhi tử khỏi hẳn ra viện đối với lao lưỡng khẩu đến nói là lớn lao vui sướng muốn cho hải tử làm dừng lại phong phú nghĩ tới chính mình cho tới nay để phụ mẫu lo lắng hãi hùng vì chính mình làm nghề này rơi không biết bao nhiêu nước mắt lại vô số lần bởi vì cứu người và trợ giúp người khác mà để tiểu dẫn thân hãm hiểm cảnh lâm tử câm cái mũi liền một trận chua chua tính toán ta đã không nghĩ lại đi quản nhiều như vậy là một m người bình thường hầu hạ tốt phụ mẫu cùng tiểu dẫn qua vô cùng đơn giản thời gian là đủ rồi chương sáu trăm phụ mẫu thích chương sáu trăm phụ mẫu thích Hai năm. người một nhà đã có hai năm không có cùng một chỗ ăn qua cơm lâm mụ là một m bàn lớn phong phú thức ăn vô luận là phụ thân cùng mẫu thân trên mặt đều tràn đầy đủ cười lâm tử câm cũng tạm thời tháo xuống trong lòng g á n h mang trên mặt mỉm cười ăn phụ mẫu cho chính mình kẹp đồ ăn lại khó tránh khỏi sẽ nhớ tới đoạn thời gian đó chính mình tu luyện xong mệt mỏi không được nằm trên ghế s o f a xem tv tiểu dẫn ở một bên quét dọn vệ sinh long chuẩn buộc lên tạp dề tại phòng bếp nấu cơm hai người này luôn là đấu võ mồm chính mình luôn là ở một bên hiểu ý mỉm cười bây giờ tiểu dẫn cùng long c h ẩ n đều không tại bên cạnh mình tiểu mặc dù trở về, lại thân thụ nội thương tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc mà long chuẩn càng là đến nay b ặ t vô âm tín sinh tử chưa biết chính mình cho tới nay làm ra giác ngộ không ngừng mà tại s ụ p đ ổ hắn mệt mỏi vô số lần tại sinh tử bên trong bồi hồi lo lắng cái này cứu vớt cái kia cuối cùng cuối cùng chính mình rơi vào kết cục này liền người yêu cùng bạn tốt đều không bảo vệ được đủ rồi cũng đủ lâm tử câm túi đầu một bên n u ố t cơm không dám để cho phụ mẫu cùng sư phụ nhìn thấy trong mắt mình đào quanh nước mắt hắn không phải thần dứt bỏ những cái kia thân phận hắn mất quá là cái chừng hai mươi thanh niên cũng sẽ mê man cùng yếu ớt cũng có không chịu nổi gánh nặng thời điểm huống hồ hắn hiện tại thì phải làm thế nào đây đâu tính mạng của mình đều bị để mắt tới còn muốn đi tâm hệ thiên hạ thường sinh sao tính toán đều quên đi ta đi nhà vệ sinh ba mụ sư phụ các ngươi từ t ừ an thả xuống bát lâm tử c ô n g thần tốc đứng lên ngữ l i ệ u tận lực lộ ra nhẹ nhõm bình thường sau đó chạy tới nhà vệ sinh lau sạch sẽ trong hốc mắt nước mắt k hít vào một hơi t h ở dài nhìn xem trong gương tóc dài che kín con mắt râu ria xùm x o m một mặt tiểu tụy chính mình đắng chát cười một tiếng là thời điểm nên bông xuống nhắm mắt lại lâm tử câm thở dài nhẹ nhõm nụ cười khổ sở thu liễm chỉnh lý một cái bên ngoài đổi thành vui sướng cùng nụ cười nhẹ nhõm lại hoặc nhiều hoặc ít có chút trái lương tâm sau bữa ăn lâm mụ kéo nhi t ử tay hai mẫu tử bắt đầu tâm sự kể từ cùng sư phụ đi ra học nghệ về sau chính mình mặc dù thường xuyên về nhà nhìn phụ mẫu nhưng cũng thật lâu không có giống như bây giờ cùng mẫu thân thật tốt hẳn hơn u y một chút hiện nay có nhiều thời gian về sau hắn đã quyết định thật tốt hầu hạ phụ mẫu bồi tại phụ mẫu bên cạnh chiếu cố thật tốt bọn họ nhi từ a ta cùng cha ngươi vẫn là nghĩ về nhà đi ở đâu lại cả một đời đi địa phương khác cũng không lớn quen thuộc ba mụ đời này cũng tích lũy một chút tiền lần này chúng ta trở về tu cái tầng hai tiểu lâu ta cùng cha ngươi ở tầng một tầng hai liền để cho ngươi cùng tiểu dẫn chúng ta người một nhà vô cùng đơn giản sinh hoạt chung một chỗ thật tốt sinh hoạt không thể so cái gì đều c ầ n sao lâm tử câm không có mở miệng hắn mơ hồ cảm giác được mẫu thân cảm xúc không đúng lắm tựa hồ có chút cái gì khác lời nói muốn nói vừa rồi chỉ là một chút c h ă n đệm ngươi lần này bị thương nặng như vậy dòng g ã hai năm dựa vào truyền dịch cha mệnh một mực hôn mê bất tỉnh ta cùng cha ngươi chiếu c ố ngươi lau người cho ngươi thân thể hai năm qua không ngủ qua một cái tốt cảm giác cái này còn không phải gian nắng nhất mỗi lần ta cùng cha ngươi ký kia cái gì giấy đồng ý phẫu thuật đều ký sợ chờ ở phòng mổ bên ngoài sợ cái kia đèn vừa diện cái kia bác sĩ đi ra nói cho chúng ta biết nói đến đây lâm mụ có chút nghẹn nào lâm tử câm con mắt cũng có chút phiếm hỏng từ nhỏ đến lớn phụ thân mâu thân vì chính mình trả giá như vậy nhiều mà chính mình nhưng dù sao để bọn họ lo lắng khổ sở làm n g ư ờ i này thụ thương là khó tránh khỏi sự tình thật nhiều tu sĩ đều tại đối phó yêu ma quỷ vật thời điểm mất mạng chính mình luôn là muốn đi cứu vớt càng nhiều người đi trợ giúp càng nhiều người nhưng dần dần xem nhẹ phụ mẫu c ả m thụ bởi vì phụ mẫu yêu hắn cho nên hỗ trợ hắn đi làm chính mình muốn làm sự tình chính mình một mình lo lắng h a i hùng chịu được lấy nhớ nhi t ử t h ố n g khổ theo đoạn thời gian đó chính mình gặp phải đối thủ càng ngày càng cường đại bị thương cũng càng ngày càng nặng phụ mẫu lo lắng cũng theo đó tăng trưởng rất nhiều hai năm này chính mình mất đi cái gì đều không cần suy nghĩ cái gì đều không cần đi quản có thể phụ mẫu hầu hạ chính mình dòng g i hai năm cũng lo lắng hai hùng dòng g i hai năm cái kia vất vả cùng mệt nhọc nhọc lòng khổ sở lâm tử câm mỗi lần nghĩ đến tâm đều rất đau hiện tại h ắ n cũng mơ hồ minh bạch mẫu thân muốn nói cái gì nhi tử chờ đi chúng ta cùng một chỗ về lang đông thôn đi chờ tiểu dẫn trở về cho các ngươi xử lý một tràng hôn lễ chúng ta người một nhà thật tốt sinh hoạt những chuyện kia ngươi không muốn lại đi quản ngươi cũng không thể lại đi quản ngươi để chúng ta giấu đi được bảo hộ chính mình lại muốn chạy ra đi làm b i a sống dẫn ra những người kia mụ liền với một cái nhi tử à. ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra ngươi để ta cùng cha ngươi sống thế nào à. nhi tử của ta lại không có làm gì sai vẫn đang làm chuyện tốt một mực đang cứu người vì cái gì những cái kia đáng giết ngàn đao cần phải muốn mạng của ngươi a nhi tử liền xem như mụ cậu ngươi chờ đi chúng ta cùng đi trốn một đoạn thời gian chờ sự tình kết thúc chúng ta liền trở về có tốt hay không đúng lúc này một bên một mực chưa mở miệng lâm bá đột nhiên nói chuyện tránh được nhất thời có thể tránh được một đời sau chỉ cần chúng ta nhi tử một ngày vẫn là bọn hắn mục tiêu chuyện này liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc ngươi cái nữ tác nhân ra cái gì cũng đều không hiểu cũng không cần tại chỗ này g i a o động nhi tử quyết tâm tử công đi thôi tìm ra cái biện pháp giải quyết đến bà tin tưởng ngươi ta đích xác là cái nữ tác nhân ra cái gì cũng đều không hiểu ta cũng không muốn đi hiểu ta chỉ biết là ta không thể trơ mắt nhìn nhi tử đi chịu chết nhi tử ta vì những người kia trả giá như vậy nhiều vì cái gì liền không có người nào tới cứu hắn vì cái gì vừa mới tỉnh lại liền lại muốn b ư ớ c lên như thế lớn nguy hiểm ngươi là cha của hắn vì cái gì nhẫn tâm như vậy không riêng không lưu lại hải tử còn đem hắn đẩy ra phía ngoài ngươi có biết hay không nhi tử hiện tại chính là người bình thường cùng ngươi ta đồng dạng người bình thường làm sao còn đối phó được những người kia người cái lao g i ả đáng chết chẳng lẽ ngươi muốn để nhi tử cái kia đoản mệnh mệnh cách t ư ớ nghiệm n sao mẫu thân kêu khóc trong trí nhớ phụ mẫu một mực rất ân ái hòa thuận chưa hề cãi nhau cũng gần như không có nói qua một câu lời nói nặng nhưng bây giờ ái tử sốt u ruột m â u thân vì lưu lại chính mình cùng phụ thân dùm b e n ngươi cho rằng ta không đau lòng nhi tử sao chính bởi vì hắn là nhi tử ta cho nên ta tin tưởng hắn tử câm tuyệt không có khả năng chết tại những cái kia xúc sinh trên tay đại vũ tri thủy thắng tại khơi thông mà không phải ngăn chặn liền xong việc chỉ có tìm tới biện pháp chân chính giải quyết chuyện này mới được chỉ riêng trốn đi lại thế nào là cái biện pháp ta tin tưởng tử câm tin tưởng diệp tiên sinh nhi tử đi thôi kỳ thật lâm tử câm rất rõ ràng phụ thân đối với chính mình thích cùng lo lắng như thế nào lại so mẫu thân ít đâu chỉ là trong lòng của hắn minh bạch nếu là không giải quyết chuyện này nhi tử của mình liền sẽ bị truy sát cả một đời lâm tử câm nắm chặt xong quyền k í t sâu một hơi b ị h một tiếng quỳ xuống ba mụ hài nhi bất hiếu luôn là để chính mình thân hãm hiểm cảnh hại các ngươi lo lắng hãi hùng có thể đó là hài nhi chỗ chức trách trừ đối các ngươi cảm thấy hay náy bên ngoài hài nhi cũng không hối hận mà lần này mụ nhi tử lại không thể nghe lời người t r ư ơ n g sáu trăm linh một khí linh t ử v ẫ n t r ư ơ n g sáu trăm linh một khí linh t ử v ẫ n kỳ thật lâm tử câm làm sao không nghĩ bồi tại phụ m ẫ u bên người đâu ai nguyện ý biết rõ bên ngoài còn nhiều người muốn giết chính mình chính mình còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi ra ngoài tất cả những thứ này đều là bức tại bất đắc dĩ lâm tử câm trong lòng rất rõ ràng hắn không có khả năng trốn cả một đời hắn cũng rất muốn qua mẫu thân nói tới cái chủng loại kia sinh hoạt vô cùng đơn giản người một nhà vui vui s ư ớ n g sướng không buồn không lo có thể là chỉ cần những cái kia lòng tham không đáy ra hỏa còn mơ ước trong cơ thể mình vậy căn bản liền không tồn tại lực lượng loại này thời gian liền không khả năng tiến đến cùng hắn trốn tránh hiện thực trốn chẳng bằng thản nhiên đối mặt tìm kiếm biện pháp giải quyết liền tính tìm k h n g được để mắt tới chính mình là đủ rồi hắn tuyệt sẽ không để bọn ra hỏa này đối hắn người nhà xuất thủ càng thêm không thể bởi vì chính mình rời đi sẽ để cho mẫu thân và phụ thân thương tâm liền lưu lại liên lụy bọn họ cho nên vô luận như thế nào hắn đều phải rời đi đây là hắn không thể không làm sự t ì n h nghe đến nhi tử vừa nói như vậy lâm mụ khóc ổ lên đúng như là nàng nói tới nàng chỉ là cái nữ tác nhân r a không giống trượng phu cùng nhi tử như vậy do lý lẽ mưu tính sâu xa loại này thời điểm còn có thể tỉnh táo suy nghĩ nàng chỉ hy vọng người nhà của mình bình an không muốn đi đặt mình vào nguy hiểm chỉ thế thôi lâm tử câm quỳ trên mặt đất nhìn xem phụ mẫu nghiêm túc dập đầu ba cái phụ thân mẫu thân tại bên trên hài nhi hôm nay s i n thể nhất định sẽ bình an trở về lâm bá viền mắt cũng bắt đầu có chút p h í m hồng đó là nhi tử của mình hắn sao có thể không đau lòng sao có thể không lo lắng chỉ là hắn cũng không có biểu lộ ra đối với nhi tử của mình một mực cảm thấy tự hào vô luận nhi tử làm cái gì quyết định lâm bá đều tin tưởng có chính hắn đạo lý đều sẽ hỗ trợ lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ đây là một cái phụ thân đối với chính mình nhi tử không giữ lại chút nào tín nhiệm nó lớn hơn tất cả thậm chí có khả năng khiến người phụ thân này che giấu lại chính mình lo lắng nuốt xuống cùng mẫu thân đồng dạng giữ lại n ữ hai vị có thể nghe ta một lời lúc này một mực ở bên cạnh chưa từng mở miệng diệp vân tu cũng nói tử câm là đồ đệ của ta ta tuyệt đối sẽ không để hắn có sinh mệnh nguy hiểm ta cũng hướng hai vị cam đoan nhất định để tử câm bình an trở về nhìn xem diệp vân tu trịnh trọng việc hướng lâm bá lâm mụ phát thệ lâm tử câm n g à người n sau đó một mực bảo trì đập cái cuối cùng đầu động tác nằm trên đất lâm bá đem nhi tử đỡ lên tay run dậy bại lộ hắn nội tâm không bình tĩnh mà lâm tử câm sao lại không phải tại đau khổ cứng r ắ n chống đỡ hắn sợ chính mình thật một lòng mềm liền đáp ứng lưu lại quật cương hắn vô luận như thế nào đều muốn lấy phương thức của mình bảo vệ chính mình phụ mẫu cùng đồ đệ bảo vệ chính mình quan tâm người. thấy không một người giúp đỡ chính mình lâm mụ chạy nước mắt chạy trở về gian phòng lâm bá đem lâm tử cầm đỡ lên than nhẹ một tiếng nói h à i tử ngươi đi ngươi mụ mụ ngươi bên kia để ta làm tư tưởng công tác thế nhưng ngươi nhất định muốn đáp ứng ba ba bình an trở về cứ việc cổ nén không muốn tại trước mặt phụ mẫu d ư i lệ thế nhưng nước mắt vẫn là không hăng hái từng viên lớn hướng xuống nhỏ xuống nhi tử nhất định bình an trở về cuối cùng lâm bá đi chấn an lâm mụ cảm xúc mà lâm tử cầm cũng lau khô nước mắt hít sâu một hơi chuyển hướng diệp vân tu nói sư phụ đ ộ nhi muốn lập tức bắt đầu học tập làm sao dùng khung long xích chế tạo kết giới diệp vân tu khẽ gật đầu từ trong phòng tìm ra một cái hình sợi dài bao vải sau đó đưa cho lâm tử c ô m g trước thử một lần đi nhìn xem ngươi bây giờ còn có thể hay không để khung long xích lần thứ hai tách ra tia sáng lâm tử c ô m tâm tình hết sức phức tạp hai năm lần thứ hai nhìn thấy chính mình bạn nối khố trong lòng có vui sướng có hoà niệm cũng có thấp thỏm cùng sợ hãi đưa ra tay có chút phát run đem quấn quanh ở phía trên vải chậm rãi rải ra làm tay nắm chặt khung long xích một s á t na kia loại kia cảm giác quen thuộc lần thứ hai chuyển khắc toàn thân ấm áp làm người an tâm mà khung long xích bên trên cũng buộc phát ra chói mắt kim sắc quang giờ k h ắ c này lâm tử câm minh m ạ c h không long xích còn không có vứt bỏ hắn nó còn tán đồng cái này chủ nhân lần này người minh m ạ c h đi kỳ thật đối với thượng phẩm pháp khí nắm giữ một là nhìn chân khí bản thân cùng tu vi có hay không cường đại hai chính là nhìn cùng thượng phẩm pháp khí độ phù hợp cao bao nhiêu bình thường mà nói độ phù hợp cao hơn năm mươi phần trăm liền có thể khiến thượng phẩm pháp khí thành công nhận chủ mà như muốn triệt để k h ô n g chế vẹn vẹn cao hơn năm mươi phần trăm là không đủ bất quá ta nghĩ bây giờ ngươi có lẽ có khả năng cùng khí linh trao đổi lâm tử câm là người sau đó nhớ tới diệp vần tu nói cho chính mình thượng phẩm pháp k h í đều dựng dục ra hỗn độn ý thức đó phải là cái gọi là khí linh đi sư phụ ta phải nên làm như thế nào đối với diệp vân tu lâm tử câm một mực là tuyệt đối tín nhiệm cho nên cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào cùng nghi vấn lập tức hỏi diệp vân tu cụ thể phải nên làm như thế nào ngồi xếp bằng xuống tay nắm chặt khung long xích cố gắng để ý thức của mình cùng khung long xích sinh ra c ộ n m ì n h loại cảm giác này dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung cần chính ngươi đi trải nghiệm lâm tử câm nhẹ gật đầu lập tức ngồi xếp bằng xuống tay nắm lấy khung long xích thời gian qua đi hai năm lần thứ hai đem nắm trong tay kỳ quái là không có chút nào lạnh nhạt cảm giác ngược lại càng thêm c ó loại muốn cùng chính mình hợp hai là một cảm giác hai mắt nhắm lại lâm tử câm cố gắng muốn cùng khung long xích đạt tới cậu m ì n h thế nhưng qua một hồi lâu đều không có phản ứng khó tránh khỏi để hắn có chút nóng nảy hắn đầu tiên là hít sâu một hơi để chính mình tỉnh táo lại sau đó cẩn thận suy nghĩ muốn sinh ra cậu m ì n h lẫn nhau ở giữa có hay không có lẽ trước có giao lưu đ ầ u thật giống như kết giao bằng h ư u đồng dạng ngươi cũng không mở miệng hắn cũng không mở miệng dạng này lại sao có thể bước ra trở thành bằng hữu bước đầu tiên đâu nghĩ tới đây lâm tử câm thử ở trong lòng hô hoán khung long xích. Bạn đã lâu không gặp lời này vừa mới nói ra ông một tiếng lâm tử câm trong lòng đột nhiên chấn động một cái xa lạ nam t í n h âm thanh ở đáy lòng vang lên lộ ra vô tận thế lương mang theo một cỗ v i ê n cổ khí tước ngươi cuối cùng kêu gọi ta sao ta sớm đã không biết chờ đợi bao lâu cuối cùng cùng ngươi gặp lại bạn n ố i khố lâm tử câm đột nhiên nhớ tới từ v i ê n cổ thời kỳ không long xích không biết kinh lịch bao nhiêu đ ờ i chủ nhân nghe tới cái này k h í linh tựa h ồ ngủ say thật lâu cùng mình giao lưu tựa như là nhiều năm cố nhân đồng dạng chính mình bây giờ đem tình lại nó có hay không đem chính mình trở thành trong đó nào đó một nhiệm kỳ chủ nhân ta gọi Ta tên lâm tử công â m m là với ộ ta, cũng đối, cũng đối. Ta, ta, ta tên h n tư vấn g là cái này khung long xích khí linh bây giờ ngươi tất nhiên có thể cùng ta sinh ra cộng minh đồng thời giao lưu từ nay về sau ngươi chính là khung long xích chủ nhân chân chính không long xích tất cả bao gồm ta tận về ngươi không chế chương sáu trăm linh hai cộng minh chương sáu trăm lẻ hai cộng minh lâm tử câm ở trong lòng cười cười chân thành đối tư vẫn nói k h ô n g chế gì đó coi như xong ta càng hy vọng cùng ngươi một mực là cộng tác là bằng hữu ta hiện tại chân khí mất hết đan điền đã phế hoàn toàn chính là người bình thường tư vẫn ngươi nhưng có biện pháp giải quyết tư vẫn trầm mặc chỉ chốc lát c h ầ m d ã i nói ngươi quả nhiên cùng những người khác không giống bất quá xem ra ngươi thật giống như không quá thích h ư ớ n g ta dùng cổ ngữ nói chuyện với ngươi cùng ngươi cộng minh về sau ngươi ý nghĩ ta đều biết rõ như vậy như vậy ta liền dùng hơi thông tục một chút lời nói đến cùng ngươi giao lưu tốt ta cảm thấy rất xin lỗi không long xích cũng không phải là điều trị loại hình pháp khí h ư ớ n g hồ ta bây giờ cùng ngươi cộng m ì n h thân thể của ngươi tình huống ta đã hoàn toàn biết đầu tiên đan điển bị hao tổn quá mức nghiêm trọng liền tính chữa trị cũng vô pháp khôi phục như lúc ban đầu chứa đựng cùng chế tạo chân khí lượng sẽ cực kỳ giảm bớt nếu như vẹn vẹn dạng này vấn đề cũng không tính lớn chậm rãi tu luyện không sớm thì muộn sẽ khôi phục lúc trước thực lực thế nhưng mấu chốt ngay tại ở dòng máu của ngươi bên trong linh lực biến mất hầu như không còn một chút cũng không có nếu biết rõ cho dù là căn bản không thích hợp tu luyện người bình thường trong huyết mạch bao nhiêu đều sẽ có một chút xíu linh lực đây cũng là vì cái gì nhân loại được xưng là vạn vật linh nguyên nhân những sinh linh khác muốn hậu t h i ề n tu luyện trong huyết mạch mới có thể xuất hiện linh lực mà nhân loại trời sinh liền có mà không có linh lực liền đại biểu ngươi liền người bình thường cũng công bằng liền tính đ a n đ i ể n chữa trị tốt cũng căn bản không cách nào lại tu luyện ra chân khí t h ú hồ ngươi bây giờ liền tính dương khí suy yếu tới cực điểm liền tính lệ quỷ tại trước mắt ngươi hiện thân ngươi đều không nhìn thấy lại thế nào đi hàng yêu trừ ma đâu mặc dù rất không muốn nói như vậy thế nhưng liền điều trị loại hình thượng phẩm pháp khí cũng vô pháp chữa trị sau ngươi mặc dù đã sớm biết chính mình cái này thương thế cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy hắn hỏi tư vẫn vấn đề này cũng không có ôm hy vọng quá lớn thế nhưng nghe tới chính mình chân chính chỗ mấu chốt thời điểm lâm tử câm trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút thất lạc cùng khó chịu kỳ thật liền tính không c o i c h â n khí liền tính ngươi là người bình thường cùng ta cộng minh về sau cũng vẫn như cũ có thể sử dụng không long xích ngươi không có lực lượng ta liền mượn lực lượng cho ngươi chúng ta không phải cộng tác sao cảm giác được lâm tử câm cảm xúc về sau tư vẫn chậm rãi mở miệng nói trải qua chuyện lần này về sau lâm tử câm đối với nhân tính ghê tởm một mặt lại có k h ắ c sâu hơn nhận biết cũng bắt đầu minh bạch cái gì gọi là tưởng đ ổ mọi người đầy tại cái này chính mình tu vi toàn bộ phế lưu lạc thành một cái yếu đối người bình thường thời điểm trừ chính mình quen biết người bên ngoài ai cũng không thể tin tưởng thời điểm tại cái này những cái kia lẽ ra là đồng bạn gia hỏa lại muốn tại sau lưng của hắn đâm dao nhỏ những địch nhân kia càng thêm hung tàn nhằm vào hắn thời điểm hắn cảm giác chính mình có chút bất lực có chút tứ cố vô thân nhưng tư vẫn mấy câu nói cho hắn không nhỏ lòng tin cùng cổ vũ bởi vì cộng minh nguyên nhân lâm tử câm cùng tư v ẫ n tâm là tương thông cho nên có thể cảm giác được tư vẫn lời nói này là chân tâm thật ý không có nửa điểm giả dối cùng trái lương tâm bất quá cũng không biết có phải là bởi vì chính mình biến thành người bình thường năng lực không đủ tư vẫn có thể nhìn thấy trí nhớ của hắn cảm nhận được tâm tình của hắn cùng thời khắc này ý nghĩ mà hắn cũng có thể cảm nhận được tư vẫn cảm xúc cùng ý nghĩ lại không nhìn thấy trí nhớ của hắn trí nhớ của ta ngươi như cảm thấy hứng thú ta có thể cho ngươi nhìn xem nhìn thấu lâm tử câm ý nghĩ tư vẫn mở miệng nói vẫn là thôi đi ta không có cái này đam mê nghĩ lại suy nghĩ một chút cho dù ai cũng không nguyện ý bị người nhìn trộm trí nhớ của mình đó là một loại tư ẩn bị người nhìn thấy sẽ rất không thoải mái còn tốt chính mình sống tương đối bằng thẳng không có cái gì không muốn nhìn người ký ức tồn tại ta chỉ là vì hiểu rõ đương thời tình huống nhìn chút tương quan ký ức mà thôi người tư ẩn ta sẽ không đi theo dõi ta cũng không có cái kia đam mê tình huống ta hiểu t h i vương sống lại yêu hoàng truyền sinh xem ra chính là một thế này từ câm bây giờ tất nhiên ngươi đã hoàn toàn khống chế khung long xích chế tạo kết giới gì đó có lẽ không nói chơi hiện tại ngươi liền thử một chút xem sao liên quan tới một chút những phương pháp sử dụng cùng kỹ x a o chiến đấu ta phía sau sẽ cùng ngươi nói ngươi tiếp xuống l ư ỡ đồ xem ra cũng sẽ không quá dễ dàng bất quá i ê n tâm ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi trợ giúp mà không phải bảo vệ có lẽ là vì tâm ý tương thông tư vẫn rất rõ ràng hiện tại lâm tử câm ở vào một cái dạng gì tâm lý trạng thái hắn như thế nào lại bằng lòng bị người bảo vệ đâu nhẹ nói tiếng cảm ơn chính mình điểm này bị phá hủy còn dư lại không có mấy tô nghiêm n còn có người giúp mình giữ gìn lâm tử câm nắm chặt khung long xích một cỗ cảm giác huyền rượu sông lên đầu từ khung long xích làm trung tâm một cái màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng mở ra một bên diệp vân tu để ở trong mắt khẽ gật đầu kết giới thành công mở ra lúc này nếu là có người ở bên ngoài là căn bản không nhìn thấy bị kết giới bao trùm lầm tử câm cùng diệp vân tu mà kết giới nội bộ tình cảnh cũng tại chậm rãi thay đổi rừng trúc bên trong một đầu đường mòn thông hướng c h ỗ sâu phần cuối là một gian không lớn không nhỏ gian phòng hàng rào trúc vây thành một cái sân sau phòng là một đầu dốc rách dòng suối nhỏ viện tử trung ương có trương đá xanh bàn trên bàn bày biện một bình rượu ngon hai cái chén rượu nhìn xem tuần này bị tất cả d i ệ p vân tu không khỏi thầm than lâm tử câm ngộ tính cực mạnh kết giới vừa mới học được liền có thể bố trí ra giống như thật như thế tỉ mỉ hoàn cảnh dòng suối nhỏ d ó c rách tiếng nước chảy đều mơ hồ có khả năng nghe đến đồng dạng kết giới chỉ là có khả năng mê hoặc đối phương thị giác để nhìn thấy huyết tượng lại cao cấp một chút thính giác thậm chí khíu giác cùng xúc giác đều có thể mê hoặc liền cùng hồ yêu tộc cái kia có thể chi phối ngũ giác huyễn thuật đồng dạng sư phụ nếu có hướng một này thiên hạ thái bình đệ tử thật rất nghĩ đến dạng này một cái thanh lũ tri địa v n cư rời xa phàm trần tục thế ồn ào náo động rời xa lục đục với nhau diệp vân tu khẽ gật đầu sẽ thực hiện tử câm tất nhiên đã thành công ngươi tính toán khi nào khởi hành lâm tử câm mở mắt ra vung tay lên kết giới lập tức tiêu tán việc này không nên chậm trễ đệ tử nghĩ lập tức khởi hành sư phụ ngài rất nhanh cũng muốn tiến về phạt yêu minh đi hôm nay liền đem phụ mẫu ta đưa đến mội nhai đi đem mọi chuyện a n bài thỏa đáng diệp vân tu trầm n g ầ m chỉ chốc lát bày tỏ đồng ý lâm tử câm đứng lên chân còn có chút bất lực một cái lảo đ ả o suýt nữa ngã sấp xuống bị diệp vân tu kịp thời đỡ lấy đi ra bên ngoài mọi chuyện cẩn thận nhất định muốn cẩn thận ta nghĩ những này cũng không cần ta lại dặn dò ngươi nơi này còn có một chút thần hành p h ụ ta liền toàn bộ giao cho ngươi chính ta lưu hai tấm đi đường mà cái này một tấm là có thể ẩn nấp chính mình khí tức phù ngươi trước đi thu dọn đồ đạc ca, ước chừng một giờ sau đó đến dưới lầu chờ ta xuất phát phía trước sư phụ còn có chút đồ vật m cũng không nhiều mấy bộ y phục một chút đồ châu máu thẻ ngân hàng còn có thẻ căn cước lâm tử cầm rất nhanh liền thu thập thỏa đáng chương sáu trăm linh ba tuyệt giai thủ đoạn bảo mệnh. Chương 603, tuyệt đem bao để ở một bên còn sót lại hơn năm mươi phút lâm tử câm không biết chính mình còn có thể làm những gì nhìn xung quanh cả phòng hắn phát giang đ ốc trong lòng nghĩ rất nhiều cuối cùng làm chung điện thoại v ă n g lên chính mình rất lâu mới kịp phản ứng uy t ử câm thu thập xong sao đến dưới lầu tới đi ấn nút tiếp nghe chốt ống nghe bên kia chuyển đến diệp vân tu có chút hư nhựa câm thanh lâm tử câm hơi nghi hoặc một chút không biết sư phụ đi ra cái này một giờ đã làm những gì nâng lên túi du lịch lâm tử câm ngầm miệng đi tới phòng khách nhìn xem một những cửa phòng đóng chặt gian phòng tại nguyên chỗ đứng đầy lâu dài muốn đi gõ gõ cửa nói cho ba mụ chính mình muốn đi thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi tạm biệt sẽ chỉ làm mẫu thân càng bị thương sẽ chỉ làm quyết tâm của mình dao động đang lúc lâm tử c ầ m muốn ra ngoài thời điểm thả cửa lại mở mẫu thân đi ra mụ ta tạm biệt lời nói nuốt tại trong cổ họng nửa ngày nói không nên lời lâm mụ không nói một lời đem một cái túi đeo vai khoác ở trên người hắn rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng mụ suy nghĩ minh bạch cũng biết ngươi là vì chúng ta tốt đi ra bên ngoài mọi chuyện cẩn thận lạnh liền thêm kiện ý p h ụ nóng nhớ tới muốn thoát muốn đúng hạn ăn cơm chiếu cố tốt chính mình đừng nhớ thương ta cùng cha ngươi chúng ta không có việc gì nơi này là mụ mua cho ngươi mấy món y p h ụ ngươi mang ở trên đường xuyên nhi tử tất nhiên ngươi hứa hẹn sẽ bình an trở về liền nhất định muốn trông coi hứa hẹn không thể lừa gạt mụ mụ c h ờ ngươi trở về nói đến đây lâm mụ lại có chút nghẹn nào s a u người lâm bá cũng túi đầu trầm mặc không nói lâm tử câm cảm giác chính mình gần nhất thật rất yếu đuối động một chút lại rơi nước mắt hắn cũng không muốn có thể là cái này nước mắt chính là nhịn không được trên thân cái này túi leo vai phía trên tràn đầy miếng vá nhìn qua phá cũ nát cũ có thể hắn một cái liền nhận ra đây là lúc trước chính mình một mực dùng để chứa pháp khí cùng lá bùa cái kia túi đeo vai lúc trước cùng thi vương một trận chiến thời điểm nó rõ ràng đã tổn hại không còn hình dáng nhẹ nhàng vuốt ve túi đeo vai phía trên những n à y mưa i vá lâm tử câm nhìn ra đây là mẫu thân mình vá tốt hồi tưởng lại lúc trước chính mình muốn rời khỏi nhà đi theo sư phụ học nghệ thời điểm cái này bao là mẫu thân tự tay cho chính mình khoác ở trên người khi đó chính mình còn nhỏ dây lưng nhận đến nhỏ nhất cũng còn lại lớn nhiều năm như vậy chính mình vào nam ra bắc một mực đeo nó cứ việc càng ngày càng cũ có nhiều chỗ cũng đều xuất hiện mày mòn hắn vẫn là may may vá tiếp tục dùng đến Bây giờ, nhìn thấy cái này bao lên mặt những cái kia miếng vá lâm tử câm không khỏi nắm chặt xong quyền có chút rút giống d y chỉ trong tay người mẹ hiền áo trên người kẻ lâm tử chuẩn bị lên đường dày đặc khe hở ý sợ chậm chạp về bởi vì cái gọi là đi ngàn dạng mẫu lo lắng phụ mẫu thích vĩnh viễn là vĩ đại nặng nề còn cái đối phụ mẫu thích so sánh cùng nhau lại vĩnh viễn đều phải kém chút h ò a hậu mình làm như vậy có phải là quá ích kỷ một bên đơn phương cho rằng dạng này mới là đối phụ nữ tốt lại không có chú ý bọn họ cảm thụ có thể là chính mình không có lựa chọ khác hắn không muốn nhìn thấy phụ nỗ bởi vì chính mình mà bị liên、lụy. cho dù đây quả thật là ích kỷ chỉ cân nhắc đến chính mình cảm xúc không muốn nhìn thấy phụ mẫu chịu liên lụy bởi vì chính hắn trong lòng sẽ khó chịu sẽ thống khổ liền để phụ mẫu chịu được nhớ cùng lo lắng nhi t ử thống khổ vậy liền để hắn ích kỷ một lần a vô luận như thế nào hắn đều hy vọng người một nhà này hoàn h o à n chính trình một cái cũng không thể thiếu chạy nước mắt biện diện chia tay phụ mẫu lâm tử câm thu thập xong tâm tình mắt đỏ xách theo bao đi xuống lầu dưới diệp vân tu đứng chắc tay kỳ quái là vẹn vẹn rời đi một giờ diệp vân tu nhìn qua lại có vẻ có chút suy yếu cái này cắt tha hạp từ cho ngươi ta nhờ người làm theo yêu、cầu. đem khung long xích đặt ở bên trong tường kép bên trong nơi này có cái cơ quan ngươi nhấn một cái cái nút này nơi này liền sẽ mở ra thuận tiện ngươi tùy thời lấy dùng ở bên trong ta cũng thiết trí có khả năng che giấu thượng phẩm pháp khí cái kia đều có khí tức t r ấ t pháp lần này ngươi tận lực che giấu hai mắt người không thể để người phát hiện thân phận của ngươi không long xích quá mức rõ ràng thực lực đạt tới trình độ nhất định cơn giả g một cái liền có thể phát hiện mặt khác có khung long xích kết giới tại tay lại có thần h à n h phủ đạo mệnh năng lực là có sư phụ hiện tại lại cho ngươi một chút thủ đoạn bảo mệnh nói xong diệm vân tu lấy ra một tấm phía trên v á đầy phức tạp ký hiệu giấy vàng đây là ta xin nhờ mạc nhai chi chủ giúp ta chế tạo một cái loại nhỏ trận pháp hắn đối với trận pháp tạo nghệ thật rất cao liền loại này thất truyền thật lâu trận pháp đều có thể thành công bố trí đi ra trong đó phong tồn trong cơ thể ta một chút chân khí chỉ cần ngươi dùng máu tươi của mình khởi động trận pháp chân khí liền sẽ tràn vào trong cơ thể ngươi ngươi tạm thời có thể một lần nữa khôi phục trước đây thực lực thế nhưng những n à y chân khí là tiêu hao chủng loại dùng qua liền không có không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tật lực không được sử dụng trong này số lượng nhiều khái đầy đủ ngươi bảy lần khôi phục mình nguyên lai、like、thực lực mỗi lần có thể kiên trì chừng mười phút đồng hồ ngươi phải thật tốt năm chắc tiếp nhận tờ giấy này lâm tử cầm sững sờ nhìn xem diệp vân tu rốt cuộc minh bạch vẹn vẹn qua một giờ lại nhìn thấy diệp vân tu hắn sẽ như thế suy yếu lâm tử cầm có chút nghẹn nào cho dù khó sao nhiều người muốn tính toán hắn muốn mệnh của hắn thế nhưng còn có chân chính quan tâm hắn thay hắn suy nghĩ yêu hắn người tồn tại vì những người này hắn cũng không thể tùy tiện mất mạng cũng không thể bị điểm khó khăn này đánh lâm tử cầm tùy xuống đối diệp vân tu trịnh t r ọ n g dập đầu ba cái sư phụ ngài đem số lượng lớn như vậy chân khí cho đồ đệ ngài làm sao bây giờ a diệp vân tu đứng tại chỗ nhận lâm tử cầm cái này ba cái khấu đầu sau đó đem nâng lên. trong miệng nói xong chỉ có một ít nhưng trên thực tế diệp vần tu ở bên trong phong tồn chính mình gần tới ba phần tư c h â n khí tùy ý mới sẽ như vậy suy yếu tiểu t ử n g ố c c h â n khí không có còn có thể chậm rãi điều tức khôi phục lại có thể ta đ ổ đệ này cũng chỉ có một cái tử c ô n g người muốn v i n h v i ê n ghi nhớ ngươi là quỷ đạo truyền nhân là ta quỷ đạo phái đệ tử sau khi đi ra ngoài nhất định không thể bôi nhọ chúng ta môn phái thanh danh tuyệt không thể bị những cái kia bảng môn tà đạo người tâm thuật bất chính đánh lâm tử câm hít sâu một hơi hăng hái gật đầu đệ tử cận vân sư mệnh mới vừa đến dưới lầu thời điểm vì phòng ngừa xung quanh còn có người chằm chằm chính mình sao lâm tử câm lập tức toàn lực mở ra kết giới ngăn cách ngoại bộ thị giác cùng tinh giác cũng chính là nói người bên ngoài đã không nhìn thấy bọn họ cũng nghe không đến bọn họ nói chuyện cho nên cũng là không cần lo lắng bọn họ đối thoại sẽ bị người nghe qua để người ta biết chính mình còn có những sát thủ này giản d i ệ p vân tu cho lâm tử câm vậy liền chân chính chính là bảo mệnh tuyệt giai thủ đoạn một cái h ắ n dạng này đỉnh phong cường giả ba phần tư t r a n khí tại bây giờ chính đạo cùng yêu tộc cùng tà đạo đại bộ phận thế lực h a i chiến dưới tình huống song phương đều phải toàn lực ứng phó Cao nhìn t o lên đường, lên đường. xem lâm tử câm đi xa bóng lưng diệp vân tu ở trong lòng âm thầm nói tử câm a đời này không có gì thường ai có thể nói được rõ ràng con đường của ngươi có lẽ cũng còn không có đoạn là tuổi già liền làm một người bình thường vô cùng đơn giản sinh hoạt vẫn là rửa sạch duyên hoa lần thứ hai n ở rộ quang huy đâu xem như sư phụ đã không nghĩ suy nghĩ thêm ngươi như thế nào lựa chọn sẽ tương đối tốt cũng không muốn lại hướng dẫn ngươi làm ra lựa chọn gì ngươi đã lớn lên lần này đường liền từ chính ngươi tuyển chọn a thời gian trôi qua rất nhanh một tháng trôi qua một tháng này lâm tử câm ven đường tại không ít địa phương lưu lại qua đi lại trên cơ bản đều là một số người một ít dấu tích đến địa phương thỉnh thoảng nhìn thấy một chút cảnh khu phong cảnh không sai mua tấm vé vào xem chỉ chốc lát sau liền lập tức đi ra chính mình bị không ít người nhìn chằm chằm cũng không phải là thật đi ra ngắm cảnh lữ hành điểm này trong lòng của hắn rất rõ ràng một mực chưa từng quên cho nên bạn nhất đối phương tại nhiều người địa phương hạ thủ vô cùng có khả năng liền sẽ tổn thương vô tội cho nên hắn tận lực sẽ không tại nhiều người địa phương lưu lại quá lâu mà khoảng thời gian này hắn cũng là dẫn ra không ít cái đôi lại một mực gần nhận không có động thủ có thể chạy liền chạy không thể chạy liền mở ra kết giới ẩn nút một đoạn thời gian dù sao làm hiện tại mới thôi thò đầu ra đều là một chút thực lực không hề cường tà tu cũng có một chút che mặt cải trang liền thuật pháp đều không sử dụng người vừa nhìn liền biết là có tật giật mình vì như thế một chút tôm cá n h ã n h p liền bộc lộ ra lá bài tẩy của mình Căn cần chính bản không cần thiết, hắn thiết, là một u ố tối n những nút trong bóng tê liệt cái kia m mực ngày nhẫn n ô phát, chân chính khó giải quyết cường địch, để bọn họ lỏng, tưởng rằng hắn chẳng quyết tưởng cường bọn buông lỏng, rằng giải qua để lại o thượng phẩm pháp khí chi u này g thường ư ờ i bình m thôi. Một n g à này, lâm tử câm trải qua một cái chân núi tiểu c h ấ n đi trên đường bên cạnh chính là một cái du lịch đoàn lâm tử câm vừa đi vừa nghe hướng dẫn du lịch giới thiệu tựa hồ nơi này là cái cổ c h ấ n trên c h ấ n có cái quỷ trạch mười phần n ổ i danh trở thành nơi này một cái điểm du lịch cùng kinh tế thu vào lâm tử câm đột nhiên nhớ tới cái kia chỉ cần là cùng quỷ vật có liên quan địa phương đều muốn đi nhìn liệu mạng muốn chứng minh trên đời này có quỷ vật tồn tại nữ hải hạ hiểu du hắn mơ hồ có thể đoán được hạ hiểu du làm như vậy nguyên nhân thực sự vẫn muốn bảo vệ nàng nàng chịu chu cố huy bức lợi d ụ n ó i một chút châm ngỏi thổi gió lời nói dẫn đến tiểu dẫn bị cái kia cục truy nã trốn đông trốn tây hai năm không ít cùng chính đạo bên trong người phát sinh chiến đấu dẫn đến trên thân nhận nội thương nghiêm trọng vừa nghĩ tới lâm tử câm khó tránh khỏi sẽ đối với cô bé này sinh ra chán ghét cùng tâm hận、Hán、bận tâm đối phương cảm thụ có mấy lời không có nói toạc không muốn thương tổ muốn bảo vệ nàng có thể nàng lại hết lần này tới lần khác vì ích lợi của mình đi tổn thương tiểu dẫn mặc dù nói trên đời này không có mấy người sẽ không vì ích lợi của mình đi tổn thương người khác nhưng cái này lại cũng không đủ để trở thành lâm tử câm tha thứ nàng lý do thang khẽ lâm tử câm đem những này hồi ức toàn bộ đều vung ra sau đầu một tháng trôi qua phạt yêu minh cùng yêu tộc chiến tranh cũng đã đánh vang trong tin tức thỉnh thoảng cũng có đưa tin một số việc kiện giải thích rất gợ ép lâm tử câm có thể nhìn ra cùng chuyện này có quan hệ mà tiểu dẫn tình huống cũng không biết tốt hơn chút nào không chính mình hiện tại là không thể nào đi cùng diệp vân tu liên lạc mà bùi hồng nhạn phương thức liên lạc hắn càng là không có bất quá tất nhiên sư phụ mời nàng hỗ trợ chắc là mượn phần tín nhiệm nàng cho nên chính mình cũng không có cần phải quá mức lo lắng vừa vặn lúc này bụng cũng có chút nói bụng lâm tử công dứt khoát vào tiểu trấn tìm vợ con tiệm cơm tới hai cái địa phương đặc sắc đồ ăn cùng một bình trà ăn uống uống vào một ngụm trà xanh lâm tử c ô m liếc qua người đến người đi khu phố sau đó lập tức quay đầu vậy mà nhìn thấy một vện có chút quen thuộc c ấ m thanh một thân đồ thể thao có một cái ba lô nhỏ khuôn mặt có chút tiệu tụy thế nhưng nhìn qua cũng không có bao nhiều biến hóa người này chính là vừa rồi lâm tử cầm lâm tử câm lập tức lòng sinh cảnh giác vội vàng quay đầu trong lòng có chút kỳ quái vì cái gì hạ hiệu du sẽ xuất hiện tại chỗ này dù sao hắn còn không n ắ m chắc được đối phương phải chăng còn bị chu cố uy hiếp muốn dựa vào nàng lai xứ chính mình vung lòng cảnh giác gây bất lợi cho chính mình bất quá nghĩ lại có lẽ cũng không có cái gì có thể dù sao hạ hiệu du đối với chu cố đến nói cũng vẹn vẹn chỉ là một viên duy nhất một lần quân cờ chẳng qua là dùng để đem tiểu dẫn đặt một cái vô cùng bất lợi trạng thái mà thôi bây giờ chu cố đi theo yêu tộc thánh nữ tiểu nhiễm rời đi chuẩn bị cùng phạt yêu minh đánh một trận lại thế nào có thể lại đi phí tâm tư làm loại này sự lại suy nghĩ một chút kỳ thật hạ hiểu du đi tới nơi này mục đích đã rất rõ ràng là vì bản xứ cái gian phòng kia bị coi như điểm du lịch quỷ trạch vừa vặn lúc này người phục vụ cho hắn tại trong ấm trà rót đầy nước trà hắn gọi lại người phục vụ hỏi muốn thỉnh giáo ngươi một ít chuyện các ngươi nơi này kiện k i a quỷ trạch có phải là thật hay không rất tà môn có hay không du khách ở bên trong phát sinh chuyện kỳ quái gì nói xong hắn hướng trong tay người bán hàng nhét vào một tấm trăm nguyên tờ xanh đối phương sững sờ một chút sau đó đem tiền nhét vào túi liên tục ngỏ ý cảm ơn lúc đầu những lời này ta là không nên nói thế nhưng khách nhân ngươi đều cho ta tiền đoa ta cũng không thể không nói nơi này vẫn là khuyên người đ ừ n g đi tòa nhà kia chúng ta người địa phương đều biết rõ tòa nhà kia không phải cái gì mạnh lưới không có cái gì giả thần giả quỷ đó là thật t à m ôn lâm tử câm nhữ mày ra hiệu hắn tiếp tục nói tiếp gian kia tòa nhà chủ nhân trước đây là trên chấn một cái đại địa chủ mười phần có tiền lao bà thời gian trước chết về sau tái giá lấy cái tiểu lao bà ai biết bị địa chủ phát hiện cái kia tiểu lao bà nhân tình phát động hung ác đến đem địa chủ người cả nhà đều g i ế t liền hắn tiểu lao bà đều không có ngoại lệ lúc đó người nghèo có ít người đánh bạo đi vào nghị thuận điểm đáng tiền đồ vật đi ra kết quả liền rốt cuộc không có đi ra qua về sau mới trung quốc thành lập bên trong t h ứ đáng giá toàn bộ bị thu lấy tòa nhà cũng liền hoang phế mãi đến hai năm trước một cái có tiền lão bản đem nơi này quyền khai phát cho lấy được tay đem cái này tòa nhà làm thành cái c ả n h k h u bởi vì bản thân chính là danh xứng với thực quỷ trạch cái gì đặc hiệu cơ quan loại hình đồ vật đều không cần những cái k i a đổi mới nhà thiết kế bị dọa đi một nhóm lại một nhóm cuối cùng thật vất vả sửa chữa lại tốt khách nhân dần dần nhiều hơn có chút khách nhân lá ga lớn b u ổ i tối còn dám mua vé vào cửa đi vào kết quả bị dọa điên ba cái về sau cái kê lão bản bồi thường không ít tiền lại như cũng chưa từ bỏ ý định tiếp tục làm chỉ là không cho phép du khách buổi tối đi vào chúng ta những n à y dựa vào hắn mới có sinh ý thương hộ cũng không cho phép đem chân tướng sự t ì n h ra bên ngoài nói dọa điên ba cái du khách sự t ì n h ngược lại là bị hắn cố ý truyền ra ngoài ngươi cũng biết hiện tại những người này ăn no dỗi việc không có chuyện gì làm nghe được có người bị dọa điên không tin tả còn muốn một nhóm một nhóm hướng nơi này chui sinh ý ngược lại càng tốt vị này l ã o bản ta khuyên ngươi vẫn là đ ừ n g đi chỗ kia thật đi không được chương sáu trăm linh năm không thích hợp can thiệp vào chương sáu trăm linh năm không thích hợp can thiệp vào lâm tử câm khẽ gật đầu lại kín đáo đưa cho người phục vụ một trăm đồng tờ xanh nếu như ơ người phục vụ lời nói không loa như vậy trong ngôi nhà này nhất định có không dưới một cái quỷ vật ít nhất cái tia địa chủ bao hàm đoán khí mà chết nghe người phục vụ nói buổi tối đi cũng vẹn vẹn dọa điên ba cái du khách đến suy đoán hẳn là một cái toán quỷ cấp bậc nhưng không phải là ác quỷ hoặc là lệ quỷ nếu là ác quỷ hoặc là lệ quỷ lời nói bọn họ không phải chỉ là để dọa điên đơn giản như vậy căn bản không có khả năng lại sống đi ra mặc dù nói chỉ là toán quỷ nhưng dù sao cũng là quỷ vật vừa rồi phỏng đoán ra hạ hiệu du mục đích về sau hắn liền nghĩ thầm cái này hạ hiệu du bất quá là cái người bình thường nếu là ở trong đó thật có quỷ vật liền tính không bị giết chết cũng phải bị dọa ra cái nguy hiểm tính mạng nếu thật là như thế hắn cảm thấy hổ thẹn tại hạ hiệu trưởng vì vậy mới tìm phục vụ viên kia hỏi thăm cái tia quỷ trạch sự tình bây giờ đối bên trong quỷ vật đẳng cấp có cái đại khái thần ậ m chí liền khung long xích c khung không liền long đều vận dụng, tốc r rồi. trước ê n người mình chuẩn bị một chút phủ, như vậy đủ rồi. Mà còn, nếu như Hạ Hiểu du còn không có đem chính mình lần trước cho nàng những cái kia phủ vứt bỏ lời nói, cũng đầy đủ bảo vệ nàng. Thần lời Hiểu cái kia một Mà đem chút phủ, Hạ cho phủ có Du bị bỏ bảo vứt t đủ vậy vệ đầy đủ đem đồ ăn năn xong lâm tử cầm tính tiền một đường đi tới cái kia quỷ c h ạ c h phía trước cũ kỹ tòa nhà phía trước các du khách sắp xếp hàng dài chuẩn bị mua sắm vé vào cửa giữa ban ngày đứng tại tòa nhà này trước mặt đều cảm thấy có chút âm trầm có thể bởi vì lâm tử cầm trong máu linh lực đánh mất hầu như không còn đối với nguy cơ bản năng cảm giác do、so、người bình thường còn muốn chậm chạp cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào tư v ẫ n n g ư ơ i thấy thế nào trong này phiền thoái nhất quỷ vật là cấp bậc gì ở trong lòng hô hoán khung long xích khí linh tư v ẫ n cái sau lập tức trả lời bên trong quỷ vật ít nhất cũng có hơn mười cái trên cơ bản đều là toán quỷ cùng giã quỷ cấp bậc thế nhưng trong đó tựa hồ có một cái ác quỷ cấp bậc âm khí cùng oán nghiệm có chút cường đại chỉ là tựa hồ bị thứ gì chế trụ không cách nào đi ra hại người lâm tử câm khẽ gật đầu tỉ mỉ nghĩ lại liền minh mạch xem ra mua xuống cái này chỗ tòa nhà lao bản kia hẳn là tìm người làm qua một chút biện pháp lại vì đem cái này chỗ tòa nhà khủng bố hiệu quả phát huy đến cực hạn cho nên c h ỉ phong ấn lại khó giải quyết nhất con quỷ k i a vận mà bỏ mặc những cái kế hoán quỷ cùng giã quỷ tại cái này trong nhà dạo chơi hoán quỷ mặc dù có thể hại người thế nhưng đẳng cấp vẫn tương đối thấp giữa ban ngày người sống như vậy nhiều dương khí nặng như vậy bọn họ cũng căn bản không dám hiện thân thống chi là giã quỷ đương nhiên có chút dương k h í yếu không chừng có thể ở bên trong thấy được bọn họ anh tử sau khi ra ngoài cũng liền có thể càng lớn tuyên truyền cái này quỷ chạch chân thực hiệu quả liền càng thêm khách đến như mây đ ề u nói thương nhân đầu ó p mười phần thông minh điểm này không thể không thừa nhận cơ quan tính toán tường tận dùng hết tất cả thủ đoạn đem ích lợi của mình tối đại hóa chỉ là cái này một cái cũng là không quản người khác chết sống gian thương hoán quỷ trong lòng còn có hoán nghiệm lại bị nhiều như thế người sống quấy nhiễu nơi an thân lâu ngày hoán nghiệm sẽ tích càng nhiều ngày nào bạo phát đi ra không biết có bao nhiêu du khách lại bởi vậy thụ thương thậm chí mất mạng càng nghĩ cũng không thể để nơi này lại như vậy tồn tại đi xuống những n à y quỷ vật bị hoán hận cùng thống khổ chỗ tra tấn tại chỗ này bồi hồi đủ lâu dài cũng là thời điểm để bọn họ đầu thai văn g sinh trong lòng hạ quyết tâm lâm tử câm xếp tại đội ngũ sau cùng mặt chuẩn bị mua vé đi vào tìm tòi hư thực ta lại cảm thấy ngươi bây giờ cách làm không quá thỏa đáng lúc này tư vẫn tại lâm tử cầm trong lòng nói như thế ta có lẽ từng nói với n g ư ơ i a n g ư ơ i tiến vào cái chấn này phía trước liền có ít nhất ba cái cái đuôi đi theo ngươi bây giờ với trạng thái còn muốn đi đối phó một cái ác quỷ, vạn nhất mấy cái kia cái đuôi nhân cơ hội này cho ngươi đến cái hai mặt giáp công ngươi ha không liền nguy hiểm liền tính ngươi cuối cùng có khả năng giải quyết thế nhưng thế tất yếu bộc lộ ra khung long xích trình độ nhất định lực lượng thậm chí sư phụ ngươi cho ngươi c h â n khí lúc ấy đợi con bại chưa lật chẳng phải là bại lộ muốn ta nói chuyện này vẫn là không muốn đi quản đế tốt cái kia phong ấn tương đối vững chắc mười mấy trong vòng hai mươi năm là không ra được vấn đề gì mà còn gian phòng kia xung quanh đều có một chút hạn chế phát trận nghĩ đến bố trí người cũng là đối với trận pháp có chút tạo nghệ cao thủ cân nhắc có lẽ tương đối chu toàn sẽ không có cái gì nguy hiểm ngươi nếu là can thiệp vào mới thật sẽ có nguy hiểm lâm tử câm trầm ngâm một lát ở trong lòng nói đã như vậy chúng ta vẫn là rời đi à, suy nghĩ kỹ một chút nếu là ta hiện tại đi vào những cái kia cái đuôi nói không chừng sẽ đi theo vào đem bên trong trận pháp cùng phong ấn giải ra để cái kia ác quỷ cùng oán quỷ bọn họ tới đối phó ta khi đó ta mới thật là làm trở ngại không thông báo tác động đến bao nhiêu người vô tội không sai ngươi có khả năng nghĩ tới chỗ này liền tốt chúng ta tranh thủ thời gian rời đi thôi gây nên bọn họ chú ý để bọn họ nghĩ tới chỗ này sẽ không tốt dù sao con mắt của bọn hắn đánh dấu là ngươi ngươi vừa rời đi bọn họ cũng sẽ không đối với nơi này có cái gì lưu luyến lâm tử câm hít sâu một hơi khinh thường lắc đầu tính toán cái quỷ gì nhà quỷ trạch căn bản không có một chút ý tứ tất cả đều là cả người còn muốn xếp dài như vậy đội lười c h ở nói xong hắn quay người liền rời đi lúc này trong đội ngũ hạ hiểu du nghe đến câu nói này quay đầu nhìn xem lâm tử câm bóng lưng không biết thế nào trong lòng dâng lên một vệ cảm giác quen thuộc hình như cảm thấy người này ở đâu bên trong đ p qua có thể là bây giờ lâm tử câm bề ngoài biến hóa thực tế quá lớn hắn tích chữ lên sợi dâu tóc cũng là áo choàng chiều dài đâm thành loại k ê u bím tóc đuôi ngựa vì hoàn toàn thay đổi hình tượng hắn đoạn đường này còn rượu trẻ ăn uống quá độ liền cân nặng đều tăng lên không ít bình thường tận lực hít mắt mặc cũng tận lực tiền vệ thời thượng nhìn qua một bộ có chút phát tướng lang thang ca sĩ bộ dạng liền xem như tiểu dẫn cùng phụ mâu hắn đứng ở trước mặt hắn nhất thời chỉ sợ cũng nhận không ra cho nên nhìn một lát hạ hiểu du khẽ lắc đầu nghĩ thầm khả năng là chính mình cả lâm tử câm liền đi ra thị trấn trên đường đi hắn thấy được quán ven đường có bán chút dầu trên thực phẩm loại hình hắn liền sẽ đi mua vì gia tăng cân nặng thay đổi b ê ngoài n hắn thường xuyên làm chuyện như vậy nhìn qua một bộ thư giãn thậm chí hưởng thụ thức ăn ngon bộ dáng lại thỉnh thoảng ở trong lòng hỏi tư v ẫ n những cái k i a cái đôi đuổi theo không có hắn hiện tại năng lực nhận biết cơ h ộ i là không nhất định phải dựa vào tư vẫn mới có thể biết những tình huống này h ắ n là cùng lên đến thế nhưng ta cảm giác có chút không đúng bất kể như thế nào mau chóng rời đi nơi này đi. lâm tử câm đem đồ ăn hai ba ngụm nhét vào trong miệm lúc u m này hắn đi tại một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ theo lý đến nói có lẽ bọn họ đã sắp đậu thủ thế nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh tư vấn chuyện gì xảy ra mấy cái tia cái đuôi s á t thực cùng lên đến sao lâm tử câm ở trong lòng hỏi cùng là đuổi kịp tới có thể là cảm giác bên trên lại cùng vừa rồi vào thị trấn phía trước không giống nhau lắm tử câm chúng ta lập tức động thủ nói không chừng bọn họ có cái gì âm mưu nghe đến tư vẫn lời nói lâm tử câm dừng bước dựa theo tư vẫn chỉ thị hướng về ba cái phương hướng khác nhau ném ra mấy tâm phủ ba cái thân ảnh lập tức bị ép đi ra gặp thân phận bại lộ có vây quanh hình thức hướng về lâm tử câm chậm rãi tới gần quả nhiên có vấn đề ba người này có hai cái là chính đạo bên trong người có một cái là tà tu lại không phải ta tại vào thị trấn phía trước cảm giác được cái kia chắc hẳn cái này t à tu là mang theo cái kia t à tu trên thân nào đó dạng dính lấy bản thân hắn khí tức độ vật thay thế hắn theo roi đi lên đồng thời cực lực ẩn nấp chính mình khí tức c h ắ c không được ta cảm giác được có chút không đúng hiện tại xem ra cái kia t à tu còn lưu tại thị trấn bên trên cũng chính là nói lâm tử câm con ngươi co r ụ t lại k h u n g long xích kết giới lập tức mở ra ngăn cách ngoại giới thị giác cùng tinh giác đẻ xuống trên lưng c ắ t tha hạp từ bên trên chốt mở khung long xích từ trong trận ra vững vàng rơi vào trên tay hắn bên trên kim quang đại thịnh ba đầu hơi mở hoa hạ thần long mang theo rõ ràng long ngâm vào tới ba tên i che mặt tu sĩ các hiển thần thông cuối cùng thành công đem ngăn cản nhưng cũng tiêu hao không nhỏ t h ở hồn hển nhìn xem bốn p h í a biến ảo tình cảnh bọn họ lâm vào kết giới chế tạo ảo giác bên trong liền lâm tử câm vị trí đều thấy không rõ lắm mụ hắn không phải nói biến thành phế nhân sao làm sao còn có thể sử dụng pháp khí cùng kết giới cắt ngu xuẩn các n g ư ơ i phía trước phái ra những người kia có một cái trở về qua sao tiểu tử này xem bộ dáng là đang giả heo an hổ dẫn chúng ta c ắ n câu sau đó từng cái giết chết hừ hừ tiểu tử ngươi tốt nhất là mau sớm giết chúng ta bằng không chờ một lát cái k i a trong tiểu trấn phát sinh một ít chuyện ngươi nghĩ nhanh đi sợ rằng liền không còn kịp rồi mở miệng chính là cái k i a tà tu lâm tử câm trong lòng r u lên cũng không có để ý tới hắn xem ra đích thật là có một cái tà tu l ư u t ạ i thị t r ấ n b ê n t r ê n h ắ n m ụ c đích tự nhiên cũng liền rõ rành, rành. đem ủy trạch bên trong áp quỷ phong ấn mở ra tiện thể phá đi bên trong pháp trận trong trấn tất cả đều là người bình thường ác quỷ mang theo những cái kế toán quỷ bọn họ một khi chạy đi đó chính là một chẳng đơn phương đ ổ sát phẫn nộ tại những n à y tà tu giảo hạt cùng không từ thủ đoạn lâm tử câm nắm chặt s o n g quyền kiệt lực giữ vững tỉnh táo đối phương là đang thử thăm dò hắn hắn đột nhiên ý thức được tiếp vào phía trên mệnh lệnh đi ra theo dõi hắn đồng thời xuất thủ đem hắn mang đi như vậy không thành công bọn họ cũng không có khả năng sống trở về hiện tại biết rõ chính mình không phải là đối thủ như vậy chết phía trước đối phương liền muốn tận khả năng nhiều chuyển trở về một chút t ì n báo ví dụ như hắn có bảo mệnh cùng phản s á t những này cái đôi năng lực điểm này khẳng định là không che giấu nổi nhưng nếu là để bọn họ biết chính mình lo lắng những cái kia vô tội người mình thường vì cứu bọn họ sẽ không tiếc chính mình thân h á m hiểm cảnh lời nói cái này liền trở thành bọn họ công kích trọng điểm về sau môi đến một chỗ bọn họ đều làm một màn này buộc hắn đi vào khuôn khổ cái kia còn làm sao được cho nên lập tức lâm tử câm kiệt lực hồi tưởng lại chính mình biết được những cái kia chính đạo bên trong người đều muốn tại phía sau đâm chính mình một đao tuyệt vọng cùng thống khổ những cái kia phẫn nộ cùng căm hận cảm xúc sau đó cười lạnh mau chóng ta vì cái gì phải nhanh một chút thật vất vả có người đưa tới cửa để ta lưu trình lộ ra không nhàm chán như vậy không có nhìn xong các ngươi t r ợ hứng tiết mục ta làm sao sẽ nhanh như vậy giết các ngươi tới đi để ta xem các ngươi t r ợ hứng tiết mục có thể hay không khiến cho ta cảm thấy vui vẻ hắn đang bắt trước thi vương phương thức nói chuyện lạnh nhạt tùy ý lại lạnh lùng vô cùng thi vương hoàn toàn là không đem sinh mệnh làm sinh mệnh nhìn cho nên dùng nói như vậy phương thức phối hợp thêm những cái kia bị điều động đi ra cảm xúc hắn tận lực để chính mình diễn giống y như thật đối phương tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng cái tia tả tu lại mở miệng ngươi muốn nhìn chợ hứng tiết mục Cố nhìn mũ, lâm tử câm hít sâu một hơi giờ phút này ba người không nhìn thấy hắn ở đâu tự nhiên cũng nhìn không thấy nét mặt của hắn bằng không tất cả những thứ này liền đều mặc rút hắn làm sao có thể không lo lắng ngược lại hắn lòng nóng như lửa đốt nhưng càng như vậy càng phải tỉnh táo hắn không phải non nớt trẻ con miệng còn hôi sữa những năm này kinh lịch như vậy nhiều đã để hắn đầy đủ gặp không sợ hãi sẽ lại không bị cảm xúc chi phối bị người nhìn ra sơ hở cứ việc rất có thể sẽ có người hy sinh nhưng hắn nếu là lộ ra sơ hở bị người nhìn ra nhược điểm của hắn về sau sẽ có càng nhiều người hy sinh nắm chặt xong quyền lâm tử c ô m có chút thở h ữ n hệ đưa tay lại là một đầu hoa hạ thần long hướng cái kia tà tu va chạm tới mặc dù nói chính mình hiện tại không có chút nào chân khí lại có thể thôi động được khung long xích nhưng cũng không phải là không cần trả giá đ ắ t bây giờ thôi động khung long xích cần thiết trả giá chính là thể lực đây là tại có tư vấn toàn lực hỗ trợ dưới tình huống nếu không đừng nói thôi động khung long xích phát động công kích cầm trên tay đó chính là một khối miếng sắt không có bất kỳ cái gì tác dụng vẹn vẹn hai lần công kích hãn tựa như là chạy cự l y dài mấy cây số đồng dạng đã mệt mỏi không chịu nổi thương thế trên người mới khó khăn lắm khôi phục đặc biệt là b ấ t thịt như vậy đại lượng ra rời làm chúng nó lại có chút đau nhức bọn họ khó giữ được cái mạng nhỏ này cùng ta có quan hệ gì dù sao không phải ta làm oan có đầu nợ có chủ bọn họ biến thành quỷ cũng biết tìm a y nói xong biểu diễn đâu một mặt trì hoãn thời gian một mặt phòng ngự nhưng là không dễ chơi bất quá ta hiện tại cái gì đều thiếu chính là không thiếu thời gian có thể cùng các ngươi chậm ã i chơi thật tốt chơi để ta xem các ngươi phòng ngự các hiện thần thông cũng là không sai tiết mục lại làm ấy đợt công kích lâm tử công cũng không có một mực dùng k h ô n g long xích mà là không ngừng ném ra một c h ú t p h ụ chuyên môn công kích t à tu ba người này nhìn như đứng ở một bên kỳ thật mỗi người đều có mục đích riêng dù sao không phải một cái chủ tử phái tới làm sao sẽ giúp người khác ngăn cản công kích để người khác có cơ hội bắt đi lâm tử công đâu mấy đợt công kích đến đến lâm tử câm đã tiếp cận tình trạng kiệt sức những này thực lực không hề rất mạnh tu sĩ cũng đã gần như dùng hết tất cả thủ đoạn không trốn thoát được chỉ có thể bị động an đòn thấy được trường hợp này cái kia tạ tu trong lòng không khỏi có chút thất vọng hắn nghe chủ tử nói cái này lâm tử câm là cái tâm địa thiện lương có rất nhiều tinh thần trọng nghĩa người tại thị trấn bên trên hắn cũng nhìn ra lâm tử câm là muốn đi giải quyết cái kia quỷ trạch bên trong tiềm ẩn nguy cơ cho nên mới từ chỗ tối đi ra cùng mình đồng bạn định ra kế hoạch này nhưng là bây giờ xem ra lâm tử câm hình như thật không gấp một mực đang trêu chọc làm bọn họ chẳng lẽ Tình báo có sai, chương 607, tử, chương 607, bây á o có chương sai, n g 607, n giờ đối phương Nguyễn Tử. thật nghĩ lâm cầm cùng đã á n cũng không c tại lợi dụng quỷ trạch bên trong quỷ vật muốn đối phó hắn hắn ngăn chặn lo âu trong lòng cùng cảm giác cái náy giả vờ như không thèm quan tâm bộ dạng mê hoặc những người này cái này vẫn cứ không có sai mặc dù rất có thể lần này sẽ có không ít người mất mạng nhưng lâm tử cầm đã đem hết toàn lực tại cứu vãn hắn không thể bởi vì chính mình cứu người sốt ruột liền lộ ra sơ hở dạng này sẽ chỉ dẫn đến về sau có càng nhiều người hy sinh là địch nhân quá mức giảo h o ạ n quá mức không từ thủ đoạn nói cho cùng lâm tử cầm không có làm sai bất cứ chuyện gì ngược lại năm đó còn kiệt lực ngăn cản thi vương không để cho sinh linh đồ t h ắ n làm ra cống hiến to lớn có thể là không riêng không có người nhớ tới hắn tốt ngược lại còn có không ít người chân trời góc biển đổi giết hắn ngấp nghẽ trong cơ thể hắn căn bản không tồn tại lực lượng để hắn cùng người nhà tách rời trốn đông trốn tây như cái đảo phạm giống như lấy ơn báo o á n sự t ì n h hắn làm qua quá nhiều lần này cũng không ngoại lệ những chấn kêu bên trong cư dân là vô tội lần này cũng đích thật là bởi vì chính mình mới mang đến thay bay vạ gió nàng lòng mang ngày náy chỉ hy vọng giải quyết xong nơi này sự t ì n h chạy tới còn có thể kịp từ câm ta nói chút lời nói ngươi cũng đừng không thích nghe ngươi quá thiệt lương vô luận là ở đâu cái thời đại người như ngươi đều sẽ rất thua thiệt biến thành hôm nay cục diện này cũng là bởi vì ngươi quá thiệt lương lần này ngươi cũng không thể lại mềm lỏng nếu như lộ ra sơ hở đối phương một khi nắm nhược điểm của ngươi về sau liền thật là ngươi đi tới chỗ nào nơi đó liền sẽ phát sinh tai nạn lâm tử câm khẽ gật đầu ở trong lòng nói ta minh bạch có thể ta người này chính là thích quản việc không đâu khống chế không nổi chính mình cho dù biết p h í sức không có kết quả tốt không chiếm được báo đáp còn đem chính mình làm một thân tổn thương cũng dù sao cũng so ôm á y náy c h ơ mắt thấy chết không cứu tốt yên tâm đi tư v ẫ n ta nắm chắc phân t â t đâu lần này ta cũng chỉ có hạ quyết tâm cùng bọn gia hỏa này hao cái tia tả tu có chút loạn trợ cướp cố giả bộ chấn định tiếp tục hướng về lầm tử câm hô ngươi l ư n g tưởng rằng có thể hôm qua chúng ta cũng sẽ không có chút lưu t ì n h đến lúc đó thị trấn bên trên người chết thật hết vậy coi như là ngươi hại đều tại ngươi không chịu thúc thủ chịu c h ó i cho nên mới hại chết bọn họ ngươi d ạ n g này cũng coi là quỷ đạo truyền n h â n sao d ù a đen rút đầu còn tạm được lúc này còn lại hai cái chính đạo tu sĩ cũng tại bên cạnh châm ngòi thổi gió cắt cái gì cầm chính đạo người cầm đầu quỷ đạo phái bồi dưỡng được ngươi như thế tên bại hoại c a t bã đi nhạc cất châu cũng không có tư cách nhạc cất châu có phải là sư phụ hắn đi móc mông c r â u mắt hắn theo ở phía sau nhà ta chập chập chập cẩn thận rơi tại ngươi trên mặt ta ha ha, ha, ha. tiếng n ư ờ i rất trói trong người này l mắt vạch qua một vệ sắc ý lâm tử câm lại không những không giận mà còn cười nhàn nhạt, nhạt đáp lễ nói tất nhiên quỷ đạo phái liền nhạc cất châu tư cách đều không có như vậy nói như vậy các hạ có hay không tư cách này đâu còn có vị nhân huynh này đối với nhạc cất châu quá trình quen thuộc như vậy chắc hẳn cùng lệnh sư thường xuyên làm việc này à thật sự là vất vả u y người nủ n h người h vẫn m thả cái gì hùng biện ta đương nhiên không có cái thứ nhất theo xu hướng trào phúng lâm tử cầm tu sĩ kia khâm phục lại mở miệng lâm tử cầm bừng tỉnh a một tiếng tất nhiên các hạ đồng dạng liền nhặt cất trâu tư cách đều không có lại có cái gì tư cách nói ta quỷ đạo phái lời nói xấu đâu người kia lập tức ý thức được điểm này vội vàng đổi giọng ta nói là có ta khẳng định muốn so với các ngươi quỷ đạo phái cường một chút làm sao có thể không có đâu lâm tử câm khẽ lắc đầu chỉ số ở quy là không may lúc này không mở miệng liền xong rồi lại cứng rắn muốn tự dứt lấy đủ, c h í n h đạo bên trong như đều là loại này giá áo túi cơm lo gì thiên hạ không vong đã có vậy còn không mau đi nhặt tại chỗ này lãng phí cái gì thời gian chậm nhưng là bị bên cạnh ngươi vị nhân huynh kia cùng sư phụ của hắn nhặt xong tiện thể mắng một những tu sĩ hai người mặt đều đỏ lên vì tức cũng không dám lại tùy tiện nói chuyện tự r ư ớ lấy n ụ các ngươi chính đạo bên trong Có những i ề h vậy n lời này ta hôm n châm ậ t t là h ngọi cùng kích động ý đồ đã hết sức rõ ràng lâm tử câm vẫn không có gấp gáp nét mặt của hắn đối phương không nhìn thấy nhưng đối phương biểu lộ hắn thu hết vào mắt cái này tà tu đã bắt đầu giao động dù sao hắn đối với lâm tử câm cũng không hiểu rõ chẳng qua là nghe chính mình ra chủ nói đây là một cái mười phần thiện lương giàu có tinh thần trọng nghĩa người cũng nói cho hắn mấy món lâm tử c ô m sự tích bình thường quen thuộc cơ quan tính toán tường tận nguyên lửa ta gạt lửa gạt cùng bán người khác cái này t à tu vốn là có chút không tin trên thế giới còn có người ngu xuẩn như vậy vì cứu người khác có thể trả giá lớn như vậy đại giới bây giờ thấy lâm tử c ô m cái này thái độ hắn cũng càng thêm khẳng định lâm tử c ô m phía trước làm khẳng định là chút mặt ngoài công phu hiện tại bại lộ ở trước mặt hắn mới là bộ mặt thật nói ra lời nói này hắn chờ đợi lâm tử c ô n đáp lại nửa ngày mới vừa nghe đến thăng khẽ đầu tiên những người kia liền xem như chết cũng là các ngươi ra tay cùng ta có thể có quan hệ gì thứ nhì hiện tại vô luận chính đạo vẫn là t à đạo hay là yêu t ộ c trờ đều biết rõ ta là tại thi vương thảo phạt chiến bên trong làm ra trọng đại c ô n g hiến anh hùng mà các ngươi l à việc gác bất tận t à tu hôm nay liền xem như ta đem cái này thị trấn bên trên người toàn bộ giết sau đó nắm lấy các ngươi trở về nói là các ngươi giết đến ngươi xem một chút đến lúc đó đại gia sẽ tin tưởng người nào không ngại thông báo ngươi bằng h ư u một tiếng nếu như hắn không hạ thủ được ta có thể giúp đỡ hán lạnh lùng lời nói chuyên g a nói xong cái kia tà tu không để lại dấu vết sờ lên đuôi quần động tác mặc dù nhỏ bé lại bị một mực trăm chú nhìn ba người bọn họ lâm tử câm thu hết vào mắt trong lòng bừng tỉnh có chút minh bạch cái này tà tu mục đích lâm tử câm thần tốc tự hỏi một lát sau trong lòng có biện pháp tương đối vô luận là cái kia hai tên cải trang giả dạng chính đạo tu sĩ vẫn là tên này tà tu đều thỉnh thoảng quan sát đến bốn phía bọn họ thực lực vốn cũng không phải là rất mạnh cũng liền cùng lúc trước muốn ám sát lâm tử c ô m cái kia trùng cổ sư là không sai biệt lắm cấp bậc không có ngoại vật dựa vào bản thân thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới bây giờ phủ chờ tiêu hao chủng loại dùng xong bọn họ đã hết biện pháp nghĩ đến chạy trốn sẽ tại nơi này được đến tình báo đưa về cho các chủ tử nơi đó lâm tử c ô n tự nhiên cũng đã sớm nhìn ra bọn họ ý nghĩ cố ý cắt giảm kết giới cường độ lộ cái sơ hở cho bọn họ quả nhiên bọn họ phát giác riênh phần mình liếp nhau một、cái. đồng thời hướng cái kia sơ hở chỗ vợ tới lập tức liền phá vỡ kết giới lâm tử c ô m thân hình lập tức bại lộ tại bọn họ trước người hắn một chân q u ỳ xuống miệng phun máu tươi đó cũng không phải giả vờ đi ra không phải tự chủ thu hồi mà là bị cưỡng ép đánh vỡ kết giới sẽ phản p h ệ cùng hắn có liên quan chủ nhân lần này lâm tử c ô m nội phủ nhận chấn động bị thương không nhẹ nhìn thấy lâm tử c ô m t h ụ thương ba người kia trong mắt vạch qua vẻ tàn nhẫn nhộn nhịp lao đến bởi vì lâm tử công ú i đầu cho nên ba người này không nhìn thấy hắn lúc này biểu lộ lâm tử c ô n khỏe miệng tràn đầy máu tươi lại trên mặt nụ cười chuẩy song phá tà phù lập tức ném ra ngoài khung lâm o tử câm trong miệng lần thứ hai phun ra một mụn máu tươi một bộ nọ mạnh hết đà bộ dạng mặc dù hắn tình huống thực tế muốn so mặt ngoài tốt một chút nhưng cũng không phải là quá lạc quan cái kia hai tên chính đạo tu sĩ bị thương nặng doa đến co cẳng liền chạy cái kia tả tu trong miệng mắng một câu phế vật trên mặt tâm tình bất định lúc này chính mình tình huống coi như không tệ mà lâm tử câm nhìn qua đã là nọ mạnh hết đà trong lòng hắn tính toán vừa vạn hiện tại chướng ngại cũng không có mình nếu là đem lâm tử câm mang về chủ tử hứa hẹn cái kia phần lực lượng phân cho hắn một điểm vinh hoa p h ú quý lấy không hết dùng không xong mặc dù hắn không phải là đấu ngốc biết chủ tử nói là nói mát cái kia phần lực lượng cường đại như vậy thật cho hắn làm sao có thể nếu là hắn đần độn thật dám mở miệng đi muốn chủ tử đồng ý chỉ sợ là chết đến khó coi thế nhưng một bút không nhỏ tại phú cùng nữ nhân như hoa như ngọc khẳng định là không thiếu được nghĩ tới đây hắn một phát hung ác không lui mà thì tới hướng lâm tử cầm vào tới chỉ là hắn một mực cảnh giác lâm tử cầm giống vừa rồi như thế chỉ ra địch lấy yếu lần thứ hai bạo khởi lâm tử cầm một bên quay người chạy một bên huy động khung long xích ngăn cản công kích chạy một đoạn mắt thấy cái kia tà tu liền muốn xông lên hắn đoán chừng cũng kém không nhiều trở tay đem khung long xích vung lên lại lao ra một đầu hơi mở hoa hạ thần lòng đánh về phía cái kia tà tu đem hắn đánh thổ huyết lui lại đến a tiếp tục đ ổ i a theo đ u ổ i không bỏ lúc đầu nghĩ thả ngươi một con đường sống nhưng hiện tại xem ra ta không thể không lấy ngươi mặc chó lâm tử cầm trên mặt hung tướng hắn lúc này cũng không lại là lúc trước cái kia tú ôn hòa thanh tú lạc mà dâu cao lớn vạm vỡ hình thể khuôn mặt dữ tợn lại thêm băng lánh vẩn đục con mắt liếc mắt một cái đó chính là một bộ thực sự người xấu răng rớp cái kia tà tu lần này cuối cùng bị hù dọa cái gì vàng bạc tài bảo xe xịn mỹ nữ cũng không bằng hắn cái mạng này đáng tiền mệnh đều không có còn theo đuổi những cái kia có làm được cái gì lập tức hắn lập tức quay người chạy trốn lâm tử câm thì ở phía sau giả trang ra một bộ theo đuổi không bỏ nhất định muốn đổi u tới hắn giết hắn bộ dạng cuối cùng cái kia tà tu nhìn thấy muốn bị đổi tới cắn răng một cái dùng ra chủ tử thường hắn dùng để bảo mệnh thần hành phủ thoát ra ngoài trăm giảm lâm tử câm d ừ n g bước thở hồn hẹn hắn lúc này cũng thực sự là nỏ mạnh hết đà một bên tùy ý ngồi dưới đất từ trong ngực lấy ra thuốc t r ị thương ăn xuống dưới một bên ở trong lòng hỏi tư v ẫ n thế nào tiêu ký làm xong chưa dựa theo ngươi phân phó đã làm tốt ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một cái đi tiêu hao thực tế quá lớn hiện tại đi qua đối phó cái k i a t à tu sợ rằng rất cố hết sức tư vẫn có chút lo l ắ n g nói không cần tất nhiên tiêu ký đã làm tốt như vậy tiếp xuống chúng ta liền đi đem mấy người này xử lý à những người kia cẩn thận như vậy sẽ không chỉ phái một hai người đi ra ta phải đem mấy người này giải quyết đi nếu không ta hiện tại tiến đến tiểu c h â n phía trên còn là sẽ bại lộ mà một khi những người kia đến thu hồi bọn họ thi thể bên trong một vài thứ gì đó kế hoạch của chúng ta liền thành công tiếp xuống chỉ cần yên lặng chờ thả dây dài câu cá lớn là được rồi thế nhưng trước mắt trong tiểu c h â n cái kia tà tu nói không chừng đã thả ra ác quỷ, ta phải tranh thủ thời gian đi qua xử lý mỗi chết nhiều một người t a ạ y náy liền sẽ nhiều mấy phần những người kia là bởi vì ta mà vô tội ngập đ o a n ta sao có thể lại tại chỗ này lề mề nói xong lâm thử câm miễn cưỡng đỡ sau l ư n g cây đứng lên căn cứ tư vấn chỉ thị sử dụng thần h à n h p từng cái từng cái tìm tới vừa rồi chạy trốn ba người kia đem bọn họ từng cái đánh đến thoi t h o á t lại lưu lại một hơi cũng không giết chết sau đó dùng thần hành phù bỏ chạy chỉ chốc lát sau ba người này thi thể chỗ phân biệt xuất hiện một cái bóng đen lớn tình báo tranh thủ thời gian lấy về cho chủ nhân không cần lại theo dõi không đánh mà thắng bắt lấy lâm tử c ầ m phương pháp liền tại bên trong ba người này nói nội dung khác biệt thế nhưng ý tứ trên cơ bản giống nhau một câu nói như vậy về sau trước sau tắt thở rồi mà những này phía sau chạy đến thu hồi những thứ này người cầm từ bọn họ trong túi tìm ra bút ghi âm hoặc là điện thoại phát ra một cái bên trong chép chế đồ vật bừng tỉnh nhẹ gật đầu có ý đuổi theo lâm tử c ô m lại không biết hắn dùng thần hành phù bỏ chạy đến địa phương nào cũng liền đành phải thôi đương nhiên tất cả những thứ này đều tại lâm tử c ô m tính toán bên trong cố ý nói ra những lời kia để bọn họ ghi âm cố ý lưu bọn họ một hơi để bọn họ nói ra những lời này để những cái kia phía sau chạy đến người minh bạch chỉ lo đưa ra những này quý giá ghi âm mà sẽ không lại đi quản tiểu c h ấ n sự t ì n h tất cả đều là tính toán tốt lúc này lâm tử c ô m bản nhân đã xuất hiện tại ngoài chân nhỏ chỉ bất quá tiêu hao quá lớn lại bị thương nhẹ liền đi bộ đều có chút tốn sức tư v ẫ n ngươi xác định theo dõi ta chỉ có cái này ba phái người lâm tử câm ở trong lòng hỏi không sai phía trước đoạn thời gian kia theo dõi ngươi ta không dám nói thế nhưng cái này gần nhất theo dõi ngươi những người này có lẽ phân biệt thuộc về cái này ba cái phe phái bởi vì ba cái kia về sau chạy đến người ra lệnh một tiếng những cái kia chỗ tối cái đuôi toàn bộ đều rút lui hiện tại có lẽ chỉ còn lại tại trong chân cái kia tạ tu lâm tử câm hít sâu một hơi khẽ gật đầu mặc dù bây giờ trên trấn còn chưa tới đêm khuya vẫn là người đến người đi thậm chí so ban ngày náo nhiệt nhìn qua chưa từng xuất hiện cái gì rối loạn thế nhưng hắn cũng nhất định phải tăng nhanh bước chân chương 609, quỷ trạch quyết chiến chương 609, quỷ trạch quyết chiến t ử câm người phí đi như thế lớn sức lực là vì bắt được những người này chủ sử sau màn sao lâm tử câm hướng về trên trấn quỷ trạch chạy đi tư vẫn ở trong lòng hỏi như vậy không sai một cây đại thụ không có khả năng mỗi cái bộ vị đều là khỏe mạnh chắc chắn sẽ có bị t r ù n g đục hư thối địa phương nhưng không thể bởi vì trường hợp này không cách nào tránh khỏi liền bỏ mặc không quan tâm bằng không rất nhanh cây to này liền sẽ hoàn toàn hư thối ta hiện tại muốn làm chính là tìm hiểu nguồn gốc đúng tư v ẫ n sư phụ ta khí tức ngươi có thể cảm ứng được sao tư vẫn ân một tiếng có thể trên người ngươi tấm kia trận pháp trên giấy có sư phụ ngươi khí tức thế nhưng cần đại khái vị trí lâm tử câm trong lòng suy nghĩ l ấ y nhớ tới diệp vân tu hình như đề cập với hắn lần này phạt yêu minh xuất phát phía trước có một lần đại hội thương lượng lần này chiến lược bố trí loại hình tựa hồ liền tại long gia tổ chức mà long chuẩn có một lần hình như cùng hắn nói long gia cụ thể vị trí chỗ ở chỉ là hắn nhất thời nhớ không ra thì sao chuyện chỗ này chúng ta liền lên đường chạy tới long gia ngươi tìm kiếm một cái trí nhớ của ta có lẽ tìm được long gia vị trí lúc đầu vũng nước đục này thực tế quá sâu quá mức phức tạp những cái kia chính đạo bên trong người muốn mạng ta lần này trên cơ bản đều ở nơi này ta cũng không muốn đi rước họa vào thân thế nhưng hiện tại xem ra vũng nước đục này ta còn thực sự đến chuyến một lần tư vẫn trầm mặc chỉ chốc lát vừa rồi mở miệng không cần tìm kiếm trí nhớ của ngươi ta biết long ra tại nơi nào chỉ là ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng lần này ngươi cũng biết những cái kia muốn mạng ngươi đều tụ tập tại nơi đó ngươi bây giờ thân thể tình huống gì ngươi biết vạn nhất đến lúc bọn họ gây bất lợi cho ngươi sư phụ ngươi một người cũng không nhất định giữ được ngươi huống hồ những cái kia muốn ra tay với ngươi chắc hẳn đều không phải cái gì hạ người bình thường bọn họ thực lực cao cường quyền cao c h ứ c trọng đối với lần này phạt yêu chi chiến có thể tạo được tác dụng rất lớn liền tính kế hoạch của ngươi thành công chứng cứ vô cùng xác thực những cái kia chính đạo bên trong người lại có hay không sẽ vì ngươi đắc tội những người này trả lại ngươi cái công đạo đâu đến lúc đó sợ rằng tối đa cũng chính là đi đi đi ngang qua sân khấu phạt bọn họ diện bích mấy ngày liền xem như cho ngươi cái bàn giao về sau chỉ sợ ngươi sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm tư vấn một phen phân tích có thể nói là vừa đúng lâm tử câm chỉ nghĩ đến chứng cứ vô cùng xác thực có khả năng đem những người này một mẹ hốt gọn có chút nóng này s á c thực xem nhẹ vô luận chính đạo vẫn là tà đạo vĩnh viễn là lợi ích làm đầu hắn bây giờ là một phế nhân đối lần này thảo phạt yêu h o à n g một chút tác dụng đều không được cái này mấu chốt chạy ra chỉ chứng những người kia sợ rằng không có người sẽ đứng ở bên phía hắn ngược lại sẽ nói hắn không biết đại cục không để ý đại、cục. ngược lại là ta lỗ mãng lâm tử c ầ m khẽ c ư ờ i khổ có thể là chẳng lẽ liền bỏ mặc những tên hắn kia một mực uy hiếp tính mạng của ta làm sằng làm vậy sao ta cũng không có nói như vậy chỉ là chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước trong trí nhớ của ngươi liên quan tới hôm nay thiên hạ chính đạo bên trong thế lực phân bố cùng với thế cục tin tức quá ít ta cũng cho không ra đề nghị gì cùng phương án bất quá nếu như bằng sư phụ ngươi giao thiệp chính đạo bên trong cũng có một nửa có trọng lượng ra chủ trưởng môn đứng tại sư phụ ngươi bên này như vậy tăng thêm ngươi chứng cứ liền có chín mươi phần trăm chắc chắn đem những người kia một mẹ hốt gọn thế nhưng nếu như không có chuyện này thì khó rồi chuyện này cho phía sau nói sau đi chúng ta đã đến ta cảm thấy cường đại âm khí cái này sẽ là một cuộc tác chiến trạng thái của mình lâm tử c ô n chính mình tự nhiên rất rõ ràng đừng nói là hắn hiện tại bị thương vừa rồi đối phó mấy cái kia cái đuôi tiêu hao lại quá lớn liền tính không bị tổn thương cũng không có bất luận cái gì tiêu hao hắn hiện tại muốn tại không sử dụng sư phụ chân khí dưới tình huống đối phó một cái ác quỷ cùng mười mấy cái toán quỷ lại thêm một cái tà tu vậy đơn giản chính là thiên phương dạ nói thực tế vạn bất đắc dĩ dưới tình huống dù một lần hẳn là cũng không có vấn đề dù sao những cái kia cái đuôi toàn bộ đều rời đi chính mình chỉ cần tại chỗ này giết chết tên này tà tu lá bài tẩy của hắn cũng sẽ không bại lộ giờ phút này quỷ trạch phụ cận không có bất kỳ cái gì người đi đường điểm này đã khiến người cảm thấy quỷ dị lâm tử câm khẽ nhũ mày lại không có nghĩ đến cái kia t à tu thế mà cũng trong tay nắm giữ kết giới chi pháp xem ra hẳn không phải là hạng người bình thường trong lòng cẩn thận cùng ngưng trọng lại thêm mấy phần chính mình đi vào kết giới phạm vi bên trong lâm tử câm mới nhìn đến tình huống chân thật ngập trời âm khi ở trên bầu trời tạo thành một cái to lớn vòi rồng lâm tử câm bởi vì trong máu linh lực biến mất hầu như không còn cho dù là dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ ảnh tử tại phiêu đãng con mắt đ ô n g dưng đau đớn lại có máu tươi từ trong hốc mắt chảy ra nhớ tới lần trước chính mình tại hành lang bệnh viện bên trên nhìn thấy đứa bé tia quỷ hồn thời、điểm. Cũng lâm tử hiện u câm o khẽ i gật đầu trước mắt một trận kim quan g hiện lên hắn bản năng nhắm mắt lại lại mở ra hết thẻ trước mắt đều rõ ràng nhiều những cái k i a quỷ ảnh cũng nhìn đến vô cùng rõ ràng tay phải cầm khung long xích tay trái lấy điện thoại ra bắt đầu phát ra lên đại bi chú sau đó lại lấy ra một chút đuổi quỷ p h ù bước vào tòa nhà những cái k i a quỷ vật lập tức lao đến lâm tử câm dùng đuổi quỷ p h ù đưa bọn họ xô tan sau đó dùng đại bi chú tăng thêm một chút trước kia chuẩn bị kỹ càng để phòng b ạ n nhất phù thủy hát đi qua trong miệng n i ệ m động chú ngữ không ít quỷ vật thét chói thai vang lên tiến vào bị lâm tử câm siêu độ quá trình bởi vì hắn điện thoại trong túi phát hình đại bi chú trong miệm t ụ n i ệ m vãng sinh chú những cái kia cao nhất toán quỷ cấp bậc quỷ vật cũng không dám bị loại bỏ hoán m i ệ m sau đó siêu độ v a g s i n h nguyện các ngươi kiếp sau không tại đau khổ làm tất cả hoán quỷ cùng giã quỷ toàn bộ bị siêu độ s o n g xuôi về sau lâm tử công thở hồn hẹn tiếp tục hướng trong trạch tử đi đi theo tư vẫn chỉ dẫn đi tới trong trạch tử âm khí nồng nặc nhất địa phương nơi đó một cái thân mặc áo đen thân ảnh đứng ở nơi đó đưa lưng về phía lâm tử công cảm giác được hàn đến thân ảnh kia xoay người cười hát hát nói đây không phải là chúng ta đại anh hùng sao ngươi cuối cùng là chạy tới để chúng ta một lúc lâu bên ngoài những cái kia lễ gặp mặt ngươi rất là ưa thích bất nói nhiều lời dụng ý khó giỏ như toan đồ thán sinh linh há có thể lưu ng nói à o bạn、đi. Lâm tử t câm xong tên này che mặt tà tu mở ra sau lưng gian phòng cửa lớn không dưới hai mươi mấy tên du khách bị trói chặt tay chân bịt lại miệng ngồi dưới đất không ngừng phát run đầy mặt hoảng sợ một chút nữ du khách trên mặt còn mang theo nước mắt lâm tử câm con ngươi co g ụ c lại trong lòng dâng lên một cơn l ử a giận nếu như dùng sách lược góc độ để nói tên này tà tu làm cũng không có sai bởi vì cái gọi là tấn công địch chỗ nhất định cứu nhưng tại lâm tử câm xem ra hắn đây chính là một loại cực kỳ thủ đoạn h è n hạ tên này tà tu muốn dùng những người này tính mệnh đến áp chế hắn một khi hắn không theo những này du khách sau lưng phiêu đãng cái kia rõ ràng bị k h ô n g chế ác quỷ sợ rằng liền sẽ lập tức đập thủ giết chết những người này mà càng thêm hỏng bét chính là lâm tử câm tại những này du khách bên trong còn nhìn thấy hạ hiệu du thân、ảnh. ngươi muốn cùng ta bàn điều kiện vậy liền lấy ra chút thành ý trước tiên đem nó thả lâm tử câm nhìn xem cái k i a ác quỷ hít sâu m ộ t hơi chỉ vào ác quỷ trong tay một đạo không ngừng dãy rủa quỷ ảnh trầm giọng nói cái k i a t à tu quay đầu nhìn một chút ác quỷ trong tay đạo kia quỷ ảnh lại nhìn một chút đầy mặt nước mắt ruột gan đứt từng khúc hạ h i ể u du trong mắt vạch qua một vệ trêu tức ngươi nói nó à có thể ác quỷ thả nó kỳ thật ta cũng không đành lòng tâm đem si tình như vậy một cái quỷ bắt làm sao nó làm hỏng việc của ta tại ta muốn trói chặt tiểu cô nương này thời điểm nó vậy mà lao ra muốn công kích ta chật chật một cái nhân quỷ tình cảm ch hiện tại ta đã đem nó thả có phải là nên đàm luận điều kiện lâm tử câm ở trong lòng tự hỏi đối sách khoảng cách này liền xem như hắn thời kỳ toàn thịnh tốc độ chỉ sợ cũng không đủ để đồng thời giải quyết đi cái kia tà tu cùng ác quỷ một khi trong đó một bên chưa kịp giải quyết những cái kia hành khách liền sẽ chết lúc này lại dùng vừa rồi đối phó ba cái kia cái đôi phương thức đi diễn xuất một bộ không quan tâm bộ dáng đến được rõ ràng là không thể được hắn không đánh cửa nổi vạn nhất không có hù dọa cái kia tà tu hắn động thủ thật chính mình đến lúc đó lại nên làm cái gì lập tức cũng chỉ có, có thể kéo một chút thời gian liền kéo một điểm nằm chặt nghĩ ra biện pháp giải quyết nói đi ngươi muốn ta như thế nào cái kia tả tu cười hắc hắc mở miệng nói ta còn tưởng rằng ngươi thật thông minh đâu là thật không biết ta muốn ngươi như thế nào vẫn là cố ý tại chỉ hoãn thời gian đâu ngươi bất quá một cái tại thiên càn bảng bên trên nhiều nhất xếp hạng ba mươi mấy vị thanh niên tu sĩ đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng bất quá hơn hai mươi năm liền có thể lấy lực lượng một người ngăn chặn thi vương mấy chục phút cuối cùng thành công kéo tới viện còn đến muốn nói trong đó không có cổ quái sợ rằng không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng nhà ta chủ tử rất muốn được đến trong cơ thể ngươi cái kia phần lực lượng chỉ cần ngươi ngoan, ngoan thúc thủ chịu trói sau đó cùng ta đi ta liền thả bọn gia hỏa này cùng cái này thị trấn bên trên người làm sao l i ê n tính ta nói trong cơ thể ta căn bản là không có bất kỳ cái gì đủ để cho ta cùng thi vương quần nhau mấy chục phút lực lượng ta nghĩ ngươi cũng sẽ không tin tưởng à ngươi mang về bất quá là một tên phế nhân được đến bất quá là một bộ vô dụng thi thể mà thôi cái kia tả tu giang tay ra bày ra một bộ có chút bất đắc dĩ bộ dáng ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc mà thôi l i ê n tính ta tin tưởng trong cơ thể ngươi không có phần này lực lượng nhưng nhà ta chủ tử tin tưởng không nghi ngờ ta có biện pháp nào ngươi có thể yên tâm dù chỉ là một cỗ thi thể đối nhà ta chủ tử đ ế nói cũng mười phần hữu dụng sẽ không lãng phí ngươi một tiêu h u ế t đ ủ lâm tử câm không khéo chính là ta cũng không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi lãng phí nói chuyện phiếm liền đến đây là kết thúc à nếu như còn không có nghĩ ra ứ n g đ ố i như thế nào cục diện này đối sách lời nói liền mời ngươi làm nhanh lên ra lựa chọn à là thúc thủ chịu trói cứu những n à y hoảng sợ bất lực vô tội hành khách vẫn là quyết tâm t à n nhẫn vì sống tạm bỡ ở thế gian mà mặc kệ bọn hắn chết sống nếu như ngươi lựa chọn cái sau lời nói ta cũng chỉ có thể là để những n à y hành khách cho ta cho cùng ta biết ngươi có không được con bài chưa lật mặc dù biến thành phế nhân lại như cũ có khả năng giết chết ta bất quá liền tính như vậy có nhiều như vậy người cho ta trốn cùng hoàn tuyển trên đường ta cũng không cô đơn cái k i a tả tu hoàn toàn là một bộ lưu manh răng r ấ p sớm đã làm tốt chết giấc ngộ thế nhưng không hề nghi ngờ chính là hắn trước khi chết tuyệt đối có năng lực giết sạch những n à y hành khách bao gồm hạ h i ể u du hiện tại phải làm gì tay đã sở về phía tấm k i a sư phụ cho chính mình trận p h á p giấy vừa rồi thổ hết u y thời điểm hắn dùng tay đi che hiện tại trên tay còn lưu lại một chút máu tươi để cho tiện tại loại này nguy cấp trước mắt cũng có thể sử dụng mà không cho người ta hoài nghi hắn đặc biệt đem trận pháp giấy xếp thành một hình tam giác dùng sợi dây đeo trên cổ giờ phút này hắn hai mắt nhắm lại thở dài nhẹ nhõm mang theo bất đắc d i cùng mấy phần khó khăn chậm rãi mở miệng nói sư phụ có lỗi với đồ nhi không thể tuân thủ r ấ c định xem đúng ra lần này đồ nhi mệnh là giữ không được trên mặt hắn mang theo bi thiết nhẹ nhàng nuốt ve trên cổ trận pháp giấy cho dù ai xem đúng ra đây đều là đang nuốt ve một cái tín v ậ t sẽ không đem lòng sinh nghi mà lâm tử câm mỗi một lần đi diễn đều là chân tình bộc lộ không hề xốc nổi làm ra vẻ cũng rất khó để người nhìn ra sơ hở mà lúc này trên tay còn chưa là máu tươi đã lặng yên bôi ở trận pháp t r ê n giấy đầu tiên cái kia t à tu chưa từng thấy trận pháp giấy không hề biết đây là vật gì thứ n h ì mặc dù cái kia t à tu một mực tại cảnh giác lâm tử c â m nhưng lâm tử c â m cũng vì lộ ra sơ hở gì tất cả đều rất tự nhiên hắn đối điểm này cũng không có ôm quá lớn lòng nghi ngờ mà cũng chính là tại cái kia t à tu cũng không đối với cái này sinh ra hoài nghi để lâm tử c â m thành công xoa máu tươi trong nháy mắt đó kết quả đã định lâu ngày không gặp chân khí tràn đầy toàn thân cảm giác lần thứ hai xuất hiện lâm tử c ô m vì cam đoan tuyệt đối thành công duy nhất một lần dùng hai phần chân khí tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ cái k i a tà tu không phải hạ người bình thường nhìn thấy lâm tử c ô m đột nhiên trầm m ặ t xuống lại nhìn thấy cái k i a tàn ảnh chậm dãi biến mất lập tức kịp phản ứng quay người liền muốn động thủ lại tại một nháy mắt bị lâm tử c ô m đặt tại trên mặt đất không thể động đậy mà cái tia ác quỷ càng là trước tại hắn bị lâm tử c ô n cũng đặt tại trên mặt đất cái tia tà tu sắc ngạt thở tử vong cách mình gần như thế cũng không có bất luận cái gì sợ hãi ngược lại Hắn không phát thanh, chỉ ra được câm lâm à vào dựa khẩu hình đối l tử công m nói, cũng dết ta k h có, chúng bọn họ trong a độc, không có giải có a phút đồng hồ, tất cả đều phải hồ, chết. tất tử t đồng đều cả câm Lâm r lòng mắt lạnh thầm nghĩ sớm nên nghĩ đến loại người này sẽ không chỉ làm chiêu này chuẩn bị nhưng hôm nay trường hợp này mình nếu làm bông tha cái này tà tu lại nghĩ tìm tới cơ hội cơ hội là chuyện không thể nào lúc đầu chính mình cũng đã thông suốt đi ra vận dụng con bài chưa lật hẳn là nắm chắc phần thắng không nghĩ tới bởi vì cái này tà tu gián tiếp chuẩn bị tình huống chuyển tiếp đột ngột tư vấn n g u y ê kiến thức rộng rãi có cái gì biện pháp giải quyết lâm tử câm ít nhiều có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý vị ở trong lòng h ỏ i tư vấn l i ê n tính kiến thức rộng rãi cũng cần tiến bộ cùng thời đại ta ngủ say không biết nhiều năm đối đ ộ c dược vốn là không am hiểu càng đừng để c ậ p đương thời đ ộ c dược nếu là bình thường đ ộ c dược còn dễ nói thế nhưng nhìn hẳn cái này v ẻ không có gì sợ sợ rằng cũng không có đơn giản như vậy chương sáu trăm mười một c h u y ể n cơ chương sáu trăm mười một c h u y ể n cơ mỗi một loại đ ộ c dược phối phương đều có khác biệt cho dù chỉ thua kém một m ặ t liệu giải thích thuốc thành phần cũng hoàn toàn không giống lâm tử câm đối y lý, lý thuyết y học mặc dù khẳng định thua xa mộ dung gia nhân tinh thông thế nhưng bình thường mà nói chỉ cần là biết độc dược phối phương hắn liền có thể có chín thành chắc chắn phối chế ra giải dược có thể là cái này tà tu lại thế nào có thể đem độc dược phối phương nói cho hắn đâu sự tính đến một bước này tựa hồ chính mình chỉ có thúc thủ chịu c h ó i mới có thể cứu những người này tính m ệ n h chậm rãi buông ra tà tu cái cổ cái kia tà tu ho kịch liệt mà giật tại nguyên chỗ bắt đầu cười hắc hắc ta đã sớm ngờ tới sẽ không như thế dễ dàng liền đem ngươi mang đi khí kịch ngược lại là diễn không tệ à thế nhân đều cho rằng ngươi thành phế nhân nhưng vừa rồi cái kia một tay cùng trong cơ thể ngươi hùng hồn chân khí lại thế nào giải thích còn nói trong cơ thể ngươi không có cái kia lực lượng thần bí hiện tại liền ta cũng không tin nhanh thả ra cái kia ác quỷ ta còn muốn đem mang về luyện chế pháp khí đâu cứ như vậy bị ngươi siêu độ có thể là ta rất lớn tổn thất trong cơ thể ngươi lực lượng này vốn là không có phần của ta đi theo ngươi nhiều ngày như vậy màn trời chiếu đất không có một chút thu hoạch vậy ta thật đúng là quá t h ẳ n rồi lâm tử câm nhìn chằm chằm hắn nắm chặt song quyền trầm giọng nói đem giải dược giao ra nhìn thấy những n à y du khách bình an rời đi ta liền cùng ngươi đi tuyệt không mất lời ta bộ dáng nhìn qua rất giống như l à lớn lần sau lựa gạt ta một lần là đủ rồi còn muốn đến lần thứ hai t u y ệ t không n u ố t lời các ngươi những n à y chính đạo bên trong người nói chuyện liền đánh g i ấ m cũng không bằng từ trước đến nay không giữ lời hứa cả ngày miệng đẩy nhân nghĩa đạo đức sau lưng làm chuyện xấu xa thật là không thể so chúng ta ít nhắc lên các ngươi những n à y chính đạo bên trong người ta liền một bụng hỏa khí vừa rồi ngươi có thể kém chút đem ta giết chết ta hiện tại rất khó chịu cho nên liền tính ngươi bây giờ thúc thủ chịu c h ó i ta cũng sẽ chỉ thả một nửa người còn lại một nửa ngươi đến trơ mắt nhìn bọn họ thống khổ chết đi liền làm làm là ngươi ra vẻ trừng phạt lựa giận trong lòng càng thêm tràn đầy lâm tử cơm giờ phút này thật rất muốn động thủ giết cái này tà tu có thể là hắn một khi động thủ. tất cả du khách đều sẽ bởi vì không chiếm được giải dược mà bị đập chết thế nhưng liền tính hắn hiện tại thỏa hiệp cũng có một nửa người sẽ chết phải làm gì mới tốt đây tử cầm dùng siêu hồn pháp nói không chừng có thể từ trong trí nhớ của hắn tìm tới đ ộ c dược thành phần thế nhưng chỉ có mười phút đồng hồ không đến thời gian liền tính muốn phối trí giải dược cũng không kịp không biết có phải hay không là người này còn có viện binh cùng giúp đỡ tại phụ cận ta lại cảm ứng được một cỗ cường đại tạ khí đang theo bên này di chuyển nhanh chóng bên trong lúc này lâm tử cầm đã lâm vào tiệc cảnh bây giờ đối phương lại nhiều người trợ giút hắn liền càng thêm không có thay đổi thế cục cơ hội mà kỳ quái là cái kia tà tu tựa hồ cũng cảm thấy c ố này tà khí hơi nhũ lên lông mày thế nào lại là nàng một bên nhẹ dọn g thì t h ầ m một bên chuyển hướng lâm tử câm cái kia tà tu tựa hồ có chút gấp g áp ngươi không có lựa chọn thời gian đem lên chủng loại pháp khí ném qua một bên còn có trên c ổ ngươi đồ vật c ù n g trên người ngươi túi đ e o vai còn có cắt tha hạ tử t toàn bộ đều ném qua một bên đem viên này viên thuốc cắn hết ta lập tức thả người lâm tử câm nhắm lại hai mắt cái này tà tu một chút biến hóa rất nhỏ bị hắn thu hết vào mắt tất nhiên đối phương hiện tại cũng có chút gấp áp cũng liền đến lúc nói điều kiện ta trước đem những vật này ném qua một bên ngươi cho bọ huy gi chờ ta xác định bọn họ an toàn lại ăn bên dưới ngươi viên thuốc tựa như ngươi không tin ta đồng dạng ta cũng không có khả năng tín nhiệm ngươi đây đã là ta mức độ lớn nhất thỏa hiệp ta không có khả năng liền cái mạng nhỏ của mình cũng ném đi cuối cùng còn để những người này cùng ta cho cùng cái k i a tả tu ánh mắt đã như muốn vệ nhân lập tức từ trong ngực lấy ra một cái bình lớn cho trong đó mấy cái du khách mở trói chính mình uống một chút sau đó cho những người khác mở trói vì những người khác uống giải dược liền nhiều như thế như thế năm nhất bình nếu như phía trước uống quá nhiều phía sau không có uống thì trách không được ta hiện tại đem trên người ngươi đồ vật toàn bộ ném qua một bên sau đó ăn viên này viên thuốc đây cũng là ta mức độ lớn nhất thỏa hiệp gặp cái kia tả tu đã mười phần sốt ruột gần như sắp mất lý trí bộ dạng nếu là mình lúc này lại cự tuyệt những n à y du khách liền sẽ t a o hương cái kia chỉ sợ cũng là cái gì đ ộ c dược hoặc là tê liệt thân thể làm cho không người nào có thể phản kháng thuốc ca lâm tử câm đem túi đ e o vai cắt tha hạp tử cùng với khung long xích ném qua một bên sau đó nhận lấy cái kia tả tu viên thuốc không thể ăn liền tại lâm tử câm sắp đem viên thuốc đưa đến trong miệng thời điểm bên ngoài đột nhiên chuyển tới một nữ nhân âm thanh nhưng mà làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là thanh âm này lại có chút quen thuộc cái k i a tà tu quyết định thật nhanh lập tức hướng lâm tử c ầ m vào tới mà một thân ảnh cũng gần như trong cùng một lúc ngăn tại lâm tử c ầ m trước người ngơ ngác nhìn cái này mặc màu đen mang mũ trùm áo choàng nhìn qua có chút quen thuộc b ó n g lưng hắn có chút không dám tin tưởng hoặc cô nương quay đầu băng lãnh vô tình tuyệt s ắ c trên mặt treo lên một vệt mỉm cười k h ẽ gật đầu người đến chính là ban đầu ở ngọc côn thị từ biệt rất lâu đều không có lại gặp nhau hoặc linh nhi tiếp cận ba năm không thấy nàng cắt tóc khó khăn làm áo choàng hình dạng ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa ban đầu ở từ lãng bọn họ trong thôn trên cổ tạo thành vết thương lưu lại vết sẹo hiện tại còn rõ ràng có thể thấy được đối với nàng xuất hiện lâm tử câm cảm thấy rất kinh ngạc thế nhưng hắn biết tất nhiên hoắc linh nhi xuất hiện c h u y ể n cơ cũng liền tiến đến không giống với mặt khác tà tu chính là hoắc linh nhi bản tính cũng không xấu mà còn nàng làm người có chính mình chuẩn tắc mặc dù thời gian trung đ ộ n g không dài thế nhưng lâm tử câm đối nàng tương đối tín nhiệm ta nói đại tiểu thư tầm c h í hắc lao làm sao đều giữ không nổi ngươi à chủ tử đều phân phó qua người này sự t ì n h không cho phép ngươi lại cắm tay ngươi làm sao vẫn là chạy ra ngoài hai năm này ngài chịu trừng phạt còn thiếu sao ngày hôm nay nếu là cùng ta đối n ị c h chủ tử tính tình ngươi cũng biết đến lúc đó sợ rằng chuyển hướng tên kia tà tu trên mặt mỉm cười không còn sót lại chút gì hoắc linh nhi lại khôi phục cái kia thần tình lạnh như băng nhàn nhạt, nhạt đánh gãy tên kia tà tu lời nói lao thập tam ngươi cũng coi là sư phụ ta thủ hạ bộ hạ cũ đổi lại người khác ta sẽ không nhiều lời nói nhảm trực tiếp l i ề n giết ngươi vừa rồi cho đến tột cùng là thật giải dược vẫn là vẹn vẹn chỉ có thể chỉ hoán đ ộ c tính phát tác thuốc ta nghĩ chính ngươi trong lòng rõ ràng ta biết ngươi gần nhất muốn lựa chế nhất một phan cần đại lượng người sống linh hồn những cái kia giả nhân giả nghĩa chính đạo bên trong người linh hồn không thể so những n à y người bình thường dùng tốt vì cái gì còn có làm bực này hẹn hạ hạ lưu sự tình cái kia được xưng lão thập tam tả tu c ư ờ i khổ một tiếng tại hoác linh nhi trước mặt hắn là một điểm tính tình đều không có ta nói đại tiểu thư ngươi liền một câu nói kia nhưng làm cái gì đều bại lộ mấy người chúng ta là từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên ngài là chúng ta thiếu chủ nhân bình thường ngài nói cái gì là cái gì ngài chính là muốn ta lão thập tam cái mạng này con mắt ta đều không mang không nháy mắt một cái thế nhưng hôm nay chuyện này bên trên lão thập tam cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi chương sáu trăm mười hai đặc thù tình, tình cảm hoác linh nhi than khẽ ngữ ký làm chậm lại một chút thập tam thúc ta van xin ngài có tốt hay không thiên hạ này ngươi muốn bắt bất luận kẻ nào ta đều không quan trọng còn có thể giúp ngươi cùng một chỗ bắt thế nhưng duy trì có hắn tuyệt đối không thể lấy linh nhi hai năm này tuy bị vây ở tầng chín hát lao thế nhưng thực lực nhưng cũng là tiến rất xa lao thập tam gãi đầu một cái trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ ngài đây là tại bức ta cùng ngài động thủ à, cái này quyền cước không có mắt nếu là thương tổn tới ngài ta có thể đảm đường không nổi ngài là chủ tử hòn ngọc quý trên tay liền tính ngài tại chỗ này cùng hắn đối n ị c h trở về tối đa cũng liền dừng lại t r ọ phạt chủ tử thật đúng là không nợ đối với ngài thế nào có thể là đến lúc đó ta lao thập tam hành sự bất lực là muốn rơi đầu chính ta bất lưỡng lập tà đạo bên trong như vậy nhiều thanh niên t à i tuấn ngài đều không lọt nổi mắt xanh liền nói ngài tiểu sư đ ệ kia tuấn tú lịch sự thiên phu cao tựa như lúc còn trẻ chủ tử đồng dạng ngài cùng hắn cũng rất xứng đôi làm sao lại nắm lấy như thế cái chính đạo đều tại truy sát phế nhân không thả đâu vừa nghe đến lao thập tam t i ể u nói này hoác linh nhi lập tức trong lòng căng thẳng mặt có chút nóng lên có chút bồi dối nói n g à i nói cái gì đó ta cùng hắn chỉ là bằng hữu còn có chớ ở trước mặt ta nâng cái kia hỗn đản bây giờ ta đi ra chuyện thứ hai chính là tìm hắn tính sổ sách thập tam thúc, hôm nhìn a y n ữ n người này, còn có lâm tử câm, ta là cứu định, dựng này, không có ngài ta cũng xứng hiện ngài gánh không liên lụy ngài. g giải được đi tại đi, tới là tuyệt lụy có câm, cứu có cả trách chịu, lâm Lao thập tam tử ta ta rút tất phạt ta thập ra, để h sẽ một chút hoác linh nhi lại nhìn một chút sau người lâm tử cầm không riêng không có lòng sinh buông tha lâm tử cầm suy nghĩ ngược lại đối lâm tử cầm sinh ra s á c ý chính như chính hắn nói tới hắn là nhìn xem hoác linh nhi lớn lên đối nàng hiểu rất rõ mặc dù mặt lạnh t i m nóng nhiều khi đều hung ác không quyết tâm tới làm chuyện xấu thế nhưng nàng vô luận đối với người nào đều mượn mượn lãnh đạo trừ sư phụ nàng trừ những n à y theo nàng cùng nhau lớn lên sư phụ nàng bộ hạ cũ liền không nhìn thấy nàng đối với người nào tốt như vậy qua mà bây giờ cái này luôn luôn ăn nói có ý tứ tránh xa người ngàn dặm đại tiểu thư thế mà đối cái kia phế nhân như vậy ôn nhu cười mà còn không tiếc cùng mình sư phụ đối nghịch đều muốn đem bảo vệ có thể thấy được trong lòng nàng lâm tử c ô m địa vị thậm chí đều nhanh muốn vượt qua sư phụ nàng hoác linh nhi tương lai là nhất định muốn kế thừa sư phụ nàng địa vị trở thành tà đạo bên trong một phương cự phách tồn tại mà lâm tử c ô m là quỷ đạo phái truyền nhân cho dù biến thành phế nhân cũng là thảo phạt thi vương một trận chiến anh hùng tại hai đạo chính tà đã không ai không biết không người không hiểu nếu là hoác linh nhi tiếp tục vì người này khư khư cố chấp cuối cùng cùng với toàn bộ tà đạo đứng tại mặt đối lập chính đạo là quả quyết sẽ không vì vậy mà tiếp thu nàng đến lúc đó thiên hạ này liền rốt cuộc không có nàng chỗ dung thân nghĩ tới đây lao thập tam trong lòng sát ý p h u n g trào liền tính không có chủ tử mệnh lệnh hắn hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua lâm tử câm nếu nói như vậy đại tiểu thư chúng ta chủ tớ hai người cũng liền không có gì đáng nói hôm nay liền tính bốc lên đắc tội ngại nguy hiểm ta cũng không thể bông thà tiểu tử này vừa dứt lời lao thập tam quanh thân bộ phát ra vô cùng cường hãn tả khí lâm tử câm lập tức sửng sốt u cho tới nay nàng đều cho rằng đối phương chỉ là cái có chút thực lực phá hôi nhưng căn bản không nghĩ tới đối phương một mực tại ẩn dấu thực lực thập tam thúc ngài lại đột phá cảm nhận được cỗ này cường hãn t ạ khí hoắc linh nhi sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi một bên thay lâm tử câm ngăn cản được huy áp một bên kinh ngạc nói lao thập tam thắng khẽ chậm rãi mở miệng đại tiểu thư liền tính ta lão thập tam không có đột phá hiện tại ngài cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta bây giờ quay đầu còn kịp vì như thế một tên phế nhân căn bản không đáng hoắc linh nhi không có chút nào nhượng bộ nói ra một phen để lao thập tam cùng lâm tử câm đều là s ư n g sờ lời nói không muốn mở miệng một tiếng phế nhân b ù i b n g chưa định ta tin tưởng sẽ có một ngày cái kia đối mặt thi vương đều không có mảy may nhát gan anh hùng lâm tử câm nhất định sẽ trở về ở trước đó muốn tổn thương hắn gây bất lợi cho hắn người liền trước hết vượt qua thi thể của ta nghe đến loại này mấy câu nói lao thập tam ở trong lòng thầm nghĩ ta đại tiểu thư a là chính ngươi không có ý thức được vẫn là làm người khác là người mù a ngươi đều có thể vì hắn làm đến loại này trình độ vẫn chỉ là bằng hữu m vì hắn lâm tử cầm ba phen mới bận chống lại như vậy t h ô n tính thân là chính mình nhân nhân cứu mạng mệnh lệnh của sư phụ tại ngọc công thị bởi vì ký danh đệ tử quý tài sự tỉnh thả hắn một ngựa không có tuân theo sư phụ chỉ lệnh giết hắn ngược lại giúp hắn đánh bại từ tình tình lần trước cùng từ lan gặp mặt lâm tử c ô m cũng được biết hoác linh nhi bởi vậy bị sư phụ giam cầm mà bây giờ nàng cũng không biết có phải là từ chỗ nào biết được hắn vì ngăn chặn thi vương trọng thương thành phế nhân hiện tại vô luận chính đạo vẫn là tà đạo đều phái ra không ít người muốn gây bất lợi cho hắn lại từ giam cầm chỗ trốn thoát chạy tới nơi này cứu hắn công khai lần thứ hai cùng nàng sư phụ đối n ị c h có thể vì hắn làm đến loại này trình độ như vậy nàng những lời này như thế nào lại có bất kỳ giả tạo khoa trương thành phần đâu một cái nữ nhân chịu vì ngươi làm đến trình độ như vậy vẫn chỉ là coi ngươi là bạn loại lời này quá mức lừa mình dối người liền lâm tử c ô n cũng sẽ không tin tưởng hắn lúc này trong lòng rất cảm động đồng thời cũng cảm thấy mười phần ấ y nấy bởi vì hắn căn bản là không có cách phản hồi hoắc linh nhi phần này tình cảm trong lòng hắn từ trước đến nay cũng chỉ có tiểu dẫn một người hắn đem hoắc linh nhi coi như sinh tử chi giao coi như có thể đem sau lưng giao phó cho nàng b ạ n tốt nhưng trong lòng thật đối nàng không có phương diện kia tình cảm là chính mình lúc trước làm ra một chút cử động để nàng hiểu lầm sao hay là có khác nguyên nhân gì đâu lúc này lâm t ử cầm trong lòng hết sức thống khổ hắn có thể tưởng tượng làm chính mình đem chính mình chân thực ý nghĩ nói cho hoắc linh nhi về sau đối phương sẽ là cái gì phản ứng thế nhưng chuyện như vậy lâm ạ i sao có t h cô tử công trước đột nhiên mở miệng hoác linh nhi một bên cảnh giác nhìn xem lao thập tam một bên khẽ gật đầu lúc đi ra mang theo không ít dược liệu phối chí giải dược đủ nếu nói như vậy để ta ở lại cặn hắn ngươi phối chế giải dược nói xong lâm tử công trong miệng lẩm nhậm vãng xin chú điện thoại một mực phát hình đại bi chú tay phải duỗi một cái tháng r ê n đất k long lập quang thịnh, xích tức kim đại bảy tại r o n hán, g tay một hoa hơi đầu mở tử cái này một trận chiến chương sáu trăm một mươi ba biến đổi bất ngờ chương sáu trăm một mươi ba biến đổi bất ngờ đối phương thế mà còn che giấu thực lực mới vừa rồi bị chính mình bóp lấy cái cổ vốn có thể phản kích nhưng thủy t r u n g chưa hề độc thủ l i ê n ta đều không có cảm giác đến hắn che giấu thực lực xem ra là vận dụng bí pháp nào đó cẩn thận tử c ô m người này nguyên bản thực lực rất mạnh người bây giờ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn tư vẫn ở trong lòng nhắc nhở lâm tử c ô m cũng minh bạch thế nhưng trước mắt hắn muốn làm lại không phải chiến thắng cái này lao t h ậ p tam hoác linh nhi xuất phát từ đối lâm tử c ô m tín nhiệm cũng cảm giác được lúc này trong cơ thể hắn hùng hồn chân khí cho nên ngay lập tức đem cái này mấy chục tên du khách mang rời khỏi chiến trường này vị trí sau đó bắt đầu phối chế g i ả i dược vừa rồi phía ngoài kết giới đã bị đánh vỡ lao thập tam vung tay lên lồng ánh sáng màu đen lập tức tạo ra lần thứ hai bao trùm cả tòa tòa nhà hắn lần này sử dụng kết giới cùng vừa rồi hoàn toàn không phải một cái cấp bậc xem ra là nghĩ đổi tận giết tuyệt không cho tiểu nha đầu kia mang người chạy trốn lâm tử cầm tay cầm cung long xích cùng lao thập tam chiến ở cùng nhau nghe đến tư vẫn nói như vậy trong lòng cũng minh bạch đối phương tất nhiên là muốn dùng người sống hồn phách luyện chế pháp khí lại đối chính mình động sắc cơ tự nhiên là nghĩ toàn bộ lưu lại hoác linh nhi hắn tự nhiên sẽ không đi tổn thương cho nên chỉ là lựa chọn d trước đem h ắ n cái này khâu trọng yếu nhất giải quyết chân khí có hai năm không có tại cái này bởi vì thụ thương mà hơi buồn phiền nhét trong kinh mạch lưu động thời khắc này lâm tử công toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng lúc trước một trận chiến kinh mạch của mình gần như vặn thành bánh quay trẹo liền tính chữa trị xong cũng phần lớn ngăn chặn lúc này thuộc về sư phụ hùng hồn chân khí c ư ơ n g ép đem những này ngăn chặn địa phương tạo ra loại kia đau đớn là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung có thể hắn giang chống đỡ bốc lên thân thể hai lần thụ thương nguy hiểm cùng lao thập tam liều mạng một trận chiến chỉ vì trí hoán đầy đủ thời gian để hoác linh nhi điều phối tốt giải d đem các du khách độc giải mở đưa bọn hắn bình an rời đi l i ê n tính đem bọn họ độc giải ngươi cho rằng những người này hôm nay trốn được sao cái chấn này bên trên còn có thật nhiều người những n à y chạy ta liền đem cái này thị trấn bên trên người toàn bộ giết ta nhếp hồn phan tìm không được chết đột một phụ nữ mang thai quỷ hồn liền dùng đại lượng người sống oan hồn đến thay thế chế tạo ra đến về sau sẽ càng mạnh hơn cả một cái thị trấn người tại nhận hết tra tấn cùng thống khổ về sau bao hàm ván hận chết đi những này ván hận lại sẽ vì bản thân ta sử dụng trở thành vũ khí của ta â không sai ta đã quyết định muốn e m cái này thị trấn bên trên tất cả mọi người giết lâm tử câm không long xích vung lên cả giận nói ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi thực hiện được lao thập tam cười hắc hắc nhìn xem hoắc linh nhi rời đi phương hướng lại đột nhiên hỏi tiểu tử ngươi đối chúng ta nhà đại tiểu thư không có loại cảm giác này à? lâm tử câm n g à người sau đó những mày ngươi có ý tứ gì lao thập tam cùng lâm tử câm kéo dài khoảng cách nhàn nhạt nói chính là mặt chữ ý tứ ta không ngại nói hiểu rõ một chút ta có thể nhìn ra được nhà ta đại tiểu thư đối ngươi dùng tình cảm rất sâu có thể ngươi đối nàng cũng không có loại này cảm giác đúng không mặc dù không biết lao thập tam đột nhiên hỏi như vậy là có ý gì có phải hay không là bởi vì hoắc linh nhi liền tại cách đó không xa cô ý muốn nghe hắn nói ra ý tưởng chân thật tốt chân ngòi hắn cùng hoắc linh nhi quan hệ trong đó để hoắc linh nhi không đang giúp giúp hắn nhưng nếu thật là dạng này hắn liền càng thêm không thể nói nói dối ta sớm đã lòng có sợ thuộc tại nhận biết hoắc cô nương phía trước liền đã có người thích ta chỉ đem hoắc cô nương trở thành có thể giao phó tính mệnh bạn tốt chỉ thế thôi ta biết có lẽ cái này hiện thực đối nàng rất tàn khốc nhưng ta thật không có cách nào vì tại chỗ này bảo vệ tính mạng của mình đi trái lương tâm lừa gạt nàng đi làm một cái do dự trần thế mỹ dạng này đối vô luận đối nàng vẫn là đối người ta thích đều là tổn thương ngươi có thể đem ta lời nói nói cho nàng ta cũng không quản ngươi hỏi ra câu nói này động cơ là cái gì ta không muốn nói dối cũng không thể nói dối mấy câu nói mười phần thản nhiên mười phần chân thành lao thập tam nhắm lại lên hai mắt sống đến hắn thanh này số tuổi duyệt vô số người con mắt độc các g ố c đồng dạng thủ đoạn thật đúng là l ừ a bịp không được hắn vừa rồi lâm tử câm một lần kia cũng là bởi vì dùng thật tình cảm chỉ là có dụng ý khác cũng không thể coi là biểu diễn cho nên mới làm hắn không thể kịp thời cảnh giác hắn có thể nhìn ra được lâm tử câm cũng không có nói lời nói dối chính như lâm tử câm bản nhân nói tới lúc này phát giác được hoác linh nhi đối với chính mình tâm ý hắn hoàn toàn có thể thề non h ẹ n biển đi nói chút dấu ngon dấu n g ọ n đồng sinh cộng tử lời nói hoác linh nhi vốn là cảm mến tại hắn cứ như vậy còn không càng thêm đối hắn khăng khăng một mực càng thêm chịu vì hắn bắn mạng đến lúc đó lao thập tam sợ rằng thật đúng là không thể bắt hắn thế nào dù sao hoác linh nhi nằm ngang ở chính giữa động thủ đều muốn kiên kỵ rất nhiều có thể là lâm tử câm cũng không có làm như vậy tựa như vừa rồi hắn hoàn toàn có thể không quản những cái kia du khách chết sống vì bảo vệ tính mạng của mình bỏ trốn mất dạng có thể hắn cũng không có một khác cuối cùng hắn là thật quyết định hy sinh chính mình ăn hết viên kia viên thuốc thúc thủ chịu c h ó i đời ta ngược lại là gặp qua không ít chính đạo bên trong người bọn họ hoặc là vì danh lợi làm mặt ngoài công phu miệng đầy nhân nghĩa đạo đức trên thực tế nội tâm dơ bẩn không chịu nổi hay là bị gia tộc môn phái dạy bảo đầu c h ó i buộc là một m cái k h ô i lỗi không có chủ kiến của mình chỉ là tuân thủ chương trình cùng dạy bảo đầu làm việc mỗi người liền tính làm chuyện tốt mục đích cũng đều không t h u ậ túy có thể tiểu từ n g ư ờ i hoàn toàn là một lòng vì người khắc nghĩ vì cứu người liền tính mạng của mình đều có thể thông suốt đi ra cũng không có vì bảo vệ tính mạng của mình đi lựa gạt đại tiểu thư tình cảm ngươi thật giống như cũng không để ý tính mạng của mình chuyện đó đối với ngươi đến nói là tùy tiện liền có thể trả giá đồ vật sao lại hoặc là ngươi tại mưu đồ cái gì đâu lâm tử câm khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười mỗi người sinh mệnh cũng chỉ có một lần ai sẽ không chân quý ta còn muốn hầu hạ phụ mẫu cùng người yêu cùng một chỗ còn có rất nhiều chuyện không có làm làm sao sẽ gấp gáp như vậy liền muốn đi chết chỉ là tại vừa rồi dưới tình huống đó ta không có lựa chọn nào khác dùng ta một người sinh mệnh đổi nhiều người như vậy có thể tiếp tục sống sót ta cảm thấy rất đáng người sống trên đời cũng không phải là làm chuyện gì đều muốn có chính mình tính toán đều muốn được cái gì lợi ích nếu như nói cứng ta làm những này là cầu thứ gì lời nói ta là tại cầu một cái an lòng a đương nhiên những này ngươi là sẽ không lý giải ta vẫn là câu nói kia ta sẽ không để ngươi tổn thương cái này thị trấn bên trên bất cứ người nào cho dù liều lên cái mạng này lao thập tam nhìn chăm chú lâm tử cầm thật lâu mới có hơi bất đắc dĩ mở miệng nếu là tại chỗ này giết ngươi đại tiểu thư sợ rằng mới sẽ tìm ta liều mạng huống hồ chủ tử muốn cũng là còn sống ngươi Cho lập tức a đột đ nhiên giết hắn cho ta tốt nhất nhanh lên ta hiện tại rất nổi giận chương sáu trăm một mươi bốn cùng chuyền Lập môn không đáp một bên chương sáu trăm một mươi bốn cùng t r u y ề n u ô n không đáp một bên một cái băng lạnh â m thanh đột n g ộ t văng lên khiến lao thập tam cùng lầm tử câm đều là trong lòng g i ậ n mình giờ phút này cái kia mặt nạ vẹn vẹn lộ ra hai mắt buộc phát ra kinh người sắc ý cứ việc người này không có bất kỳ động tác gì khí cơ lại đem lâm tử c ô m cùng lao thập tam đều cho khóa chặt lại tử c ô m chuẩn bị kỹ càng vận dụng sư phụ ngươi cho ngươi tất cả chân khí lập tức chạy trốn người này thực lực quá mức cường đại sợ rằng tại đương thời thuộc về đ ỉ n h phong chiến lược ngươi bây giờ con bài chưa lật ra hết cũng tuyệt không phải hắn kẻ địch nổi lâm tử c ô m lần đầu tiên nghe được tư vấn trong lời nói để lộ ra ngưng trọng lập tức trong lòng cũng là trầm xuống chính mình bị tức cơ hội khóa chặt hắn là biết rõ hiện tại chân khí trong cơ thể trần đầy cảm giác của hắng thế nhưng đối phương vẹn vẹn chỉ là dùng khí tức hóa chặt hắn cũng không có bất luận cái gì động tác cho nên hắn cũng nhìn không ra đối phương đến tột cùng là cái gì thực lực chỉ cảm thấy thâm bất khả c h ắ c mà từ đối phương trong giọng nói hắn cũng đã có thể phán đoán ra người này chính là hoác linh nhi cùng từ lãng sư phụ tà đạo bên trong một phương cự phách h ắ t hạt đại đa số tà tu đều là trốn tại chỗ tối tăm làm việc cẩn thận không dám bộc lộ ra chính mình thân phận một khi bại lộ liền sẽ bị chính đạo truy sát sau đó bị xóa đi sạch sẽ dù sao bây giờ là chính đạo thiên hạ thái bình tình thế không phải loại kia chiến tranh niên đại tà tu có thể bên đường gieo làm việc không hề cố kỵ thậm chí ở sau lưng khống chế quân thiện bước lên phân tranh hắc cám tuyến nguyệt nhưng mà hắc hạt lại không phải là như vậy bình thường t à tu không người biết thân thế tương đối thần bí từ nhỏ nắm giữ như yêu n g h i ệ thiên t phú tốc độ phát triển cực nhanh lại rơi vào tà đạo thời kỳ thiếu niên liền hoành không xuất thế vô địch tại tà đạo thế hệ tuổi trẻ thậm chí dám cùng thế hệ trước khiêu chiến làm người lòng dạ nhỏ mọn lạnh lùng vô tình có thủ tất báo có truyền ngôn nói hắn đã từng liền vì một câu khoe miệng đổ sắt trong một cái chấn nhỏ mọi người mà hắn mười phần tàn nhẫn lấy ngược sắt chính đạo tu sĩ làm vui lại mười phần điên cuồng thẳ một khi tâm tình không tốt hoặc là vẹn vẹn bởi vì buồn c h á n động một tí liền cùng chính đạo bên trong cả một cái môn phái cùng gia tộc một trận chiến mỗi lần đều đem to lớn nửa cái sơn môn hủy đi đ ổ sát đệ tử hoặc là tộc nhân vô số mà lại lại bởi vì hắn thực lực cường đại không làm gì được tại hắn chính đạo bên trong không biết bao nhiêu gia tộc liên hợp lại mấy lần vây quét hắn cũng không thành công ngược lại bị hắn lại giết trong đó không ít chính đạo tu sĩ cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi nhắc tới lần này t à đạo bên trong hơn phân nửa thế lực đều cùng yêu tộc liên thủ tựa hồ hắn nhưng cũng không gia nhập trong đó nếu không chính đạo đối mặt áp lực liền lớn không phải một trút điểm dạng này một cái tà đạo bên trong đ ỉ n h phong tồn tại bây giờ xuất hiện tại cái này tiểu trấn bên trên nói không chừng từ vừa mới bắt đầu hắn liền ngồi ở chỗ đó chỉ bất quá không có bất kỳ người nào phát hiện hắn mà thôi kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút thực lực đến hắn tình trạng như vậy lại không biết chính mình bảo bối đồ đệ từ giam cầm chỗ trốn thoát nếu như là hắn một đường đi theo hắc linh nhi đến nơi này cái sau còn chưa từng phát giác như vậy tất cả liền đều nói đến thông lao thập tam nuốt ngụm nước bọn gượng ư ờ i sờ lên cái hót hắc hắc đại ca ta. ta ta ta ta người cái đại gia lao tử phái ngươi đến chính là đem như thế một cái kinh mạch đứt đoạn Trong cuối ơ thể m ộ cùng h chính mình tự thân xuất mã như thế nửa ngày đều mụ hắn không có giải quyết cuối cùng còn bị hắn mấy câu nói nói muốn đem hắn cho thả đúng không tự ngươi nói lao tử muốn ngươi để làm gì bản thân hát hạt ngồi ngay ngắn nóc phỏng lạnh lùng nhìn thẳng phía dưới bộ dạng cho người vô cùng cường đại lực các bách mười phần đáng sợ thật không nghĩ đến người này vừa mở miệng lại tràn đầy t r ợ búa khí tức thô tục bay tư tung lời nói ở giữa không biết sao để lộ ra nồng đậm đầu bị khí tức lại nhìn xem bên này lao tập tam gãi đầu ngoan ngoãn một chút tính tình đều không có liên tục gật đầu thấy thế nào làm sao như bị đàn bà chua ngoa lao bà dạy dỗ t h ề quản nghiêm lao công thời khắc sống còn không khí khẩn trương nghiêm túc hòa phòng lập tức sẽ phá hủy lâm tử câm xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh nghĩ thầm đây là cái gì tình huống nói xong tâm ngoan t ủ lạc lanh khóc vô tình tả đạo cao thủ đâu làm sao cùng truyền ngôn không có chút nào đi một bên ngược lại c chửi đồng b ắ t phụ tư vẫn cũng là cảm thấy im lặng các n g ư ơ i đương thời tà đạo cao thủ đều là dạng này h ỏ a phong sao lâm tử công xấu hổ cười một tiếng ở trong lòng đáp lại nói cũng có bình thường đây chỉ là chỉ là ngoài ý muốn thật lâu giống như là cuối cùng mắng thoải mái mắng dễ chịu hát hạt thở dài nhẹ nhõm lại chuyển hướng lâm tử công tiểu tử gan thật rất m ậ p a ngươi cũng không chỉ sao hỏi thăm một chút lao tử danh hiệu lao tử đồ đệ là ngươi nghĩ ngoặt liền có thể lừa gạt sao đại đồ đệ vậy thì thôi nhị đồ đệ thế mà cũng đôi ngươi nhớ mãi không quên động một chút lại nói cho ta sư phụ ta muốn đi tìm lầm tử công n g ư ơ i biết ta nghe nói như thế trong lòng cái gì cảm thụ sao tiểu tử ngươi đường đi thật là dã nam nữ ăn sạch một cái đều không b h ư n g thà chỉ vào người của ta một nhà hỏa h o a đúng không ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng hai cái đồ đệ dễ dàng sao n g ư ơ i còn muốn đều bắt g ó c diệp vân tu cái kia l á o h ố n đản lúc còn trẻ cùng lão tử cướp nữ nhân lão tử vậy thì thôi không chấp nhận với hắn hiện tại dạy dỗ cái đồ đệ còn tới cướp ta đồ đệ cái này liền tuyệt đối không thể nhẫn ta cho ngươi biết tiểu tử hôm nay ta muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến để ngươi cảm thụ một chút đến từ nhạc phụ a không đến từ sư phụ h á n n i ệ m vẹn vẹn một nháy mắt hắc hạt xuất hiện tại lâm tử câm trước người một khoảng cách vừa rồi chính mình ngồi cái chỗ kia tàn ảnh chậm dại biến mất chỉ thấy hắn vừa rơi xuống đất liền vén tay háo lên một bộ du côn lưu manh muốn làm không bộ dạng bị lao thập tam kéo lại đ ạ i ca tỉnh táo tỉnh táo có chuyện thật tốt nói trong cơ thể hắn có năng lực cùng thi vương một trận chiến lực lượng có thể giúp ngươi quân lâm thiên bên d ư ớ i đem hắn giết chết lực lượng kiết nhưng liền không có quân lâm cái dám thiên hạ lao tử đồ đệ đều muốn bị cái này tiểu vương tám trứng bắt cóc ngươi còn cùng ta nói cái gì quân lâm thiên bên l i ớ i tiểu vương tám trứng tới cùng lao tử quyết đấu nhìn xem không biết vì cái gì lâm tử câm hình như một chút cũng không sợ hắn bất quá im lặng q uy vô ngữ lâm tử câm nhưng cũng không có nửa phần buông lỏng một mực duy trì cảnh giác đối phương mặc dù nhìn qua là cái đ ầ u bỉ thế nhưng cái kia thực lực cường đại cùng với đối với chính mình s á c ý nhưng là hàng thật giá thật hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương tựa hồ còn nhận biết mình sư phụ suy nghĩ kỹ một chút chính mình đối với sư phụ sự tình tựa hồ cũng không biết một tí gì chương 615, chân chính ý đ ổ đến chương 615, chân chính ý đ ổ đến vừa nghĩ tới chính mình đối sư phụ không có chút nào hiểu rõ lâm tử c ô m hơi có chút thất thần vô luận là sư phụ thực lực chân thật còn là hắn đi qua tất cả chính mình hoàn toàn không biết gì cả thậm chí nếu như không phải diệp vân tu nói cho hắn chính hắn ngoại công kỳ thật chính là hắn sư công hắn sợ rằng còn không biết mình cùng sư phụ sớm có nguồn gốc thu hồi tâm trạng lâm tử c ô m tạm thời đem những này để ở một bên lập tức tình huống này hắn cảm thấy chính mình có một số việc cần thiết thật tốt giải thích một chút h o ặ c linh như vậy thì thôi có lẽ là chính mình thật sự có một chút hành động cùng cử động hoặc là ngôn ngữ làm cho đối phương hiểu lầm điểm này hắn bày tỏ x í c lỗi cái này đích xác là lỗi của hắn, hắn nhất định sẽ gánh vắc lên đến giải thích rõ ràng. không có gì tốt cái lại thế nhưng liên quan tới t ử lãng hắc hạt liền triệt triệt để để hiểu lầm nghe đến đối phương vừa rồi liên quan tới tử lãng cái kia mấy câu nói lâm tử câm cảm thấy một trận á c hàn trong đầu không tự chủ được hiện ra t ử lãng khuôn mặt cảm giác chính mình về sau cũng không còn cách nào nhìn thẳng hắn cái này nhất định phải giải thích tuyệt đối không thể để đối phương tiếp tục tiếp tục hiểu lầm tiền bối còn mời nghe v ă n bối một lời hắc hạt ngay tại g i ấ y r u ụ a vừa nghe đến lâm tử câm mở miệng lập tức che lại lỗ t a i ta không nghe ta không nghe tóm lại chính là ngươi nghĩ bắt cóc đồ đệ của ta ta không quản ta hôm nay nhất định muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến lao thập tam thái dương đổ mồ hôi nghĩ thầm chính mình có như thế cái chủ tử thật là một kiện có chút mất mặt sự t ì n h lâm tử c â m cũng cảm thấy im lặng thiên cơ tử liền xem như tiền bối bên trong đủ kỳ hoa không nghĩ tới cái này nổi tiếng xấu hát hạt bản nhân càng thêm kỳ hoa để hắn không biết nên nói cái gì cho phải tiền bối liên quan tới hoắc cô nương sự t ì n h ta đích xác cảm thấy hết sức xin lỗi ta sẽ giải thích với nàng rõ ràng đến mức từ lãng hắn đối với ta chỉ là căm hận một lòng muốn lấy tính mạng của ta cho nên mới sẽ muốn đến t ì n ta cái này hoàn toàn là tiền bối hiểu lầm ta đích sắc cùng hoắc cô nương là bằng hữu thậm chí có thể nói là có thể đem sau lưng phó thác cho đối phương bạn tri kỷ trừ cái đó ra văn bối đối hoắc cô nương không có bất kỳ cái gì những tình cảm càng không có mớn bắt cóc nàng ý tứ lần này hoắc cô nương là vì cứu văn bối mới sẽ trốn ra được tất cả những thứ này bởi vì văn bối mà lên cùng hoắc cô nương không có quan hệ còn mời tiền bối minh d á m hắc hạt dừng lại động tác vỗ nhẹ lao thập t a m bà vai ra hiệu đối phương tung tay sau đó nhiều hứng thú nhìn xem lâm tự công ngư i bộ này giải thích ta vừa rồi đã nghe qua một lần không có gì tươi mới cảm giác thế nhưng ngươi nói ta nhị đ ồ đệ đối ngươi chỉ có oán hận h ư h ư hành sự bất lực trừ lao thập tam nhưng còn có hắn đâu đồng dạng là đối phó ngươi một cái kinh mạch tất thế trong cơ thể không có một tia chân khí liền người bình thường cũng không bằng phế nhân hắn thất bại không thể đem ngươi mang về cho dù có một cái tiểu hồ ly đi ra cứu giúp ngươi về sau diệp vân tu cái kia l á o hôn đản cũng chạy ra thế nhưng tại bọn họ chạy tới phía trước hắn hoàn toàn có thể không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp đem ngươi đánh mất sự k i ê trở về có thể hắn cũng không có làm như vậy ta mặc dù không tại hiện trường thế nhưng phát sinh cái gì ta lại nhìn rõ rằng hắn về sau giết những cái kia g i á m thị ngươi m ặ t khác cái đôi trở về đối ta nói dối nói là có người cản trở chậm trễ thời gian diệp vân tu chạy tới hắn chỉ có thể rút đi ngươi đến phân tích một chút một cái đối ngươi chỉ có căm hận hận không thể muốn giết ngươi người vì sao lại có dạng này một phen cử động đâu nhìn thấy ngươi ta liền nhớ lại năm đó diệp vân tu đầu gỗ không h i ể u phong tình cả ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức l ạ i nhải đại đạo lý một bộ một bộ vì cứu cái người không liên quan mệnh đều có thể dựa vào ngu xuẩn đến cùng cái gì t ự như mà còn tiểu tử kia g á n g rất còn không có lao tử soái mà lại nữ hải tử đều muốn vây quanh hắn chuyện nhạn nhạn cũng không nhắc lại chính đạo bên trong năm đó đệ nhất mỹ nhân mộ dung việt cũng là một bộ đời này không phải là hắn không gả bộ dạng đ ầ u phộng suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy khí hiện tại ngược lại tốt hắn yên tĩnh không cùng lao t ử tranh giành ngươi tên đồ đệ này lại bật đi ra quả thực liền cùng hắn một cái khuôn đúc đi ra làm sự tình cũng mụ hắn không sai biệt lắm đem ta hai cái đồ đệ làm năm mê ba đạo vừa rồi ngươi nói muốn giải thích giải thích thế nào vô tình cự tuyệt nói cho linh nhi n à n g là tự mình đa tỉnh tình cảm một chữ này là ngươi một phen giải thích liền có thể hóa giải nói đến đây hắc hạt ngôn ngữ bắt đầu nghiêm túc quanh thân cũng buộc phát ra khí thế mạnh mẽ ép tới lâm tử cầm rút lui hai bước chân mềm lún suýt nữa quỳ xuống từ xưa chính ta bất lưỡng lập huống hổ ngươi cũng không thích linh n h i đã như vậy liền đem lời nói rõ r à n g ra minh s á c nói cho nàng ngươi ý tưởng chân thật cũng tốt sau đó cút ngay đến xa xa đời này đều không muốn cùng nàng lần thứ hai gặp nhau nàng cảm mến cho ngươi ngươi không thích nàng vậy thì thôi ngược lại là giải thích rõ ràng từ đây lẫn nhau không vãng lại à nhìn dáng vẻ của ngươi không thích nàng còn muốn cùng nàng làm bằng hữu để nàng nhìn xem ngươi cùng những nữ nhân khác anh, anh em, em sau đó nói cho chính mình cùng ngươi chỉ là bằng hữu nội thêm â thống khổ một mực thống khổ lão tử liền lập tức cùng yêu tộc liên thủ bắt trước thi vương đồ thành đem cùng ngươi có liên quan người giết không còn một ngóng s á t ý ngập trời b ộ c phát ra lâm tử câm đeo lên một tiếng đau đớn một chân quỳ xuống miệng phun màu tươi chân khí trong cơ thể vì triệt tiêu sát khí s u n g kích không cho thân thể bị thương tổn vậy mà tiêu hao hầu như không còn vẹn vẹn b ộ c phát ra sát khí liền như thế khủng bố thực lực như vậy sợ là đã bắt đầu hướng thi vương dạng này vượt qua l ẻ thường tồn tại dựa sát vào lâm tử câm đích thật là cái đầu gỗ đối với tình cảm phương diện vấn đề quả thực liền chậm chạp đến khiến người giận sôi liền càng đừng đề cập làm sao khéo đưa đẩy chính xác xử lý hắn nghĩ rất đơn giản cũng rất ngây thơ không muốn thương tổn hoắc linh nhi không nghị phá hư lẫn nhau hữu、nghị. cho nên tính toán giải thích rõ ràng không cho đối phương tiếp tục hiểu lầm về sau còn có thể làm bằng hữu có thể trên thực tế l i ề n hiện tại học sinh cấp hai đều biết rõ loại này ý nghĩ quả thực chính là ngu xuẩn buồn cười vừa rồi hát hạt mấy câu nói cũng triệt để để hắn thanh tình mình không thể lại tiếp tục tổn thương hoác linh n h i đối phương vì chính mình trả giá nhiều như thế chính mình không cho được nàng cái kia phần nàng muốn tình cảm có thể làm cũng chính là đem tất cả nói rõ ràng chặt đứt đối phương tưởng niệm sau đó quay người rời đi từ đây không gặp nhau nữa hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ hát hạt ý tứ thật xa chạy tới không phải là vì chính mình cái kia phần cái gọi là có thể cùng thi vương chống lại lực lượng mà là vì đồ đệ hoác linh nhi mà đến có thể nhìn ra được hắn thật rất thương yêu hoác linh nhi mà lâm tử câm cũng cuối cùng có thể làm ra quyết định chính xác cứ việc quyết định này về sau sẽ để cho hắn hối hận không kịp chương 616, giải dược vẫn là độc dược chương 616, giải dược vẫn là độc dược hát hạt p h ó n g thích ra kinh người sắc khí tự nhiên cũng bị ngay tại quỷ t r ạ c h cái nào đó trong phòng cho những cái kia du khách phối dược hoác linh nhi cảm thấy nàng đầu tiên là biến sắc sau đó tay run một cái kém chút chấp nhận phải phối tốt thuốc vẩy vào trên mặt đất c ố này sát khí nàng tự nhiên không thể quen thuộc hơn được cũng rất nhanh ý thức được chính mình tỉ mỉ kế hoạch vượt ngục hành động sợ rằng vừa bắt đầu liền bị sư phụ phát giác nàng một mực biết sư phụ muốn đối phó lâm tử cầm trong lòng sốt ruột v ạ n phần có thể là thuốc còn không có phối trí tốt không nhanh cho những n à y du khách giải độc bọn họ toàn bộ đều sẽ chết tại chỗ này nàng lại nỡ lòng nào đâu khi sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại chuyên chú vào giải dược phối trí cái độc dược này mười phần đáng sợ chính mình sư phụ những bộ hạ này bên trong đặc biệt lao thập tam hiệu nhất dùng độc chính mình cái này một thân hạ độc giải độc bản lĩnh cũng là hắn dốc túi tương thụ lao thập tam cũng coi là chính mình nửa cái sư phụ cũng chính bởi vì vậy hoắc linh nhi rất rõ ràng lao thập tam độc thành phần đều hết sức phức tạp giải dược tự nhiên cũng rất phức tạp lại thêm giải dược bên trong mấy vị chủ dược đều là độc tính thập phần cường đại dược liệu cho nên lượng thuốc không thể có sai lệnh chút nào nếu không cứu mạng giải dược xứng sai ăn hết ngược lại biến thành đòi mạng mánh độc chính mình thả xuống bên này du khách chạy tới bọn họ đều sẽ chết chính mình ở lại đây lại thời khắc lo lắng lâm tử câm bên kia không quan tâm xứng sai thuốc những này du khách chết đến càng nhanh không nói đến đây là từng đầu nhân mạng bọn họ lại không có làm gì sai không nên cứ như vậy chết đi đây là lâm tử câm đối với chính mình nhắc nhở giao cho chính mình nhiệm vụ nàng nhất định phải hào hào hoàn thành Lần Linh Lâm là là lo lắng. Linh Nhi ép buộc chính mình chuyên dưỡng bên trên, không muốn suy nghĩ tiếp như vậy nhiều. Lâm tử câm nhất định không có việc gì, nàng chỉ có thể dạng này an mình. trên chính mình dạng người, nàng như nín muốn cũng không dám phát ra cái gì âm thanh, sợ sẽ ảnh hưởng đến thứ hít một tâm tại tiếp tử thể thể thực tế, biết Tất thở, chết, phát hai hơi, Hoác chỉ phụ khách hai Hoác cứ của ra giải việc ủi bởi cái mới việc cái sâu suy sư sẽ sợ sợ sẽ câm buộc du đều dám âm có có Có cả ép gì, vì gì gì vậy vậy cũng không dám tin tưởng mình phía trước nhìn thấy những cái kia đều là thật đi trên đường hoặc là ngay tại khách sạn nghỉ ngơi đột nhiên liền bị bắt đến nơi này bị ép buộc vi hạ độc thuốc trói chặt tay chân b ị lại miệng thật giống như phim truyền hình điện ảnh đồng dạng trước mắt tất cả đều là giữ tợn quỷ á n h bay tới bay lui t a ác nhân vật phản diện cùng với đột nhiên xuất hiện muốn cứu vớt bọn họ anh hùng cái kia giống như quỷ mị tốc độ cường hành huy áp tất cả những thứ này bọn họ lần thứ nhất tự mình kinh lịch tựa như là một giấc mộng đồng dạng như vậy không chân thật mặc dù giờ phút này thật nhiều người trong lòng vẫn làm động trong lòng bọn họ cũng rõ ràng Cái một hồi lâu hoắc linh nhi cuối cùng đem giải dược phối trí đi ra trong lòng có chút thở dài m ộ t hơi lau mồ hôi các ngươi người nào cái thứ n h ấ t đến mặc dù thường xuyên phối trí giải dược thế nhưng loại này độc giải dược nàng là lần đầu tiên phối trí cứ việc chỉnh tự dược liệu cùng l ư ợ n g thuốc nàng đều cảm giác không có ra sai lầm nhưng lại cũng không thể một trăm phần trăm xác định dù sao chính mình lúc này tâm cảnh không hề rất ổn cũng không có một trăm phần trăm đến tập trung lực chú ý ra sai lầm khả năng là tồn tại hoác linh nhi do dự một lát vẫn là nói ra điều này trực tiếp nói cho bọn họ có phối trí thất bại khả năng tồn tại nếu như phối trí thất bại đây chính là một bình độc dược uống hết rất nhanh liền sẽ chết nàng không thể để một người tại không biết rõ tình hình dưới tình huống liền đi ra làm thí nghiệm c h ố t bạch vạn nhất bình này giải dược điều chế thất bại lúc đầu lòng tràn đầy vui vẻ cho rằng mình có thể được cứu lại không nghĩ rằng uống x u ố n g nhưng là một bình độc dược ngậm đoan mà chết cái kia nàng không phải cứu người không được ngược lại hại người chết sao vừa nghe nói vạn nhất phối trí thất bại đây cũng không phải là giải dược mà là càng thêm đòi mạng độc dược tất cả mọi người sợ hãi không ai dám ra đây uống x u ố n g giải dược này tất nhiên không phải một trăm phần trăm tỷ lệ như vậy liền không ai dám yên tâm uống hết cho dù không uống bọn họ rất nhanh cũng sẽ chết trong lòng nhát gan lại thúc đẩy bọn họ không dám hành động lúc này những n à y du khách bên trong đại đa số người đều ôm dạng này một loại ý nghĩ có thể kéo liền kéo súng bắn chim đầu đàn luôn có người không chịu nổi sẽ cái thứ nhất đứng ra đến lúc đó chính mình cũng không cần b ả o hiểm bọn họ tự cho là chính mình dạng này rất thông minh rất an toàn lại không có nghĩ qua vạn nhất tất cả mọi người ôm ý nghĩ như vậy đợi đến cuối cùng tất cả mọi người muốn chết nhân tính bên trong lít kỷ một mặt bị bọn họ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế bất quá có lẽ là bọn họ loại người này mệnh không có đến tiết lộ một lát sau một vị phụ nữ trung niên cùng hạ hiệu du đồng thời đứng lên ta tới đi hạ hiệu du bình tĩnh nói thiên kia phụ nữ trung niên cũng nói ra lời giống vậy để cho ta tới thử à ta chết không quan hệ hải tử của ta còn nhỏ không thể cùng ta cùng chết tại chỗ này lúc này mọi người mới chú ý tới cái này phụ nữ trung niên bên người đi theo một cái năm sáu tuổi hải tử chính nắm lấy mẫu thân ố n g quần mang trên mặt nước mắt hoác linh nhi trong lòng có chút không nói ra được tư vị vừa định nói cái gì hạ hiệu du lại độ mở miệng vẫn là để cho ta tới à nếu như ngơi ra cái gì sai lầm hải tử của ngươi người nào tới chiều cố hai từ tại phụ mẫu cộng đồng tre t r ở bên dưới mới có thể vui vẻ khỏe mạnh trưởng thành thiếu một bên nào cũng không được nếu như ta chỗ này thất bại lại phối trí một phần lời nói mới đến thế ngươi nói xong hạ h i ể u du cười cười chuyển hướng hoác linh nhi hỏi nàng có hay không giấy cùng bút hoác linh nhi ngần người sau đó lấy ra một t ấ m trống không lá bửa cùng một cái bút lông cùng với dùng âm liệu điều chế mực nước chỉ có thể chắp vá dùng nàng minh bạch hạ h i ể u du là nghĩa viết một chút di ngôn mặc dù chưa chắc sẽ chết thế nhưng vạn nhất chết ở chỗ này nàng vẫn có một ít lời nói muốn bằng dao hạ hiệu du khẽ gật đầu chấm một chút mực nước ở trên lá bùa bắt đầu viết lên mình muốn bàn giao lời nói một lát sau nàng viết xong đem lá bùa đưa cho hoác linh nhi sau đó nói nếu như vận khí ta không tốt lần này chết tại nơi này phiền p h ứ c đem phong thư này giao cho cha ta thân hắn là tứ xuyên khoa đại hiệu trưởng ngươi tới trường học liền có thể tìm tới hắn bàn giao xong tất cả hạ h i ể u du tiếp nhận cái k i a bình giải dược không chút do dự uống một ngụm không không muốn a chương 617, xấu xí một mặt chương 617, xấu xí một mặt một tiếng này gào thét tất cả mọi người nghe đến bọn hắn cũng đều nhìn thấy phát ra cái này âm thanh gào thét chính là mới vừa rồi vì bảo vệ hạ h i ể u du mà bị ác quỷ bắt lấy con quỷ kia ảnh giải dược đã vào cổ họng nuốt xuống hạ h i ể u du giảng giải thuốc đưa trả lại cho hoác linh nhi nhưng trong lòng mười phần bình tĩnh nàng mệt mỏi cứ như vậy chết đi có lẽ ngược lại là một loại giải thoát lâm tử c ô m trước đây khiển trách qua nàng nói nàng từ trước đến nay không thay mình phụ thân suy nghĩ không cân nhắc cảm thụ của nàng nàng lúc ấy liền rất muốn nói người kia có thể từng cân nhắc qua cảm thụ của nàng đâu nếu có hắn liền sẽ không bởi vì cả ngày vội vàng công tác dẫn đến mâu thân của nàng chạy chính mình lại loi trơ trọi có phụ h t â nàng cùng không có đồng dạng, một người chịu đựng lấy cô độc cùng không đồng dạng, người đựng tình n một mịch. lấy là hoán hận phụ mặc ẫ u của mình, cho cũng Cho mình, m này, đồng dạng. nên nàng phút dù là giờ phút này, cũng đồng dạng. Cho nên nàng mặc kệ chính mình sau khi chết cái k i a cả ngày bề bộn nhiều việc công tác đối nàng không quan tâm chỉ biết là cho nàng tiền tiêu phụ thân có thể hay không thương tâm khó chịu cũng không quản cái k i a bỏ xuống nàng cùng phụ thân cùng người khác tốt hơn ra nước ngoài hưởng thụ vinh hoa phú quý mẫu thân có thể hay không cảm thấy hay n ấ y cảm thấy hối hận không kịp chết thì chết chấm dứt mang theo điểm hại từ thành phần tức giận càng nhiều nhưng là xót xa trong lòng cùng tuyệt một ngụm máu đen từ hạ hiệu du trong miệng tốt ra nàng t r ê ngực n thống khổ ngồi sổng xuống, xuống tiếp theo nằm xuống đất bên trên co c ắ p phun ra càng nhiều máu đen không tới một phút thời gian liền không n ú c đích quỷ vật tia nhìn thấy hạ hiệu du biến thành dạng này phẫn nộ phóng tới hoác linh nhi lại bị cái sau một chiêu hạn chế không thể động đậy từ trong ngực lấy ra một tấm phủ rán tại quỷ vật này trên trán khiến cho không thể động đậy sau đó hoác linh nhi bông lòng tay ra nhữ mày ngồi sổng xuống tra xét hạ hiệu du tình huống một lát sau thở dài nhẹ n õ m chúng loại này độc con ngươi sẽ hiện xanh nơi n g ự c trái dựa vào bả vai vị trí sẽ có xanh bên trong mang đen một khối lớn ấn ký làm ấn ký lan tràn đến vị trí trái tim thời điểm người này liền sẽ độc phát thân vong thế nhưng một phen kiểm tra chỗ n g ự c ấn ký đang dần dần biến mất con ngươi cũng không tại hiện xanh tốt tại giải dược này là phối chế thành công cái kêu máu đen chính là xâm nhập trong cơ thể độc tố chỉ cần phun ra liền tốt mà khi hoác linh nhi nói cho những người kia giải dược phối chế thành công thời điểm bọn họ lại vẫn cứ có chút không tin thời gian từng giây từng phút trôi qua lại để cho bọn họ kéo đi xuống có thể cứu về đến đều không cứu về được vì vậy Hoác lần đem giải dược đưa cho phụ nữ kia, thứ r u n g nàng niên kia, cái để t hai, hai xuất hiện cùng vừa rồi hạ h i ể u du đồng dạng tình huống phụ nữ trung niên miệng phun máu đen tại trên mặt đất lăn lộn co quát một hồi vừa rồi bình tĩnh lại quay người xoa xoa chính mình hài tử chỉ là nhìn qua có chút suy yếu mà thôi lần này những cái kia những du khách lập tức liền có vô tận lòng tin tranh nhau chen lấn sô xô đẩy xông lên muốn uống xuống giải d ư ợ n hỗn loạn bên trong một chút người nhìn thấy chính mình cũng nhanh muốn dẫm lên hạ hiệu du cùng với tên kia phụ nữ trung niên cùng hài tử của nàng thời điểm đều vậy mà giả vợ như không nhìn thấy tiếp tục hướng phía trước hướng lúc đầu vừa vặn giải s o n g đ ộ n g liền có chút suy yếu những người này như vậy điên của bộ dáng nếu là dẫm lên các nàng các nàng đâu còn có mệnh sống h o á linh nhi trong mắt vạch qua một vệ nồng đẫm thất vọng lạnh v mang theo sát khí cùng tự thân khí thế k i n h sợ cuối cùng khiến những cái kia điên c n g du khách ngừng lại đảo qua mỗi một người bọn hắn mặt hoắc linh nhi chỉ thấy hai chữ xấu xí vừa rồi từng cái co đầu rút cổ tại nơi đó chờ lấy người khác thay bọn họ mạo hiểm đi thí nghiệm thuốc bây giờ nhìn thấy giải dược an toàn chẳng những không có một điểm cảm kích tri tâm biết thời gian không đủ sắp hợp p h á t không quan tâm phía dưới còn muốn đạp các nàng vượt lên trước đi lấy đến giải dược dạng này trần chùi đem bản tính bạo lộ ra thực sự là xấu xí vô cùng hoắc linh nhi đột nhiên cảm thấy chính mình cứu những người này đều là cái sai lầm nếu không phải xem tại lâm tử câm phấn thượng liền hướng bọn hắn vừa rồi một cử động kia trong lòng nàng đã bị phân chia đến tất sát á c nhân cái này một phạm trù bên trong nàng cũng không giống lâm tử câm như thế thích cùng những người này nói gì nhiều bởi vì nàng biết đối với những người này nói cái gì đều là không dùng được nếu như không nghĩ độc phát thân vong lời nói liền cho ta đến bên này xếp thành hàng từng cái từng cái uống các ngươi tốt nhất là nhanh lên nếu là người nào kéo tới phía sau cho dù một người chết ta liền đem phía trước toàn bộ đều giết băng lãnh hàng thật giá thật sát ý để những n à y du khách tay chân như luôn ra liên thanh đồng ý lập tức sắp xếp đi hàng giải uống lên giải dược cuối cùng tại độc phát phía trước cuối cùng một phút đồng hồ tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc người cuối cùng uống x u ố n g giải dược mà hoác linh nhi nhìn thấy bọn họ sắp xếp đi đội giảng giải thuốc giao cho bọn hắn còn lại căn bản lười quản lực chú ý của nàng một mực tập trung ở uống x u ố n g giải dược cái k i a phụ nữ trung niên hải tử trên thân hắn còn quá nhỏ độc dược dùng lượng lại cùng đại nhân đồng dạng mặc dù là cái thứ ba uống x u ố n g giải dược xem như là tương đối kịp thời nhưng lại cũng vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể chịu nổi may mà mặc dù triệu chứng có chút nghiêm trọng cũng do、so、những người khác muốn suy yếu rất nhiều nhưng cuối cùng là không có nguy hiểm tính mạng sau khi trở về cho hắn ngao một chút canh gà các loại cố bản bồi nguyên canh uống trong vòng ba tháng ăn ít khô khan đồ vật uống nhiều nước uống nhiều canh rất nhanh liền sẽ khá hơn hoắc linh nhi sờ lên đầu của đứa bé đối phụ nữ trung niên k i a n ó i phụ nữ trung niên rơi quan sát nước mắt ôm hải tử không ngừng ngỏ ý cảm ơn muốn cho hoắc linh nhi dập đầu lại bị nàng cho ngăn cản đây là ta phải làm người lớn cùng hải tử đều không có việc gì liền tốt nói xong nàng thay đổi ôn nu thái độ chuyển hướng những cái kia du khách âm thanh lạnh lùng nói nếu như không muốn về sau cả một đời thân thể suy yếu lưu lại m ầ bệnh sau khi trở về liền uống nhiều một chút cố bản bồi nguyên canh không muốn đi ăn những cái kia cái gì thuốc b ổ có điều kiện tổ yến bào ngư đều có thể hầm đến ăn ăn ít khô khan đồ vật tận lực uống nhiều canh cùng cháo chỉ có mới có thể đem trong cơ thể còn lại một chút xíu độc tố đ y ra đem bởi vì những độc tố này tạo thành tổn thương bù lại thuốc b ổ một tuần lễ hai lần liền không sai bị lắm thân thể vốn là yếu ớt ăn nhiều ngược lại sẽ ăn xảy ra vấn đề minh bạch đi các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi ở chỗ này chờ ta lập tức trở về nói xong hoác linh nhi hướng về nơi vừa nảy chạy như bay nàng một mực cưỡng chế lo lắng sư phụ sát khí mặc dù biến mất thế nhưng cái này ngược lại để nàng có chút sợ、hãi. tuyệt đối không cần xảy ra chuyện gì à lâm tử c ô m g chương sáu trăm mười tám ta muốn hắn vất vả chương sáu trăm mười tám ta muốn hắn vất vả mà khi hoác linh nhi chạy tới vừa rồi cái chỗ kia thời điểm lại phát hiện nơi xa chỉ có chính mình sư phụ cùng lao t h ậ p tam nhưng không thấy lâm tử c ô m thân ảnh cũng không cảm giác được khí tức của hắn hoác linh nhi trong lòng run lên liền vội vàng tiến lên bắt lấy sư phụ cánh tay hỏi sư phụ lâm tử c ô m đâu hắn tại nơi nào ngươi đã làm gì hắn sư phụ hắc hạt nhìn nàng một cái thản nhiên nói tiểu tử kia a đã bị ta giết ngắn ngủi một câu đối với hoác linh nhi đến nói giống như là ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng thân thể nàng không ngừng run rẩy nước mắt từng viên lớn nhỏ xuống bắt lấy sư phụ cổ áo hung hăng lay động một bên thúc thít một bên lớn tiếng chất vấn vì cái gì muốn giết hắn ta rõ ràng nói qua ta về sau sẽ lại không cùng hắn có liên quan sẽ lại không có khuynh hướng chính đạo ngươi vì cái gì còn muốn giết hắn n g ư ơ i đem hắn còn cho ta ngươi đem hắn còn cho ta nhìn xem đồ đệ bộ này đau lòng muốn tuyệt ruột gan đứt từng khúc bộ dạng hắc hạt nhữu mày ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng đây chính là ta vì cái gì muốn giết hắn nguyên nhân ngươi luôn, luôn bình tĩnh tỉnh táo gặp không sợ hãi ta vẹn vẹn nói một câu nói như vậy. tại chỗ không gặp được hắn người không cảm giác được khí tức của hắn nhưng ngươi cũng tương tự không nhìn thấy thi thể của hắn vì cái gì như thế dễ dàng liền tin tưởng đây chính là quan tâm sẽ bị loạn tiểu tử kia tại trong lòng ngươi vị trí đã đều vượt qua ta chính ngươi suy nghĩ thật kỹ từ ngươi ghi lại đến nay đến bây giờ chưa từng dùng thái độ như vậy nói chuyện với ta qua hoác linh n h i n là người nói như vậy hắn không có chết hắc hạt nhìn xem đồ đệ khỏe mắt mang nước mắt bộ dạng thật đúng là làm sao cũng hung ác không quyết tâm thở dài một tiếng tức giận nói ta cũng chỉ nói là nói mà thôi ngươi đều một bộ muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò bộ dạng ta nếu thật làm như vậy còn không biết ngươi sẽ như thế nào đâu tiểu tử kia còn có chính mình sự tình muốn làm ta liền để hắn trước cút đi bất quá có chút vấn đề hắn đã minh xác nói cho ta biết ta cũng muốn để ngươi minh xác biết hắn đối ngươi là cảm giác gì không muốn lại biết mê không tỉnh đi xuống linh nhi nói xong hắc h ạ t phát ra vừa vặn mình cùng lâm tử câm đối thoại ghi âm đương nhiên cũng chỉ có lâm tử câm nói ra chính mình chân thật tâm ý cái kia một đoạn hoặc linh nhi nghe đến rõ ràng chậm rãi cúi đầu phát ra xong sôi về sau hắc hạc thản như nói hiện tại đã biết rõ đi hoa rơi hữu ý nước chạy vô tình hắn đã có thích người ngươi cũng kém không nhiều nên bông u xuống đau dài không bằng đau ngắn chính ta từ đầu đến cuối có khác các ngươi là không thể nào cùng một chỗ đủ rồi sư phụ ngươi có phải hay không uy hiếp hắn lấy người nhà của hắn cùng bằng hữu tính mệnh làm áp chế bức bách hắn nói ra lời như vậy nếu như là thật vì cái gì hắn không chính miệng nói cho ta vì cái gì ngươi sẽ nghĩ tới ghi âm dù sao loại này sự tình ngươi cũng không phải là lần thứ nhất làm tóm lại ta không tin trừ phi hắn chính miệng nói cho ta nếu không làm cản một cố khí thế mạnh mẽ thấu thể mà ra một bên lào thập tam đều biến sắc hắn có thể cảm giác được lúc này chủ tử là thật tức giận ta hiện tại đã hối hận vừa rồi thật nên giết tiểu tử kia c h i t để chặt đ ứ t ngươi tưởng niệm một cái bị b ứ c hiếp người có thể thản nhiên như vậy nói ra dạng này mấy câu nói sao hắn là ai ngươi chẳng lẽ không thể so ta hiểu rõ hắn như thật thích ngươi có thể như vậy liền thỏa hiểu sao ta từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn truyền thụ cho ngươi một thân bản lĩnh sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy lại không bằng một cái từ khi biết đến ở chung vẫn chưa tới một năm tiểu tử ngươi có hay không nghĩ tới ta là cảm giác gì ta sở dĩ không cho hắn lưu lại đích thân cùng ngươi nói chính là nghĩ từ giờ trở đi để ngươi cùng hắn cũng không tiếp tục muốn gặp mặt cũng không tiếp tục muốn có bất luận cái gì gặp nhau ta sở dĩ ghi âm cũng là muốn cho ngươi xem một chút chứng cứ rõ ràng để tránh ta một cái dân cư nói không có bằng chứng nếu như dạng này ngươi còn không tin vậy ngươi bây giờ liền đuổi theo tiểu tử kia còn không có đi xa ngươi đích thân hỏi một chút hắn có phải là sớm đã có thích người cũng để tránh ngươi tại chỗ này chất vấn từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn sư phụ n g h e xong lời nói này hoác linh nhi trầm mặc hắc hạc cùng lao thập tam đều biết rõ nàng lúc này cần một người yên lặng một chút thật tốt suy nghĩ một cái đều không có lên tiếng nữa cũng không biết trải qua bao lâu hoắc linh nhi đột nhiên q u ỳ xuống xin lỗi sư phụ là linh nhi không tốt chỉ là linh nhi khống chế không nổi chính mình không giờ k h ắ c nào không tại n h ớ hắn vừa thấy được hắn tâm liền bị b ị c liền sẽ đỏ mặt làm sao cũng tỉnh táo không xuống tâm trạng đều loạn ta sẽ không tự chủ được đối hắn sự tình đệ bụng hắn muốn làm cái gì ta đem hết toàn lực muốn giúp hắn làm thành hắn cảm thấy vui vẻ ta đã cảm thấy vui vẻ hắn khó chịu ta cũng không vui bằng hữu của hắn cho dù đối ta lại hỏng ta cũng làm làm là bằng hữu của ta mà chỉ cần là địch nhân của hắn vô luận là người nào ta đều đem coi như địch nhân hắn có nguy hiểm ta đánh bạc cái mạng này đều muốn bảo vệ hắn ta biết kỳ thật chúng ta căn bản không có khả năng cùng một chỗ hắn là chính đạo ta là tà đạo hắn có thể tha cho ta người đứng bên cạnh hắn cũng nhất định dùng không được ta húng chi hắn cũng không thích ta kỳ thật ta là biết rõ hắn đối với ta không có loại cảm giác này có thể ta luôn là đang suy nghĩ nếu như ta lại cố gắng một chút lại chủ động một chút để hắn nhìn thấy ta đối hắn trả giá để hắn cảm giác được ta đối hắn tốt liền còn có cơ hội có thể là hiện tại xem ra cho tới nay đều là ta nghị quá ngây thơ sư phụ g i lại đến nay ta liền sinh hoạt tại đao quan kiếm ảnh bên trong mỗi ngày suy nghĩ là như thế nào giết chết người khác làm sao không bị người khác giết chết ta từ trước đến nay chưa từng đối một cái nam nhân từng có cảm giác như vậy ngài cũng từ trước đến nay chưa từng dạy qua ta như thế nào đi khắc chế loại này cảm giác như thế nào đi ứng đối ta biết ta cùng hắn không có khả năng ta nghĩ quên hắn có thể là ta thật không biết nên làm sao quên hắc hạt nhẹ nhàng ôm chính mình đồ đệ hắn lúc này không giống như là trong truyền thuyết cái kia tàn nhẫn vô tình lạnh lùng tà ác tà đạo cự phách ngược lại càng giống là vì ái nữ lo âu và đau lòng từ phụ là sư phụ không tốt không có ý thức được nhà ta linh nhi trưởng thành không có sớm một chút nói cho ngươi như thế nào đi đối mặt vấn đề tình cảm kỳ thật sư phụ đối với phương diện này cũng không am hiểu nếu như ta thật am hiểu lời nói lúc trước cũng sẽ không tóm lại sư phụ cảm thấy ngươi không nhất định phải quên hắn yêu một người là hy vọng hắn qua hạnh phúc liền tốt nếu như phần này hắn muốn hạnh phúc mình vô luận như thế nào đều không cho được vậy cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc hắn thủ hộ hắn phần này hạnh phúc ngươi thích xem gặp hắn vui vẻ cười mà không phải khó chịu rơi lệ không phải sao như vậy ngươi nói cho sư phụ nếu như hắn cùng cái kia người hắn thích cùng một chỗ sẽ tương đối vui vẻ đi cùng với ngươi lại sẽ không vui vẻ lời nói ngươi là tình nguyện thỏa mãn chính mình cưỡng ép lưu hắn ở bên người vẫn là vì hắn tốt để hắn cùng thích người cùng một chỗ đâu ta ta nghĩ để hắn vui vẻ ta nghĩ để hắn hạnh phúc chương 619, t h o ả i mái chương 619, t h o ả i mái nói ra câu nói này tựa hồ dùng r a hoác linh nhi khí lực toàn thân cứ việc trong lòng thất lạc cùng khó chịu nhưng chính như chính mình sư phụ nói tới nếu như lâm tử câm thích không phải chính mình chính mình còn đi cơ cầu cuối cùng sẽ chỉ làm tất cả mọi người sống ở thống khổ bên trong nếu như cái kia lâm tử câm thích nữ hài nhi thật sự có thể để lâm tử câm hạnh phúc lời nói nàng sẽ lựa chọn đem phần này tình cảm trôn ở đáy lòng chúc phúc bọn họ thấy được hoác linh nhi biểu lộ hắc hạ tâm thầm gật đầu nghị thầm nha đầu này cuối cùng là nghị thông suốt sư phụ tử câm hắn có hay không nói chính mình muốn đi địa phương nào hoác linh nhi lau khô khỏe mắt nước mắt hỏi ngươi hỏi cái này để làm gì hắc hạ không có vội vã trả lời hỏi ngược lại ngài yên tâm đi hoác linh nhi cười cười lộ ra chút thoải mái ý vị ta không phải tính toán đi truy hỏi hắn cái gì tất nhiên đã nghị thông suốt cũng bông xuống ta cũng sẽ không lại đi tự chốt u nhục nhã chỉ là hiện tại có không ít người để mắt tới hắn tính mệnh hắn hiện tại đã cùng một người bình thường không khác vừa rồi dùng để đối phó thập tam thúc thủ đoạn nhìn qua chỉ là tính tạm thời một khi gặp phải nguy hiểm ta sợ hát hạt bất đắc dĩ xua tay đánh gãy nàng được được được tiểu tổ tông ngươi vì tiểu tử kia liền t h o a thích dạy vào sư phụ ngươi bộ xương già này a lao thập tam ngươi đi một đường trong bóng tối bảo vệ tiểu tử kia hắn muốn rơi một sợi tóc ta chỉ ngươi là hỏi lao thập tam là người dùng ngón tay chỉ chính mình một mặt ngậm bức ta không phải chứ lại ca ta đều theo tiểu tử này nửa tháng màn chơi chiếu đất ngươi một điểm trợ cấp cũng không cho ta phát còn để ta cùng ngươi là không biết tiểu tử kia cả ngày thì cá ăn uống nổi nhét ta đi theo phía sau hắn nhìn xem hắn ăn chính mình lại màn trời chiếu đất đ ừ n g đề cập có nhiều thẳng rồi thật vất vả có thể đi trở về tính dưỡng mấy ngày ngươi còn cứ gọi ta trong bóng tối bảo vệ hắn ngươi làm như vậy cũng quá không nhân đạo đi ngươi liền nhẫn tâm nhìn huynh đệ ngươi sống s ở s ở bị chết đói sao hát hạt rất là lưu manh đem tay một đám ta cũng không đành lòng t â m à thế nhưng trên người ta cũng không có tiền à lần này đi ra cả ngày cũng chưa ăn cơm muốn mời không bằng ngẫu như gạo với làm huynh đệ không mời đại ca ta một bữa cơm no đủ Lao thập tam thúc ứ c đến gần t ổ huyết, đối với chính mình h này động một đối động với cái c t lại h h ơ i đại xấu ca, ắ nếu thật đúng là không có biện pháp nào. Thập Tam Thúc, không pháp đúng biện nào. n là có không như vậy đi linh nhi nơi này còn có một chút tích góp đưa cho ngươi trên đường ở trọ ăn uống ngươi liền làm giúp linh nhi một cái bận rộn có tốt hay không vừa rồi có nhiều các tội còn mời thập tam thúc thứ l ỗ i ngươi liền giúp một chút linh nhi à, thập tam thúc hoác linh nhi bồi cười từ mang theo người bọc nhỏ bên trong lấy ra một tấm thẻ ngân hàng một bên lung lay lao thập tam cánh tay một bên hướng hắn nói lao thập tam gãi đầu một cái chính mình từ nhỏ nhìn xem hoác linh nhi lớn lên đối nàng tình cảm tuyệt đối không thể so hát hạt đông lại thế nào chịu được nàng làm lũng thức thỉnh cầu đâu tốt tốt tốt thập tam thúc giúp ngươi chuyện này thế nhưng tiền này ta không thể thu ta cùng ngươi sư phụ nói đùa đâu ta tiền này còn đủ nhà chúng ta linh nhi thật sự là càng ngày càng hiểu chuyện được người ta yêu thích nàng bận rộn ta làm sao sẽ không giúp đâu không giống có ít người số tuổi càng lớn càng sẽ không làm người keo kiệt còn chơi xấu so sánh phía dưới thật sự là cao thấp lập kiến liền đứa bé cũng không bằng nha hát hạt lông mày có chút run dậy một bên vén tay háo lên vừa nói lao thập tam ta nhìn lời này của ngươi là hướng về phía ta đến a bất m a n cứ việc nói thẳng à, ngấm ngầm hại người ta nhìn ngươi là gần nhất nữa ra tìm lòng đâu à, đến hai ta luyện một chút đột nhiên cảm thấy tiểu tử kia làm cho người ta thích trong lòng đột nhiên dâng lên muốn bảo vệ dục vọng của hắn ân việc này không nên chậm trễ tranh thủ thời gian đi bảo vệ hắn chậm một giây đối ta nội tâm đều là một loại giày v ò đại ca luận bàn một chuyện ngươi vẫn là đi tìm tứ ca hắn ra so ta còn ngứa lao thập tam thái dương n g ỡ a ra mồ hôi lạnh câu nói vừa dứt liền muốn chạy trốn lại bị hát hạt đẻ xuống đi ta biết ngươi sĩ diện sẽ không muốn linh nhi tiền. tiền đã sớm không đủ xài đi tấm thẻ này cầm đi giữa đường phi hà đều là huynh đệ đại ca làm sao sẽ thua thiệt nơi g ư đây vỗ vỗ lao thập tam b ả vai hắc hạt lấy ra một tấm thẻ khẽ mỉm cười lao thập tam là người bắt lấy hắc hạt tay chinh trọng nói cảm ơn đại ca huynh đệ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hắc hạt nhẹ gật đầu đi đi thôi lao thập tam vung tay lên triệt bỏ kết giới nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hiện tại yên t â m a hắc hạt chuyển hướng chính mình đồ đệ trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ cùng cương triệu lần này chính đạo gần như toàn bộ điều động muốn thảo phạt yêu tập cùng hơn phân nửa tà đạo thế lực tạo thành liên minh cao thủ toàn bộ đều tại chuẩn bị chiến đấu căn bản không g à n h tay l có khả năng trước đến đối tiểu tử kia bất lợi trên cơ bản đều là một chút không có thực lực gì ra hỏa liền tính tà đạo bên trong có chút không có tham chiến lao ra hỏa đối tiểu tử này sinh ra hứng thú thấy được ngươi thập tam thúc cũng liền không còn dám động thủ tiểu tử kia sẽ an toàn đến chỗ cần đến hoặc linh nhi nhẹ gật đầu sau đó bắt lấy sư phụ cánh tay nhẹ nhàng lay động như cái làm chuyện sai hài tử giống như túi đầu sư phụ lần này là linh nhi quá xúc động không nên cứ như vậy chạy ra cũng là sư phụ đối tử câm biểu hiện ra sát ý để linh nhi quá sợ hãi cho nên mới không dám nói cho ngài linh nhi căn đoan về sau nghe sư phụ không tiếp tục để sư phụ lo lắng hắc h ạ t h ơ một tiếng một bộ không thèm chịu nể mặt mũi bộ dạng nhưng kỳ thật dưới mặt nạ mặt trên mặt đã lộ ra nụ cười chớ đi theo ta bộ này với sú nha đầu có thích người liền quên sư phụ ba phen mới bận cùng ta đối nghịch ngươi có biết hay không cái kia lão tiểu tử ký danh đệ tử sự tình cũng bởi vì ngươi thả qua tiểu tử kia ta bị tà đạo bên trong những tên kia cười n h ạ o rất lâu đầu cũng không ngẩng lên được ta có thể có rất ít mất mặt như vậy thời điểm ta đối tiểu tử kia biểu hiện ra xác ý đó là đương nhiên nghĩ bắt cóc bảo bối đồ đệ của ta hắn dựa vào cái gì môn đều không có ghê tởm nhất chính là tiểu tử kia vẫn là diệp vân tu cái kia lão hôn đản đồ đệ hai người quả thực một cái khuôn đúc đi ra thấy được tiểu tử này ta tựa như nhìn thấy lúc còn trẻ diệp vân tu trong lòng mười phần khó chịu hoác linh nhi đột nhiên nhớ ra cái gì đó nụ cười trên mặt biến mất hỏi tới chính sự nhắc tới lần này t a đạo bên trong sư phụ mấy cái đối thủ một mất một còn cũng gia nhập lần này cùng yêu tộc liên minh sư phụ ngài là vì chuyện này mới h ắ t h ạ t khẽ lắc đầu nhàn n h ạ t hồi đáp dĩ nhiên không phải ngươi sư đệ đang sắp đột phá ta không quá rút đến mợ thân huống hồ liền xem như tà đạo chúng ta cũng mụ hắn chính là nhân loại cùng một đám thành tinh heo ngựa dê bỏ tạo thành động vật gì liên minh quả thực ném chết cái tổ tiên ngươi nói mấy cái kia lão cầu này đã sớm cùng yêu tộc trong bóng tối lui tới lần này sẽ gia nhập kia cái gì liên minh cho má cũng là chuyện đương nhiên sự tình nhưng ta sẽ không đi lội vũng nước đục này yêu hoàng chuyển sinh thành công cũng tốt chuyển sinh thất bại cũng tốt cái này mục nát thế giới bị phá hư cũng tốt được bảo hộ xuống dưới cũng tốt ta đều không quan trọng tại dạng này trên đời sống lâu dài cũng không có ý tứ gì đi chúng ta trở về đi ngươi sư đệ đột phá phía chương sáu trăm hai mươi an dưỡng làm hắc hạt mang theo hoác linh nhi rời đi tiểu trấn thời điểm lâm tử c ô m đã rời đi tiểu trấn tốt một đoạn thời gian t r ờ i đã tảng sáng cứ việc sớm đã không nhìn thấy tiểu trấn hắn vẫn là không ngừng quay đầu nhìn lại một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề ta nói ngươi cảm thấy lo lắng vừa rồi cũng đừng rời đi ha, dạng này cẩn thận mỗi bước đi lại là cần gì chứ chẳng lẽ trong lòng ngươi có tiểu nha đầu kia lại bởi vì một số nguyên nhân không có biểu lộ ra tâm ý của mình trái tim của ngươi quá loạn chúng ta đồng bộ dẫn đầu còn chưa đủ cao ngươi ý nghĩ lúc này ta còn thực sự nhìn không ra tư vẫn ở trong lòng nói như vậy lâm tử câm than nhẹ một tiếng khẽ lắc đầu ta đối hoắc cô nương s ắ c thực chỉ có bằng hưu tình nghĩa không có nửa điểm giữa nam nữ cảm giác ta chỗ thích từ đầu đến cuối đều chỉ có tiểu dẫn một cái ta chẳng qua là cảm thấy những lời này ở trước mặt nói sẽ tương đối tốt có thể là h ắ t hạt tiền bối hắn người kia rõ ràng là có chính mình một chút tính toán cho nên mới để ngươi đi trước bất quá xem ra hắn đối với chính mình đồ đệ rất khẩn trương gìn giữ cho nên cũng không tổn thương nàng thế nhưng ngươi nhưng là nói không chừng không chừng vì để cho đồ đệ hết hy vọng hắn sẽ nói chút chửi bới ngươi lời nói cũng khó nói dù sao người kia là tà tu tà tu làm việc tất cả khả năng đều là tồn tại ta ngược lại không lo lắng chính mình sẽ hay không bị chửi tới cho dù là từ đây để hoắc cô nương hận lên ta cũng so để nàng sai giao tình cảm t r u n g chậm chế hạnh phúc của nàng muốn tốt sau này có lẽ ta cùng hoắc cô nương sẽ không đi gặp mặt hy vọng nàng có thể tìm tới thuộc về nàng người kia à, t ố t không nói cái này tất nhiên chúng ta bây giờ tạm thời không thể đi lòng ra như vậy tiếp xuống nên đi chỗ nào tốt đâu tư vẫn trầm ngâm thật lâu vừa rồi mở miệng nói ta biết đại khái tại các ngươi đương thời gọi hàng châu cái kia phiến địa phương phụ cận có một cái địa phương mười phần thích hợp an dưỡng cái chỗ kia rất vắng vẻ cũng không phải người bình thường có năng lực t i ế n vào cho nên nếu như địa hình không có thay đổi lời nói chúng ta trước tiên có thể đến đó ngươi lần này lại bị thương không nhẹ đến đó lời nói lần này chịu vết thương mới có khả năng rất tốt phục hồi như cũ đương nhiên những cái kia vết thương cũ có thể như cũ không cách nào chữa trị thế nhưng ít nhất cũng còn có thể đem với thân thể yếu đuối thay đổi đến bền chắc một chút lâm tử c ầ m suy nghĩ một chút sau đó khẽ gật đầu đã như vậy cứ như vậy đi chỉ là ta lo lắng vạn nhất còn có cái đôi u đi theo chúng ta đến lúc đó ha ha điểm này ta nghĩ ngươi không cần lo lắng ta cảm thấy có lẽ sẽ đối với tư vấn lâm tử cầm vẫn là tương đối tín nhiệm tất nhiên hắn đều nói như vậy khẳng định có hắn đạo lý dù sao đối phương là khung long xích khí linh mà hắn là khung long xích chủ nhân hại chết hắn đối tư vẫn căn bản không có bất kỳ cái gì chốt tốt vì vậy lâm tử cầm làm tốt quyết định trước đến hàng châu đi một chuyến tìm đúng phương hướng lập tức lên đường xuất phát có thể là tư vẫn nói cho hắn không cần lo lắng lại có người theo dõi hắn mặc dù tin tưởng tư vấn không có đi đường núi mà là lợi dụng phương tiện giao thông chạy tới hàng châu thế nhưng luôn có chút lo lắng tùy thời duy trì cảnh giác có thể là trải qua mấy ngày hình như xác thực không có phát hiện cái gì dị thường hỏi tư vẫn hắn cũng nói cho chính mình sau lưng không có bất kỳ người nào theo dõi dần dần lâm tử câm cũng bông u xuống tâm lại càng thêm cảm thấy n g h i hoặc đây rốt cuộc là vì cái gì đâu muốn nói chính mình tại tiểu chấn thời điểm cố ý thả dây dài câu c á lớn cho bọn hắn cái gọi là chứng cứ cái này xác thực nói t h ô n g được có thể là cái kia vẹn vẹn chỉ là ba cái phe phái người mà thôi để mắt tới chính mình làm sao dừng những người này mỗi người đều muốn đem hắn lực lượng chiếm làm của riêng liền tính được đến cái gọi là chứng cứ như thế nào lại nguyện ý chia sẻ cho người khác đâu lâm tử câm có chút nghĩ không thông vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy mà nhìn tư vẫn bộ dạng hắn là biết nguyên nhân một phen trầm tư suy nghĩ lâm tử câm rốt cuộc hiểu rõ hắn cảm thấy cái này sợ rằng cùng hắc h ạ t có thoát ly không ra quan hệ tiểu trấn phía trên là hai người lần thứ nhất gặp mặt người này cho lâm tử câm cảm giác không hề giống là trong truyền thuyết xấu như vậy ít nhất hắn đối với hoác linh nhi cái chủng loại kia giống như là cha con đồng dạng tình cảm lạ thật có lẽ hắn chỉ có thấy được cái này một mặt còn không có nhìn thấy hắc h ạ t tàn nhẫn thị sát một mặt dù sao chỉ gặp qua lần này mà thôi cũng không có thâm nhập hiểu rõ thế nhưng hắc hạc mười phần coi trọng hoác linh nhi cảm thụ cho nên tại tiểu trấn bên trên cho dù đối hắn có sát ý ngập trời cuối cùng sợ hoắc linh nhi thương tâm trung quy là không có độc thủ như vậy có khả năng hay không là hoắc linh nhi cầu t ỉ n h mời h ắ t hạt kinh sợ hoặc là dứt khoát giết chết những cái kia theo dõi hắn người lại hoặc là dùng để phía sau không gặp lại hắn làm trao đổi đến trong bóng tối hộ tống hắn một đoạn mãi đến hắn đến chính mình chỗ cần đến mới thôi đâu hắn cũng dùng hai loại suy đoán đi hỏi qua tư vấn hắn nói chính mình cũng không biết chỉ là có khả năng xác định những n à y cái đôi hoặc chính là từ bỏ tiếp tục theo dõi hắn kìm nén âm như gì hoặc chính là bị người nào cho toàn bộ thanh lý đi tóm lại những ngày này mười phần bình yên để lâm tử câm ngược lại cảm thấy có chút không thể chứng nghĩ đến hẳn là loại sau khả năng có thể lớn một chút nếu thật là như vậy đây cũng là một cao thủ ít nhất ta không có phát giác được người này khí tước mà nếu như là cái trước bọn họ có khả năng tìm tới những chỗ đột phá liền không có cần phải tiếp tục theo dõi ngươi nếu có người giúp ngươi thanh lý đi những này cái đôi cái kia còn tốt tạm thời có thể xác định hẳn là bằng hữu không phải là địch nhưng nếu như bọn họ kìm nén cái gì càng lớn âm hưu lời nói sau này chúng ta sợ lá sẽ phải đối mặt phiền thoái càng lớn tóm lại vẫn là không muốn ngông lòng cảnh rất tốt những liền yên lặng theo dõi kỷ biên a lâm tử câm cái này cũng, cũng không phải là lần đầu tiên tới hàng châu nhưng tương tự chính mình tới đây là cùng theo sư phụ xử lý một chút liên quan tới quỷ vật chuyện phiền thoái cũng không phải tới ngắm cảnh vui bừa cho nên có chút nổi tiếng địa phương hắn thật đúng là không có đi nhìn qua ví dụ như nổi tiếng tây hồ còn có tất cả người đều quen thuộc bây giờ nổi tiếng mã vân ba ba sáng lập tập đoàn tổng bộ ạ l ì bậy bạ các loại lần này đi tới hàn g châu sau lưng không có cái đôi đi theo ngược lại ít nhiều khiến hắn tạm thời giảm bớt một chút gánh nặng trong lòng đến những địa phương này lần lượt đi tham quan một lần mới đi theo tư vẫn lại tiến vào thâm sơn láo lông theo như hắn nói cái này thích hợp tính dưỡng địa phương tại vách núi treo leo ở giữa liền leo núi tính mượn nhớ leo núi công tu cụ, sĩ ba ngày n o i người bình h t sau lâm tử c ấ m mang theo mặt nạ phong độc hành tẩu tại sương mù tràn ngập trong rừng một bên đi một bên ở trong lòng hỏi tư vấn cái này một mảnh địa khu cũng không có biến hóa lớn ngược lại là tương đối dễ tìm mấu chốt ở chỗ cái này núi dốc đứng trên núi mảnh này cánh rừng lại có t r ư ơ n g khí cùng đầm lầy người bình thường không có quen thuộc địa hình người dẫn đường đi vào cái kia trên cơ bản chính là cựu tử nhất sinh thế nhưng bình thường mà nói liền tính rơi vào đầm lầy có chút thực lực tu sĩ ngược lại là có thể dùng chân khí tạo thành một cỗ lực đầy đem chính mình trực tiếp đẩy đi ra tựa như cái kia thi vương nhìn qua là lơ lửng giữa không trung trên thực tế hắn là không ngừng thông qua trong cơ thể cường hành tà khí đối mặt đất tạo thành một cỗ lực đầy cái này mới có thể một mực tại trên không lơ lửng c ư ờ n g đại hơn nữa tu sĩ cũng đánh không lại thiên nhiên pháp t á c định luật các ngươi hiện đại khoa học gọi là sức hút trái đất đồ vật dẫn đến chỉ có loài chim hoặc là hồ điệp loại hình loại này sinh vật mới có thể phi hành nhân loại không mượn ngoại lực cùng công cụ là căn bản làm không được lâm tử câm lúc ấy là lấy đứng ngoài quan sát thị giác nhìn thấy cái kia trong cơ thể một những tồn tại khống chế thân thể của mình cùng cùng thi vương chiến đấu đại bộ phận quá trình hàn đối thi vương ngồi tại màu đen vương tọa bên trên lơ lửng giữa không trùng tràng cảnh kia ấn tượng mười phần k ắ c sâu mà cùng hắn thời điểm chiến đấu hắn cũng thấy rất rõ ràng cái kia khống chế thân thể của mình trong cơ thể một những tồn tại cũng dùng giống nhau phương pháp lơ lửng giữa không t r ú n g cùng thất vọng từ trên bầu trời chiến đến trên mặt đất lại từ trên mặt đất tái chiến đến trên không vì vậy hắn liền hỏi tư vấn có phải là thực lực đạt tới trình độ nhất định tu sĩ cũng có thể dùng giống nhau phương pháp chiến đấu đương nhiên có thể thế nhưng đối với thực lực có tương đối khắc nghiệt yêu cầu đầu tiên không có đầy đủ thực lực chỉ là không ngừng sinh ra lực đầy cần có chân khí chính là một cỗ to lớn tiêu hao nhưng thực lực đến loại cảnh giới đó chân khí trong cơ thể như là biển hùng hậu tự nhiên không cần e ngại này một ít tiêu hao thứ nhì tại trên không lơ lửng nếu là bảo trì không được cân bằng lực đẩy dùng nhầm chỗ hoặc là cường độ không có khống chế tốt đừng đề cập chiến đấu bảo trì tại trên không hành động đều làm không được cái này cần kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực tích lũy bây giờ thiên địa thay đổi nhân loại trong cơ thể l i n h lực càng ngày càng ít theo đuổi đồ vật cũng c h ầ m c h ầ m không đồng dạng dẫn đến hiện tại tu sĩ thực lực một đời không bằng một đời tại ta kinh lịch niên đại đó cũng chính là thi vương lần thứ nhất hiện thế thời điểm rất nhiều tu sĩ đều nắm giữ lấy loại này kỹ sao chiến đấu hiện tại đương thời cường giả đỉnh cao bất quá cũng mới có thể miễn cưỡng nắm giữ loại này kỹ sao chiến đấu cùng thi vương vận dụng tự nhiên giống t h ạ t h phi hành trên không t r u n g đồng dạng trình độ so sánh còn có khoảng cách không nhỏ tư vẫn dừng một chút lại nói tiếp nhắc tới ta ngược lại là thật kinh ngạc các ngươi thế hệ này tu sĩ thế mà còn có thể đánh bại thi vương cái này đương nhiên cũng phải quy công cho ngươi phá hủy tiểu nha đầu kia kế hoạch thi vương một phần tư thực lực bị cắt giảm là các ngươi chiến thắng mấu chốt lâm tử câm một bên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước một bên lắc đầu nếu như ta có thể sớm chút phát giác thậm chí thi vương cũng sẽ không bị phục sinh đều tại ta nhìn thấy đối phương sử dụng chính đạo thuật pháp lại rút qua ta liền có chút vung lòng cảnh giác kém chút thủ thành đại hoa bất quá tư v ẫ n ta rất kỳ quái vẹn vẹn một phần tư mà thôi thật kém nhiều như vậy sao hồi tưởng lại thành đô thị khu gần như hủy diệt bộ kia t h n g trạng thật tựa như tận thế đồng dạng lớp tử câm hai năm này hôn mê bên trong thường xuyên gặp ác ngộng ngộng thấy lúc ấy chính mình nhìn thấy bộ kia t h n g trạng cảm giác sâu sắc chính mình bất lực nếu như chính mình có thể sớm một chút phát hiện chu cố bộ mặt thật lời nói long chuẩn liền sẽ không mất tích hai năm qua mặt vô âm tín sống chết không rõ tiểu dẫn sẽ không bị chính đạo truy nã truy sát dòng g hai năm nhận như vậy nhiều tổn thương vô số lần nguy hiểm chết chạy trốn trong đó không phải hắn có khả năng tưởng tượng được tư vẫn thắc khẽ hồi đáp kỳ thật cái này cũng, cũng không phải là lỗi của ngươi biết người biết mặt không biết lòng ngươi đã kịp thời phát hiện đồng thời hết sức bổ cứu nếu như không có cố gắng của ngươi không có ngươi phá hư tiểu nha đầu kia kế hoạch để thi vương lấy không hoàn chỉnh trạng thái sống lại về sau lại l i ề u tính mạng ngăn chặn thi vương để hắn chạy thoát lời nói chờ hắn triệt để khôi phục thực lực lại cùng sắp chuyển sinh thành công yêu hoàng liên thủ cái này thế giới liền lại không có một chút hy vọng ngươi không nên xem thường cái này một phần tư có cái này một phần tư cùng không có cái này một phần tư thi vương thực lực đó là ngày đêm khác biệt không nói đến đến loại này thực lực mạnh độ muốn tu luyện bao lâu mới có thể nhiều cái k i a u một phần tư thực lực cái k i a phong ấn t r ậ n pháp ta quan sát ngươi ký ức thời điểm thấy rất rõ ràng nó là đem thi vương toàn bộ năng lực điểm trung bình là bốn phần phong ấn không chỉ là cái k i a hùng hồn thâm hậu tà khí cùng â m khí bao gồm h ạ n kinh k h ô n g t ự lành năng lực năng lực phòng ngự thân thể cơ năng các loại đều bị cắt giảm một phần tư loại này cắt giảm tạo thành phản ứng dây chuyền cũng không phải nghe vào đơn giản như vậy lại thêm thi vương luôn luôn quần n g o tự phụ lại có chút hiếu chiến gặp phải có thể làm chính mình hứng thú đối thủ liền muốn đơn đ ạ độc đấu đối mặt yếu hơn mình tồn tại thậm chí khinh thường vận dụng phòng ngự lúc ấy hắn còn có chuẩn bị ở sau cùng sát chiêu không có ra bằng không ngươi thật sự cho rằng nhiều như vậy người trả giá như thế chút đại giới liền có thể đem thi vương đánh bại tháng năm dài đằng đắng bên trong thi vương nhiều lần sống lại ta đương nhiệm có khả năng cùng ta c ậ u m ì n h đem ta tỉnh lại chủ nhân mang ta tham gia thời điểm chiến đấu tràng cảnh kia từng mảng lớn thổ địa đánh mất sinh cơ thi thể là chân chính trồng chất thành một ngọn núi nhỏ ôn dịch lan tràn còn sót lại nhân loại bị nuôi nhốt khắp nơi đều là thi vương chế tạo ra cương thi thủ h ạ cái kia mới thật là nhân gian luyện ngục lúc ấy liền tà đạo cũng xuất thủ tương tr cùng chung mối. t h u bởi vì thi vương muốn tiêu diệt chính là toàn bộ nhân loại tổ chim bị phá lại sao có chứng lành cho dù là dạng này mỗi một lần đều là hai đạo tu sĩ cơ hồ chết hết mới thu hoạch được thắng thảm đến mức lần này bọn họ muốn đối phó yêu hoàng tại vẹn vẹn xuất thế qua một lần lúc ấy cũng tạo thành một t r à n g hạo kiếp chỉ là bản thân hắn thực lực cùng dùng vào thực tế thủ đoạn ta không hề rõ ràng lúc ấy ta còn tại ngủ say bên trong không long xích rơi vào một chỗ vách núi phía dưới thời gian rất lâu đều không có bị tìm tới thế nhưng nghĩ đến hắn hẳn là không có thi vương cái kia kinh khủng tự lành lực cùng lực phòng ngự nếu không lần này sẽ là một tràng ác chiến bởi vì không giống với bị suy yếu thi vương yêu hoàng một khi chuyển sinh thành công chính là thời kỳ toàn thịnh thực lực mà còn lần này ta đạo đứng ở yêu tộc bên kia điểm này đặc biệt hỏi bét tốt chúng ta đến quên nói cho ngươi nơi này chính là năm đó yêu hoàng xuất thế phía sau không long xích rơi xuống chỗ kia v á c h núi cái kia an dưỡng c h i địa ở phía đối diện trên vách đá mà cái này vách núi thấp nhất cũng là ta rơi vào trạng thái ngủ say lúc trước một nhiệm kỳ chủ nhân nơi tán thân lần này dẫn ngươi đến thứ nhất là an dưỡng thứ hai cũng muốn nhìn xem có thể hay không giúp ngươi đến một tràng tạo hóa chương sáu trăm hai mươi hai hung hiểm lựa chọn chương sáu trăm hai mươi hai hung hiểm lựa chọn lúc này lâm tử cầm đã xuyên qua tràn đầy trướng khí cùng đầm lầy cánh rừng đứng tại một chỗ trên vách đá nhìn xuống dưới trong rừng này bởi vì trướng khí nguyên nhân căn bản thấy không rõ đường những cái kia đầm lầy lại bị đại lượng lá r ụ n g ngăn lại sơ ý một chút liền sẽ rơi đi vào nếu không có tư vẫn cường đại năng lực nhận biết hỗ trợ sợ rằng vừa mới tiến đến một hồi chính mình liền phải dẫm vào trong a o đầm liền tính dùng chân khí sông mở đầm lầy muốn tới mục đích sư phụ cho chính mình những cái kia chân khí sợ rằng ít nhất cũng phải tiêu hao một nửa cái này vách núi nhìn qua m ư ơ i phân sâu dù sao mảnh này cánh rừng đã là nằm ở ngọn núi này đ ỉ n h phong chỗ vách núi phía dưới vẫn như cũng là bị trướng khí lở l ờ lại sâu như vậy cái gì đều không nhìn thấy cũng liền càng đường đề cập tư vẫn nói tới đối diện trên vách đá cái kia an dưỡng chi điện nhớ tới tư vẫn vừa vặn nói muốn giúp chính mình một tràng tạo hóa hắn cảm thấy có lẽ cùng tư vẫn cái kia một nhiệm kỳ tán thân đáy vực chủ nhân có quan hệ thế nhưng vấn đề ngay tại ở vô luận là cái này an dưỡng vẫn là đáy vực hắn cũng không biết chính mình như thế nào mới có thể không khó khăn mình ngược lại là mua một chút leo núi dùng chuyên dụng thiết bị thế nhưng trước khi đến tư vẫn liền nói cho hắn trứng khí bên trong là một chút động vật thích nhất sinh tồn hoàn cảnh mà những động vật này độc muốn so bình thường động vật m á h liệt nhiều trong rừng c o n dễ nói xuyên qua cánh rừng khoảng thời gian này hắn cũng gặp phải không ít động vật giống như là con rết cùng một chút rắn độc loại hình chỉ cần cẩn thận không muốn dấm vào đầm lầy đối phó bọn họ cũng còn không tính là đặc biệt khó khăn chỉ cần thả ra khung long xích chính khí huy áp những động vật này là dâm đối với cương dương chi khí mười phần e ngại trên cơ bản cũng không dám tới gần thế nhưng cái này trên vách đá dựng đứng sinh tồn những cái kia động vật không riêng độc tính xa so với trong rừng những cái kia máy liệt tính công kích các loại đều có biến hóa về chất lâm tử cái này vách núi phía dưới trướng khí so trong rừng nồng nặc không biết bao nhiêu nghĩ đến cái này trướng khí đầu nguồn sợ rằng liền tại cái kia vách núi phía dưới quanh năm suốt tháng bị cái này trướng khí tầm bổ những đ ộ c vật này không biết sẽ trưởng thành đến loại trình độ gì lại thêm trên vách đá dựng đứng liền không thể so trong rừng hắn còn có né tránh cùng chạy trốn chỗ trống chỉ cần chú ý không d ẫ m vào đầm lấy thế nhưng một khi bỏ tới trên vách đá dựng đứng hắn muốn chiến đấu căn bản là rất không có khả năng muốn trốn lại có thể chỗ nào trốn tư vấn chúng ta bây giờ phải làm gì chớ nói ta hiện tại là như vậy trạng thái cho dù ta thời kỳ toàn thịnh tại vách núi treo leo bên trên cũng đối phó không được những cái kia độc vật ta k h u n g long xích vi áp có khả năng chấn n h i ế p những cái kia độc vật sao lâm tử câm nhiễm mày ở trong lòng hỏi sợ rằng không được người bây giờ không cách nào phát huy ra khung long xích chân chính thực lực vi áp phóng thích cũng mười phần có hạn đối phó trong rừng những cái kia bình thường độc vật t ạ m được cái này trên vách đá dựng đứng sinh tồn bình thường nhất độc vật cầm đi ra ngoài đều là độc vương tồn tại vô luận là độc tính vẫn là tính công kích thậm chí là trí tuệ đều muốn vượt xa mặt khác độc vật nơi này đối với những cái kia dùng độc người ngược lại là thiên đường tồn tại nếu như bị b ù i ra phát hiện còn không biết bọn họ sẽ hạnh phúc thành bộ dán gì g từ câm phía dưới này mức độ nguy hiểm cùng đi phía dưới chỗ tốt ta đã đều nói cho ngươi nghe đến mức làm sao đi xuống ta dự đoán là ngươi dùng sư phụ ngươi cho ngươi vận chuyển chân khí toàn thân vọt thẳng đi xuống gặp gỡ đ ộ c vật có thể lập tức c h é m g i ế thế t nhưng cứ như vậy đến đáy vực lời nói trên người ngươi còn dư lại những n à y chân khí hầu như đều đến tiêu hao hầu như không còn mà đáy vực sợ rằng còn có c à n g khủng bố hơn tồn tại nếu như ngươi cảm thấy quá mức nguy hiểm chúng ta bây giờ cũng có thể lập tức trở về hoặc là chỉ đi hướng an dưỡng c h i địa liền tốt như thế tiêu hao chân khí sẽ không rất lớn chính ngươi đến quyết định đi lâm tử cầm nhẹ vỗ về cái cảm nhìn chăm chú đen kịt một màu c h ứ n g khí lượn lờ đáy vực tiện tay chém giết một thứ từ phía sau lặng lẽ nào tới lớn độc trùng lâm vào kịch liệt dãy r u ộ n theo tư vẫn nói tới cái kia an dưỡng c h i địa bên trong có thể có trong truyền thuyết tục mệnh tuyển cái kia tái tạo lại toàn thân khiến người vĩnh sinh bất tử thần bí nước u ố i một khi lâm tử cầm được đến cho dù một dọn trong cơ thể tất cả thương thế bao gồm tích tụ kinh mạch đều có thể khôi phục như lúc ban đầu thậm chí trong huyết mạch mất đi linh lực đều có thể bổ sung trở về. Thế nhưng, Cái này dù sao tư vẫn đối với lâm tử công k h long hiển c kia m nhiên là hết sức quan tâm hắn chuẩn bị phương án đều là tại bảo đảm l â m tử công an toàn là khảo lược lâm tử công suy tư một lát đối với tục mệnh tuyển hắn thật đúng là không có bao nhiêu khát vọng cứ việc đã từng nhìn thấy qua từ lãng cho vương tiểu vinh sử dụng nghe nói đó là trải qua pha loãng hiệu lực và tác dụng đại giảm tục mệnh tuyển nhưng cuối cùng không ai có thể chứng minh trên đời này thật sự có tục mệnh tuyển tồn tại vì một cái truyền thuyết dựng vào tính mệnh h i ệ n nhiên không phải lâm tử câm hy vọng hắn không hề khát vọng trường sinh không giả mặc dù mười phần hy vọng có thể giành lấy tu hành năng lực tốt bảo vệ tiểu dẫn thế nhưng hắn duy trì lý trí không có bị ích lợi thật lớn choáng váng đầu óc nơi này đến vách núi đối diện khoảng cách tương đối xa lâm tử câm cũng tại trên đường tới hỏi qua tư vẫn tất nhiên tại vách núi đối diện như vậy vừa bắt đầu đến đối diện trên núi từ đối diện xuống. không phải tốt có thể là bởi vì đối diện cái k i a an dưỡng c h i địa tồn tại động vật đại đa số tụ tập tại đối diện đỉnh núi đồng dạng có chút linh tính sinh vật đều thích tụ tập tại thiên tài địa b ả o bên người chuyện này đối với bọn họ có thiên nhiên lực hấp dẫn lại thêm những địa phương này có thể ngưng tụ nhật nguyện tinh hoa đối bọn họ tu luyện cùng trưởng thành đều có trợ giúp rất lớn sau đó động vật như vậy nhiều an dưỡng c h i địa xung quanh cứ như vậy chia xuống đất phương cho nên có thể có đủ tư cách tụ tập tại đối diện đều là nơi này tối cường động vật cho nên từ bên kia đi lên lời nói hiện tại lâm tử câm cho dù có tư vẫn tương trợ cũng là cựu tử nhất sinh người bây giờ vận dụng hai phần chân khí từ bên này hạ xuống tới trình độ nhất định cùng đối diện an dưỡng chi địa cái k i a động khẩu ngang hàng sau đó dùng một những đoạn dây thừng cố định lại trực tiếp lay động qua đi có chân khí g i a trì không long xích có thể phát huy không ít năng lực đến lúc đó chỉ cần tạm thời đánh l u i những cái k i a động vật đi vào bên trong liền tốt bọn họ cũng không dám đi vào lâm tử câm khẽ gật đầu tất nhiên bên này động vật tương đối yếu kém muốn qua tựa hồ cũng chỉ có phương pháp này nếu là người bình thường loại này khoảng cách muốn lay động qua đi đó là tuyệt đối không có khả năng đồng dạng khoảng cách đều đang không đến thế nhưng đối với tu sĩ đ ế nói đây là một bữa ăn sáng sự tình mấu chốt ngay tại ở đối phó thế nào những cái kia độc vật công kích cho dù là chầy một cái lỗ hồng nhỏ liền tính không trúng độc không khí bên trong trường khí tiếp xúc đến vết thương cũng sẽ lập tức độc phát cho nên cùng những độc vật này tác chiến nhất định phải cực kỳ thận trọng một chút mất tập trung cao thủ mạnh hơn nữa đều sẽ chết một phen suy tư xuống lâm tử câm cuối cùng quyết định trước đi qua an dưỡng c h i địa nhìn kỹ rồi nói chương 623, t h ấ t thải thanh tuyển chương 623, t h ấ t thải thanh tuyển chuẩn bị kỹ càng mua đến dây thừng leo núi đem trang bị mặc loại này dây thừng chất liệu là tốt nhất chịu trọng lực lực cực mạnh hắn cầm dây c h ó i cố định tại trên một cây đại thụ xác định một cái có hay không bền chắc sau đó chính mình cột lên dây thừng con cắt tha hạ tử tay cầm khung long xích tiếp xuống cần chính là hai phần c h â n khí đương nhiên lúc này còn đi đối với chính mình làm một cái lỗ hổng nhỏ lấy máu h i ệ n nhiên là một loại hành động ngu ngốc đã sớm cân nhắc đến sẽ có dạng này có thể lâm tử c ô m trước đó chuẩn bị xong máu tươi của mình chứa ở bình nhỏ bên trong hướng trận pháp trên giấy bôi một điểm lập tức loại kia toàn thân bị chân khí tràn đầy lúc đầu bởi vì trong tiểu c h ấ n sử dụng chân khí chịu tổn thương còn chưa tốt hiện tại xung kích mang tới trong cơ thể ngăn chặn kinh mạch kịch liệt đau nhức khiến lâm tử câm cổ họng ngọt, ngọt suýt nữa lại là một n g ụ m máu tươi phun ra làm tốt tất cả chuẩn bị lâm tử câm thúc giục k h u n g long xích dòng d ã bốn đầu hơi mở hoa hạ thần long gào thét mà ra v ờ n quanh tại lâm tử câm b ả vai cảnh giác hai bên cùng sau lưng của hắn dự phòng có đ ộ c vật đột nhiên xông tới sau đó hắn đem mặc lên người trang bị bên trên yếm khóa c h ụ tại dây thừng, bên trên, một cái tay cầm dây thừng bắt đầu hướng phía dưới theo phía dưới trướng khí càng ngày càng đậm nếu là mua mặt nạ phòng độc chất lượng không tốt hắn lúc này đã trúng độc mới vừa hướng xuống không có bao lâu bên cạnh liền có động tĩnh một cái to lớn cùng mãng xà không sai biệt lắm rộng thậm chí còn muốn lâu một chút đỏ vỏ con rết bay tới nhấc lên một trận gió tanh v ờ n quanh tại lâm tử câm bả vai hoa hạ thần long phát ra một tiếng vang r ộ i long âm nhất thời làm cái tia con rết thân thể r u lên nhân cơ hội này một những đầu thần long móng luốt vung lên nháy mắt liền đem cái tia con rết cắt thành mấy đoạn rơi vào vách núi phía dưới nhưng mà vẹn vẹn như thế một kích đối lâm tử cầm chân khí hao tổn, cũng không nhỏ. lần này chế tạo ra dòng dã bốn đầu hoa hạ thần long cùng lúc trước chính mình trong chiến đấu chế tạo ra chất lượng hoàn toàn khác biệt lực công kích cũng mạnh mẽ không ít nhưng tương đối sử dụng tiêu hao cũng lớn rất nhiều lâm tử câm thần tốc hạ xuống để tránh đêm dài lắm đ ộ n g mà theo cái kia tiếng l o n g n â m cùng với trên người hắn trận pháp trên giấy truyền ra y ê u ớt mùi máu tươi những cái kia độc vật như sóng chiều lao qua rắn có độc sắc thái s ắ c sỡ hình thể không phải rất lớn nhưng xem xét liền độc tính mãnh liệt rắn độc còn có màu đen vỏ bọc bên trên hiện ra ánh sáng xanh lục hình thể m ư ờ phần to lớn hai cái cái kìm như là lưỡi đao sắc bén v ị châm phía trên chất động lên xanh mơn mượn tia sáng độc hạt cùng với một chút mọc da cánh vỏ bọc nhan sắc khác nhau so vừa rồi con ngô công k i a còn muốn lớn hơn một chút phi ngô bốn đầu hoa hạ thần long đều có chút không ứng phó qua nổi mà lâm tử c ầ m một bên huy động khung long xích phát ra công kích một bên tính toán chân khí tiêu hao một bên quay đầu về sau nhìn còn muốn tùy thời đề phòng trên vách đá đột nhiên vươn ra cái càng hoặc là cắn hắn mười phần giày dép mù độc tích dịch trốn tại vách đá bên trong hoặc là cắn hắn mười phần giày dép mù độc tích dịch trốn tại vách đá bên trong hoặc là lợi Cuối cùng, tại một lần quay đ càng càng qua gì gì lượng lượng, thứ hai í đánh ì n lui mấy cái n động vật lâm tử câm ngừng lại tụ tập đại lượng chân khí tại chân sau đó bắt đầu tụ lực nắm chặt dây thừng đột nhiên đạp một cái lập tức bay đi nhưng mà hiện tại hắn cho rằng có khả năng thuận lợi đi qua thời điểm dị biến lại đột nhiên phát sinh vách núi bên này đ ộ c vật bắt đầu vây công hắn sợi dây mà vách núi bên kia một cái to lớn cái càng cùng một đầu to lớn cái đuôi một tả một hữu quét tới mà phía dưới còn có một tấm g i ữ tận miệng rộng hướng về hắn c à n tới hắn làm sao sẽ không nghĩ tới đâu vách núi bên này đ ộ c vật cảm giác đều như vậy nhạy cảm thống chi đối diện những cái kia càng kinh khủng đ ộ c vật cứ như vậy hắn lập tức lâm vào vào cũng sẽ chết lui cũng sẽ chết tương đối nguy hiểm hoàn cảnh cho dù mang theo mặt nạ phong độc hắn lại như cũ ngửi được cái kia giữ tận miệng rộng bên trong phun ra gió thanh đầu có chút cho váng hắn kiệt lực giữ vững tỉnh táo. Để bà vai bốn đầu đánh đột đem đại đường đều đôi, thể thể bả bốn bộ bổ vai vật, vào vân vào hoa kia tay quang kia phía hai hoa kia hoa tiến giết cái lại lại kim cái miệng cái liền phiến trái phải cái cái cái tới, rồi. thần long lên những thân trong còn toàn chân thịnh khung long xích, hung hăng rộng trên, lân ràng, gần như thực chất hoa thần long tăng cùng này, thần long vào tới, nhưng chung quy là không còn cầm quy hạ thì khí xích, thấy thực chất hạ tức tự tụ tập một một lập lúc là kịp cơ có mặc kìm rõ dù sợi dây đứt gãy lâm tử câm ở giữa không trúng cách cái kia động khẩu còn cách một đoạn cứ như vậy hắn liền tính tạm thời đánh lui tất cả công kích chính mình cũng nhất định không đến được đ ậ c c ầ u nói cuối cùng sẽ hung hăng ngã tại nham thạch bên trên hắn vừa rồi cái kia đ ạ t một cái cường đại xung lực cùng q u á n tính cũng sẽ khiến cho hắn đâm vào trên vách đá hóa thành một bãi thịt nát mà lúc này lại dùng máu tơi ư bôi tại trận pháp trên giấy thời gian hiển nhiên không đủ trong lúc nguy cấp lâm tử câm cắn r ă n g một cái từ trong ngực túi đeo vai bên trong lập tức lấy ra một đống lươn phủ toàn bộ ném về phía dưới trong miệng n i ệ m động trung n ữ một cỗ kình phong đập nện ở phía dưới tạo thành một cỗ xung lực vậy mà đem hắn lại xông tới phía dưới trướng khí cũng ngắn ngủi bị tách ra chỉ chốc、lát. lộ ra một chút đ ộ c vật mặt mũi dữ tợn mượn nhờ c ố này x u n g lực lâm tử câm thuận lợi bị vọt tới cửa động ngay phía trước giống một viên đạn pháo đồng dạng bắn vào nếu như không có c ố kia x u n g lực hắn lúc này đã đâm vào trên vách đá dựng đứng mà t i ế n sơn động này bên trong những cái kia đ ộ c vật cũng không dám đến gần nữa ai đi đường đấy mặc dù không có đâm vào trên vách đá dựng đứng thế nhưng rơi vào động vách tưởng nếu không phải là mình không ngừng lăn lộn tháo một chút lực cho dù vào sơn động hắn chỉ sợ cũng phải hóa thành một cỗ thi thể trong miệm phun một ngụm màu tươi hắn ho kịch liệt giờ phút này sương cốt của hắn giống như là tan giã toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng tư vẫn vội vàng để hắn cởi xuống mặt nạ p h o n g độc hô hấp một chút không khí mới mẻ đến bên trong hang núi này liền rốt cuộc không có chút nào trừ khí nhớ tới vừa rồi chính mình nhìn thấy hang núi kia n ơ i cửa in độc bất sâm trừ khí đều phiêu tán bất quá đến kỳ cảnh lâm tử câm lập tức cởi xuống mặt nạ p h o n g độc từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ sau đó dây rủi lấy ngồi dậy từ trong ngực lấy ra một chút thuốc trị t h ư ơ n g chuẩn bị chữa thương cho mình lại bị t ư vẫn ngăn lại ngươi xem một chút phía sau ngươi lâm tử cầm là người quay đầu đi, sơn động bên trong. có một vung thanh tuyền bên trong nước trong suốt vô cùng mà cái này thanh tuyền phía trên thế mà tản ra cùng động khẩu giống nhau như lúc thất thải qua mang bỏ đi quần áo nhảy vào đi nước suối sẽ trị càng miệng vết thương của ngươi mặt khác vừa rồi ngươi đã trúng độc nhất định phải nhanh nhảy vào đi nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm nghe đến tư vẫn nói như vậy lâm tử câm nhớ tới chính mình vừa rồi tựa hồ đích thật là n g ư ờ i thấy phía dưới cái k i a độc vật giữ tận miệng rộng bên trong tanh hôi trong lòng ngạc nhiên không nghĩ tới dạng này cũng sẽ trúng độc từ vừa rồi nàng liền cảm giác đầu váng mắt hoa hiện tại càng là buồn nôn muốn nói kèm theo toàn thân đau đớn loại cảm giác này m ư ờ i phần không dễ chịu vì vậy hắn lập tức tuân theo tư vẫn n ó i tới bỏ đi quần áo cùng v ỡ dậy đem trận pháp giấy hai xuống cùng cắt tha hạp tử cùng túi đeo vai đặt ở cùng một chỗ tư vẫn n ó i cho hắn có thể đem khung long xích cùng một chỗ dẫn đi đối với thượng phẩm pháp khí đến nói cũng có thể được không sai tầm b ồ lúc này lâm tử cầm ý thức đã tương đối mơ hồ toàn thân trên giới đều toát ra một chút vàng nhan sắc đường vân cũng nhanh muốn lan tràn đến trái tim và môi cũng bắt đầu, biến thành màu đen, độc tố đã bắt đầu ăn mòn toàn thân của hắn cuối cùng hắn cơ hồ là tại muốn mất đi ý thức phía trước một g i â y bắt lấy khung long xích rơi xuống đến nước suối bên trong lâm tử câm làm một cái dài đằng đáng ngộ chính mình một người tại tuyết dạo bên trong hành động bốn phía một mảnh trắng xóa cùng đêm đen như mực trống không tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng trừ cái đó ra cái gì cũng không có trước mắt của mình chỉ có hai loại nhan sắc hắn cầm không biết vì cái gì đứt g â y khung long xích không biết đi được bao lâu càng về sau trước mắt bắt đầu không tại chỉ có hai màu trắng đen đơn điệu tồn tại chân trời không ngừng có lưu tinh v ạ c qua rơi vào nơi xa nhấc lên to lớn ánh lửa tại ánh lửa chiếu dọi xuống hắn nhìn thấy phương xa là thành thị đang bị tiêu hủy hắn nghe đến vô số thống khổ kêu khóc cùng tuyệt vọng tiếng cầu cứu hắn không ngừng chạy vọt về phía trước chạy bị tiêu hủy thành thị lại cách hắn càng ngày càng xa bên thai bắt đầu vang lên lạnh lùng cười nạo một mực bàn tay lớn từ trong bầu trời đem đập xuống đem thành thị đập thành bột mịn những cái kêu kêu khóc cùng tiếng cầu cứu cùng im bặt mà dừng không không muốn a hắn gào thét đem hết toàn lực muốn xông tới lại chỉ có thể càng ngày càng xa càng ngày càng xa thử cầm thử cầm tư vận âm thanh từ chỗ rất xa chuyển đến vừa mới bắt đầu nghe không chân thực chậm rãi lâm tử cầm nghe rõ ràng hắn chậ lại kinh ngạc phát hiện chính mình còn tại trong suối nước hắn theo bản năng có chút bối rối muốn hô hấp lại tràn vào một mụn nước nhưng mà khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng sự t ì n h phát sinh hắn cũng không có ngâm nước cái t r ù n g loại kia cảm giác rõ ràng là sặc một n g ụ m nước vào trong phổi lại không riêng không có để hắn cảm thấy khó chịu ngược lại làm cho hắn hết sức thoải mái càng thêm để hắn kinh ngạc chính là hắn thế mà có khả năng tại cái này dưới nước hô hấp ta còn vừa định để ngươi không cần sợ tại cái này dưới nước là có thể hô hấp đây chính là cái này nước suối đặc tính một trong kỳ thật ngươi cũng có thể hiện t h à n lâm y tử câm lần người sau đó khẽ lắt đầu lúc này đầu góc hắn thanh minh không tại giống vừa rồi chúng độc lúc như vậy đầu váng mát hoa vừa nôn muốn nói loại kia toàn thân kịch liệt cảm giác đau đớn cũng hoàn toàn biến mất b ả ngay t h â sau lâm tử công miêu tả tư vẫn thắng khẽ hắn lúc ấy là đã tô tỉnh cho nên lúc ban đầu trận chiến kia chi tiết hắn rất rõ ràng một trận chiến này lâm tử công trả ra đại giới thực tế quá lớn thân thể vô hạn bị phá hư lại bị chữa trị cuối cùng thức thần biến mất những cái kia không kịp chữa trị được gấp cộng lại khủng bố tổn thương toàn bộ đặt ở trên người hắn có thể nhặt về một cái mạng đã là mộ dung việt cùng mộ dung ra rất nhiều y thuật cao cường người dốc hết toàn lực lại thêm trên trời rơi xuống kỳ tích vừa rồi sinh ra kết quả mà phần này tổn thương muốn chữa trị cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy trên thực tế tư vẫn tô tỉnh sau đó chuyện thứ nhất chính là thấy bên trong một cái lâm tử câm trong cơ thể tất cả kinh mạch đều giống như bánh quay trẹo đồng dạng vặn ở cùng nhau đang i ề n chỗ tràn đầy vỡ ra cái c h ủ loại kia dữ tợn với xẹo mà lần này lại lần nữa nội thị kinh mạch giải ra một chút đan điển chỗ vết sẹo cũng khép lại một chút nhưng cũng gần thứ mà thôi trong huyết mạch linh lực không có biến hóa chút nào hiện tại lâm tử công vẫn là phế nhân một cái kết quả không có bất kỳ cái gì thay đổi bất quá cái này cũng nói rõ suy đoán của hắn cũng không có xuất hiện sai lầm hắn lúc ấy cũng cảm thấy cái này nước suối mười phần thần kỳ liền tính không thể hoàn toàn chữa trị cũng ít nhiều có thể khởi điểm tác dụng cũng c ò n tốt không phải hoàn toàn vô hiệu có khả năng bộ dạng này đã rất tốt không quan hệ từ từ sẽ đến a đây cũng không phải là một lần là xong sự tỉnh hiện tại gần như hoàn toàn khôi phục cũng đ ư n g vội đi ra tại chỗ này tắm lâu thêm một hồi không chừng còn có thể chữa trị một chút đan điền c ù n g tĩnh mạch lâm tử câm khẽ gật đầu bơi tới nước suối dưới đáy ngồi xếp bằng xuống kết xuống gắn kết hai mắt nhắm lại thấy được lâm tử câm tựa hồ quên chính mình hiện tại trong cơ thể đã không có chút nào chân khí sự thật theo thói quen kết xuống điều tức gắn kết tư vẫn trong lòng mình than nhẹ một tiếng cũng không có mở miệng nhắc nhở hắn lần này sở dĩ sẽ muốn để lâm tử câm mạo hiểm đi tới nơi này một là nhìn xem cái này nước suối có thể hay không đối hắn có trợ giúp mà đến chính là vì cái kia đáy vực chính mình cái kia một nhiệm kỳ chủ nhân lưu lại một vài thứ thế nhưng hiện tại xem ra phía dưới kia tựa hồ xảy ra biến cố gì? bởi vì trên thực tế nhiều năm trước nơi đây là gốc rễ vốn không có cái gì trướng khí cùng như vậy nhiều kinh khủng động vật lúc ấy chỉ có những cái k i a trong rừng đầm lấy mà đã cách nhiều năm lần thứ hai đi tới nơi này hắn lại phát hiện nơi này xuất hiện nồng đậm như vậy trướng khí còn có nhiều như thế kinh khủng động vật mà đầu nguồn tựa hồ chính là cái k i a đ á y vực hắn liền cảm thấy có chút không ổn phía dưới kia sợ là xảy ra biến cố gì cho nên trong lòng hắn cũng tính toán chỉ để lâm tử câm ngâm, ngâm cái này nước xuối liền dẹp đường hồi phủ bởi vì phía dưới kia tình huống hắn đã không hiểu rõ cũng không tại dám đánh căn đoan vạn nhất đi xuống về sau gặp phải cái gì nguy hiểm không biết hắn hiện tại là không bảo vệ được lâm tử c ô m dòng d ã ba ngày lâm tử c ô m đã tại trong suối nước ngâm ba ngày nhưng mà cái này ba ngày trong cơ thể hắn kinh mạch cùng đan điền chữa trị dấu hiệu càng ngày càng chậm chạp cuối cùng trực tiếp ngừng lại tựa hồ sinh ra kháng thể đồng dạng xem ra cái này trong suối nước linh lực không đủ để lại tiếp tục chữa trị lâm tử c ô m trọng thương kinh mạch cùng đan điền bất quá lâm tử c ô m xương cốt cùng bắp thịt lại bởi vì cái này nước suối chậm rãi chữa trị như lúc ban đầu phía trước xương cốt chỉ là đòn đi mọc tốt nhưng cùng lúc trước vẫn là có khác biệt không chỉ ảnh hưởng hắn hành động năng lực thường xuyên mơ hồ đau ngầm ngầm cho dù đ ó n đi cùng so với trước kia vẫn là muốn yếu ớt một chút chương 625, h a n g động chỗ sâu tồn tại chương 625, h a n g động chỗ sâu tồn tại thật giống như một mặt cái gương vỡ nát liền tính tìm đủ tất cả khối vụn dùng n h ờ cao su thầm l ấ y đến cũng vẫn là sẽ có vết rách tồn tại nhưng hôm nay tại trong suối nước ngâm thời gian lâu như vậy mặc dù kinh mạch cùng đàn điền chữa trị đã đình chỉ thế nhưng hắn xương cốt cùng bắp thịt cũng đã chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu những cái kia vết rách cũng toàn bộ đều biến mất lâm tử câm lúc trước vì tu luyện bất động minh vương thân một mức tại tiến hành địa ngục thức tu luyện hắn n h thân lực lượng tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong là tương đối siêu q u ầ n mặt tụy bởi vì lúc trước toàn lực trì hoan thi vương trong cơ thể hắn một những tồn tại một mực mở ra bất động minh vương thân lại một bên dùng thức thần chữa trị hắn không ngừng bị tổn thương thân thể cho nên làm thức thần bởi vì cái k i a tồn tại kiệt lực mà biến mất cái k i a kinh khủng tổn thương toàn bộ đẻ ở trên người hắn về sau cho dù được cứu sống tô tình đi qua thân thể của hắn cũng biến thành yếu đuối vô cùng cứ việc chưa từng có b ị phụ mẫu cùng sư phụ nhìn thấy thế nhưng dọc theo con đường này tư vẫn nhìn thấy qua không biết bao nhiêu lần một trận ho kịch liệt về sau khỏe miệng liền tràn ra máu tươi mà bây giờ, thân thể của hắn cuối cùng là bị nước suối chữa trị không sai bị lắm mặc dù cùng thời kỳ toàn thịnh còn có chút chênh lệch nhưng cũng tuyệt đối không tại yếu đuối động một chút lại ho ra máu mãi đến ngày thứ mười thân thể hoàn toàn chữa trị cũng sinh ra khẳng tính lại ngâm đi xuống cũng không có chỗ ích lợi gì lâm tử câm đứng lên hoạt động một chút gân cốt hai năm qua toàn thân đều bị mơ hồ đau đớn trả tấn nó không giống như là kịch liệt đau nhức mà là kéo dài nhẹ nhàng đau đớn một k h ắ c cũng không ngừng dày vò lấy người tinh thần cho dù lâm tử câm như vậy tâm trí kiên cường cũng thiếu chút nhịn không được hiện tại vẹn vẹn loại bỏ loại này mơ hồ đau ngầm ngầ hắn đã cảm thấy vô cùng dễ chịu lại thêm hiện tại trong cơ thể lực lượng tràn đầy vô luận là tốc độ vẫn là năng lực phản ứng đều tại hướng lúc trước chính mình dựa s á t vào s o hai năm này trốn đông trốn tây chính mình cường đại quá nhiều cái này không thể nghi ngờ cho lâm tử câm không nhỏ c ổ vũ hắn có thể khẳng định mình bây giờ đối đầu ở trong c h ấ n nhỏ gặp gỡ ba cái k i a tu sĩ tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy mang trên mặt hài lòng nụ cười lâm tử câm thả người nhảy lên trực tiếp nhảy ra cái này không hề rất sâu nước suối hai năm này phơi gió phơi nắng đem ra của hắn phơi rất đen thế nhưng tại cái này trong suối nước ngâm nhiều ngày như vậy đem trong cơ thể hắn một chút dơ bẩn cùng tạp chất đều tiêu chứa sạch cho nên hắn hiện tại nhìn qua trắng trắng mập mập nếu là mang theo một bộ kính mắt ngược lại là có chút giống c h â u địch nhìn một chút chính mình cái này một thân thịt mỡ sợ lấy nô lên đến như cái phụ nữ mang thai đồng dạng b ụ n g lớn lâm tử câm đắng chắt cười một tiếng nếu không phải vì che giấu mình thân phận cải trang giả dạng hắn cũng sẽ không tại cái này hai năm ăn uống nổi nhét lại tại dưới mặt trời bạo chiếu đem chính mình làm lại đen lại mập tiểu dẫn cùng phụ mâu đứng ở trước mặt hắn sợ rằng nhất thời đều không nhận ra hắn mà bây giờ tại trong suối nước ngâm mấy ngày ít nhất không còn là cái đen như vậy tên béo da đen mà là biến thành cái m ậ p trắng hắn cũng nói không chính xác đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu nhắc tới chính mình cái này cải trang giả dạng ngược lại là lừa qua không ít người bằng không trên đường đi đi theo chính mình liền sẽ không chỉ có như vậy chút người những người này mỗi người đều có mục đích riêng lẫn nhau cạnh tranh lẫn nhau thậm chí trên nửa đường diệt trừ những cái k i a nhỏ yếu đều không đủ là lạ liền tính khám phá hắn là lầm tử công như thế nào lại để người khác biết đâu mà bây giờ mặc dù sau lưng không có những cái tia cái đôi đi theo thế nhưng tình cảnh của hắn lại vẫn cứ không có thay đổi căn bản vấn đề như c ũ không có giải quyết tiểu dẫn cùng phụ m n u hắn cùng với cùng hắn có liên quan người đối mặt nguy hiểm cũng liền còn không có giải trừ trầm m ặ t thật lâu lâm tử c â m đột nhiên ở trong lòng mở miệng tư v ẫ n ngươi nói thực cho ta vách núi này ngọn nguồn tạo hóa đến cùng là cái gì có thể hay không giúp ta khôi phục trong máu linh tính đem đan điển cùng kinh mạch hoàn toàn chữa trị n g h e đến lâm tử c â m hỏi như vậy tư vẫn cũng tốt nửa ngày vừa rồi mở miệng nói thực ra ta phía trước đích thật là cho rằng có dạng này có thể mới sẽ dẫn ngươi tới đây có thể là khi đi tới nơi này về sau ta phát hiện nơi này sinh ra biến cố lúc trước nơi này trừ đầm lầy cùng dã thú bên ngoài cũng không có cái gì khác đặc biệt nguy hiểm thế nhưng hiện tại nơi này lại nhiều có chứa kịch độc trương khí cùng với như vậy nhiều bởi vì trương khí tầm bổ tiến hóa đến kinh khủng như vậy những cái kia vật may mắn còn sống s ó ấ t dã thú trong cơ thể có đ ố i trương khí khẳng tính nhưng cũng phát sinh một loại nào đó d ị biến mà vừa rồi ta nghĩ ngươi cũng phát hiện cái này trương khí đầu mườn có lẽ liền tại đáy vực cho nên ta phỏng đoán phía dưới kia sinh ra cái gì d i biến hiện tại ta cũng không xác định đến phía dưới kia gặp phải chính là tạo hóa vẫn là nguy hiểm tính mạng chúng ta vẫn là cứ vậy rời đi à tử công lâm tử câm hít sâu một hơi nếu như ngay cả tư v ẫ n cũng không có nắm chắc thật sự là hắn không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm đành phải như vậy coi như thôi dẹp đường trở về phủ nhưng mà đang lúc hắn mặc quần áo tử tế đang muốn cân nhắc làm sao rời đi nơi này thời điểm lại phát hiện c u ố i nước suối bên cạnh còn có một cái đen nhánh động cầu tư v ẫ n trong này lại là cái gì địa phương lâm tử câm ở trong lòng hỏi kỳ quái lúc trước nước suối nơi này chính là phần c u ố i cái nguyện động này cứ như vậy lớn một chút cũng không có cái này động cầu à. t ử câm chúng ta mau chóng rời đi ta có loại dự cảm bất thường tư vẫn thanh â m bên trong có chút bối rối đây là lâm tử cầm lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy cái huyệt động này phía dưới đến cùng là cái gì có thể làm cho tư vẫn đều có chút mất đi tỉnh táo lâm tử cầm nắm lên trận pháp giấy trên lưng cắt tha hạ tử liền muốn rời đi nhưng mà đúng vào lúc này sau lưng lại chuyển đến một trận kinh phong còn không có kịp phản ứng lâm tử cầm liền hung h ă n g đâm vào trên vách tưởng miệng phun màu tươi t ử cầm phía sau lâm tử cầm dãy r u i l ấ y đứng lên lại phát hiện phía sau có một đầu to lớn cái đuôi từ chỗ cửa hàng đưa ra ngoài cái này cái đuôi bên trên lân phiến từ hình dạng cùng với sắp xếp đến xem hẳn là thuộc về loài rắn lân phiến. khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên không phải cái này cái đôi u to lớn mà là những này lần phiến mỗi một mảnh đều có bảy loại khác biệt nhan sắc còn chấp động lên quang mang n h ạ t nhạt thử cầm mặt nạ phòng độc con rắn này có kịch độc lâm tử cầm lập tức nhặt lên mặt nạ phòng độc đeo lên cảnh giác nhìn xem đầu này dừng lại bất động cái đôi u một lát sau cái đôi u đột nhiên rút đi về kèm theo bên dưới hang động mặt tiếng động một viên to lớn đầu rắn từ trong h u y ệ t động x u n g ra ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ r a nhân tính hóa sắc khí phun r a nuốt vào lưỡi hướng về lâm tử cầm nhích tới gần thật cương hã huy áp vì cái gì đến thực lực như vậy trình độ con rắn này lại còn không có h cho dù năng lực nhận biết thay đổi đến dị thường chậm chạp lâm tử câm cũng cảm thấy con rắn này phóng thích ra cường hãn huy áp ở trong lòng h ỏ i tư v ẫ n ngươi nghe qua cái k i a truyền thuyết không có rắn nhưng thật ra là phạm sai lầm bị thượng t i ê n rút đi gân rồng bóc đi sừng rồng giáng chức hạ phạm ở giữa long mặc dù truyền thuyết là giả dối nhưng thế gian cái gọi là long kỳ thật vốn chính là xà tu luyện đến thập phần cường đại một cái thực lực trình độ sinh ra một loại nào đó dị biến tồn tại con rắn này không lựa chọn hóa hình chỉ sợ sẽ là có chút bỏ rắn thành long dạ tâm chương sáu trăm hai mươi sáu thất thải đại xả lâm tử câm nhớ tới chính mình vừa vặn đi theo diệp vân tu tu đạo không lâu thời điểm đó hắn tựa như tiếp xúc đến một cái thế giới mới cứ việc trên sách đều nói trên thế giới không có cái gì yêu ma quỷ quái tồn tại nhưng đi theo diệp vân tu dưới đường đi đến hắn lại hết lần này tới lần khác tận mắt thấy không ít yêu ma quỷ quái mà đối mặt những cái kia có thể đem chính mình v a đi tiểu tồn tại sư phụ của mình lại có thể ứng đối tự nhiên đối mặt nghi vấn của mình hắn cũng có thể đối đáp trôi c h ạ y khi đó hắn liền bắt đầu sùng k í n h lên diệp vân tu cho rằng sư phụ của mình là thiên hạ lợi hại nhất cái gì đều làm được cái gì đều hiểu cũng hỏi rất nhiều chính mình lúc trước một mực không chiếm được trả lời vấn đề trong đó liền bao gồm trên thế giới là có hay không có long loại này sinh vật tồn tại thế nhưng diệp vân tu lúc đó phản ứng rất kỳ quái lâm tử câm lúc này lần thứ hai nhớ tới mới hiểu được sư phụ của mình khẳng định là biết đáp án lại không hiểu vì cái gì hắn trầm mặc thật lâu nói cho chính mình long là hư cấu cùng phán đoán đi ra không hề tồn tại ở trên đời này tư vấn chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đầu kia thất thải đại xà chậm rãi tới gần đã bày ra một bộ công kích tư thái lâm tử câm đã chuẩn bị xong chưa ở bình nhỏ bên trong máu tùy thời chuẩn bị vận dụng chân khí cùng đánh một trượ con rắn này thân thể mười phần k h ổ n g lộ lộ ra ngoài thân thể có thể liền một phần ba cũng chưa tới nhưng mà lâm tử câm lại chú ý tới con rắn này p h ầ n đủi tựa h ồ có một cái không nhỏ vết thương còn tại hướng xuống nhỏ máu nó thụ thương liền vẹn vẹn cảm nhận được cái kia u y áp liền rất rõ ràng nó so bên ngoài những cái kia độc vật phải cường đại quá nhiều có thể dạng này tồn tại thế mà nhận dạng này trọng thương cũng chính là nói kề bên này còn có một loại nào đó còn mạnh mẽ hơn nó tồn tại vừa nghĩ tới điểm này lâm tử câm liền có chút khiếp sợ còn tốt chính mình đầy đủ cẩn thận nếu không tùy tiện đến đáy v ư ợ đi chính mình cái mạng này sợ rằng liền bàn giao Đương nhiên, hiện tại tình cảnh của hắn cũng không an toàn lâm tử câm thật không có nắm chắc hắn lúc này mới chú ý đầu này đại xà đỉnh đầu có một ít n ô lên kết hợp vừa rồi tư vẫn lời nói sợ rằng con rắn này đã bắt đầu hướng long tiến hóa tư v ẫ n ngươi chú ý tới nó tổn thương không có nếu như là cùng nơi này một những tồn tại càng cường đại hơn đánh nhau sợ rằng đối phương cũng là đ ộ n vật nó tựa như là trúng độc lâm tử câm ở trong lòng đối tư vẫn nói không sai mà còn ta còn biết hắn bên trong là cái gì độc đó là diêm la hạt độc xem ra vách núi này ngọn nguồn hoặc là phụ cận một nơi nào đó có một cái diêm la hạt tồn tại ta là không nghĩ tới loại này kinh khủng đ ộ c vật thế mà đến thời đại này sẽ còn tồn tại tử công hiện tại có hai bộ phương án đệ nhất đem hết toàn lực tấn công mạnh miệng vết thương của nó chỗ nó một khi vận dụng yêu lực sẽ tăng nhanh độc tố xâm lấn thân thể nói không chừng có thể đem đánh giết thế nhưng cần gánh chịu không nhỏ nguy hiểm liền tính đem đánh giết ngươi chân khí còn dư lại chỉ sợ cũng phải hoàn toàn hao hết muốn rời khỏi nơi này liền rất không có khả năng mà thứ hai bộ phương án có chút mạo hiểm ta vừa lúc biết làm sao giải diêm la hạt độc chúng ta thay nó giải độc hóa thù thành bạn nói không chừng có thể theo nó trong miệng biết đáy vực đến cùng phát sinh cái gì thậm chí mượn lực lượng đi thăm dò đáy vực có thể vạn nhất chữa khỏi nó nó lấy oán trả ơn đối mặt khôi phục như lúc ban đầu nó chúng ta liền rốt cuộc tìm không được nhược điểm một điểm phần thắng đều không có kết quả chỉ có một con đường chết hai người tâm linh tương thông những n à y giao lưu đều là tại trong chớp mắt tiến hành lâm tử câm hít sâu một hơi nhìn xem cái kia dần dần tới gần đại xà lại tại trong lòng hỏi ta làm như thế nào cùng giao lưu ta không hiểu yêu ngữ tu luyện tới loại này trình độ trí tuệ so nhân loại bình thường cũng cao hơn bên trên rất nhiều dù ý niệm cùng giao lưu liền có thể ra lâm qua tử r n h câm a ngươi, khẽ gật đầu một lát sau hắn đột nhiên nghe đến đó là một cái trung niên nữ nhân phẫn nộ cùng bao hàm sát y âm thanh kẻ xông vào nhận lấy cái chết lâm tử câm bừng tỉnh ngươi lai、like、đây là một đầu gián mẹ hắn theo bản năng xua tay giải thích nói xin lỗi cái tia xa phu nhân ta cũng không có ác ý chỉ là muốn mượn nước suối chữa trị một cái thương thế so với cái này phu nhân vết thương của ngài thế rất nghiêm trọng chúng diêm la hạ đ ộ c thật sự nếu không xử lý sẽ có lo lắng tính mạng cái k i a đại xà trong mắt vạch qua một vệ nhân tình hòa bồi dối không riêng không có b ô n g lòng cảnh giác ngược lại vẻ cảnh giác càng đậm lập tức che kín vết thương một cái nọc độc phun ra ngoài lâm tử câm hiểm hiểm né qua nọc độc vẩy vào trên vách đá lập tức đem tại chỗ ăn m ò n ra một cái độc lớn khiến người run như cầy xấy phu nhân nếu là tại hạ có ý công kích phu nhân ngược điểm liền sẽ không chỉ rõ đi ra tại hạ chỉ là muốn trợ giút phu nhân không có ý khác còn mời phu nhân tin tưởng tại hạ thương thế k i a lại không xử lý phu nhân sẽ có lo lắng tính mạng mà còn đến lúc đó không riêng gì phu nhân nhiều năm như vậy tu luyện cùng đạo hạnh toàn bộ hợp h í phu nhân trong bụng hải tử cũng đều sẽ mất mạng còn mời phu nhân nghĩ lại cái k i a đại xà trong lòng giật mình thất thanh nói ngươi là thế nào biết rõ kỳ thật lâm tử câm chính mình không hề biết dù sao đại xà phần bụng tại bên dưới hang động mặt chính mình không nhìn thấy thế nhưng tư vẫn nói chính mình từ đại xà này trong cơ thể cảm thấy một chút cùng khí tức gần yếu ớt sinh mệnh khí t ư c lại thêm đây là đầu rán mẹ cũng liền không khó suy đoán trong cơ thể có mang hải tử các ngươi những n à y giảo hoạt nhân loại nhất định là đánh lấy ý định quỷ quái gì nghĩ mưu cầu thứ gì trợ phu của ta chính là dễ tin nhân loại các ngươi cho nên mới bị hại chết ta tuyệt đối không có khả năng tin tưởng ngươi chịu chết đi Liên lâm lâm lưu lại tại đại gần, miệng máu, lâm tử câm thời điểm, ngại, đại miệng biệt, giống hoàn toàn gần, như muốn nuốt xuống cũng không có mảy may、e、ngại, cũng chưa từng lui lại nửa、bước. hắn nhìn xem đại xà trong miệng cùng bình thường rắn khác biệt, giống như thu răng nanh đồng rằng rằng, mày, răng, răng, những to trổ tử tử thu dạ đem độc xà xem vào xà chưa khác khe dựa ra may mở máu, câm câm mảy bước, e có mời phu nhân chờ một chút nhìn trước mắt càng ngày càng đen liền bị nuốt vào đi lâm tử câm vẫn như c ũ không hoảng hốt trầm giọng nói nếu là phu nhân không tín nhiệm tại hạ đại khái có thể t r ư ớ c cho tại hạ hạ độc không đến mức lập tức tử vong nếu như tại hạ chưa thể cho phu nhân thành công giải độc hạ i chết phu nhân mặc dù tại kế tiếp bé nhỏ không đáng kể nhân loại không bán phân phối phu nhân cho cùng nhưng ít ra cũng sẽ không làm chuyện xấu còn tiêu dao tại trong nhân thế phu nhân ý như thế nào lúc này đại xà miệng đều muốn hoàn toàn khép lại đem lâm tử câm nuốt vào trong bụng nước bọt đều nhỏ xuống ở trên người hắn lại bởi vì hắn câu nói này mà ngừng lại chương sáu trăm hai mươi bảy giải độc chương sáu trăm hai mươi bảy giải đầu lâm tử câm như cũng mười phần thản nhiên không hối hận chính mình quyết định này không nói đến thượng tiên có đức h i ế u sinh đối phương trong bụng còn có thai nhi đối phương cũng không đối với chính mình làm cái gì hắn không thể vừa lên đến liền ôm lấy đối phương tính mệnh ý nghĩ làm việc cho dù thành công đem đánh giết chính mình cần trả ra đại giới cũng quá lớn lạc đà gầy cũng muốn so mã đại đầu này đại xà liền tính trúng độc thực lực thập phần cường đại thư vẫn cũng đã nói mình nếu là cùng đánh một trận liền tính thắng lợi vậy còn dư lại chân khí toàn bộ để ư sẽ tiêu hao tận Từ đối diện tới thời đi ể m sau đó rời đi nơi này mặc dù những ngày này hấp thu nước suối năng lượng hắn sẽ không cảm thấy bói bụng cả một đời trốn ở chỗ này cũng là không cần lo lắng sống không nổi thế nhưng thật làm như vậy phụ mẫu của mình người nào đến hầu h ạ tiểu dẫn sẽ làm thế nào trốn tránh như thế nào biện pháp giải quyết vấn đề tất nhiên dù sao đều là chết chẳng bằng l i ề u một phen hắn không muốn vì sống tạm cả một đời ở lại đây hắn đáp ứng qua phụ mẫu muốn sống sót không bằng liền lựa chọn đem đại xà này trị tốt hy vọng đối phương cảm nghiệm chính mình cứu tính mệnh đ ấ y vực cái gì kia tạo hóa chính mình liền không hy vọng xa vời ít nhất đến lúc đó đem chính mình an toàn đưa đến đối diện đi không cần chiến đấu chân khí cũng liền có thể bảo tồn lại đến lúc đó hắn liền có thể bình an rời đi hiện tại lâm tử câm đối với nó có thể nói là sau cùng cây cỏ cứu mạng để đó không quản diêm la hạt độc ăn mòn toàn thân chỉ là vấn đề thời gian cho dù trong cơ thể nó yêu lực lại hùng hồn cũng cuối cùng không đỡ nổi cái kia kịch độc chính mình chết ngược lại không có gì trong bụng h à i tử có thể so với tính mạng của nó còn trọng yếu hơn nó không thể để những h à i tử này cũng đi theo s ả ra chuyện cho nên càng nghĩ liền tính không tin nữa trước mắt cái này nhân loại nó cuối cùng cũng chỉ được đồng ý lâm tử câm đề án một lát sau nó chậm rãi nói vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần nhân loại nước miếng của ta bên trong cũng là có độc ngươi bây giờ đã c h ú n g kích động nếu như ngươi có khả năng trị tốt thương thế của ta giải ta độc ta liền thả ngươi một con đường sống nếu như ngươi đ á n h cái gì khác ý nghĩ xấu như vậy ngươi cũng chỉ có thể cho ta t r h n cùng đừng ôm lấy cái gì may mắn tâm lý ta độc ngoại trừ ta ra không có người giải được nói xong đại xà thu hồi đầu quay người vào hang động ra hiệu lâm tử câm cùng hắn cùng một chỗ đi xuống lâm tử câm thả xuống cắt tha hạ tử cong lên túi leo vai đem trận pháp giấy đeo trên cổ đi theo đại xà xuống đến trong huy động cái huy động này tựa h ồ hoàn toàn là chính nó dùng độc dịch đ n mòn tảng đã cùng bùn đất về sau chui ra ngoài quanh co khúc khó hiệu giống như là cái mê cung đồng dạng mặc dù đại xà m ư ờ i phần to lớn nhưng cũng chỉ có cao cỡ nửa người ở bên trong ngồi sồn tiến lên thực tế không quá dễ chịu lâm tử câm dứt khoát đi theo đại xà phía sau bỏ hướng về phía trước đại xà đọc hết sức kỳ lạ thân thể của mình cũng không có bất kỳ k h ắ c thường gì cũng không có bất kỳ khó chịu nào hoặc là cảm giác không thoải mái thế nhưng tay phải động mạch chỗ lại xuất hiện một đầu màu hồng phấn đường cong vừa mới bắt đầu còn chỉ có ngón lút dài ngắn đi theo đại xà sau lưng một hồi hắn lại nhìn đã có toàn bộ lòng bàn tay dài như vậy phu nhân ta còn lại bao nhiều thời gian lâm tử câm mượn nhờ tư vẫn làm cầu cùng đại xà câu thông nói chờ ngươi trên cổ tay màu hồng phấn đường c o n dọc theo cánh tay mãi đến trái tim vị trí độc tính liền sẽ bắt đầu bộc phát trước lúc này ngươi sẽ không có bất luận cái gì thống khổ cùng khó chịu thế nhưng chờ độc tính bắt đầu bộc phát thời điểm lấy trái tim của ngươi làm trung tâm toàn bộ thân thể đều sẽ bị ăn mòn rơi tựa như vừa rồi mặt kia vách đá đồng dạng lâm tử câm khẽ gật đầu tốt tại độc này sẽ không để hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa toàn thân khó chịu bằng không một hồi trị liệu thật đúng là khó khăn tư vấn làm như thế nào điều trị cái này diêm la h ạ độc đâu giải độc lại cần thứ gì đồ vật nếu là nơi này tìm không được đây chẳng phải là hại cái này xà phu nhân cùng chính ta tính mệnh sao lâm tử câm ở trong lòng hỏi ngươi yên tâm tất nhiên ta dám đem phương án nói ra để ngươi lựa chọn tự nhiên có ta nắm chắc diêm la hạt độc rất tốt giải giải độc cần có công cụ chỉ có một kiện đó chính là khung long xích nghe thấy tư vẫn nói như vậy lâm tử câm hơi nghi hoặc một chút không hiểu vì cái gì giải độc không cần thuốc chỉ cần khung long xích là được rồi cái này diêm la hạt tại độc vật bên trong liền tương đương với thi vương tại cương thi bên trong địa vị là giống nhau độc của nó mười phần khủng bố biến ảo khó lường mà con người chúng độc tu vi càng cao độc tính càng mạnh mẽ đối với người bình thường chúng độc một n é mắt người kia ngay lập tức sẽ tử vong cứu c h ư a c ũ n g không kịp đương nhiên rất nhiều độc cũng có thể đạt tới giống nhau hiệu quả lại có thể dùng chân khí hoặc là yêu lực chờ chống cự thế nhưng bởi vì cái gọi là diêm vương muốn người ba canh chết ai dám lưu người đến năm canh diêm la hạt độc cho dù là thi vương loại này cấp bậc c ư ờ n giả g đều không thể dùng âm khí cùng tà khí để chống đỡ loại này độc cũng không phải là bình thường độc có dạng gì thành phần muốn chuẩn bị cùng hắn đối ứng đa dạng dược liệu phối chế giải dược loại này độc thành phần cực kỳ đơn giản chính là tri âm cùng tri tà cũng có thể hiệu thành âm khí cực hạn cùng tà khí cực hạn chỗ hạn hôn tà t khí hợp, h lại âm cùng trí chí tạ chính là bởi vì hai loại tồn tại mới dùng diêm la hạt độc đáng sợ như thế cho dù cùng đơn thuần âm khí cùng t à khí là một loại thành phần nhưng cho dù bản thân chính là sử dụng âm khí cùng t à khí người trong nghề thi vương chỉ cần chúng cái này độc cũng vô pháp chống cự đương nhiên nếu như lấy diêm la hạt độc làm vật liệu chính tăng thêm một chút phụ liệu đem độc tính luyện hóa đối với nó đến nói ngược lại là so một tòa thành thị người tinh huyết cộng lại còn muốn bổ, như vậy vấn đề mẫu chốt liền tới giống khung long xích cùng hồ hoàng đao loại này thượng phẩm pháp khí bản thân chính là thế gian trí dương trí cương tồn tại vừa lúc chính là cái này diêm la hạt đ ộ c khắc tinh nếu như không phải như vậy ta là quả quyết sẽ không cung cấp cứu chữa đầu này đại xà phương án cho ngươi bởi vì trừ loại này trí dương trí cương đồ vật không có bất kỳ cái gì giải dượng một hồi ngươi sử dụng một phần chân khí ta dạy cho ngươi phương pháp một mực thôi động k u n g long xích khí tức tiến vào đại xà trong cơ thể chư độc nhìn nó trúng độc trình độ đợi đến ba phần chân khí hoàn toàn dùng hết không sai biệt lắm liền có thể hoàn toàn đem độc tố loại bỏ sạch sẽ, sẽ lâm tử cầm trong lòng giật mình tại tiểu trấn bên trên chính mình lập tức liền sử dụng hai phần hiện tại lại sử dụng ba phần tổng cộng bảy phần chất khí chẳng phải là liền chỉ còn lại hai phần bất quá suy nghĩ một chút hắn cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý tất nhiên nói ra thì nhất định phải làm được huống hồ hiện tại hắn cũng đã trúng độc là tên tại trên dây không phát không được chương sáu trăm hai mươi tám l u y ệ n chế giải dược chương sáu trăm hai mươi tám l u ệ n chế giải dược càng đi về phía trước một đoạn mới phát hiện cái này quanh co khúc hiệu thông đạo đã đến phần cối u đập vào mi mắt là một cái rất lớn không gian khiến người cảm thấy ngạc nhiên là nơi này vách đá cũng tốt bầu trời cũng tốt mỗi một cái nơi hẻo lánh đều là màu hồng phấn trung ương có một cái hồ nhỏ mặt hồ tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng xem ra đây cũng là đã tiến vào ngọn núi này lòng n ú i vị trí hẳn là thất thải đại x a đáo móc ra nhà thuộc về mình thất thải đại x a trở về về sau liền chui vào một những lỗ h ổ n g nửa ngày vừa mới trở về đôi rắn quyển thượng không ít dược liệu những dược liệu này phẩm chất đều thuộc về thượng thượng mà còn mười phần hy hữu có mấy loại lâm tử cầm cũng không nhận ra như thế năm nhất đắp quý giá lại giá trị liên thành dược liệu bảy ở trước mặt nhìn lâm tử cầm một trận s ư ơ n g sở cần dược liệu gì liền tại bên trong tuyển chọn a từ khi phát sinh sự kiện kia về sau nơi này khắp nơi đều là trường khí dược liệu lớn lên không ra mọc ra tất cả đều là kịch đ ộ c đ ộ c thảo đây đã là ta chứa đựng tất cả dược liệu lâm tử cầm lật một chút trong này rất nhiều dược liệu xử lý phương pháp rất thỏa đáng cũng không có để dược liệu hiệu lực và tác dụng xói mòn h ẳ n cái này tương đối hiểu ý lý lý th sợ rằng đều làm không được như thế xử lý thỏa đáng hắn cảm thấy có chút kỳ quái một đầu một mực ở lại đây chưa hề đi ra ngoài qua đại xả làm sao sẽ hiểu được nhiều đồ như vậy từ câm trong này một chút chữa thương dùng dược liệu chưa qua gia công cũng so ngươi những cái kia phối tốt thành phẩm hiệu quả m u ố n tốt ngươi đến lúc đó chữa thương ở ngay chỗ này tuyển chọn đến mức phương diện giải độc ta nhìn trong này có mấy vị thuốc cũng là thuộc về trí c ư ơ n g trí dương mặc dù không cách nào thay thế khung long xích thế nhưng xứng thành dược cho đại xả này ăn lại có thể tiết kiệm ngươi không ít chân khí ta xem một chút t tổng cộng mười một vị trí cơm trí dương dược liệu cái này cất giữ phong khiến người lưỡi tặc A. dùng những dược liệu này phối chế ra thuốc có thể tiết kiệm ngươi hai phần chân khí cũng chính là nói một phần chân khí dùng hết liền có thể đem độc giải mở dạng này cũng tốt còn lại bốn phần chân khí vô luận là rời đi nơi này vẫn là ứng phó về sau có thể chiến đấu phát sinh đều không cần phát s ầ u phải nhanh mới được nó dùng để chống cự diêm là hạt độc yêu lực không ngừng bị ăn mòn đợi đến nó yêu lực hoàn toàn bị ăn mòn nó trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho tàn ta đem phương pháp l u y ệ n chế cho ngươi đến mức luyện dược vật chứa ta cho ngươi xem cái thú vị đồ vật tư vẫn tiếng nói vừa ra lâm tử câm trong tay khung long xích k h ẽ r u n lên giống như là muốn thoát khỏi lâm tử câm tay giống như lâm tử câm theo bản năng bùng tay khung long xích bay đến một bên nằm ngang ở giữa không trùng bên trên kim quang đại thịnh một cái ba chân hai thai bên trên điêu khắc chín đầu hoa hạ thần long hơi mở đại đỉnh lơ lửng tại khung long xích bên trên khiến lâm tử câm vô cùng sợ h ã i thả phục đây chẳng qua là đối với khung long xích thô thiện vận dụng ngươi còn có phải học đâu tới đi đem cái kia mấy vị thuốc lửa đi ra cái kia hồ nước xem ra hận chứa linh lực cũng không thấp hẳn là ngọn núi này sơn thần mặc kệ lấy một chút hồ nước tính cả dược liệu cùng nhau ném vào đến. Lâm tử từ túi đ e o vai bên trong lấy ra một cái chai có ca chọc cho tư vẫn một trận n ổ nước bọn dù sao cũng là một mảnh linh hồ nước ngươi liền cầm cái chai n h ự a lên trang có phải là có chút quá qua loa một điểm không có cách nào trong này một chút trống không bình xứ bởi vì vừa rồi va chạm trên cơ bản đều nát còn lại cũng chỉ có cái này lâm tử c â m chính mình cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ bay vào thời điểm chính mình liền người mang túi đ e o vai cùng một chỗ đâm vào trên vách tượng nếu không phải phía sau bị đại xà cái đuôi rút chúng thời điểm chính mình còn chưa kịp trên lưng túi đ e o vai còn lại những này bình xứ bình ngọc đều phải toàn bộ nằm tại chỗ này cũng được cũng được nắm chặt thời gian lâm tử c ô m nhẹ gật đầu lập tức trang nguyên một bình trong suốt tản ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu trắng hồ nước lại vội vàng tại tư vẫn nhắc nhở bên dưới đem cái tiêm mười một vị chính mình hơn phân nửa cũng không nhận ra trí cương trí dương dược liệu chọn lựa ra ném vào lại đem hồ nước ngược lại cũng đi vào sau đó lại liên tục làm ba chỉnh bình hồ nước mới đưa tất cả chuẩn bị sẵn sàng mặc dù nhìn qua là hơi mờ thế nhưng dược liệu cùng hồ nước ném vào cũng không có rơi ra đến gãi đầu một cái h ỏ i tư vẫn tiếp xuống nên làm cái gì tiếp xuống tự nhiên là châm lửa bắt đầu luyện thuốc chuẩn bị kỹ càng hai phần chân khí bảo hiểm một chút bởi vì luyện dược cũng cần một bộ phận này ngược lại là tại ngoài dự liệu của ta ta cũng không có nghĩ đến nó cất giữ có nhiều như vậy t r í cương trí dương dược liệu tóm lại chuẩn bị thêm một phần không muốn thời điểm then chốt không có chân khí vậy liền thẳng rồi lâm tử câm một bên lấy ra mang theo người chứa chính mình máu tươi bình thủy tinh nhỏ đổ ra một chút đã bắt đầu ngưng kết máu tươi bôi ở trận pháp trên giấy trong cơ thể lập tức chân khí tràn đầy toàn thân kinh mạch cũng không có phía trước đau đớn như vậy đem để tay ở trên đỉnh mặt bảo trì một cái quy định số lượng ổn định chuyển vận chân khí là được rồi đối với chân khí không chế là mỗi một cái tu sĩ môn bắt buộc cũng là cơ bản bên trong cơ bản lâm tử câm một mực làm coi như không tệ cho nên chuyện này với hắn cũng không phải là việc khó gì nhìn xem công việc lưu bù lên lâm tử câm thân ảnh thất thải đại xà hẹp dài trong con ngươi tỏa ra một vệ sợ hai thàn phục cái này xa lạ nhân loại mang cho kinh ngạc của mình thực sự là quá nhiều thời gian trước trượng phu mình bởi vì dễ tin nhân loại cứu chữa mấy cái trong lúc vô tình xâm nhập nơi này bị đ ộ c vật công kích tu sĩ làm những tu sĩ này nhìn thấy nó t r ợ phu chứa đựng những dược liệu này về sau lên ý đồ xấu lấy o à n trả ơn đưa nó cái tiêu cứu chữa bọn họ yêu lực hao tổn quá lớn Hết sức yếu phu giết chết, ra rắn mật rắn thậm chí yếu giết ớt trượng mật sức cả xương đều ra rắn xương rắn bởi ị chia cắt ra đến mang đi, lưu tại nguyên chỗ, chỉ có một bãi màu tươi. Lúc ấy nó không hề đi, tại bãi tươi. ra mang một đến nguyên nó màu lưu ấy nhà, làm đ u ổ trở vậy ề đều thời điểm, hết thể h điểm, đã c m Bởi v ậ nó hận lên nhân loại từ đó về sau đi tới nơi này nhân loại vô luận là sông lầm tu sĩ vẫn là leo núi gặp nạn người bình thường đều bị nó ăn bây giờ nó sắp sinh con lại bị diêm la hạt đánh lén chúng diêm la hạt độc một phen chiến đấu nó chạy về nếu không phải là bởi vì linh tuyển tính đặc thù cho dù là diêm la hạt cũng không dám tới gần không thể vận dụng yêu lực nó tại chỗ liền chết lúc đầu u m ố nhưng n điều nó cảm thấy kỳ quái là cái này nhân loại từ đầu đến cuối vô luận là ngôn ngữ vẫn là động tác đều rất chân thành không có một tia tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc kinh hoàng một mực mười phần thản nhiên trọng yếu nhất chính là tại cặp tia nhìn qua phổ phổ thông thông con mắt bên trong hoàn toàn nhìn không ra nói dối vết tích từ đầu đến cuối mười phần chân thành mang theo thiện ý lại thêm nó cực lực nghĩ bảo vệ chính mình hài tử dù sao đều là chết còn không bằng bông tay đánh cược một lần tin tưởng cái này nhân loại một lần cho nên cuối cùng nó lựa chọn đồng ý lâm tử cầm đề án chương sáu trăm hai mươi chín lấy sinh mệnh phát h ệ chương sáu trăm hai mươi chín lấy sinh mệnh phát h ệ có thể là nó trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại khúc m ắ t cho rằng nhân loại đều là giống nhau đối mặt lợi ích cái này nhân loại cũng sẽ lộ ra hắn ghê tởm sắc mặt đến vì vậy đi tới cái này phía dưới về sau nó lại bắt đầu thăm dò lên lâm tử cầm đem tất cả chính mình chứa được dược liệu toàn bộ đặt ở trước mặt hắn nó nhìn ra được đối phương động tâm giống nhìn thấy một tòa to lớn bảo khố đồng dạng từ trong ánh mắt của hắn nó có thể nhìn ra hắn đối với mấy cái này dược liệu hết sức cảm thấy hứng thú còn lộ ra một ít thèm nhỏ rãi lúc này nó trong lòng đã động sắc ý nghĩ thầm chờ cái này nhân loại đưa nó trị tốt trong nháy mắt đó chính là hắn tử kỳ có thể là làm nó cảm thấy ngoài ý muốn chính là sau một khắc trong tay hắn khung long xích bay ra một tôn ba chân hai thai hơi mở đại đ ỉ n h xuất hiện mà bản thân hắn lập tức bắt đầu tuyển chọn dược liệu trang nước suối luận chế lên giải dược ánh mắt cũng rốt cuộc không có lưu lại tại những dược liệu kia đi đâu sợ một giây cái kia nghiêm túc ngh hết sức chăm chú bộ dạng để nó một trận s ư ơ n g sở nó ý thức được cái này nhân loại cũng không phải là vì bảo toàn tính mạng của mình dùng cái k ê tạm thời mà là thật muốn trị tốt nó nó sát ý trong lòng lại có chút dao động tâm trạng rất loạn ước chừng sau năm phút lâm tử câm luyện chế tốt giải dược cẩn thận từng ly từng tí đem chứa ở một cái không có vỡ vụn trong bình ngọc xoa xoa mồ hôi trên c h á n quay người hướng đại xà nhẹ thi lễ khẽ mỉm cười xà phu nhân giải dược đã luyện chế tốt việc này không nên chậm trễ có thể bắt đầu trị liệu nghe đến lâm tử câm lời nói đại xà lấy lại tinh thần nhìn xem hắn mồ hôi trên trán cùng trên mặt nụ cười ch ánh mắt có chút phức tạp một lát sau chậm rãi mở miệng nói ta muốn trước hướng ngươi xác nhận một chút sẽ không đối ta hải tử có cái gì tổn thương à. đây là nó vấn đề lo lắng nhất chính mình chết nó thật không quan tâm nhưng hải tử này nhất định phải không thiếu một cái sống sót liên quan tới điểm này lâm tử câm cũng hỏi qua tư vấn hắn rất rõ ràng đối với một cái mâu thân đến nói chính mình hải tử mới là trọng yếu nhất nghe đến đại xà trong lời nói lo lắng lâm tử câm nhớ tới mâu thân mình hắn không hy vọng cuối cùng đem đại xà cứu sống nó trong bụng hải tử lại không thể may mắn miễn đi khó hắn nghĩ cái này cũng nhất định không phải đại xà hy vọng nhìn thấy kết quả tư v lâm, lâm tử câm hít sâu một hơi trịnh trọng hồi đáp phu nhân ta không dám hứa chắc có khả năng một trăm phần trăm bảo vệ hải tử của ngài thế nhưng ta lâm tử câm lấy sinh mệnh hướng ngài phát thệ ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cho dù cần đánh đổi mạng sống đại giới ta cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài cùng hải tử của ngài ngơ ngác nhìn trước mắt cái này nhân loại không biết vì cái gì cái này nghe vào cũng không có cái gì dùng lời t h ể lại làm cho nó sinh ra muốn đi tin tưởng xúc động nó nhìn xem lâm tử cầm lạnh lùng nói chỉ hy vọng như thế nếu như hải tử của ta có cái gì tổn thất ngươi biết ngươi sẽ là kết quả như thế nào bắt đầu đi lâm tử cầm gật đầu bắt đầu làm lên công tác chuẩn bị đúng tư vấn ngươi nói nơi này có nhiều như vậy t r í cương trí dương dược liệu cái này xà phu nhân xem bộ dáng là h i ể u được ý lý, lý thuyết y học vì cái gì không nghĩ biện pháp luyện dược tự cứu đâu đối với điểm này lâm tử cầm hơi nghi hoặc một chút liền ở trong lòng hỏi đầu tiên nó là yêu mà còn chưa hóa hình nơi này lại không có luyện dược công cụ căn bản không có luyện dược điều kiện thứ nhì chính là bởi vì nó hiểu được ý lý lý thuyết y học mới không có tại không cách nào luyện dược dưới tình huống trực tiếp ăn những cái kia trí cương trí dương dược liệu bởi vì đối với nó đến nói cái này hoàn toàn chính là hành động tự sát nói đến đây lâm tử câm đã hiểu loài gian âm trí cương trí dương đồ vật lúc đầu đối bọn họ liền tồn tại khắc chế chưa qua luyện hóa trí cương trí dương dược liệu bên trong lận chứa tất cả đều là mười phần cùng bạo không bị khống chế căn bản là không có cách hướng dẫn cương dương lực lượng sẽ phá hủy tất cả âm tà đồ vật đối với bản thân là thuộc âm còn chúng diêm la hạt độc thất thải đại x a đến nói đây quả thực là đòi mạng độc dược đi tới thất thải đại x a bên cạnh đối phương đã tựa đầu xuống sọ mở ra miệng rộng lâm tử cầm một tay nắm chặt khung long xích một tay đem trong bình ngọc thuốc đổ ra ba viên ném vào đại x a trong miệng sau đó lập tức nói phu nhân khả năng sẽ có chút đau đau mời nhẫn nhịn một điểm đại x a nhẹ gật đầu lâm tử cầm lập tức chạy đến nó miệng vết thương vị trí đem trong bình ngọc mặt khác ba viên dược dụng hồ nước điều chế thành dược hồ đổ bôi ở đại xà miệng vết thương sau đó đem khung long xích đặt tại trên vết thương bắt đầu chuyển v tự thân chuyển vận chân khí bị trí cương trí dương dược lực bao quanh ý thức lại bám vào ở phía trên lâm tử câm tự thân đều cảm thấy được mười phần ấm áp thoải mái dễ chịu nhưng mà đại xà cảm giác liền không có tốt như vậy đau đớn kịch liệt từ miệng vết thương cùng với trong cơ thể phô thiên cái địa hướng đại xà đẻ xuống có thể là vừa nghĩ tới có thể làm cho hài tử được cứu lớn hơn nữa thống khổ nó đều cổ nén liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng hai mắt nhắm lại lâm tử câm ý thức đi theo chính mình chuyển vận đi vào chân khí dẫn dắt đến dược lực bắt đầu hướng xâm nhập đại xà trong cơ thể diêm la hạt độc phát động tiến công bởi vì diêm la hạt độc là một loại trong khoảnh khắc liền có thể đem người giết chết kịch độc cho nên sẽ không lưu lại tại miệng vết thương mà là sẽ theo hết u y dịch thần tốc lưu động trải rộng toàn thân cho nên lâm tử câm khống chế chân khí cùng dược lực đang tìm cái này thần tốc lưu động độc tố đầu g ư ờ n có thể là đại xà thân thể thực tế quá dài quá lớn lâm tử câm tìm nửa ngày đều chỉ là đem ven đường phát hiện một phần nhỏ độc tố loại bỏ sạch sẽ đến mức cái kia xâm nhập trong cơ thể độc tố đầu m ư ờ n nhưng thủy chung không có tìm được lâm tử câm tỉ mỹ nghĩ lại như vậy trong cơ thể nó yêu lực tập trung nhất địa phương hã không chính là độc tố kia đầu nguồn vị trí sao nghĩ tới đây lâm tử cầm bắt đầu cảm giác đại xà trong cơ thể yêu lực tập trung nhất địa phương cuối cùng để hắn cho tìm tới phía trước ném vào đại xà trong m i ệ n g thuốc là dùng để loại bỏ nó huyết mạch bên trong những cái kia độc tố đầu nguồn trải qua lưu lại chút ít độc tố cũng có thể tránh khỏi lâm tử cầm khắp nơi đi tìm mà bản thân hắn không chế còn lại ba viên thuốc dược lực cùng chính mình liên tục không ngừng chuyển vào đi chân khí bắt đầu phóng tới độc tố đầu nguồn đại xà dốc tố kia đầu nguồn là xâm lục sự tán sắc phát ra hắc quang đại xao Mà chương ò n c a t n sáu trăm ba mươi dán chứng diễn biến chương sáu trăm ba mươi dán chứng diễn biến đến mức năng lượng cụ thể tại thể nội vị trí nào liền muốn nhìn đúng người có mắt nhưng n trên thực ể khí q u a tế kia chỉ bất quá là cùng kinh mạch hình dạng giống nhau chân khí mà thôi cũng chỉ như nói bây giờ lâm tử câm tại đại x a trong cơ thể có thể nhìn thấy cũng chỉ có mình chân khí màu vàng kim nhạc đại xà màu hồng phấn yêu lực cùng với diêm la hạt xâm lục sắp yêu lực mà thôi đến mức những cái kia cơ quan nội tạng hoặc là xương cốt gì đó kỳ thật hắn là không thấy được tu sĩ mặc dù so người bình thường cường đại có thể làm đến rất nhiều người bình thường làm không được sự t ì n h nhưng trên thực tế cũng không có thần kỳ như vậy tìm đúng cái kia xâm lục sắp điểm sáng lâm tử câm dẫn dắt đến dược lực cùng trải qua khung long xích cường hóa t r í cương trí dương chân khí vào tới lúc đầu đánh đại xà yêu lực liên tục bại lui diêm la h ạ đ ộ c nhận lấy to lớn xung kích rốt cuộc hoàn mỹ ứng đối đại xà yêu lực bất quá dù sao cũng là diêm la h ạ đ ộ n loại bỏ cũng không có dễ dàng như vậy hai tướng t r i t tiêu diêm phần mình đều tổn hao không、ít. giờ phút này lâm tử câm chân khí trong cơ thể còn có rất nhiều nhưng hắn không hề nóng nổi những n à y chân khí trước hết giữ lại dự phòng cái tia diêm la hạt đ ộ c phản công mặt khác hắn cũng thời khắc chú ý đến một là không thể thương tổn đại xà khí quan đặc biệt là mật rắn đó là đại xà tất cả tu vi chứa được chỗ hai là không thể tổn thương đến đại xà trong bụng thai nhi mặc dù bây giờ diêm la hạt độc vị trí cách mật rắn cùng phân bụng cũng còn có một khoảng cách thế nhưng cũng không thể bởi vậy liền buông l ò n g cảnh giác không đến cuối cùng m ộ t khắc liền có khả năng phát sinh biến cố tại trí cương trí dương dự lực cùng trải qua h u n g long xích cường hóa chân khí công kích đến hết sạch sức lực diêm la hạt độc dần dần bị tiêu diệt nhưng mà đúng vào lúc này nó lại đột nhiên phản công thoát khỏi chân khí cùng dược lực áp chế cực tốc xông về phía trước liền đại xà còn sót lại điểm này yêu lực đều không thể ngăn cản lâm tử c ô m trong lòng dân mình lập tức chuyển vào đại lượng chân khí truy kích và tiêu diệt còn lại diêm la hạt độc diêm la hạt độc theo huyết mạch một mực thần tốc tiến lên các h đại xà phần bụng càng ngày càng gần lâm tử c ô m lòng nóng như lửa đốt chính mình lấy sinh mệnh phát thể muốn bảo vệ thật lớn rắn hai tử làm sao có thể nói không giữ lời đâu đại xà cũng cảm giác được diêm la hạt độc tại tiếp cận bụng của mình lập tức tụ tập yêu lực đi chặn đường có thể là nó dược lực cũng thuộc về âm đối với diêm la hạt độc chẳng những không được tác dụng khắc chế ngược lại bị diêm la hạt độc khắc chế mà lâm tử c ô m chân khí cùng dược lực nhất thời thật đúng là đ ổ i không kịp cuối cùng tại khoảng cách đại xà trong bụng thai nhi chỉ có một chút khoảng cách thời điểm chân khí cùng dược lực đổi tới thành công cản lại diêm la hạt độc lâm tử c ô m lập tức dốc hết tất cả chân khí như muốn lập tức tiêu d i ệ t chấm dứt hậu hoạn nhưng mà cái k i a diêm la hạt độc liều chết phản công trực tiếp nổ tung đại xà yêu lực cũng tại lúc này chạy tới cùng chân khí còn có dược lực cùng nhau bao trùm nổ tung lên diêm la hạt độc. Nhưng mà cuối cùng, những năng lượng này toàn bộ sung kích tại đại xà trong bụng rắn trứng bên trên diêm la hạt độc bị tiêu diệt đại xà còn sót lại một chút yếu lực cùng với lâm tử c â m chân khí còn có cái k i a ba viên thuốc dược lực cũng bị bạo tạc diêm la hạt độc triệt tiêu không còn một mảnh lâm tử c â m mở hai mắt ra đại xà đau la l ộ t phần bụng có động tĩnh lẽ ra nên còn có đại khái nửa tháng tả hữu mới sinh ra rắn trứng bởi vì vừa rồi năng lượng sung kích bị ép trước thời hạn xuất thế tại lâm tử c â m có chút luống cuống tay chân trợ g i t bên dưới tổng cộng năm viên rắn đẻ trứng đi ra cái này cùng lúc ấy tư vẫn cảm rất được đại xà trong cơ thể sinh mệnh khí tức số lượng là nhất trí. mặc dù toàn bộ đều thuận lợi sinh đi ra thế nhưng bị vừa rồi cố năng lượng kia súng kích đến lâm tử câm thập phần lo lắng không để ý lúc này thân thể suy yếu cùng với toàn thân kinh mạch đau đớn lập tức tiến lên xem xét cái thứ nhất toàn thân thất thải nhan sắc cùng mẫu thân lân phiến nhan sắc giống nhau mới nhìn đi ngược lại không có gì gì thường thế nhưng tinh tế xem xét lâm tử câm phát hiện đó cũng không phải trong đó khác biệt nhan sắc mà là tổng cộng có chín loại đây là một cái chín màu dàn trứng mà viên thứ hai toàn thân xâm lục sắc tản ra nhàn nhạt hát sắc qua mang lâm tử câm có thể rõ ràng cảm giác được cái kia lạnh leo khí tức cảm giác kia liền cùng vừa rồi diêm la hạt độc giống nhau như lúc. lâm tử cầm trong lòng phát nặng lập tức đệ tư vẫn cảm giác bên trong là không vẫn tồn tại có sinh mệnh khí tức để ta xem một chút trong này sinh mệnh khí tức như c ũ tồn tại không có suy yếu thế nhưng xem ra rõ ràng là bị diêm la hạt độc năng lượng ăn mòn sinh ra d ị biến đến mức cái này những mấy cái lâm tử cầm tiếp lấy nhìn lại có phấn xâm lục cùng với vàng rực ba loại khác biệt nhan sắc ta nghĩ đây cũng là bởi vì vừa rồi năng lượng bộc phát mà sinh ra d ị biến bất quá đây đối với những này tiểu sinh mệnh đến nói ngược lại không nhất định là một chuyện xấu ngược lại là một chàng đại tạo hóa cũng khó nói l i ệ n tại lâm tử c ô m vừa định đặt câu hỏi thời điểm lại cảm giác sau lưng chuyển đến một cỗ kinh người sắc khí hai tử của ta hai tử của ta làm sao sẽ biến thành hiện tại cái dạng này đại xà phun ra nuốt vào lưỡi mặc dù thân thể hết sức yếu ớt khoe miệng còn chảy sôi màu tươi lại nhìn chỏng chọc vào lâm tử c ô n như muốn vệ nhân phu nhân ngày trước tỉnh táo một chút hài tử của ngài sinh mệnh khí tức vẫn còn tồn tại kinh lịch vừa rồi năng lượng x u n g kích nói không chừng những năng lượng kia bị hài tử của ngài hấp thu mới sẽ sinh ra dạng này d ị biến chỉ cần đưa bọn họ bởi vì sinh non mà không có thể hấp thu dinh dưỡng dùng năng lượng hình thức bù đủ, đủ ngày sau năng lực cùng tiềm năng sợ rằng so ngài còn muốn cường đại mà nếu như ngài cảm thấy ta lời nói c o i yếu ớt ta nguyện ý vì thế gánh chịu tất cả trách nhiệm mới vừa rồi là ta sơ xuất mới đưa đến xảy ra chuyện như vậy thật rất xin lỗi thất hải đại xa nhìn xem lâm tử cơm hẹp dài con mắt bên trong ánh sáng lạnh leo chất động thế nhưng một lát sau nó lại thu hồi sắc khí than khẽ ta biết cái này kỳ thật cũng không thể trách ngươi là cái kia diêm la hạt độc so với trong tưởng tượng còn gai góc hơn tất nhiên độc đã giải hài tử của ta cũng bình an vô sự ta liền tuân thủ lời hứa giải độc cho ngươi đem cái tay kia vươn ra lâm tử câm lần người sau đó đưa ra cái kia hồng nhạt đường cong đã qua nửa cái cánh tay tay đại xa đưa ra phía trước r ă n g nanh ở phía trên nhẹ nhàng một đâm cái kia màu hồng phấn đường cong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lui bước cho đến hoàn toàn biến mất đại xa cũng thu hồi g i n g nanh tại trên vết thương của hàn ấn lên một mảnh dự thảo lấy ngươi thực lực, muốn từ nơi này rời đi có lẽ không hề khó khăn Ta có thể có cùng bên n g đại xà xưng s c hỏi à h vì cái gì n g ư ơ i muốn thủ lao hoặc là còn có chuyện gì sao nó có chút không hiểu chính mình cũng bông tha hắn một con đường sống đổi lại những nhân loại khác lúc này sớm đã đi hận không thể ở lâu một giây có thể cái này nhân loại lại cũng không đi vội vã nó theo bản năng tưởng rằng hắn là còn muốn cái gì thù lao cho nên có câu hỏi này nhưng ngay sau đó nó lại tỉnh lộ lại cái này nhân loại hình như xác thực cùng người bình thường không giống không thể dùng chính mình trước đây cùng nhân loại tiếp xúc thường thức phán đoán vì vậy lại bổ hỏi một câu hắn có chuyện gì lâm tử câm khẽ lắc đầu nhẹ thi lễ phu nhân ta chưa từng có nghĩ qua muốn cái gì thù lao lưu lại xác thực còn có những chuyện khác cần nói cho phu nhân biết kỳ thật lâm tử câm lúc đầu đều tính toán muốn đi lại đột nhiên bị tư vẫn gọi lại tử câm nếu như chúng ta hiện tại cứ thế mà đi c á mặc dù lúc kia chúng ta cũng sớm đã rời đi thế nhưng bút chướng này sợ rằng sẽ bị thất thải đại xà tính toán tại trên đầu của ngươi từ nơi này rời đi tìm ngươi trả thù đều tạm thời không nói nếu biết có vấn đề chúng ta liền không thể rời đi loại này chuyện thương thiên hại lý không làm được lâm tử c ô m lúc này lập tức mở miệng gọi lại đại xà cũng liền có vừa vặn một m à n kia giờ phút này hắn đem k i a bao hàng báo cho chính mình lời nói đầu đ ô i ngọn nguồn nói một lần dẫn tới đại xà một trận chầm tư nó tu luyện năm tháng cũng không ngắn đối với năng lượng cảm giác có chút nhạy cảm thế nhưng nó vừa vặn giải độc xong xuôi lại sinh hạ hải tử lại thêm trong cơ thể yêu lực gần như biến mất hầu như không còn năng lực nhận biết cũng tạm thời chậm c h ạ m rất nhiều nhất thời cũng thật đúng là không có phát hiện vấn đề vị trí trải qua lâm tử c ô n nhắc nhở nó lập tức hiểu nói như vậy ngươi lưu lại là muốn giút ta giải quyết các hải tử của ta ấp vấn đề đại xà n h a o mắt lại có chút khó có thể tin mà hỏi lâm tử câm khẽ gật đầu không sai phu nhân ngài mấy hải tử kia nhất định phải dùng mấy loại khác biệt phương thức bồi dưỡng mới có thể thành công ấp trước lúc này còn cần ta ở lại đây hiệp trợ ngài mới được cái kia đại xà nhìn chăm chú lâm tử câm nghĩ thầm người này có phải là quá ngu một điểm có thể có chạy hay không còn muốn lưu lại trợ giúp cái này vẫn muốn giết hắn yêu v ậ t có thể là khi nó nhìn thấy lâm tử câm con mắt thời điểm nó lại minh bạch người này cũng không phải lãng ốc một cái đồ đần làm sao có thể làm đến lại giúp nó lệ dược lại giúp nó giải độc làm việc trật tự rõ ràng không có chút nào hôn l u đâu giải thích duy nhất chính là cái này nam nhân có đảm đường không biết cái gì sự t ì n h đều nghĩ đến trốn tránh trong đầu hiện ra một thân ảnh đại xà trong mắt vạch qua một vệ bi thương viên mắt có chút tầm ướt cảm ơn ngươi như vậy chúng ta phải nên làm như thế nào qua một hồi lâu đại xà lên tiếng lần nữa âm thanh lại không tại băng lánh cứng nhắc mang theo s ắ c ý mà là lộ ra một cô ôn hòa hiền l à n h nhìn xem lâm tử câm ánh mắt cũng biến thành không đồng dạng đối với đại xà thái độ thay đổi lâm tử câm đ ề u nhìn ở trong mắt đầu tiên là x ư n g sở sau đó có chút không n ờ i yên tâm đi phu nhân tất nhiên chuy ta nhất định sẽ làm đến ta là làm nhi t ử người lý giải mẫu thân đối với hải tử quan tâm cùng gìn giữ ta sẽ không trơ mắt nhìn một vị mẫu thân mất đi hải tử đầu tiên là nhà ngài đại công tử lâm tử câm chỉ hướng viên kia chín màu g i à n trứng bởi vì ngài cường đại yêu lực sung kích lại thêm lúc ấy có những năng lượng ở bên mặc dù không bị những năng lượng phóng xạ nhưng bao nhiêu có một chút ảnh hưởng cho nên phát sinh d ị biến từ thất thải tiến hóa thành c h í n màu cho nên đại công tử ấp vẫn là bình thường tiến hành chỉ là cần ngài đến lúc đó một mực dùng đại lượng yêu lực c u ậ n dưỡng đại xa nhẹ đầu bây giờ diêm la hạt đ ộ n đã giải tiêu hao những cái kia yêu lực nó cũng rất nhanh liền có thể khôi phục dùng đại lượng yêu lực ôn dưỡng cũng không phải là việc khó gì đến mức nhị công tử liền rõ ràng là bị diêm la hạt độc năng lượng phóng xạ đến nhưng có lẽ vẫn như cũng là bởi vì lúc ấy nhận lấy mặt khác năng lượng phóng xạ cái này diêm la hạt độc cũng không có đoạt đi nhị công tử tính mệnh ngược lại lấy một loại năng lượng hình thức cùng nhị công tử cộng sinh ta chỗ này có một vị thuốc phương chủ dược là diêm la hạt độc dựa vào một chút trí âm chí tà d ư thảo có thể tại không có nguy hiểm dưới tình h u ố n ôn dưỡng nhị công tử dược hiệu biến mất về sau lại đi phối chế trí âm chí tà d ự thảo ta nghĩ bởi b đại n à y hai mắt nhắm lại nói đến đây nó đã hiểu vì chính mình đứa bé thứ hai phải làm thứ gì phu nhân ta muốn biết cái này diêm la hạt động phóng xạ cái này cái răn chứng nhất định phải giải quyết đi cái kia diêm la hạt thậm chí bắt sống mới có thể có đầy đủ diêm la hạt động đến phối dược cho nên lâm tử câm muốn biết cùng cái này diêm la hạt một trận chiến phần thắng là bao nhiêu ta cùng tên kia một nửa một nửa à đương nhiên đây là tính đến nó có diêm la hạt độc dưới tình huống thực lực của bản thân nó không phải rất mạnh đơn thuần yêu lực ta một cái có thể giết nó mười cái thế nhưng nó cái kia một thân bọ c ạ p vào năng lực phòng ngự lại hết sức kinh người lại thêm nó thiện dùng chính mình diêm la hạt độc vừa rồi đủ để cùng ta đặt song song kể bên này ba cái tối cường sinh vật một cái là ta một cái là đáy vực cái kia cả ngày ngủ nướng đại thiệp thử cái cuối cùng chính là diêm la hạt lâm tử câm nhẹ vỗ về cái cảm tự hỏi đối sách thất thải đại xà thực lực mạnh chính mình còn lại những n à y chân khí toàn bộ dùng đến có thể hay không đem đánh bại đều là cái vấn đề như vậy cùng nó cùng một cấp bậc diêm la h ạ t nhất định là một cái tương đối khó giải quyết tồn tại mặc dù là bởi vì đánh lén mới dùng thất thải đại xà trọng thương thế nhưng hai bên thực lực bản thân chính là chia năm năm nếu như chính mình đem hết toàn lực tương trợ lời nói phần thắng ngược lại là rất lớn thế nhưng mấu chốt ngay tại ở còn lại mấy cái răn c h ứ n g đều cần chân khí của hắn mới có thể thành công ốc phu nhân nếu là kết hợp cái kia nhai để đích đại thiềm thử các ngơi hợp lực có thể hay không đối phó được diêm la hạc đâu mặc dù cho rằng hy vọng cũng không phải là rất lớn nhưng lâm tử câm vẫn là như vậy hỏi nếu như có thể mà nói ta đã sớm làm như vậy cái kia diêm la hạt làm việc không tuân quy củ thường xuyên xuống núi lạm sát phụ cận nhân loại còn thích đồng loại tương tản thôn phệ mặt khác nhỏ yếu đ ộ c vật xung quanh đây sinh vật đều hận nó tận xương nhưng mà chúng ta cái này ba cái thực lực trình độ trên cơ bản không sai bị lắm chỉ cần đề phòng đối phương người này cũng không thể làm gì được người kia chương sáu trăm ba mươi hai ấp c h i pháp ta cùng diêm la hạt đều nhìn đối phương không vừa mắt nó nghĩ ổn định chính mình tại cái này một mảnh địa khu bá giả địa vị cho nên ta tồn tại uy hiếp đến nó mà ta vẫn luôn hy vọng cái này một mảnh địa khu độc vật có khả năng hài hòa ở trung tuân thủ trật tự nếu như chỉ là đơn thuần săn mồi cùng bị bắt ăn đó là thiên nhiên quy củ không ai có thể nói cái gì thế nhưng cũng giống như diêm la hạt như vậy lấy bắt giết làm vui đi ra bên ngoài bắt giết nhân loại chọc cho một đống lớn tu sĩ chạy đến nơi đây ảnh hưởng tới nơi này trật tự cùng yên tĩnh như vậy ai còn có thể yên tâm tại chỗ này sinh tồn tiếp lẫn nhau đều không thể làm sao đối phương rằng c o thật lâu chúng ta đều đã nghĩ đến đáy vực cái tia đại thiệm thử từ lần trước diêm la hạt muốn đi trêu trong nó bị nó hất lên lưỡi liền đem bọ c ạ p vỏ đều đánh nứt ra về sau chúng ta đều ý thức được nó cùng chúng ta nhưng thật ra là cùng một đẳng cấp tồn tại cho nên đều nghĩ lôi kéo nó đến cùng một trận chiến l ế n dây có thể là nó lâu dài ở tại đáy vực chỉ là mỗi ngày phun ra nuốt vào trường khí gục ở chỗ này gần như từ trước đến nay không chuyện ổ chúng ta đối với nó nói cái gì nó đều thợ ơ cuối cùng cũng liền đành phải làm thôi lần trước nếu không phải diêm la hạt thừa dịp ta không chú ý thời điểm đánh len ta ta làm sao sẽ bên trong độc của nó lúc đầu ta liền muốn diệt trừ nó bây giờ vì hải tử của ta nó càng là không phải chết không thể diêm la hạt vấn đề cũng để ta tới giải quyết nói tiếp còn lại cái này ba đứa hải tử có lẽ như thế nào ấp lâm tử câm nhìn xem đại xà có mấy lời muốn nói lại cuối cùng không có mở miệng tăng công tử rõ ràng là nhận lấy khung long xích năng lượng phóng xạ cho nên cần ta dùng chân khí thôi động khung long xích đối nó tiến hành ôn dưỡng đến mức tứ công tử thì là nhận đến cái kia trí cương trí dương dược lực ảnh hưởng chỉ cần dùng trí cương trí dương dược liệu điều chế thành thuốc tiến hành ôn dưỡng liền có thể cái này đồng dạng cần dùng đến vừa rồi định cùng ta chân khí đến mức ngũ công tử ta nghĩ là nhận lấy lúc ấy tất cả năng lượng xung kích mới sẽ biến thành dạng này như vậy liền dùng diêm la hạt độc làm vật liệu chính điều chế ra được thuốc tăng thêm trí cương trí dương dược liệu điều chế ra được thuốc lại thêm phu nhân yêu lực cùng với ta chân khí đ ặ t ở trong đ ỉ n h ô n dưỡng cuối cùng ngũ công tử cũng có thể thuận lợi ấp n g h e đến lâm tử cầm kiểu nói này đại x a trong mắt vạch qua một vệ lo lắng trí âm trí t à cùng trí cương trí dương cả hai không phải xung đột lẫn nhau sao hôn hợp lại cùng nhau có thể hay không đưa đến phản hiệu quả lâm tử cầm khẽ mỉm cười vấn đề này hãn tự nhiên cân nhắc đến cũng đã hỏi tư vẫn được đến đáp án là sẽ không điểm này ngươi có thể yên tâm phu nhân thế gian văn vận có âm nhất định có dương âm dương đích thật là ở vào mặt đối lập nhưng cả hai cũng có cùng nhau điều hòa khả năng tồn tại là ngũ công tử điều phối thuốc tất nhiên không phải là đơn thuần đem hai loại thuốc hỗn hợp lại cùng nhau là muốn một lần nữa phối trí ta không dám bảo hoàn toàn sẽ không có nguy hiểm nhưng tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất điểm này còn mời phu nhân yên tâm nghe đến lâm tử câm nói như vậy đại xa khẽ gật đầu không tại giống phía trước như thế hoài nghi nghi ngờ thông qua quan sát lâm tử câm nhất cử nhất động nó đã bao nhiêu đôi hắn có một chút hiểu rõ cũng dần dần bắt đầu tín nhiệm hắn h u ố hồ chính mình liền tại một bên có cái gì d i biến nó sẽ ngay lập tức phát hiện hiện tại vấn đề phương pháp giải quyết cũng đã biết cần có tài liệu cũng trên cơ bản chuẩn bị đầy đủ đại xa rất rõ ràng n h ư n g cái k i a t r í âm trí tà dược liệu chỉ cần đi bên ngoài đi một vòng liền có thể lấy trở về một đồng lớn trí dương trí cương dược liệu còn có không ít có lẽ đều đầy đủ mà bây giờ khó giải quyết nhất cùng phiền p h ứ c cũng là cần nhất giải quyết vấn đề chính là làm sao đi thu hoạch diêm la hạt động lâm tử cầm tự nhiên cũng sẽ không cho rằng đây là đi cùng đối phương đàm phán liền có thể giải quyết sự tỉnh đối phương cũng không phải là sẽ ôn hòa nhã nhặn cùng bọn họ đàm phán nhân vật cho nên cuối cùng muốn thu hoạch được diêm la hạt、đầu. duy nhất phương pháp cũng chỉ có đem đánh giết mới có thể thu hoạch được diêm la hạt đ ộ c tất nhiên dạng này ta mới hài tử kia trước hết nhờ ngươi chờ ta đem yêu lực khôi phục liền đi giết tên này diêm la hạt liền tính liều mạng cái mạng này cũng ở đây không t i ế c trong mắt vạch qua một vệ quyết tuyệt đại s ả nói như vậy phu nhân ta vẫn là cùng ngài cùng đi thôi ngài có thể ngàn vạn không thể ôm ý nghĩ như vậy ngài nếu có cái gì không hay xảy ra ngài những hài tử này người nào đến nuôi dưỡng lần này ta cùng ngài cùng đi thôi ta nghĩ ta bao nhiêu có thể giúp đỡ một điểm bận rộn đại xà nhìn xem lâm tử cầm nửa ngày khé lắc đầu không được thứ nhất ngươi đã giúp ta rất nhiều ngươi liền xem như sông lầm nơi này trên thực tế cũng không có làm bất kỳ nguy hại gì đến ta sự t ì n h cái kia linh quyền cũng không phải ta vật sở hữu phía trước là ta hiểu lầm ngươi hiện tại ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy ta đã rất cảm kích làm sao còn có thể lại để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm đâu huống hồ ta nhìn ra được ngươi vừa rồi dùng để giúp ta chân khí cũng không thuộc về chính ngươi bản thân ngươi trong kinh mạch không có một k i a chân khí huyền bí có lẽ cùng ngươi cái kia trên cổ đồ vật có quan hệ nhắc tới trong tay ngươi kiện kia hẳn là thượng phẩm pháp kỳ a kỳ quái từ vừa rồi ta liền có chút để ý nó cho ta một loại cảm giác quen thuộc ta hình như tại nơi nào nhìn thấy qua nhất thời lại không nhớ rõ tóm lại cho dù có thượng phẩm pháp khí ngươi cũng tuyệt đối không phải diêm la hạt đối thủ nếu như là những cái gì đối thủ cũng là không sao nhưng đối thủ là đ ộ n vật mà lại là diêm la hạt loại này cấp bậc đ ộ n vật tình trạng của ngươi bây giờ tốt nhất đừng nhúng tay chuyện kế tiếp c h í n h ta giải quyết lâm tử c ô m trong lòng mình vô cùng rõ ràng coi như mình chưa biến thành phế nhân lấy chính mình thực lực trình độ loại này cấp bậc chiến đấu hắn cũng không n ú n g vào cái gì tay thống chi chính mình hiện tại vẫn là như vậy một cái trạng thái tự thân cũng khó khăn bảo vệ làm sao có thể cứu được người khác đâu có thể mặc dù như thế cuối cùng còn sót lại ba phần chân khí nếu như thực tế không được chính mình còn có thể sử dụng bất động minh vương thân chưa hẳn liền không có sức đánh một trận thử câm chớ có xúc động và ngươi bây giờ trạng thái thân thể ngươi còn muốn sử dụng bất động minh vương thân ngươi không muốn mất mạng sao chúng ta cùng đầu này đại xa lần thứ nhất gặp mặt đối phương vẫn luôn muốn lấy tính mệnh của ngươi chúng ta trợ giúp nó vẹn vẹn bởi vì tình thế bức bách lại thêm đạo nghĩa cùng thượng thiên có đức hiếu sinh m à thôi không cần thiết vì nó đánh bạc tính mệnh a lâm tử cầm đang chát cười một tiếng hắn rất rõ ràng mình đích thật không cần thiết vì đầu này lần thứ nhất gặp mặt đại xà làm đến tình trạng này mà hắn sở dĩ trợ giúp thất thải đại xà cũng đích thật là bởi vì tình thế b ứ c bách lại thêm đồng tình đối phương đối hắn vốn là h i ể u lầm mà còn đang có thai nếu như có thể lựa chọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn hại nó tính mệnh đổi chính mình an toàn mà càng lớn nguyên nhân vẫn là đối phương mâu tính cảm động đến hắn chính mình chưa thể bảo vệ tốt mẫu thân mình để nàng luôn là vì chính mình lo âu và rơi lệ h ắ n không hy vọng nhìn thấy lại nhìn thấy cái này vì hải tử có thể đánh đổi mạng sống mẫu thân có cái gì bất chắc càng thêm không hy vọng để những hải tử này còn chưa sinh ra liền mất đi nói cho cùng còn là bởi vì cái gọi là lòng dạ đàn bà a chương 633, có ngốc một lần chương 633, có ngốc một lần lâm tử câm thừa nhận chính mình có đôi khi xác thực rất ngốc nhưng cũng chính vì hắn ngốc cứu vớt rất nhiều sinh mệnh bảo vệ rất nhiều người hạnh phúc thi vương hiện thế thời điểm nó muốn giết chết thiên hạ tất cả nhân loại ở trong đó đến tuột cùng có bao nhiêu là lâm tử câm liền chưa từng gặp mặt qua lẫn nhau cũng không có gặp nhau cùng quan hệ người xa lạ đâu lâm tử câm hoàn toàn có thể chờ những cường giả kia đi cùng thi vương đánh nhau chết sống liền tính hắn không đi ai có thể trách mắng hắn đâu dù sao hắn quá mức nhỏ yếu căn bản không giúp đỡ được cái gì có thể là hắn mà lại liền vì những người này dùng hết tất cả rơi vào kết quả như vậy đều muốn bảo vệ những người này kết quả là những người này giữ lại tính mạng hắn đem hết toàn lực trì hoãn làm ra mang tính then chốt tác dụng cứ việc đại giới mười phần t h n g trọng hắn nhưng lại chưa bao giờ từng hối hận qua cho nên lần này hắn cẩn thận suy nghĩ về sau vẫn là quyết định có ngốc một lần đều nói người tốt sẽ có hào báo ta vẫn là rất tin tưởng câu nói này t i ê n tâm đi tư v ẫ n ta có chừng mực ta vẫn chưa muốn chết đâu còn có suy nghĩ thật là nhiều làm sự tình không có làm suy nghĩ thật là nhiều đi địa phương không có đi ta còn muốn hầu hạ phụ mẫu bồi tiếp tiểu dẫn cùng long huynh cùng một chỗ chạm yêu trừ m à cứ thế mà chết đi quá đáng tiếc tư vẫn à, lại một lần nữa cùng ta kể vai chiến đấu à. tư vẫn là người sau đó cảm xúc đột nhiên thay đổi đến kích động dị t h ư ờ n g lại là dạng này mỗi lần đều là dạng này ngươi mỗi lần đều là dạng này khoe miệng nâng lên cái k i a lau đủ cười để ta yên tâm nói chính mình còn không muốn chết nhưng mỗi lần đều làm chút chuyện chịu chết mỗi lần đều thoi thót kém chút chết đi ta thật không biết ngươi đến cùng là thế nào nghĩ đáng ra không n g ư ơ i rõ ràng còn có càng quan trọng hơn phải bảo vệ lại hơi một tí lây chính mình sinh mệnh phát t h i ệ chẳng lẽ sinh mệnh của ngươi cứ như vậy không đáng tiền sao chẳng lẽ ngươi liền không thể ích kỷ một lần trốn tránh một lần thay mình nghĩ một lần sao lâm tử công trầm mặc những lời này có chút giống như đã từng q u e n biết tự h ồ sư phụ đã từng tự đủ qua hắn nói hắn hy vọng cỡ nào sư phụ của mình có khả năng mềm yếu một lần có khả năng vì bảo toàn chính mình sinh mệnh trốn tránh một lần có thể là lại một lần đều không có chính mình sư phụ của sư phụ chính là ngoại công của mình chính mình chưa từng, từng hiểu rõ ngoại công vẫn là tu sĩ thời điểm làm những chuyện kia coi hắn từ sư phụ nơi đó nghe đến ngoại công của mình là vì cùng một cái tà tu đánh nhau bị trọng thương dẫn đến cảnh già t h ê lương bị ma bệnh cuốn thân tại trong thống khổ chết đi về sau hắn lại từ chu cố trong miệng biết được sư phụ là vì đánh với nàng một trận về sau vốn là bị trọng thương cuối cùng mới sẽ tại cùng cái kia tà tu đánh một trận xong thương thế quá nặng đành phải bắt đầu ẩn cư dưỡng thương vì cái gì rõ ràng đều bị trọng thương còn muốn cùng một những tà tu một trận chiến đâu lâm tử câm cảm thấy không hiểu không hiểu ngoại công vì cái gì ngốc như vậy rõ ràng đã nhặt về một cái mạng vì cái gì còn muốn làm ra loại kia chịu chết hành động đâu mãi đến đến bây giờ hắn cũng đều không biết là bởi vì cái gì thế nhưng quả nhiên là nhất mạch tương t h ừ a mãi đến chính mình biết rõ đây là tại chịu chết lại dứt khoát kiên quyết vì bảo vệ thiên hạ tất cả nhân loại cùng thi vương một trận chiến đem hết toàn lực đem ngăn chặn vô số lần cùng tử vong gặp thoáng qua thời điểm hắn cuối cùng có chút minh bạch lúc ấy ngoại công tâm t ì n h có lẽ cùng lúc này chính mình đồng dạng a kỳ thật hắn khi đó đã sớm thanh tỉnh đây là chính hắn thân thể quyền khống chế từ đầu đến cuối tại chính hắn chiến thân nếu như hắn khăng khăng muốn chạy trốn không nghĩ một trận chiến cho dù hắn trong cơ thể cái kia tồn tại cũng không thể thế nào có thể là hắn cũng không có tr Từ lúc kia, h ắ nhưng liền i n m mạch, c h h mình cũng dần dần biến t mà n dạng này n h g mỗi lần gặp phải sự tình hắn lại không tự chủ được sẽ làm ra thằng ngốc kia ngốc quyết định liền chính hắn cũng không do lắm vì cái gì tư v ẫ n kỳ thật ta từ trước đến nay không cho rằng ta là chủ nhân của ngươi ta vẫn cho rằng chúng ta là bằng hữu là cộng tác cho nên xin lỗi chính ta tự tiện làm quyết định không có cùng ngươi thương lượng để ngươi lo lắng lâm tử câm ở trong lòng nói xin lỗi thật lâu tư vẫn vừa rồi tức giận cho đáp lại ai bảo ngươi là ta cộng tác đâu còn không phải ngươi nói như thế nào ta liền muốn như thế nào mỗi lần đều là dạng này chính mình lẩm bẩm cầm lấy khung long xích liền lên sau đó lại tới cùng ta xin lỗi ta đã sớm nghe phiền đi muốn đi liền đi đi ta c h ỗ này trước nói cho ngươi diêm la hạt nhược điểm ngay tại ở cái đôi mấu chốt chỗ nối tiếp về sau lại ngắm chuẩn nó bọ cạp vỏ cùng bọ cạp v ỏ chỗ nối tiếp mặc dù không có nhẹ nhàng như vậy liền có thể hoàn thành thế nhưng một mực hướng về những ngày nhược điểm tấn công mạnh đối phương liền không sớm thì muộn sẽ loạn trận ước tiếp theo lộ ra sơ hở lâm tử câm nhẹ gật đầu nghiêm túc đem những n à y đi xuống đương nhiên hai người ở trong lòng đối thoại đều chỉ là trong c h ư ớ c mắt lúc này thất thải đại xà vừa vặn chuẩn bị co lại tới bắt đầu điều tức khôi phục hao tổn hầu như không còn yếu lực lại bị lâm tử câm gọi lại chờ một chút phu nhân miệng vết thương của ngài ta thay ngài xử lý một chút ta mặc dù độc giải thế nhưng ngươi cái chỗ kia lân phiến tổn hại nếu như vết thương không chữa khỏi lời nói đến lúc đó chiến đấu sẽ để cho diêm la hạt có thể thừa dịp đại xà nhìn một chút miệm vết thương của mình lúc đầu chỉ là bị diêm la hạt châm đâm cái lô hầm nhỏ thế nhưng bởi vì diêm la hạt độc nhập thể một n g á y mắt vết thương liền thối giữa làm lớn ấn ra nếu như không chứa khỏi đích thật là cái thai hoàng ẩm không sao tại trong hồ nước ngâm một hồi liền tốt hồ nước này là chết đi ngọn núi này s ơ n thần ẩn chứa không nhỏ linh tính mặc dù so ra kém huyệt động k i a bên trong linh tuyển chứa thương hiệu quả lại coi như không tệ nói xong thất thải đại xà toàn bộ bơi vào hồ nhỏ diện tích không nhỏ hồ đối với nó thân thể khổng lồ đến nói cũng liền cùng nhân loại trong nhà bồn tắm lớn không sai bị lắm ta đoán quả nhiên không sai cái này hồ nhỏ chính là ngọn núi này sân thần đáng tiếc cũng đã chết đi lâm tử câm gãi đầu một cái hắn ở trong sách nhìn thấy qua cái gọi là s ơ n thần cũng không phải là chỉ thần linh mà là tương đương với một ngọn núi linh l ự c chỗ tinh hoa cũng có thể nói là ngọn núi này trái tim hoặc là linh hồn cũng không phải là mỗi một ngọn núi đều có s ơ n thần thế nhưng có sơn thần sông núi vô luận là phụ cận phong thủy vẫn là các loại điều kiện đều rất tốt cho nên từ xưa đến nay những đại gia tộc kia cùng đại môn phái đều xây dựng tại có sơn thần sông núi bên trên sơn thần phẩm chất càng tốt được đến phúc phận càng nhiều thế nhưng hắn là lần đầu tiên nghe nói sơn thần sẽ còn chết đi sơn thần sẽ còn chết đi sao lâm tử câm một bên nhìn xem ngay tại chữa thương cho mình thất thải đại xà một bên ở trong lòng hỏi đương nhiên bất quá bình thường mà nói sơn thần là sẽ không chết đi thế nhưng nếu như là nhân tố bên ngoài lời nói liền rất có thể nói ví dụ như bị người nào làm hỏng hoặc là bản xứ phát sinh cực lớn dị biến loại hình ta đoán chừng ngọn núi này sơn thần sở dĩ chết đi sợ rằng liền cùng đáy vực dị biến thoát không được quan hệ nếu như ngươi lần này trợ giúp thất thải đại xà thành công ấp ra hải tử ngược lại là có thể mượn nó lực lượng đi đáy vực nhìn xem đến cùng phát sinh cái gì theo nó nói tới nó là đi qua đáy vực gặp qua nghỉ lại tại đáy vực cái kia đại thiềm thử đây cũng chính là nói phía dưới kia vẫn là có sinh vật có khả năng sinh tồn nó loại này cấp bậc tồn tại cũng có thể bình an ra vào phía dưới kia như vậy chúng ta tại thất thải đại xà che t r ở cho đến phía dưới kia đi nên sẽ không có nguy hiểm gì lâm tử câm chậm rãi gật đầu nếu như không phải cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật tư vẫn sẽ không như thế chấp nhất tất nhiên hắn còn không có bỏ đi đi đến đáy vực suy nghĩ đã nói lên hắn phía trước nói tới đáy vực đại tạo hóa là thật mười phần hấp dẫn người hoặc là nói cái kia phần tạo hóa đối với hiện tại lâm tử câm đến nói mười phần trọng yếu như vậy đã như vậy tại có khả năng dưới tình huống hắn vẫn là muốn tận lực được đến dù sao hắn mặc dù mặt ngoài buông xuống một mực bày ra một bộ thoải mái bộ dạng nhưng hắn kỳ thật vẫn muốn lần nữa khôi phục thực lực không phải là bởi vì tu sĩ phần này chức nghiệp có thể kiếm tiền có khả năng bị người tán thưởng gì đó hắn muốn bảo vệ tiểu dẫn tìm tới long chuẩn bây giờ yêu hoàng sắp chuyển sinh thành công hắn chưa hề quên chính mình thân là chính đạo tu sĩ hắn vẫn là muốn vì thương sinh muốn cống hiến một phần lực lượng của mình đương nhiên hắn những n à y tiểu tâm tư mặc dù không có biểu lộ ra cũng giấu rất sâu nhưng vẫn là bị cùng hắn tâm linh tương thông tư vẫn phát hiện cho nên tư vẫn mới sẽ như vậy coi trọng cái tia đấy vượt đại tạo hóa lúc đầu đều cho rằng không có hy vọng nhưng hiện tại xem ra hy vọng lại có chỉ cần đánh g i ế t diêm la hạt chuyện kế tiếp liền sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều chết đi sơn thần hóa thành hồ nước chữa thương hiệu quả xác thực rất tốt không đến nửa giờ thất thải đại xà vết thương liền chữa trị tốt còn rất dài ra mới thật mỏng lân phiến không sai biệt lắm có thể xuất phát ta lo lắng năng lượng kế tục không đủ những hải tử này sẽ ấp không đi ra một mực tâm hệ những hải tử này thất thải đại xà thật đúng là không giữ được bình tĩnh vết thương vừa vặn chữa trị không sai bị lắm liền vội vã muốn đi cùng diêm la hạt liều mạng phu nhân ngài đừng quá nóng n ổ i dựa theo hiện tại những năng lượng này cường độ cân nhắc đến cần còn t h ừ a một chút vượt qua chuẩn bị tài liệu thời gian cũng còn có ít nhất hai ngày năng lượng mới sẽ tiêu hao hoàn tất nếu như diêm la hạt hành tùng phiêu b ạ n không chừng thời gian hẳn là tương đối gấp nhưng nếu như nó một mực ở tại một chỗ thời gian ngược lại là coi như đầy đủ phu nhân dục tốc bất đ ạ t trước đem vết thương hoàn toàn chữa trị ngươi cái kêu thật mỏng một tầng lân phiến tại ngang cấp chiến đấu bên trong hẳn là không được cái gì phòng ngự tác dụng nghe đến lâm tử câm nói như vậy đại xa nhìn một chút chính mình chữa trị tốt miệng vết thương tầng kia thật mỏng lân phiến chỉ cần bắt được cơ hội cái kia diêm la hạt liền nó hoàn hảo không chút tổn hại lân phiến đều có thể đ â m xuyên tầng này vừa vặn mọc ra lân phiến xác thực không được bất luận cái gì phòng ngự tác dụng tên kia mặc dù thường xuyên đi ra săn giết nhân loại hoặc là xung quanh đây đập vật nhưng sẽ không đi q u á xa huống hồ đánh lén ta một lần nó nhất định cho rằng nếu không để ta bao lâu liền sẽ chết đoán chừng sẽ tại kề bên này g á m thị bất quá nó ở trong tối ta ở ngoài sáng cứ như vậy đi ra khó tránh khỏi sẽ để cho hắn sinh ra lòng cảnh giác. Lâm tử mở miệng nói điểm này không thành vấn đề đến lúc đó liền từ ta đi ra ngoài trước cùng diêm la hạt độc tiếp xúc qua ta có khả năng cảm giác được diêm la hạt khí tức chỉ cần tìm được vị trí của nó ta lập tức cùng nói cho ngài sau đó trước đem ngăn chặn đến lúc đó ngài lại xuất kích đại xa có chút lo lắng nhìn một chút lâm tử cầm ngươi một người được hay không a cái kia diêm la hạt độc khủng đố ngươi là rất rõ ràng cùng độc vật chiến đấu muốn vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận nếu như ngươi không có kinh nghiệm phương diện này tốt nhất vẫn là không muốn đi điểm này phu nhân không cần phải lo lắng ta tuyệt đối không phải tại sinh tưởng Ta biết trọng tại tình đại, dưới căn có chắc không không nắm huống, hệ sẽ lâm i tiện nói lời như vậy. mời ề n như n tùy vậy, phu h n yên trước t â dưỡng tử ố câm đều nói như vậy đại xa suy nghĩ một chút sau đó lần thứ hai đem miệng vết thương ngâm tại trong hồ nước nhắm mắt lại bắt đầu đ i ề u thức lâm tử câm bên này cũng quan sát đến những cái kia giang chứng bọn họ đều tản ra tia sáng nhìn qua không có cái gì khác thường vừa rồi đã biết được diêm la hạt ư ợ điểm chiến đấu kế tiếp cũng liền tương đối có năm chắc cái này diêm la hạt bản thân thực lực sợ rằng không hề cường nhưng ngươi như cũ muốn đem trở thành cùng thất thải đại xà cùng một đẳng cấp cường giả đối đãi thật giống như ngươi có thể đồng thời sử dụng bất động minh vương thân cùng bất động chung về sau liền đã đủ để cùng những cái kia đình phong cường giả đạt song song dù chỉ là trong thời gian ngắn nhưng không thể phủ nhận nắm giữ hai loại thủ đoạn ngươi liền nắm giữ cùng thi vương loại này cấp bậc tồn tại sức đánh một trận nơi này vừa vặn có không ít trí cương trí dương d ư ợ c thảo chỉ cần hai gốc ta giúp ngươi luyện chế một điểm có khả năng chống cự diêm la hạt bốc thuốc có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn đối độc này miễn dịch tại mấu chốt thời điểm sử dụng nói không chừng có xuất kỳ bất ý hiệu quả lâm tử liền lên làm Lâm giấy bôi tươi. Ngươi cái hỏi. người, muốn hướng trận trên vẫn màu câm pháp Tư gì? tử người, không phải muốn luyện ư ợ cần sao, ta A. làm điểm chân c khi Không cần, chút chuyện n h ỏ này c h í n h ta liền có thể giải quyết nếu không được có tiêu hao đến lúc đó đi linh tuyển bên trong ngâm một hồi liền khôi phục n g ư ơ i cái kia chân khí dùng nhưng liền không có nói đến linh tuyển ngươi đi phía trên lấy một chút xuống cái này linh tuyển ngươi cũng đừng lại dùng chai nhựa muốn dùng dương chi ngọc bình trang nếu không bên trong năng lượng cùng linh lực là không khóa lại được lâm tử câm nhẹ gật đầu con túi leo vai bỏ lên xuất khẩu đến phía trên lấy linh tuyển đi ma tư vẫn cũng bắt đầu vận dụng khung long xích lực lượng bản thân một tôn chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng hiện ra tại nằm ngang ở giữa không trung khung long xích bên trên cùng vừa rồi lâm tử câm dùng chân khí thôi động hiện hóa ra ngoài tôn kia so sánh l ớ n suốt một vòng mà còn cũng không còn là hơi mở mỗi một chi tiết nhỏ nhìn qua đều chân thật như vậy bên trên chín đầu hoa hạ thần long không giận mạ uy liền lân phiến đường vân đều có thể thấy rõ ràng đỉnh nhẹ nhàng một trận một vòng màu vàng kim nhạt gợn sóng lấy đỉnh làm trung tâm lan ra đem trên mặt đất hai góc dược liệu trấn lên sau đó chính xác rơi vào trong đỉnh các hạ chắc hẳn chính là nhiều năm trước một mực ngủ say tại đáy vực vị kia tồn tại A. thất thải đại x a mở mắt ra đột nhiên nói như vậy chương 635, ngay ngọn nguồn biên cố chương sáu b ngay ngọn nguồn biên cố bởi vì nó một mực là dùng ý niệm tại giao lưu cũng không phải là lầm tử câm d ạ n g này còn cần lấy tư vẫn là môi giới mới có thể chủ động cùng người khác dùng ý niệm giao lưu tuổi trẻ t â n thủ cho dù là cùng thân là khí linh tư vẫn chỉ cần tìm được giống nhau sống ngắn muốn trao đổi lẫn nhau cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình tư vẫn trầm mặc chỉ chốc lát mới chậm rãi mở miệng nói quả nhiên là ngươi năm đó ta cái kia một n i ệ m kỳ chủ nhân gặp đại nạn chết tại nơi đây thời điểm vừa vạn ta liền nói vừa rồi nhìn thấy đứa bé kia trong tay cầm thượng phẩm pháp khí có chút q u e n mắt lúc ấy mặc dù vừa vặn phá sát mà ra ký ức mười phần mơ hồ nhưng ta còn mơ hồ n h ớ tới lúc ấy đập vào mi mắt kiện thứ nhất đồ vật chính là cái này thượng phẩm pháp khí sau đó cái kia hẳn là chủ nhân ngươi dính đầy máu tươi tay a năm đó nơi này vẫn là xả tộc nơi ở không ít chủng loại rắn đều nghỉ lại tại chỗ này bị các ngư ơ i nhân loại bên ngoài gọi xa cốc khi đó ta gặp phải cũng cùng hiện tại các hải tử của ta cùng loại đâu lúc ấy chúng ta còn ở tại đáy vực hai phe ư huyết chiến phụ mẫu ta liên thủ vẫn như cũng bị đánh bại phụ thân chết thảm sau đó mẫu thân bị ép sớm hơn đem ta sinh đi ra tại trước khi chết đem trí nhớ của mình phong ấn tại trong đầu của ta có lẽ là hy vọng ta có thể ghi nhớ những sự thật này đem cựu nhân chính tay đ â m a ngay lúc này trên vách đá phương kim quang lương tránh ngay sau đó cũng không lâu lắm liền rất xuống một nhân loại r ơ tư vẫn than nhẹ một tiếng năm đó chính mình cái kia một nhiệm kỳ chủ nhân cùng yêu tộc một phương cự phách cực chiến mười ngày mười đêm không phân thắng lại tây hoan đều là đem hết toàn lực cuối cùng bất chi bất giác liền đánh tới nơi này ai ngờ cái kia yêu tộc cự phách sớm có dự mưu tại chỗ này bố trí mai phục song phương thực lực vốn là bất phân cao thấp mà còn đều không sai biệt lắm kiệt sức cho dù hẳn cái kia một nhiệm kỳ chủ nhân lại làm sao dũng manh phi thường cũng chỉ là、tại. trước ạ i t khi chết buộc phát ra lực lượng cuối cùng đem cái kia yêu tộc cự phách giúp đỡ đánh g i ế t mấy cái lại đem cái kia yêu tộc cự phách bản nhân đánh thành trọng thương sau đó rơi xuống b á c h núi h n tự thân cũng bởi vì năng lượng hao hết lâm vào ngủ say nói như vậy đến ngươi lựa chọn hóa long là vì lúc ấy cố năng lượng kia mới đại s a nhẹ gật đầu không sai đích thật là bởi vì cố năng lượng kia ảnh hưởng trong cơ thể ta phát sinh thay đổi nào đó cho nên ta căn bản không có lựa chọn khác chỉ có thể đi hóa long con đường này nếu không cố kia lúc trước bị ta luyện hóa năng lượng liền sẽ bắt đầu phản vệ buộc phát ra ta có một vấn đề cái kia về sau ngươi có thấy hay không k h u n g long xích đến cùng là bị người nào mang đi ra ngoài tư vẫn đột nhiên hỏi nghe đến hắn hỏi như vậy đại xà trong con ngươi lộ ra vẻ suy tư nhắc tới ta một mực là cho là như vậy bởi vì kiện kia thượng phẩm pháp khí gọi là khung long xích à cũng là bởi vì nó tồn tại ở đáy vực chấn áp thứ gì ta cũng không có thấy là người nào đem mang đi đại khái thời gian ta lại biết hẳn là ước chừng ba trăm năm trước một ngày nào đó bởi vì từ một ngày kia trở đi đáy vực liền dần dần bao phủ lên t r ư n g khí mà còn càng ngày càng đậm cho dù là chúng ta dạng này trình độ độc vật đều chỉ có thể dựa vào yêu lực cùng lân giáp gắn gượng g chống đỡ cái kia đáng sợ độc tính thế nhưng cũng tuyệt đối không cách nào đợi lâu ta thường xuyên cảm thấy kỳ quái cái kia con cóc vì cái gì có thể một mực tại phía dưới kia sinh hoạt vẫn là nó cùng cái kia đáy vực bị chấn áp đồ vật có liên quan gì đâu lúc ấy tư vẫn lâm vào ngủ say đến cùng phát sinh cái gì hắn cũng không rõ ràng đáy vực cái kia trướng khí không riêng độc tính kinh người mà còn tựa như là bình chướng đồng dạng đem phía dưới đồ vật toàn bộ che giấu chính mình không nhìn thấy phía dưới bất kỳ vật gì vì cái gì đều cảm giác không đến cho nên cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán căn bản không thể nào phán đoán phía dưới kia đến cùng phát sinh cái gì d ị biến phu nhân đây là ta người t h ỉ n h cầu chờ các h à i tử của ngươi ấp về sau có thể hay không mang ta đến phía dưới đi xem một chút chính là lúc trước phụ mẫu ngươi chủ nhân ta tán g thân địa phương nghe được câu này đại xà giống như là tựa như nhớ tới cái gì trong mắt vạch qua một vệ ánh sáng lạnh lẽo k h ẽ lắc đầu cũng không phải là ta không mang ngươi đi mà là chính ta đều không đi được vách núi này ngọn nguồn là một cái hoành một chữ loại hình kết cấu hai bên đều là vách đá mà tại vị trí giữa chính là cái tia đại thiểm t h nơi ở phân nửa bên trái chính là phụ mẫu của ta c ù người n g chủ nhân táng thân địa phương ta cũng không biết cái kia lại tiềm thử là lúc nào xuất hiện từ lúc nó xuất hiện bắt đầu có nửa bên tùy tiện đi nó nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút nhưng một khi muốn đi phía trái nửa bên đi nó liền sẽ lập tức ngăn cản nếu không phải thực lực của ta đủ mạnh đã sớm bởi vì muốn cứng rắn sông mà bị nó giết về sau ta cũng thử qua từ phía trên đi vòng qua mỗi lần đều bị nó phát hiện đầu lưỡi của nó tương đối dài từ đáy vực có thể đưa đến đỉnh núi bình thường g h vào đáy vực liền, liền dựa vào lưới tùy ý săn mồi bản thân nó lại là con cóc n ả y vọt năng lực mạnh ta căn bản không qua được tư vẫn cảm thấy khả nghi cũng càng xác định p h á đại, đại n h xa than khẽ sợ điểm này ta tự nhiên cũng từng nghĩ đến có thể cái tia nửa bên cả tòa núi vách núi nội bộ vẫn là dưới mặt đất cũng đều trải rộng trường khí còn không coi chui vào chỉ sợ ta liền sẽ chết tại nơi đó như ngươi thấy nơi này là ngọn núi này chính giữa bộ phận nói xác thực là tại có nửa bên bộ phận trừ bên kia ta chứa đựng dược liệu tiểu h u y ệ n động bên ngoài ta còn dự lưu một khối lớn địa phương để phòng t r ư ớ n g khi xâm lấn ta nghĩ s ơ n thần chỉ sợ cũng là bởi vì đáy vực d ị biến mới chết đi ta cũng là bởi vì nghĩ thuận tiện đi linh tuyền bên cạnh muốn chui một cái động đi qua lại sợ đập vào mắt s ơ n thần do dự rất lâu vì h ả i tử ta cũng không thèm đ ế m x ỉ a tại linh tuyền bên cạnh ôn dưỡng h ả i tử sẽ để cho bọn họ trình độ lớn nhất đạt được lợi ích vì vậy ta chui cái động đi vào lại phát hiện ngọn núi này là trống rỗng sau đó ta phát hiện chết đi sân thần cũng chính là mảnh này hồ tư vẫn cảm thấy trong lòng n g ư phân ngưng trọng bởi vì sơn thần làm m ư i phần có linh tính tồn tại cơ hồ là trường tồn thế gian không chết tồn tại sinh mệnh lực cực kỳ ư ơ n g ạnh trừ phi một chỗ gặp phải to lớn biến cố ví dụ như một cái tuyệt thế bảo địa biến thành tuyệt thế hung địa trường hợp này xuất hiện mới có thể mẫn diện sơn thần sinh mệnh lực nếu như đáy vực thật xuất hiện biến cố như vậy sợ rằng sau đó không lâu nguy hại liền sẽ mở rộng chương 636, g i ế t diêm la h ạ t bên trên chương 636, g i ế t diêm la h ạ t bên trên về sau tư vẫn lại hỏi qua đại xả nơi này trùng khí có hay không có khuyết tản dấu hiệu được đến trả lời là khuyết tán tốc độ càng lúc càng nhanh ba trăm năm trước vẫn chỉ là đáy vực bị chướng khí bao phủ mà còn ít nhất trăm năm có thửa thời gian vừa rồi bao phủ toàn bộ đáy vực về sau c h ớ n g khí đầy mắt tốc độ càng lúc càng nhanh cho đến hiện tại một năm trước bên này ngọn núi này còn không có bị chướng khí bao phủ ngắn ngủi một năm liền bị bao trùm xong theo ta thấy qua không được bao lâu liền sẽ hướng bên kia sông núi lan tràn đi qua thậm chí chân núi những cái kia nhân loại cũng sẽ gặp nạn điểm này cũng chính là tư vẫn lo lắng nhưng h ắ n lại lộ vẻ do dự tất nhiên phía d ư ớ i nguy hiểm như vậy hắn là tuyệt không có khả năng để lâm tử câm lại đi đặt mình vào nguy hiểm mà còn so với những ngày t r ư ớ n g khí lan tràn hắn càng sợ hãi là vách núi bên trái địa khu như thật biến thành tuyệt hùng chi địa vậy hắn cái k i a m ộ t nhiệm kỳ chủ nhân chẳng phải là rất có thể đúng lúc này đi lên lấy linh tuyển lầm tử câm trở về phu nhân vừa rồi chúng ta đối thoại một cái c h ữ đều đừng cho hắn biết xin nhờ nhìn thấy tư v ẫ n huyên hóa ra tôn này đại đ ỉ n h không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi t h ả n phục tư vẫn ngươi dạng này không quan hệ sao dùng khung long xích tự thân năng lượng đến luyện dược ngươi phía trước không phải là đối ta nói liền trải qua mấy lần đại chiến khung long xích tự thân năng lượng tiêu hao quá lớn ngươi mới sẽ rơi vào lâu như vậy ngủ say sao xem xét lâm tử câm trở về tư vẫn thu hồi tâm trạng ân một tiếng yên tâm đi cái kia linh tuyển có thể là cái bảo bối địa phương ta tại nơi đó khôi phục không ít năng lượng lại nói chỉ là luyện cái thuốc mà thôi cũng tiêu phí không có bao nhiêu năng lượng nếu không được đến lúc đó chờ chuyện này kết thúc lại đi phía trên ngầm một hồi chính như ta vừa rồi nói với ngươi chân khí của ngươi cũng không thể lãng phí một hồi còn có một tràng át chiến trời sắp tối rồi ban đêm là đối phương sân nhà đề nghị của ta là chờ trời sáng mặc dù nơi này chướng khí quán ổng ánh mặt trời chiếu không tiến vào nhưng cũng dù sao cũng so ban đêm muốn tốt một chút nghe đến tư vẫn nói như vậy lâm tử công m sờ l t liền, liền vội vàng đem bình ngọc cái nắp mở ra đem bên trong linh tuyền đổ đi vào chỉ chốc lát sau mang theo một cỗ kỳ lạ mùi thơm năm viên đan dược yên tĩnh nằm tại đại đình bên trong chuẩn bị kỹ càng một chiếc bình ngọc tư vẫn thản nhiên nói lâm tử công đem còn lại bình ngọc bỏ vào túi đeo vai lưu lại một cái mở ra cái nắp đ ỉ nếu h như h a muốn nói ban đêm chiến đấu đối bên kia tương đối có lợi lời nói ngược lại là ta tên kia thị lực có thể xa xa không có ta tốt ta không biết có phải hay không là bọ cạp đều như vậy vẫn là liền nó một cái tóm lại vừa đến buổi tối nó liền thấy không rõ đồ vật cho nên ta mỗi lần đều tối đi tìm nó gấp dạng mà nó môi đến buổi tối kiểu gì cũng sẽ trốn đi nhưng lần này ta nghĩ có lẽ sẽ không bởi vì nó khẳng định cho rằng ta đã chết liền tính ta thu thập có trí cương trí dương dược liệu cũng sẽ không lệ dược nơi này lại ít ai lui tới nếu như không phải ngươi xuất hiện lời nói ta hiện tại sợ rằng đã chết lui một vạn không nói ngươi lúc đến nơi này nếu là có động vật nhìn thấy ngươi cho nó thông khí cũng không cần lo lắng lấy nó tự phụ là quả quyết sẽ không nghĩ tới ngươi một người trẻ tuổi có khả năng giải được nó diêm là hạt đ ộ n lâm tử câm khẽ lắc đầu kỳ thật ưu tú huyết mạch cũng không thể nói rõ cái gì bất quá là khởi điểm so với người cao m à t h ô i nếu như ỉ vào phần này ưu thế đắc chí tự phụ cô ngạo cho rằng dựa vào phần này ưu thế liền có thể vô địch thiên hạ lời nói dạng này tồn tại thực tế thật đáng buồn phu nhân chúng ta bây giờ lên đi dựa theo kế hoạch ta đi ra ngoài trước tìm kiếm được diêm la hạt vết tích đưa nó hấp dẫn đến nơi này lại từ n g à i xuất thủ trước lúc này còn mời ngài tận l ự c che giấu lại chính mình khí tức không muốn bị phát hiện mánh khỏe đại s a nhẹ gật đầu lại bị tư vẫn gọi lại ngươi tại cái này phía dưới ở lại tùy thời cảm giác khí tức của ta đến lúc đó tìm đúng thời cơ từ nơi này đánh cái động chui đi ra bên ngoài sợ là có người đang giám thị ngươi nơi này ta cảm giác được bên ngoài có mấy cái độc vật trên thân coi ưu ớt diêm la hạc khí tức nếu để cho bọn họ nhìn thấy ngươi sinh long h o ặ c hổ đi theo tử câm xuất hiện tại linh tuyển trong động tất cả liền đều bại lộ đại xa nhắm lại lên hai mắt nó mặc dù cường đại thế nhưng năng lực nhận biết nhưng vẫn là so ra kém thân là thượng phẩm pháp khí khí linh tư vẫn nguyên lai là dạng này nhìn không ra ra hỏa này hiện tại thế mà cẩn thận như vậy xem ra là ta quá bất cần điểm này về sau tư vẫn cũng cùng lâm tử câm nói rõ tử câm một hồi sau khi ra ngoài bên ngoài mấy cái kia theo dõi ngươi không cần đi quản Bọn họ đi bẩm báo họ đi riêng lâm a tử t câm tuyệt là người có n g quay đầu đại xà không biết từ lúc nào lấy ra một kiện trong suốt phía trên tản da nhàn nhạt thất thải quan mang đồ vật còn có vài miếng thất thải lính mảnh đây là ta rơi lân phiến cùng da gián l ụ n Năng lực phòng ngự cũng coi như không ngươi, chính ngươi công tăng gia lực coi có của cái, có thể gia tăng một chút thể hại thể bảo bảo sai, trô ra một một vệ yếu đối ả m đúng, b với cái tia kinh khủng diêm la hạ độc lâm tử câm thật đúng là cảm thấy có chút khó giải quyết bây giờ tăng thêm cái này lần phiến cùng ra giá lột lại thêm tư vấn luyện chế thuốc trong lòng của hắn càng thêm nắm chắc lại thêm bên trên thuộc về khí tức của nó có thể kinh sợ mặt khác động vật chính mình còn tiết kiệm được thanh lý tạp ngư công phu không cần lãng phí c h â n khí có thể đi thẳng vào vấn đề thật sự là vận hạnh cảm ơn đại x a về sau lâm tử cầm lấy ra mấy cây sợi dây cắt cắt sau đó vẫn là tại tư vẫn trợ giúp bên dưới cắt bỏ ra giá lột đem v ả i rắn hai bên đánh l ê n động dùng sợi dây xuyên qua làm thành một mặt hộ tâm kính chỉ chốc lát sau một kiện t h u giáp nội giáp liền làm tốt mặc vào nội giáp lại mặc quần áo lâm tử、Câm、cầm khung long xích chính thức xuất phát đi tới linh thuyền động huyện lâm tử câm hít sâu một hơi đem bình thủy tinh bên trong chính mình máu bôi lên tại trận pháp trên giấy điều động một phần chân khí sau đó nháy mắt liền xông ra ngoài chương 637, trăm b i bảy diêm la hạt bên trong chương 637, trăm b i bảy diêm la hạt bên trong vừa mới đi ra lâm tử câm lúc đến cái kêu ba cái nút ở t r ư ờ n g khí bên trong to lớn độc vật cảm giác được khí tức của hắn lập tức l ó đầu vừa muốn phát động công kích lại cảm giác được cái này trước mấy ngày kẻ xông vào bên trong nhân loại trên người có một cỗ cảm giác quen thuộc kinh sợ bọn họ không còn r ằ n có bức kế tiếp hành động trí tuệ của bọn nó không thấp lập tức cũng biết đây không phải là chính mình chọc nổi tồn tại cũng liền thả lâm tử câm đi qua mà tại động khẩu phía dưới một chút vị trí ba cái đ ộ c vật con mắt nhìn t r ò n g chọc vào lâm tử câm dùng ý niệm trao đổi đây là trước mấy ngày xâm nhập linh tuyển động h u y ệ t nhân loại tia à, hắn thế mà không có bị cái tia thất thải đại xà i ế t chết còn sống đi ra đúng vậy à ta từ trên người hắn còn cảm thấy thất thải đại xà khí t ứ c các ngươi nói sẽ không phải là có thể từ cái này nhân loại trên thân cảm giác được thất thải đại xà khí t ứ c chắc là cái tia đại xà t o i thóp thời điểm bị tiểu tử này rét cho nên tiểu tử này cấp đoạt trên người nó thứ nào đó hoặc là ăn nó mật r á n lây dính khí tức của nó tóm lại không quản như thế nào trước trở về hướng diêm la hạt bẩm bạo à. nói xong ba cái độc vật từ đường khác thần tốc tiến đến tìm diêm la hạt mà lâm tử câm bên này trên đường đi những cái tia độc vật cảm giác được trên người hắn thất thải đại xà khí tức cũng không dám động thủ với hắn mà hắn cũng liền chạy thẳng tới tư vẫn cảm giác được diêm la hạt vị trí sắp trời sớm đã hoàn toàn t ố i xuống dưới ánh trăng một chỗ trên đỉnh núi một thân ảnh ngồi ở chỗ đó trong ngực ôm một người mặc thời thượng cô gái trẻ tuổi đôi bàn tay cởi xuống q u ầ áo của nàng ở trên người nàng giao động nữ hải nhi hoảng hốt nói không ra lời. thậm chí không dám dây ruộng khoe mắt ngậm lấy hàm chứa lệ quang toàn thân phát run chập chập chập vẫn là bên ngoài những cái kia nữ tính nhân loại thoạt nhìn t h u ậ t mắt sờ tới sờ lui cũng dễ chịu xung quanh đây mẫu đ ộ c vật dài đến lại xấu trên thân không phải lông chính là lân giáp một điểm cảm giác đều không có tiểu mỹ nhân ngươi không cần phải sợ à rất nhanh liền sẽ kết thúc rất nhanh nữ hải nhi kia sững sờ ngơ ngác nhìn ngực của mình chỗ khắc sâu vào tầm mắt là một đầu màu đen tản ra xâm lục sắc quang mang đôi bò cạp vị châm sâu sắc đâm vào trái tim của nàng sinh mệnh trong khoảnh khắc đó trôi qua nữ hải nhi thân thể mềm lũn chết không nhắm m đạo thân ảnh kia đưa ra màu đỏ tươi lưới liếm môi một cái nắm lên nữ hài nhi đầu hôn lấy nữ hài nhi bờ môi sau đó thông qua miệng của nàng đem trong cơ thể nội tạng toàn bộ hút vào trong cơ thể nửa ngày làm nữ hài nhi huyết dịch cùng nội tạng đều bị hút khô phần ngực bụng sụp đổ xuống về sau đạo thân ảnh kia đem tùy ý ném qua một bên mang trên mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ khoe miệng còn c h ả y xuôi một t i ế n máu tươi ngăn lại ánh trăng mây chậm rãi bay đi ánh trăng chiếu dọi tại cái này đạo thân ảnh bên trên cũng chiếu đến dưới thân hắn ngồi đồ vật đây không phải là trên đỉnh núi đại nham thạch mà là từ liếm môi đạo thân ảnh kia hai mắt hơi meo khỏe miệng nâng lên một vệ trêu tức đủ cười vươn tay trực tiếp vỗ nát gần như một nháy mắt gào thét mà đến hơi mở hoa hạ thật lòng nhàn n h ạ t mở miệng c h ự t chật chược thật hiếm thấy à, hiện tại có rất ít người loại tu sĩ dám đến địa phương này để ta đoán một chút ngươi hẳn là vài ngày trước x ô n g vào linh tuyển động miệt nhân loại kia à. trên người ngươi có cái kia xú bà nương khí tức xem ra bị ta hạ độc chết nó còn lại đống kia bà bối ngược lại là tiện nghi ngươi làm sao bất quá là giết chết một đầu thoi thóc ngu ngất rắn liền bành trướng đến nghĩ đến khiêu khích ta sao v v v v v v v quỳ xuống lãnh cái chết ta vừa rồi phát ra công kích chính là lâm tử câm mà đạo thân ảnh này chính là hóa thành hình người diêm la hạ một đầu xâm lục sắc tóc dài tùy ý xóa d á người n g m ư ờ i phần khôi ngô da thịt màu đồng cổ tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo cờ t à lộ r a miệng đầy bén nhọn màu đen răng nanh cái kia m ộ t đôi xâm lục sắc con mắt mang theo khinh thường cùng miệt thị đây cũng không phải là cho rằng chính mình ăn chắc lâm tử câm đơn giản như vậy mà là nó đánh đáy lòng cho rằng mình có thể hoàn toàn nghiền ép lâm tử câm cho rằng chính mình cấp số này cứng g i cao không thể chạm dùng nó đôi này cao quý tay giết chết lâm tử câm đều là hắn con vinh đều là chạy tới thời điểm lâm tử c ô m xa xa nhìn thấy diêm la hạt trong tay nắm lấy một cái nữ hài nhi lòng nóng như lửa đốt cho dù lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cũng đã chậm một bước chỉ có thể nhìn nữ hài nhi kia khô các thi thể bị diêm la hạt ném ở chính mình ngồi nhỏ núi thây phía trên giờ phút này lâm tử c ô m g i ậ n không nhịn nổi chỉ muốn đem cái này lạm sát kẻ vô tội tàn nhẫn x u ấ t sinh tháo thành thắng khối khó được bạo nói tục ta chịu mụ mụ ngươi cái chân lâm tử c ô m vừa lên đến liền sử dụng hai phần chân khí toàn thân khí thế nhảy lên tới đình phòng không long xích bên trên kim quan đại thịnh một thân điêu khắc long chiến giáp tăng thêm mũ bảo hiểm hoàn chỉnh beo tựa như cái h thần lâm thế, khi thế lần thứ hai hãn phần, chân đạp không khí, mang theo âm bạo, lâm tử câm tựa như một viên như h i ế n lần cường mang viên đạn tử tựa một lâm lâm âm mấy câm đạp p bạo, o phóng t ớ riêng Cái la hạt. Cái kia vốn là hiện đầy nhẹ nhõm tùy ý khinh thường cùng miệt thị trong mắt vạch qua một vệt ngưng trọng một mực đem lâm tử cầm coi như trên thất thức hiếp đồng dạng diêm la hạt lúc này mới đột nhiên ý thức được trước mắt cái này người trẻ tuổi nhân loại tu sĩ thực lực rất mạnh thật rất mạnh không có bất kỳ cái gì xinh đẹp chiêu thức tản ra kim sắc quang mang khung lòng xích tựa như một thanh khảm đao đồng dạng chém vào diêm la hạt trên thân nó cái kia bọ cặp vỏ huyên hóa thành bắp thịt lập tức liền bị chém ra một đường vết rách chảy ra máu tươi màu lục vẹn vẹn vừa mới tiếp xúc liền bị thương diêm la hạ còn chưa kịp phản ứng mà khung long xích dùng chân khí huyên hóa ra mạ vàng d i y chiến chân nâng lên lại là bỗng nhiên đạp một cái đá vào bụng của nó bị đá bộ vị một nháy mắt liền lom sùm dưới diêm la hạc nôn như điên máu tươi bay ngược ra ngoài lâm tử câm lại cùng đi lên tiếp tục phát động tấn công mạnh quyền chân đầu gối khuổi tay thậm chí là đầu truy thân thể mỗi một cái bộ vị gần như đều thành hắn công kích lợi khí trải qua lần trước cùng thi vương một trận chiến mặc dù thao túng thân thể không phải chính mình thế nhưng cô thân thể này cũng thích đứng trong cơ thể cái kia tồn tại lúc trước cùng thi vương lúc chiến đấu cái chủng loại kia vật lộn cận chiến phương pháp chiến đấu không cần quá mức tận lực cơ hội là theo bản năng sử dụng như nước chảy mây trôi l n g dạng nhưng mà vẹn vẹn vừa mới tiếp xúc đã bị đánh chật vật như thế là diêm la hạt ngoài mạnh trong yếu sao kỳ thật không phải có thể cùng thất thải đại xà cùng nhai để đích đại t h i ể m t ừ đặt song song là phiến khu vực này ba đại bá chủ một trong bản thân còn có đ ộ c vật bên trong vương g i ả tồn tại diêm la hạt chính thống huyết mạch tại cái này kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu địa phương đứng tại những này đáng sợ đ ộ n vật đình phong nó như thế nào lại ngoài mạnh trong yếu đ đây cũng là bởi vì nó quá mức khinh địch không có ngay lập tức làm tốt ứng đối biện pháp lại thêm lâm tử cơm giờ phút này thực sự tức giận giận không nhịn nổi phát huy một trăm hai mươi thực lực vừa động thủ liền ra toàn lực cái này mới đánh nó giống người tính đống cắt giống như chỉ có thể bị động bị đánh thế nhưng khi nó kịp phản ứng về sau trận chiến đấu này liền không có dễ dàng như thế Chương chương cái hạng, hạng, hắn, hoàng mau tiểu tử làm sao sẽ lợi hại như dưới, dưới. bên bên này giết giết diêm diêm tiểu lợi tử Mù mau làm la la sao vậy? sẽ diêm la hạ t số tuổi mặc dù so ra kém thất thải đại xả nhưng dù gì cũng tu luyện mấy trăm năm có dư còn nắm giữ diêm la hạ t huyết mạch là chính cống thiên tài vô luận là tu hành năm tháng vẫn là thiên phú nó đều tự phụ tuyệt đối vượt xa thẳng nhóc loài người này có thể là hiện thực nhưng là thân là thiên tài thực lực cao cường chính mình lại bị một cái chính mình cho rằng có thể tiện tay bóp chết thẳng nhóc loài người này hành hung loại này sự tỉnh hắn căn bản khó có thể tin nà mơ cũng sẽ không có như thế ly kỳ có thể loại này sự tỉnh mà lại liền thật phát sinh tục ngữ nói đánh người không đánh mặt đánh mặt tổn thương tự tôn có thể lâm tử câm giờ phút này chiều chiều hướng về phía diêm la hạt mặt đánh đem đánh đến mặt mũi bầm rợ còn không theo không công tha nhiều như thế cá i nhân mạng tăng thân tại tên x u ấ t sinh này trong tay cái này hoàn toàn chính là tại đơn thuần đ ổ sát xem mạng người như c ỏ rác căn bản kéo không lên cái gì ngược đục cường thực đạo lý giờ phút này lâm tử câm một lòng muốn giết trước mắt diêm la hạt căn bản không n g h ĩ suy nghĩ thêm mặt khác bất cứ chuyện gì vừa rồi chế định tốt kế hoạch cũng bị hắn ném ra sau đầu t ử câm tỉnh táo một điểm ta hiểu ngươi bây giờ tâm tình thế nhưng ngươi bây giờ ngàn vạn không thể như thế lô mãng Đối p h ư ơ lúc này g không phải l tư vẫn ở trong lòng nhắc nhở trải qua vừa rồi phát tiết lại thêm tư vẫn khuyên bảo lâm tử câm cuối cùng là tỉnh táo một chút mặc dù như cũng không có bông lỏng lăng lệ thế công nhưng tùy thời cảnh giác diêm la hạt phản kích trong lòng cũng tại tính toán làm sao đem đối phương dẫn qua lúc này diêm la hạt cũng bị đánh ra hỏa khí chính vực chủ, mực cái cưới chuyến còn có gì khuôn mặt tại cái này đặt chân. mình khu nhân hành hung, khuôn đường đường bên này trên nó này một một mặt gì đối đầu đi kể bá bị yếu tại tại loại phía sau đôi u bọ cạp hiện ra một nháy mắt đâm vào lầm tử câm mũ bảo hiểm bên trên tia lửa nhất đoán g chuyển ra một trận kim thiết va nhau âm t h à n h đôi u bọ cạp vẹn vẹn tại lâm tử câm trên mũ giáp mặt đâm ra một cái tương đối sâu lõm mặc dù kèm theo công kích còn có nó diêm la hạt đ ầ u thế nhưng lâm tử câm lập tức đem cái tia một bộ phận chân khí bóc ra sau đó lập tức đem lỗ hỏng bổ sung gặp công kích không có đạt được diêm la hạ thuận thế đem đôi bọ cạp quét ngang hông hang quét về phía lâm tử câm phần e o phần e o trên khải giáp lập tức xuất hiện một đầu hơi mở hoa hạ thần long lập tức đem đuôi bọ cạp cắn lâm tử cầm tay cầm k h u n g long xích h u n g hăng bổ về phía diêm la hạt cái c ổ chỗ nó bây giờ hóa thành hình người thật đúng là không biết nó bọ cạp giáp tại nơi nào tìm không được bọ cạp giáp cùng bọ cạp giáp chỗ giáp nhau trừ vừa rồi chưa kịp phòng ngự chính mình vừa rồi tại cái kia bọ cạp giáp bên trên đánh ra một đạo vết thương cái này về sau lâm tử cầm công kích cũng chỉ có thể cho diêm la hạt đánh ra một chút chảy ra liền máu đều không có chạy mở dọn bất quá lâm tử cầm rất nhanh liền tìm đúng chính mình phía trước chỗ đả th cũng không phải là tất cả mọi người giống thi vương như vậy nắm giữ mười phần kinh khủng tự lành năng lực mặc dù thủ đoạn như vậy có chút h è n hạ nhưng nghĩ đến đối thủ so với mình còn muốn bị h ổi h è n hạ gấp trăm lần lâm tử câm trong lòng cũng là sẽ không sinh ra bất luận cái gì cảm giác tội lỗi cắm nhận đổi thức ở giữa hai người qua không giới chấp nhận lâm tử câm phòng ngự thủ đoạn có thể là không có chút nào ít cái này diêm la hạt trong lòng cũng cảm thấy phiền muộn chính mình cái này khủng bố bá đạo diêm la hạt độc thế mà tìm không được đất dục võ cái này để hắn mười phần bị k u ấ t luận v ậ n nó tự nhiên không sợ lâm tử câm có thể nói hiện tại nó vẫn là tại đem lâm tử câm đệ dù sao liền tính sử dụng hai phần chân khí lâm tử cầm thực lực bây giờ cũng vẫn là so ra kém nó có thể là nó rõ ràng đã nhanh vận dụng toàn lực có thể làm đến nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đẻ lên lâm tử cầm đánh không cách nào lại đem ưu thế tiếp tục mở rộng đi xuống lâm tử cầm thời khắc này đầu góc hoàn toàn bình tĩnh lại hắn rất t h ô n g d o n g nhưng không có mảy may buông lỏng hắn đem cái này có thể nói sinh tử chi chiến cũng đ e m cái này nhìn thành chính mình tích lũy kinh nghiệm chiến đấu tôi luyện chính mình sức chiến đấu sức quan sát cùng năng lực phản ứng các loại thí luyện ngay bình thường đừng nhìn lâm tử cầm một mực là một bộ ôn tồn lễ độ đối xử mọi người hòa hòa khí khí. rất ít nổi giận công tử văn nhã răng rớp nhưng hắn trong x ư ơ n g cũng là hiếu chiến hắn lúc này nhiệt huyết sôi trào cái này rất lâu chưa từng kinh lịch chiến đấu chân chính sao đều có chút sắp dị xét thân thể cũng dần dần bắt đầu tô t ỉ n h cứ việc hiện tại tình thế gần như hoàn toàn bị chuyển c h chính mình mặc dù không có lúc đầu chính mình hành hung diêm la hạt lúc đối phương sưng mặt sưng mũi chật vật nhưng cũng liền tránh né đối phương chiêu thức đều đã là cực hạn phản kích thời cơ càng là rất lâu cũng không đợi đến đối phương kinh nghiệm chiến đấu so với mình phong phú quá nhiều thực lực cũng mạnh hơn chính mình rất nhiều nhưng cái này hoàn toàn không cách nào ma diệt lâm tử c ô n chiến ý hắn đem diêm la hạt coi như chính mình đá mài、dao. đem tự rèn luyện càng thêm cường đại nhưng mà thực lực trung quy là kém quá nhiều một chiêu thất thủ bị đối phương phản nắm lấy cơ hội lâm tử câm phần bụng bị đánh mạnh một quyền một cỗ cương mãnh lực đạo chuyển vào trong cơ thể khiến cho nội p h ụ bị hao tổn phun ra một miệng lớn máu tươi thừa câm cơ hội tốt ngắn ngủi một câu lâm tử câm lập tức minh bạch che lấy phần bụng xoay người chạy diêm la hạ s ữ n g sở chật khoe miệng nâng lên một vệ trêu tất tiêu ý chuyện cho tới bây giờ mới muốn chạy ta muốn đem đầu của ngươi cắt bỏ đem đỉnh đầu của ngươi x ư ơ n g trở thành chén lính rượu sau đó đem ngươi tàn tạ thi thể treo ở kề bên này bắt mắt nhất địa phương để đám người kia nhìn một chút đối địch với ta là kết cục gì trong mắt vạch qua một vệ dữ tợn diêm la hạ không chút d o dự đuổi theo lâm tử c ô m vừa đánh vừa lui vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều đương nhiên cái này diêm la hạ tình huống cũng không tốt lâm tử c ô m l i ề u chết phản công lại đem trên thân bọ cạp giáp đánh xuyên qua mây khối nó khỏe môi niết lên máu tươi màu lục sắc mặt âm trầm tới cực điểm sắc ý trong lòng đạt tới cực điểm nó có chút đánh mất lý trí một đường đuổi theo lâm tử c ô n thậm chí đều đều không có ch lâm tử câm chạy phương hướng thông suốt hướng chỗ nào trên đường gặp cái kêu ba cái muốn hướng nó báo tin động vật ai ngờ bọn họ còn chưa mở miệng liền bị diêm la hạt dùng yêu lực quanh thành mạnh vỡ lao tử hiện tại đang bận đâu đến đây diêm la hạt đã hoàn toàn bước vào lâm tử câm cùng thất thải đại x a bấy dập lại không quay đầu có thể bởi vì liền cuối cùng một cọng có cứu mạng đều bị nó tự tay bóp nát linh tuyển động huyệt càng ngày càng gần nhìn xem phía trước không ngừng hướng về sau phát ra các loại công kích lâm tử cầm diêm la hạt buồn bực trong lòng cùng phẫn nộ cùng với mánh liệt sắt ý đều cũng chịu không nổi nữa nó hiện hóa ra chấn thân thân thể lập tức bành tr Cái đ u xuống xuống mà cùng lúc đó một bên vách núi bên trong một đầu thất thải sắt cái đôi phá vách tường mà ra giống như mũi nhọn đồng dạng đâm vào diêm la hạt trong thân thể thẳng trung tâm vận diêm la hạt căn bản chưa kịp phản ứng liền tính kịp phản ứng đôi bọ cạp đã đâm vào lâm tử câm trên thân căn bản không kịp thu hồi cùng phòng ngự làm sao sẽ dạng này xú bàn ư ơ n g ngươi không có chết xâm lục sắc trong con n g ư ờ i tràn đầy khó có thể tin trái tim đã bị đâm xuyên nó rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực không ngừng trôi qua ta thật hận a cuối cùng p h u cận khiến khu vực này một đ ờ i bá chủ diêm la hạt chết chết không nhắm mắt vách núi lập tức phá vỡ thất thải đại xà đem diêm la hạt thi thể ném vào sơn động bên trong sau đó đuôi rắn hất lên chính xác tìm tới t r ư ơ n g khí che đậy bên dưới chính rơi xuống lâm tử c ô m đem kéo lên ngay sau đó nó lại tại đối diện trên vách đá đục ra một khối đá lớn ngăn chặn lỗ hỏng để phòng chướng khí xâm lớn trong ố c của độ nó ấ trước, trước h lời nói này, cơ h mang theo nồng đầm lo lắng đối phương lúc đầu đều có thể rời đi lại vì trợ giúp nó lựa chọn lưu lại mạo hiểm nếu không phải lâm tử cầm trợ giúp nó muốn đánh rết diêm la hạt tuyệt đối không có đơn giản như vậy đa tạo phu nhân quan tâm ta không có chuyện gì may mắn mà có phu nhân cho ta lân phiến thời khắc mấu chốt chặn lại tên kia diêm la hạt độc bằng không ta hiện tại đã trúng độc bỏ mình mặc dù không kịp trốn tránh công kích thế nhưng lâm tử cầm đem sau cùng một chút chân khí toàn bộ tụ tập tại phần lưng cái này mới chặn lại diêm la hạt một kích toàn lực lại có thất thải đại x à tặng cho hắn lân phiến cùng ra rắn lột ngăn cản được diêm la hạt độc ăn mòn bằng không hắn hiện tại đã sớm là một cỗ thi thể người giút ta, ta cho ngươi một chút an toàn bảo đảm cũng là nên, nên nói cảm ơn chính là ta nếu không phải ngươi trợ giút ta nghị đánh giết tên xúc sinh này cũng không biết muốn phí bao lớn công phu bước lên bao lớn nguy hiểm đâu lâm tử câm dãy rồi lấy bỏ dậy mở miệng nói tất nhiên dạng này chúng ta lập tức bắt tay vào làm luyện dược à thời gian không thể bị dở dang mặc dù nói như vậy thế nhưng hắn hiện tại cũng đã là ngay cả nói chuyện cũng phí sức càng đừng đề cập đứng dậy luyện dược có thể hắn còn muốn miễn cưỡng chính mình lung la lung lay đứng lên lại suýt chút nữa muốn ngã s ắ p xuống thất thải đại x a lập tức dùng đôi rắn đem đỡ lấy không nóng n ả y người trước tu dưỡng một cái đánh rết diêm la h ạ không có tốn bao nhiều thời gian người tu dưỡng tốt lại đi luyện dược cũng còn kịp người bây giờ cái này trả thái còn nhất định phải tranh thủ thời gian uống thuốc, hào hào điều tức. chịu nội thương quá nặng mặc dù không có độc tố xâm l ớ n thế nhưng miệng vết thương của ngươi cùng trướng khí tiếp xúc đã trúng độc nhất định phải lập tức điều trị nói xong thất thải đại xà lại bắt đầu cùng tư vẫn c â u t h ô n g mà lúc này lâm tử câm chỉ cảm thấy toàn thân giống như là kim đâm đồng dạng khó chịu ánh mắt đã vô cùng làm mơ hồ nhìn cái gì đồ vật đều cảm thấy trời đất quay cuồng trong dạ dày một trận bốc lên có loại nghĩ nôn mửa cảm giác toàn thân đau như bị kim châm đau càng ngày càng mấy liệt lâm tử câm rốt cục l à mắt tối sầm lại ngất đi hắn tình huống hiện tại không thể là con a hắn vừa rồi hô hấp hút vào trường khí cùng với xuyên với tư h ấ u u q vẫn ế t t h ư cũng tự nhiên minh bạch lâm tử cầm tình huống hiện tại lòng nóng như lửa đốt trong nhiệm mắng cái này hút đản ba ngày một vết thương nhỏ năm ngày một đại thương vừa mới khôi phục tốt liền đi đặt mình vào nguy hiểm căn bản không quan tâm có người tại thay hắn lo lắng loại này vương bắt đản chết cũng xứng đáng bất quá mắng thì mắng tư v ẫ n đối lâm tử câm lo lắng cũng là thực sự ngay sau đó còn nói thêm phu nhân phiền p h ứ c ngươi đi lấy một chút linh tuyển ta t r ư ớ c cho hắn luyện chế một chút thuốc uống vào làm dịu thương thế bỏ đi độc tố đợi đến tình huống ổn định lại đem hắn ném tới linh tuyển bên trong đi sẽ không có sự tình cái này t r ư ớ n g khí độc tố còn lâu mới có được diêm la hạt độc đáng sợ tất nhiên ta có thể giải được diêm la hạt độc liền nhất định sẽ không để hắn có việc thất hại đại xa nhẹ gật đầu lập tức đi lên lấy linh tuyển. mà bên này tư vẫn cũng không để ý khung long xích thật vất và khôi phục một điểm năng lượng như thế nào tiêu hao đại đ ỉ n h lần thứ hai hiện lên một đôi năng lượng đại thủ từ thân đỉnh nổi lên hiện nắm lên mấy vị dược tài lại đem sơn thần sau khi chết hóa thành hồ nước hướng trong đỉnh rót nằm trên đất lâm tử câm cũng bị bàn tay lớn nắm lên ném vào đại đ ỉ n h bên trong chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể cái dạng này đem trong cơ thể độc tố toàn bộ bước đi ra thuận tiện dùng những này thuốc dược lực ôn dưỡng thân thể của hắn điều trị vừa rồi nhận đến nội thương chân khí lại tiêu hao hầu như không còn hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một phần chân khí đường còn dài như vậy nhưng làm sao bây giờ là tốt đâu tất lại lại tại hút vào trường khí không nhiều độc tố còn chưa kịp xâm lấn liền bị chậm dãi hóa giải dựa vào linh tuyển cùng còn lại dược lực ổn định lại nội thương tương thế cuối cùng tại thất thải đại xà trợ giúp bên dưới lại đem lâm tử câm ném xuống linh tuyển ôn dưỡng thân thể điều trị nội thương mà tất nhiên là lâm tử câm đáp ứng người khác sự tình một tuần đi qua lâm tử câm mới chậm rãi tỉnh dậy sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình nằm tại linh tuyền bên trong thân thể đã không sai biệt lắm khôi phục từ linh tuyền bên trong đi ra Đi tới phía d lâm tử công hắn phát hiện h n n gãi đầu một cái hắn biết vì cái gì tư vẫn lời nói ở giữa sẽ có như thế lớn mà khí cuối cùng giả v ờ chạy trốn đoạn thời gian kia hắn không nghe tư vẫn khuyên can một lòng nghĩ nhiều đối diêm la hạt tạo thành một chút tổn thương phải để thất thải đại xa một kích tất chúng cho nên chỉ để lại sau cùng một chút xíu c h â n khí mà cũng bởi vì hắn một bên hướng về phía trước chạy một bên thường xuyên công kích dùng diêm la hạt n ộ khí trước thời hạn bộc phát trực tiếp biến trở về chân thân lúc này hắn chỗ còn sót lại c h â n khí cũng liền chỉ đủ làm ra sau cùng phòng ngự bởi vì xung quanh c ó i trương khí hắn một mực làn í n thở tại tối hậu quân đầu hắn bị thương gần như mất đi ý thức bản năng nhịn không được bắt đầu hô hấp cái này khẽ hấp liền hú nếu không phải thất thải đại xà cứu viện kịp thời hắn một bên hô hấp lấy chướng khí một bên rơi xuống đáy vực cũng sớm đã thành một cỗ thi thể hắn vô cùng rõ ràng những ngày này đều là tư vẫn tại thay thế hắn trợ giúp thất thải đại xà ấp hai tử cũng biết tư vẫn thập phần lo lắng hắn xin lỗi tư vẫn ta về sau sẽ tận lực từ bỏ cái này thói quen xấu tư vẫn tức giận hư lạnh một tiếng ngươi nếu có thể sửa mặt trời đều có thể đánh phía tây đi ra tất nhiên điều dưỡng kết thúc chờ những ngày r ắ n trứng ấp kết thúc về sau chúng ta liền rời đi nơi này ngươi không phải nói cái này về sau muốn hỏi một chút xà phu nhân có thể hay không dẫn chúng ta đến đáy vực đi xem một chút không đi sao lâm tử câm có chút nghi ngờ hỏi ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ngươi bây giờ chỉ còn lại một phần chân khí cái kia đáy vực nguy hiểm như vậy đi xuống có thể làm gì ấp còn có mấy ngày nơi này có ta nhìn xem ngươi còn lại cuối cùng một phần chân khí tuyệt đối không thể lại dùng linh tinh nơi này không cần ngươi ngươi liền ở tại phía trên tại linh tuyền bên trong tu dưỡng không long xích liền để ở chỗ này là được rồi đúng qua hai ngày những n à y rắn chứng sắc ấp thời điểm ta sẽ đem bọn họ đặt ở linh t u y bên trong ở bên trong là thuần chính năng lượng thiên địa hấp thụ nhiều một điểm bọn họ ngày sau thành t h u chắc chắn vô khả lượng đến lúc đó ngươi nhìn xem bọn họ liền tốt lâm tử câm cũng minh bạch hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một phần chân khí cho dù chính mình sử dụng tại cái kia nguy hiểm không biết đ ấ y vực cũng không làm được cái gì hiện tại xem ra những cái kia răn trứng đều nhanh muốn ấp cũng xác thực không cần chính mình làm cái gì chỉ là nghe đến tư vẫn nói như vậy trong lòng hắn ít nhiều có chút khó chịu trong lòng khẽ cười khổ chính mình hiện tại quả nhiên cái tác dụng gì đều không được đâu quay người lại thông qua lối đi kia lâm tử câm lại trở lại linh tuyển động huyệt đại xà con mắt mở ra một cái khe nhìn xem lâm tử câm có chút cô đơn thân ảnh có chút không đành lòng nói như vậy cũng có chút quá mức đi đứa nhỏ này đã rất cố gắng tư vẫn than nhẹ một tiếng trong lời nói lộ ra bất đắc dĩ cùng một ít tay nấy đây cũng là chuyện không có cách nào hắn người này ta hiểu rõ nhất tin tưởng ở chung một đoạn như vậy thời gian ngươi cũng nhìn ra được chính là người hiền lành một cái chỉ cần là chính mình chân tâm muốn trợ giúp người hắn liền mệnh đều có thể không thèm đếm sỉa đây cũng chính là ta lo lắng nhất nếu như ta không cần phương thức như vậy để hắn nản lòng thoải trí nếu như không lừa hắn hắn khẳng định sẽ cùng theo ta đi đáy vực cái chỗ kia nguy hiểm như vậy hắn vạn nhất ra cái gì sơ xuất tóm lại cái này người xấu liền để cho ta tới làm chỉ cần có thể cam đoan hắn an toàn như thế nào đều không quan trọng đại xa khẽ gật đầu chậm rãi nói lần này nhờ có các ngươi hỗ trợ cứu ta một mạng cũng cứu hải tử của ta một mạng ta đã nghĩ kỹ lần này ta liền cùng ngươi cùng nhau đi xuống ít nhất giúp ngươi ngăn chặn cái k i a đại t h i ể m thử vậy ngươi hải tử làm sao bây giờ đâu không có phụ thân liền mẫu thân đều muốn mất đi sao đại xa nhìn một chút những này tản ra tia sáng giam trứng trong mắt vạch qua một vẻ ôn nhu cùng không lớn nếu như ta có cái gì bất chắc các hải tử của ta ấp về sau cũng có đứa bé tia có thể hỗ trợ chiếu cố một chút ta cũng liền không có gì tiếp、đối. đã từng chúng ta dựa vào sinh tồn quê hương đều đã bị phá hủy thành bộ rắn này những sinh vật kia đều đã chết mất đáy vượt phát ra trướng khí càng ngày càng đậm cũng tại lấy một loại dần dần tăng nhanh tốc độ hướng xung quanh lan tràn đến lúc đó những này bởi vì trướng khí mà xuất hiện đ ộ c vật cũng sẽ toàn bộ bị độc k i a tính càng ngày càng kịch liệt trướng khí hạ độc chết nếu như bỏ mặc không quan tâm còn không biết sẽ ra cái dạng gì n h u loại lớn ta không hề cao thượng cũng không có cái tia tâm tư đi tâm hệ thiên hạ thương sinh thế nhưng ít nhất ta biết có cảm ơn các ngươi là ân nhân cứu mạng của ta ta làm cái gì đều là có lẽ cũng coi là vì hài tử của ta tương lai cân nhắc cứ theo đà này mỗi một t ấ c đất đều sẽ bị kịch độc trướng khí nơi bao bọc liền tính mang theo các hải tử của ta chạy trốn lại có thể chạy đi nơi nào đâu dứt khoát ngay ở chỗ này đem vấn đề làm rõ ràng nhìn xem phía dưới kia đến cùng phát sinh cái gì tư vẫn thắng khẽ đã như vậy tư vẫn tại cái này cảm ơn xà phu nhân lúc nào xuất phát thất thải đại xà hỏi l i ê n tại tối nay a ta còn cần làm chút chuẩn bị phân tích tử câm trong cơ thể độc trướng độc tố ta cũng có thể luyện chế ra một chút giải d ư ợ n thế nhưng tử câm vừa rồi hút vào là chính giữa khu vực trương khí ta chế biến những n à y thuốc không dám khẳng định đ ấ y vực độc trướng giải được hay không nhưng nơi này thật nhiều d ữ liệu giải độc đều có kỳ hiệu hẳn là sẽ đưa đến tác dụng một hồi phu nhân uống vào bao nhiêu là cái bảo đảm đại xa khẽ gật đầu cũng nhắm mắt lại bắt đầu góp nhặt yêu lực là buổi tối sắp gặp phải chiến đấu làm chuẩn bị Ban bên nhanh quang dáng lâm khung long xích bên trên kim quang đại thịnh, một thân đêm đại lâm kim một rất xích ả xa có có phu nhân là thời điểm nên xuất phát đạo thân ảnh này nhàn nhạt mở miệng nếu như lâm tử câm lúc này đứng ở chỗ này nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc bởi vì đạo thân ảnh này âm thanh cùng tư vẫn giống nhau như lúc nói một cách khác đạo thân ảnh này cũng chính là khung long xích bên trong khí linh tư vẫn đại xa nhìn xem hắn cái bộ dáng này trong mắt nổi lên một ít kinh ngạc tư vẫn bất đắc dĩ giải thích nói tất nhiên sau đó muốn tiến hành chiến đấu ta cũng chỉ được hiện thân đích thân vận dụng khung long xích bất quá ta cuối cùng chỉ là khí linh cũng không phải là khung long xích chủ nhân có khả năng phát huy thực lực cũng mười phần có hạn bất quá bất luận làm sao ta đều muốn đem sự tình làm rõ ràng cái kia đấy vượt d ị biến nếu quả thật như ta suy đoán như vậy vậy thì nhất định phải để ta tới giải quyết tất nhiên người đấy lòng tựa hồ đã có đáp án nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì chúng ta lên đường đi tư vẫn nhẹ gật đầu tay cầm khung long xích dễ như chở bàn tay đẩy ra thất thải đại xà dùng để ngăn chặn vách núi tảng đá lập tức làm ra một đạo màu vàng b í c t r ư n g ngăn cách phía ngoài trường khí cùng thất thải đại đi xà ra vô ề sau, lại kia lại lỗ Đại Đại Thiểm 641, đại Thiểm dùng hòn hổng ngăn chặn. Chương chương Thử, Thử. đá đem v luận là tư vẫn trên người tán phát ra chân long đồng dạng huy áp vẫn là cái k i a đã càng ngày càng hướng long đến gần thất thải đại xà chỗ phóng thích ra khí thế đều để phía ngoài những cái k i a độc vật căn bản không dám tới gần bọn họ bọn họ cứ như vậy một đường đi tới đáy vực tư vẫn cũng không phải là sinh vật nhàn n h ạ t không long xích năng lượng bảo vệ chính mình liền hoàn toàn không sợ chướng khí độc tố mà thất thải đại xà lân giáp đối với độc tố gần như miễn dịch thế nhưng bởi vì đi đến là đáy vực nơi đó là chướng khí đầu m ư ờ n cho dù là nó cũng có chút không chịu được nổi liền dùng yêu lực tại quanh thân tạo thành một tầng màng bảo hộ kỳ thật vô luận là ban ngày vẫn là ban đêm xuống đến nơi này đều là giống nhau đáy vực vốn là sâu lại bị tầng k i a một tầng trướng khí ngăn lại ánh mặt trời căn bản chiếu d ọ i không đến càng đến phía dưới càng khám có thể ở xung quanh sinh tồn động vật cũng càng ngày càng ít mãi đến sắp tiếp cận đáy vực thời điểm xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trừ bọn họ không có những bất cứ sinh vật nào làm bọn họ rơi xuống đáy vực tư vẫn toàn thân tán phát kim sắc qua mang thành đèn tin đồng dạng tồn tại chiếu sáng con đường phía trước vách núi này ngọn nguồ chỉ cần tìm đúng phương hướng liền một con đường đi đến cùng liền được căn bản không cần chỉ đường trên mặt đất tràn đầy cặn bã cùng bột phấn bình thường mà nói có khả năng xuyên qua trướng khí rớt xuống đồ vật đều là tảng đá loại hình vật chết cũng muốn số ít trượt chân rơi xuống bị độc trướng tê dại sinh vật vô luận thứ gì trên cơ bản rơi xuống đều sẽ bị ăn mòn hầu như không còn ta không cảm giác được diêm la hạt cái k i a chán ghét ra hỏa khí thức nó bị ngươi g i ế t sao rất nhanh bọn họ đến phía trước hành o một cái quái vật khổng lồ giống như là một ngọn núi nhỏ đồng dạng nó nhắm mắt lại lười biếng mà hỏi không sai nó đã bị ta giết thất hại đại xà nhàn nhạt đại thiêm thử chừng nói ư ngươi ngươi như nước nước vậy, vậy gây tiếp xuống liền đến phiên ta、rồi. Ta ghét, thị ta liền phiên rồi. giống khắp xuống muốn đến cũng không muốn cùng không nó chẳng nơi chuyện chúng giếng địch, phi, thể không có mực chỉ sông, một phạm ngươi là cần ơ i này tránh n ra, h để c ú ta đi qua. Đại thiêm thư trừng qua. đi Đại lên mì mắt con mắt như c ũ không có mở ra chật chật chật lần này mang theo giúp đỡ đến sức mạnh thật sự là cứng rắn không ít cái gọi là nước giếng không phạm nước sông hẳn là ngươi cũng đừng đến ta nơi này ta cũng sẽ không đến ngươi nơi đó đi ta đã sớm nói với ngươi rồi cái tia phía sau là địa bàn của ta người nào đánh ở trong đó chú ý ta giết kẻ ấy mấy lần trước thả ngươi một mạng ngươi thật giống như thật không hiểu được trong lòng còn có cảm kích cũng không giai trí nhớ còn dám chạy đến nơi đây ngươi phải hiểu rõ vách núi này bạn thảo gốc đến chính là nhà của ta nơi này hết thảy tất cả đều là thuộc về ta ngươi tu hú chiếm tổ chim khách ta đều không có cùng ngươi tính toán ngươi ngược lại nói nơi này là địa bàn của ngươi tất nhiên ngươi còn như thế chấp mê bất ngộ như vậy chúng ta cũng liền đành phải dùng sức mạnh thất thải đại s a nổi giận trong miệng cũng sẽ không có gì lời hữu í c h đại thiêm thử cười ha ha trong lời nói lộ ra vô tận sắc khí đi qua là đi qua bây giờ là bây giờ vách núi này ngọn nguồn hiện tại cũng sớm đã bị ta chiếm đoạt lĩnh ngươi nếu là khâm phục liền cứ dùng thực lực đến đòi hỏi trở về bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi lần này ta sẽ lại không thủ hạ lưu t ì n h hắc cá bên trong mấy đạo hồng quang n h ấ p đoán g trận thất thải đại xà cùng tư vẫn phát hiện đó cũng không phải cái gì hồng quang mà là cái kia đại thiểm thử mở, mở ra một cỗ vô cùng cường hành khí tức buộc phát ra khiến tư vẫn cùng thất thải đại xà trong lòng dân mình bản năng vận dụng tự thân lực lượng đi trông cự cái này xung kích nay chỗ nào là cái gì đặt song song ba đại bá chủ cho dù là thất thải đại x à cùng chết đi diêm la hạt chung vào một chỗ cũng còn không ngăn nổi trước mắt cái này cựu nhãn tiềm thử một nửa thực lực nguy rồi người này bình thường một bộ dáng vẻ lười biếng chưa hề thấy nó mở ra qua con mắt nguyên lai vẫn giấu kín lấy thực lực chín cái ánh mắt bên trong mang theo trêu thức t ù y ý đảo qua thất thải đại x à cùng tư vấn con c ó c t h ả n như nói hiện tại đã biết rõ đi cái gì ba đại bá chủ đều là phía trên những cái tiêng n g ẩ n cùng các người một bên đơn phương ý nghĩ tại chỗ này lao tử mới là tối tưởng còn có cái gì không phục sao ngượng ủng ta người này chính là phạm tiện đối phương càng là cường đại càng là lợi hại ta liền càng phải đi khiêu chiến càng nghĩ thử một chút đem dạng này tồn tại đánh ngã trên mặt đất dẫm ở trên người hắn khoái cảm lúc này một bên một mực chưa mở miệng tư vẫn nói chuyện quanh thân tỏa ra đồng dạng cường đại thậm chí mơ hồ che lại đối phương khí thế mạnh mẽ một trận rõ ràng long ngâm từ trong cơ thể truyền ra liền một bên thất thải đại xà cũng cảm thấy khiếp sợ bản thân nó càng ngày càng tiếp cận hóa long tự nhiên so với những người khác rõ ràng đây là hàng thật giá thật chân long khí t ứ c tuyệt đối không có chút nào giả dối nó một bên kinh ngạc trong lòng một bên đang suy nghĩ chẳng lẽ trước mắt vị này tồn tại là bị phong ấn tại thượng phẩm pháp khí bên trong chân long sao cựu nhãn thiềm thư mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp tư v ẫ n nửa ngày trong mắt nổi lên nồng đậm v ẻ tham lam thật chân long khí tức quá quá tốt rồi quá tốt rồi ta rốt cuộc tìm được rốt cuộc tìm được cơ hội chỉ cần mất người ta liền nắm giữ long tộc huyết mạch ta liền có thể cùng đại xà này đồng dạng thu hoạch được ta tha thiết ước mơ hóa long cơ hội nói xong đại thiềm thư miệng há ra một đầu lưỡi giống như roi thép đồng dạng hướng về tư vẫn còn tới tới đi tới đi ta hóa long cơ hội lúc này đại thiềm thư đã lâm vào trạng thái điên cuồng l i ề u linh hướng về tư vẫn công kích một đôi chân t r ư ớ c không giống bình thường con cóc hoặc là hết xanh đồng dạng mà là mười phần sắc bén cứng rắn phía trên còn hiện đầy màu đỏ máu gai ngược đâm ngược lại vẹn vẹn một cái xấu xí、si、con cóc mà thôi vậy mà vọng tưởng h ó a long b u ồ n c ư ờ i đến cực điểm tư vẫn cung long xích vung lên một đầu giống như thực chất hoa hạ thần long gạo thét mà ra nên tiếp đại thiềm thư đánh ra to lớn móng nuốt thất thải đại x à cũng nơi này lúc xuất thủ phun ra một cái màu nọc độc rơi vào đại thiềm thư trên thân kỳ quái là lại bị nháy mắt hấp thu mà đại thiềm một chút sự đều không có. Chợt chợt chợt, thật th cảm ơn n g ư ơ i q u ả tặng đến mà không trả lễ thì không hay cũng là thời điểm nên ta hoàn lễ vừa dứt lời đại thiềm thử phía sau những cái kia cao vút p h u n ra ra các loại nhan sắc khác biệt nọc độc vậy hướng thất thải đại xà cùng tư v ẫ n làm sao sẽ dạng này người này trong cơ thể độc làm sao sẽ có nhiều như vậy loại thất thải đại xà dùng yêu lực chống cự lại những n à y nọc độc mười phần khó có thể tin tư vẫn nhắm lại lên hai mắt nhìn xem cái này đại thiềm thử chín cái ánh mắt đỏ như máu cùng thân hình của nó bên ngoài cố gắng suy tư chỉ là lấy hắn kiến thức đều chưa bao giờ thấy qua trên đời có dạng này độc vật tồn tại cho dù đồng dạng đều là độc vật, Cũng, cũng c độc độc mà, độc độc, mà đồng n rạng mỗi một loại động vật trong cơ thể nhiều nhất có thể sinh ra một loại độc tố một chút kỳ lạ độc vật đương nhiên ngoại trừ thế nhưng từ cái này con cóc dáng dấp xem ra lại cũng không có đứng hàng những này kỳ lạ độc tố giải thích duy nhất chính là thân thể của nó sinh ra d ị biến mà cái này d ị biến sợ rằng liền cùng nó sau lưng cái tiết chướng khí nơi phát ra có quan hệ tư vẫn suy đoán đây cũng là nó một mực tử thủ nơi này nguyên nhân bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán cũng không có biện pháp đi chứng minh hắn cũng không cho rằng cái này đại thiểm thử sẽ tự mình đem chính mình bí mật nói ra đương nhiên hiện tại tình huống này truy đến cùng những này cũng không có cái gì ý nghĩa tất nhiên cái này đại thiểm thử không chịu tránh ra còn đánh lên khung long xích chủ ý như vậy song phương chỉ có thể là không chết không thôi liền tính không biết rõ ràng những này liền tính cái này con cóc có hay không năng lực khác vẫn là không biết tư vẫn cũng tự tin có năng lực giải quyết đi cái này quái vật khổng lồ thời khắc duy trì cảnh giác một tiếng càng thêm rõ ràng long âm chuyển h i n ra dưới mặt đất đột nhiên thoát ra một đầu hoa hạ thần long trói buộc đại thiềm thử cùng hắn móng vuốt lớn chống lại cái k i a m ộ t đầu cũng thuận thế trói buộc ở đại thiềm thử không long xích bên trong không ngừng chuyển ra tiếng long âm tăng thêm phía trước hai cái dòng d ã chín đầu hoa hạ thần long đem c u ố n quanh gắt ao không thể động đậy phun r a nọc độc hoặc là gì đó đều không làm nên chuyện gì con cóc hóa thành hình người như toàn thừa dịp cái này cự phúc thu nhỏ thời cơ chạy trốn những cái kêu hoa hạ thần long lại theo nó thu nhỏ mà thu nhỏ mà tư vẫn bên này cũng thửa c ơ ngưng tụ năng lượng trong chốc lát phong vân biến sắc trên bầu trời tiếng sấm văn g r ề n mây đen to lớn vòng xoáy ở trên bầu trời tạo thành màu vàng tiểm h điện bạch qua nửa ngày làm tư vẫn khí thế đ ạ t tới đ ỉ n h phong n ư n g tụ ra một cỗ khiến người hồi hộp năng lượng khổng lồ không long xích chỉ phía xa trên không một đầu to lớn màu vàng thần lòng từ mây đen vòng xoáy bên trong t h ò đầu ra sọ to lớn màu vàng móng vuốt bắt lấy mây đen vòng xoáy bên l i n giới phát ra một tiếng chấn tiên động địa gạo thét trong nháy mắt đáp xuống mang theo tiểm điện cùng lôi mình, chứng chứng tư vẫn đem khung long xích vung lên một đạo to lớn màu vàng bức tường ngăn cản đem xung quanh cùng với mình cùng thất thải đại xà trước người ngăn lại không cho cái k i a khổng lồ dư âm năng lượng xung kích đến chính mình nét mặt của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ trên mặt trắng xám chi sắc lại càng thêm nồng đậm thân hình cũng càng thêm hư hảo người không sao chứ không cần vừa lên đến liền sử dụng cường đại như vậy công kích trước thăm dò một cái lai lịch của nó cũng tốt ta thất thải đại xà ân cần nói tư vẫn xua tay ánh mắt lại nhìn chăm chú lên cái tia đại t i ể m thử sau lưng nồng đậm trướng khí bên trong chậm rãi mở miệm ta đã không có cái tia thời gian làm toàn bộ hoàng kim cự long kèm theo tiềm h điện cùng lôi m i n h toàn bộ xung kích tại đại thiểm thử trên thân cả người nó hóa thành thang cốc không có động tĩnh thu hồi ngươi cho siếc ở trước mặt ta vẫn là không muốn chơi giả chết một bộ này đứng lên chúng ta tiếp tục tư vẫn triệt tiêu màu vàng bức tường ngăn cản chậm rãi tiến lên bình tĩnh nói ta nhớ ra rồi ngươi là khi đó thì ra là thế ha ha ta đối ngươi lực lượng càng ngày càng khát vọng đã các ngươi nghĩ như vậy đến bên kia đi ta liền thành toàn các ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt nó bị đánh thức trong lời nói mang theo ngưng trọng cùng cười trên nỗi đau của người khác liền tại cái này đồng thời trước khi chỗ sâu chuyển đến một tiếng đinh thai nước góc gào thét thanh â m kia mười phần khó nghe thật giống như vô số cái người tại dùng móng tay treo bằng đen mà thanh â m kia còn bị phóng đại vô số lần cảm giác tư vẫn lần thứ nhất đổi sắc mặt toàn thân run r ẩ y nắm chặt nắm đấm quả nhiên quả nhiên không sai cái kia vốn là hóa thành than cốc đại thiềm thử từ, từ cho tàn bên trong nhảy ra so vừa rồi rút nhỏ thật nhiều n g u y ê n lai、like, trên người nó bám vào là một tầng cưng rắn không biết thứ gì tạo thành khôi giác vừa rồi mạnh mẽ như vậy công kích cũng chỉ bất quá là đưa nó tầng này á o giáp kích phá mà thôi đại thiềm thả người nhảy lên dễ dàng nhảy đến hai người sau lưng màu đỏ máu ánh mắt bên trong mang theo t r e o thức thất thải đại xa cảnh giác nhìn một chút nó lại hỏi tư v ẫ n làm sao bây giờ đương nhiên là đi vào a đi. thất thải đại xa một bên cảnh giác đại thiềm thử có thể hay không đột nhiên đánh lén một bên cùng tư vẫn xông vào trường khí c h ỗ sâu chập chập chập ngươi có lẽ cảnh giác không phải ta đem sau lưng để lại cho nó ngươi là ngại chính mình quá mạng dài a hắc hắc ta liền hảo hảo xem một chút đi nhìn các ngươi có thể chống nổi mấy giây không đợi chạy đến hai bước phía trước đột nhiên bay ra một cái màu đen hư thối cánh tay một nháy mắt liền đem tư vẫn bắt lấy một cỗ h khiến người không thể thở nổi cỗ kia lực lượng khổng lồ thế mà muốn đem tư vẫn bóp nát đồng dạng nếu biết rõ hắn hiện tại trạng thái này đơn thuần vật lý công kích đối hắn là hoàn toàn vô dụng cái này hư thối cánh tay màu đen đã không có bám vào chân khí cũng không có yêu lực hoặc là âm khí cùng tạ khí cũng chỉ là đơn thuần một t r ả o liên đề tư vẫn không thể động đậy thất thải đại x à vận dụng toàn bộ yêu lực tập trung ở cái đuôi bên trên hướng cánh tay kia bên trên quét qua như muốn cắt n ư ớ một những đồng dạng cánh tay từ bên kia vân n ra đưa nó toàn bộ nắm lên hung hăng vùng đâm vào trên vách tường sau đó lại có một đầu to lớn hư thối cái đu ra đưa nó đưa nó quấn qu ngắn ngủi một n y mắt vừa mới tiếp xúc cũng còn chưa thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương hai người không hề có lực hoàn thủ trực tiếp bị bắt lại có một đầu cái đuôi to từ trướng khí bên trong lao ra hung hăng vung tại tư vẫn trên thân cái sau một cái màu vàng máu tươi phun ra thân hình lại suy yếu một chút nhưng mà hắn cảm thấy cái này nắm lấy cánh tay của mình trừ mục nát cùng khí tức tử vong còn lộ ra một cỗ khí tức quen thuộc ý thức dần dần mơ hồ hắn bây giờ bị bắt lấy cái này cánh tay màu đèn tựa hồ có thể áp chế những tồn tại lực lượng hắn dùng không lên một điểm khí lực cũng vô pháp vận dụng khung long xích lực lượng cho chính mình giải vây chẳng lẽ ta khí số đã hết、sao? thật không cam lòng à rõ ràng đều lại lần nữa gặp phải hắn vì cái gì đều tới đây ta lại trong đầu hiện ra mấy thân ảnh đó là trăm ngàn năm qua cùng mình sinh ra cậu m ì n h đem chính mình tỉnh lại các đời chủ nhân bọn họ mỉm cười hướng hắn với tay tựa hồ đang cứ gọi hắn đi qua mấy người này ở giữa còn có một thân ảnh mơ hồ hắn cũng không có hướng về chính mình phát tay ngược lại quay người rời đi chỉ vứt xuống một câu tư v ẫ n ngươi còn không thể chết đâu bất đắc dĩ cười cười ý thức của mình đã dần dần mơ hồ thời khắc hấp h ắ n nhìn thấy đen nhanh chương khí phía trên thế mà xuất hiện một cái điểm sáng màu và nóng, điểm sáng màu và nóng. đột nhiên mở hai mắt ra điểm sáng màu vàng nóng càng lúc càng lớn hắn xác định chính mình không có nhìn lầm một cái to lớn nằm đấm vàng gào thét mà xuống một quyền đánh vào cánh tay kia bên trên liên quan xương cốt cùng g a thị toàn t bộ đánh gãy sau đó cùng với to lớn màu vàng bàn chân đá vào t r ư ờ n g khí bên trong đầu kia cái đuôi t r ố i nối tiếp đem đá gãy c u ố n quanh ở thất thải đại xả trên thân đầu kia hư thối cái đuôi lập tức bung ra thế nào lại là ngươi sao ngươi lại tới đây chương sáu trăm bốn mươi ba n g ông đ ấ lợi. lợi màu vàng quang mang chậm rãi thu lại lộ ra bên trong đạo thân ảnh kia tại sao phải gà ta Quay đầu, cái này vừa rồi cứu thất thải động ạ i xà c tĩnh n lớn một mực tại h t như bên trong quan t nhạt n nhạt vậy nếu còn không phát hiện được ta chẳng phải là cái người điếc người mủ một hồi ta muốn nghe đến ngươi giải thích hợp lý hiện tại trước đối phó cái này quỷ đồ vật đứt rời cánh tay rất nhanh liền tái sinh đi ra mặc dù phục hồi như cũ tốc độ kém xa thi vương nhưng đã nghĩ đến nhanh chóng chứng khí bên trong lần thứ hai phát ra một trận đinh thai n h ứ c góc gào thét một cái màu đen hư thối bản chân đạp tới thử cầm cái này t r ư ớ n g khí quá v ữ n g bận tư vẫn mở miệng nói lâm tử h câm nhẹ gật đầu lập tức ngầm hiểu hai người đồng thời niệm động chú ngữ cái kêu màu đen hư thối bản chân đạp ở trên người bọn họ phía trước liền ngược lại bị hai loại lực lượng tổn thương mà đúng lúc này bọn họ chú ngữ cũng tụng niệm xong xuôi cựu phượng phá huế cương hai cỗ manh liệt cương phong lay động trước người bọn họ đen nhanh chướng khí thế mà toàn bộ bị nháy mắt thổi tan thật lâu cũng không lần thứ hai ngưng tụ tới mượn nhờ trên thân hai người tản ra mãnh liệt kim sắc qua mang bọn họ thấy rõ phía trước chiếm cứ cái kia quái vật to lớn nhìn qua tựa như là nhiều loại thi thể bị một đôi bàn tay lớn cưỡng ép nào h nặn ở cùng nhau một cái màu đen lớn thịt thối bóng bên trên có hư thối nhân loại cánh tay cũng có độc trùng chi tiết cùng với cánh mấy đầu thuộc về rắn hoặc là t h ằ n lằn to lớn cái đôi tại viên thị t sau lưng vung vầy thất thải đại xả con ngươi co g ụ lại liếc mắt liền thấy được những cái kia cái đôi bên trong có hai cái mặc dù đã hư thối phía trên lại như cũ c h ấ p đ ộ n g lên thất thải sắc qua mang chẳng lẽ tư vẫn một bên hướng giao vung tới hư thối cánh tay hoặc là côn trùng chi tiết cùng với những cái kia to lớn cái đôi vừa nói vách núi này ngọn nguồn thuộc về c ự c â m chi địa phong thủy vốn là không tính là tốt đối với loài rắn chờ lệnh t m sinh vật cũng không tệ sinh tồn chi địa ngày đó phụ mẫu ngươi ngẩm đoán bị giết vốn cho rằng có khả năng ăn no nê lại bị ta cái kia một nhiệm kỳ chủ nhân rất xuống dư âm năng lượng đánh chết đầu kia lúc ấy xà tộc bá chủ oán niệm khẳng định cũng sẽ không nhỏ mà ta cái kia một n i ệ m kỳ chủ nhân lại chỉ sợ là những này bao hàm đoán niệm từ linh bên trong ho Trong chú nhìn viên thị t chính giữa cái kia gần như thấy không rõ lắm xương sò người nó đen ngỏm trong hốc mắt còn có một kim m ộ t xanh hai đoàn nhảy lên h ỏ a diễm vừa rồi cái kia đinh thai nước cóc gà khét chính là từ trong miệng nó phát ra tới oán nghiệm cùng oán nghiệm quấn quýt lấy nhau lại thêm nơi này c ử c cầm phong thủy để những này quấn quýt lấy nhau oán nghiệm càng bành trướng lại lấy những cái kia tại chỗ còn xuất lại năng lượng làm môi giới những thi thể này sinh ra d ị biến lẫn nhau thôn vệ chậm rãi liền tạo thành dạng này một cái quái vật ta nghĩ những cái kia độc trùng cánh c ù n chi tiết nghĩ đến là những năm này cái này quái vật thu thập lại dung nhập bản thân a không ngừng thôn v những cái kia trướng khí bên trong có nhàn nhà toán niệm ta lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái hiện tại xem ra tất cả đều có đáp án tư vẫn trong mắt vạch qua một vệ giấy r u ộ n lại cuối cùng cắn r ă n g một cái k h u n g long xích bên trong mấy đầu hoa hạ thần long xuất hiện cắn những cái kia vung tới cái đuôi hoặc là chi tiết chính mình một nháy mắt xuất hiện tại cái này đ ạ i nục cầu trước người hai tay nắm ở khung long xích hung hăng bổ về phía người kia xương đầu nhưng mà khiến người khiếp sợ một màn xuất hiện đầu người xương cái kia nhảy lên ngọn lửa màu vàng trong hớp mắt một cái giống nhau như lúc hoa hạ thần long lao ra cắn khung long xích hai cái màu đen hư thối cánh tay thừa cơ chụt vào tư vẫn nếu không phải lâm tử câm lần thứ hai vận dụng bất động minh vương thân viện trợ kịp thời tư vẫn tất nhiên sẽ lần thứ hai rơi vào nguy hiểm bên trong ngươi không phải một mực dạy bảo ta để ta giữ vững tỉnh táo sao càng đến loại này thời điểm càng phải tỉnh táo liền tính đối mặt với ngươi đã từng chủ nhân cũng tuyệt đối không cần bởi vậy đánh mất lý trí ngươi vừa r ố i như vậy quá mức xúc động lâm tử câm thở hồn hển mở ra bất động minh vương thân chỉ là trong nháy mắt thế nhưng đối với hắn mà nói đối thân thể tạo thành gánh vác vẫn là không nhỏ hắn hiện tại cũng liền chỉ dám dạng này một nháy mắt mở ra sau đó lập tức đóng lại nếu không chiến đấu còn không có chân chính bắt đầu hắn liền đã bản thân bị trọng thương ngươi còn có tư cách nói ta sao rõ ràng mỗi lần đều hành động theo cảm tính ta chỉ là không nghĩ hắn một đời anh danh chết còn biến thành dạng này quái vật bao gồm xà phu nhân phụ mẫu cùng với những này độc trùng các loại bọn họ toàn bộ linh hồn đều quấn quít lấy nhau không cách nào văn g sinh một mực thừa nhận thống khổ như vậy cùng t r ả tấn xin lỗi lần này là ta xúc động bất quá trải qua vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc ta phát hiện nó vẫn không dùng tới thực lực chân chính cái này còn không thể xem như là một cái hoàn trình sinh vật ý thức tương đối hỗn loạn sẽ chỉ bằng vào bản năng hoạt động. chúng hoạt bằng bản bắt năng động, vào ta lâm ấ y này, điểm hội. còn có có cơ lẽ l tử c â m khẽ gật đầu đối phương tựa hồ sẽ chỉ sử dụng vật lý công kích thế nhưng từ cái k i a đen nhánh hư thối thân thể cùng với bị hấp thu những cái k i a độc trùng đến xem thi độc cùng với các loại độc tố cũng là đối phương có năng lực mới đối đối phương tự lành năng lực khá cương đại mặc dù so ra kém thi vương nhưng cũng là tương đối nhanh chóng nếu là dạng này cùng đối phương đánh tiêu hao chiến rõ ràng là bọn họ bên này bất lợi một phen suy nghĩ xuống lâm tử c ô n cho rằng quả nhiên vẫn là có lẽ tốc chiến tốc thắng vừa rồi tư vẫn phán đoán hẳn là không sai toàn bộ đại nhục cầu phía trên các loại độc trùng đầu t hư thối thẳn l à n cùng loài rắn đầu mặc dù rất nhiều rất nhiều nhưng duy trì có cũng chỉ có viên n g kia nhân loại xương đầu trong hớp mắt có hai đám lửa nó hẳn là cô thân thể này chủ đạo bộ phận mới đối chỉ cần phá hủy nơi đó cái này quái vật hẳn là cũng liền xem như giải quyết nhưng mà liền tại lâm tử cầm suy nghĩ cái này thời gian ngắn ngủi vô số lần bị chém đứt cánh tay cùng chi tiết cái kia quái dị hồ cảm thấy mười phần phẫn nộ lại là một tiếng đinh thai nhức góc gà o t h é t cái kia đại nục cầu có chút co rút lại lâm tử cầm trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất thường mau lui lại nhưng mà thì đã trễ các loại nhan sắc nọc độc từ đại n ụ c cầu bên trong phun ra mà ra cho dù ba người các h i ể n thần thống toàn lực phong ngự những cái kia nọc độc cũng đem thân thể bọn hắn thân thể nơi bao bọc h o à n g bét cái này liền giống như là vừa rồi nó bắt lấy chúng ta thời điểm loại cảm giác này giống như bị phong ấn đ ồ n g dạng không cách nào sử dụng năng lượng kỳ thật không cần tư vẫn nói lâm tử câm cũng cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình phảng phất cùng mình không có bất cứ liên hệ nào như vậy mà đúng lúc này một những dị biến đột nhiên phát sinh một cái to g i i lại mang theo dịch nhờn lưới ruốt tới quân lấy tư vẫn liền đem ra bên ngoài kéo hhhhh ta hóa long cơ hội cuối cùng cũng đến tay chương sáu trăm bốn mươi bốn điên cuồng đại thiềm thử chương sáu trăm bốn mươi bốn điên cuồng đại thiềm thử lâm tử c ô m cùng tất h thải đại xà trong lòng giật mình liền tư vẫn cũng không có nghĩ đến vừa rồi ở bên ngoài cho bọn họ tránh ra một con đường đại thiềm thử thế mà lại vào lúc này đột nhiên làm loạn kỳ thật vừa rồi cùng tư vẫn đánh một trận xong đại thiềm thử liền rất rõ ràng biết chính mình căn bản không phải đối thủ biết bọn họ vội vã muốn đi vào vì vậy đại thiềm thử dứt khoát liền lẫn tránh rơi nguy hiểm nhường đường để bên trong con quái vật này giút nó giải quyết tư vẫn đám người cái này chính mình thì một mực ở bên cạnh lặng chờ cơ hội nó tì một cái vô cùng hoàn mỹ thời cơ vừa rồi nó cảm ứng được vận dụng bất động minh vương thân dưới trạng thái lâm tử cầm cường hạn khí tức cho nên không có xuất thủ hiện tại liền lâm tử cầm đều bị vây khốn liền tính tư vẫn một mực đề phòng hắn lúc này cũng là bất lực không có bất kỳ cái gì l ự cản c đại thiêm thử thuận lợi đem tư vẫn kéo đi cứ việc lâm tử cầm ra sức d â y r u ộ n muốn đi cứu tư vẫn nhưng vì chống cự nọc độc đã làm hắn tự lo không xong chỉ có thể c h ơ mắt nhìn tư vẫn cùng k h u n g long xích bị cuốn đi đại thiêm thử hưng phấn thở hổn hển mắt thấy kim quang trói mắt tư vẫn liền bị nó nuốt vào trong bụng chín cái màu đỏ máu ánh mắt bên trong tại bình thường bất quá không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù so với diêm la hạt cùng thất thải đại x a loại này trời sinh nắm giữ yêu tộc chất lượng tốt huyết mạch thiên tài đến nói nó cùng bên ngoài ngàn ngàn vạn vạn bình thường con cóp đồng dạng cả một đời cũng không thể có tu luyện thành yêu cơ hội nó không biết chính mình là thế nào đi tới cái này cái địa phương sinh ra thời điểm nó liền tại vách núi này n mặn n g u ồ n lúc ấy nơi này vẫn là loài rắn nơi ở nó sinh hoạt cực kỳ cẩn thận cũng rất may mắn chuyển tới đáy vực trốn tại trong vết đá nơi này cũng chỉ có hai cái thất thải đại xà những sinh vật khác căn bản không dám xông vào vài hai cái đại xà một mực không có phát hiện nó hoặc là phát hiện cũng căn bản khinh thường tại ăn nó liên tại ngày đó là nó vận mệnh chuyển hướng chính như tư vẫn nói tới coi hắn cái kêu một nhiệm kỳ chủ nhân rơi xuống đáy vực còn sót lại năng lượng đem bản thân bị trọng thương x à tộc bá chủ cũng đánh chết về sau tất cả đều q uy về yên tĩnh còn sót lại năng lượng cũng tương tự lan đến gần nó không biết qua bao lâu khi nó tỉnh lại thời điểm chính mình thêm một đôi mắt bốn con mắt đều biến thành màu đỏ máu thân thể cũng lớn vài vòng chưa bao giờ có cảm giác kỳ diệu tràn ngập toàn thân nó nhẹ nhàng vung lên trạo liền đem vách đá đáy vỡ cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía ngoài lúc này những thi thể này cường đại hoán niệm g h lại lần nữa đem phóng s ạ n g cũng đem thân thể của nó triệt để cải tạo bởi vì thi thể quấn quýt lấy nhau lẫn nhau thốn vệ tại viên ngọn nguồn tạo thành một cái đại n h u c ầ u bắt đầu tản ra trường khí không còn có sinh vật dám tới gần nơi này năm đó những sinh vật kia dần dần chết mất sau đó sinh ra những sinh vật kia cũng căn bản không biết nơi này phát sinh cái gì cái kia về sau nó một mực thủ tại chỗ này nó cũng liền tại chỗ này đ i ê n tâm tu luyện phun ra nuốt vào trường khí có lẽ là từ một loại nào đó góc độ để nói nó cùng cái này quái vật đã là đồng dạng thể chất cho nên cái kia quái vật chưa hề ra tay với nó qua nó cũng căn bản không sợ chúng độc cái tia quái vật nuốt những cái tia độc trùng thay đổi đến càng ngày càng cường đại nó cũng học cái tia quái vật bộ dạng nuốt những cái tia độc trùng đưa bọn họ luyện hóa thành chính mình một bộ phận cũng biến thành càng ngày càng cường đại mãi đến mấy năm trước cái tia thất thải đại xà lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm giao thủ một cái nó phát hiện chính mình cùng thực lực của đối phương vậy mà ngang nhau cái này để nó rất không cam tâm chính mình đến tột cùng là trả giá bao nhiêu cố gắng mới vừa tới trình độ này đối phương mới tu hành bao lâu thế mà có thể cùng chính mình bất phân thắng bại về sau cái tia diêm la hạt tìm đến mình phiền phức thời điểm cũng giống như vậy chính mình t o à n thân là độc độc tố nhiều đến người da trắng lại không ngăn nổi đối phương một loại độc tố e m chút bỏ mình lúc kia nó liền hiểu huyết thống hữu dị đến t ộ t cùng lớn bao nhiêu ưu thế nhưng cho dù là đem diêm la hạ t cùng thất thải đại săn ướt mình cũng không cách nào được đến cái kia phần huyết mạch chi lực nuốt chửng nhiều như thế sinh vật nó rất rõ ràng chỉ có tìm kiếm tìm kiếm cái kia thời cơ nó cảm nhận được thất thải đại x à trên thân khí thế cường đại đã mang theo một tia chân long chi khí để nó đều cảm giác có chút khiếp sợ khi đó nó liền bắt đầu vô cùng khát vọng nó cũng muốn hóa long bay lượn trên bầu trời rút đi tầng này xấu xí cóc bên ngoài trở thành vô cùng cường đại uy manh thần võ hoa hạ đồ đằng bây giờ cơ hội như vậy đã dễ như t r ở bàn tay lòng của nó cũng đi theo bịch bịch t r ự c n g ả y nhưng mà liền đại tư vẫn sắp bị nuốt vào trong miệng trong nháy mắt đó mấy đầu cái đuôi to nháy mắt hướng nó đâm tới dọa đến nó thả người nhảy dựng leo lên tại trên vách đá kinh nghi bất định nhìn xem cái k i a quái vợt chuyện gì xảy ra nhiều năm như vậy nó chưa hề công kích qua ta hôm nay làm sao chẳng lẽ là vì cái này tản ra chân long chi khí không có khả năng đây là ta ai cũng đừng nghĩ cất đi phát ra rít lên một tiếng con cóc trong miệng đột nhiên lớn lên ra vô số r ă n g nanh thân thể cũng có chút n ú c đích chân trước cùng phía sau chảo đều ra xuất hiện hai đôi thân hình cũng phồng lớn lên rất nhiều phía sau xuất hiện vô số gai ngược đâm ngược lại không biết có phải hay không là vì mô phỏng theo chân long nó còn đưa ra một đầu cái đôi trên đầu cũng xuất hiện một đôi c ố t thứ ba cặp chân sau hung hăng đạp một cái b ộ c phát ra một cỗ to lớn lực t r ù n g kích giống như như đạn tháo đại thiểm t ừ s ô n g về cái k i a quái vợn khối kia nó vừa vặn ngừng chân vách núi cả khối đều sụp đổ xuống dưới phía trên tràn đầy tinh mịn vết rách ngươi có biết hay không có biết hay không vì một ngày này ta đến cùng chờ đợi bao lâu n g ư ờ i cái liền ý thức đều không có quái vật cùng ta cướp đoạt cái gì chân long chi khí cuối cùng có thể hóa long chỉ có thể là ta nhất định là ta ta muốn rút đi phản thai bay lượn tại cựu thiên một trào hung hăng đánh vào xương đầu bên trên lại bị màu đen hư thối cánh tay chặn lại cái tia đầu lâu nhìn xem bị cuốn tại con cóc trong miệng tư v ẫ n miệng có chút mở ra tư lần thứ hai phát ra rít lên một tiếng quái vật sau lưng cái đôi chi tiết cùng với cái gì bọ cạp cái càng loại hình toàn bộ đánh phía đại thiềm thử nhưng lúc này đại thiềm thử đã lâm vào điên cùng trạng thái hoặc là nó lúc này mới hiện lộ ra thực lực chân chính cùng cái này tư vẫn cùng lầm tử c ầ m ba người đều không ngăn nổi quái vật đối chiến thế mà mảy may bất lạc hạ phong mấy cái m ó n g nuốt cùng chân sau bên trên buộc phát ra màu đỏ máu q u a n mang đem những này toàn bộ ngăn cản ra một tấm d ữ tận miệng to như chậu máu cắn về phía đầu kia xương xương đầu phía dưới viên thịt lần thứ hai co vào phun ra đại lượng n ọ c độc mà con cóp phía sau những cái kia u cục bên trong cũng buộc phát ra đại lượng n ọ c độc hai tướng c h ế t tiêu lại bởi vì song phương đều đối với mấy cái này nọc độc có k h á n g tính cho nên bình an vô sự mặc dù rất cảm ơn là ngươi để ta nắm giữ thực lực hôm nay thế nhưng tất nhiên ngươi trở thành ta c h ứ a n g ạ i vật như vậy ngươi cũng không có tồn tại ở cái này thế giới cần thiết mắt thấy cái kia đại quái vật thế mà rơi vào hạ phòng lâm tử câm lòng nóng như lửa đốt thật vất vả mới đưa những cái kia nọc độc toàn bộ từ bất động chúng phía trên loại bỏ lâm tử câm cảm giác được chân khí lại trở về tầm kiểm soát của mình lập tức liền muốn tiến lên lại bị thất thải đại xà ngăn cản chờ một chút ta muốn sử dụng một cái chiêu số một chiêu này cần không ít thời gian đến chuẩn bị thành công sẽ đem hai bọn chúng phương toàn bộ đánh giết còn cần một chút thời gian rất nhanh liền tốt chân khí của ngươi vẫn là trước tiết kiệm được tốt chương sáu trăm bốn mươi lăm đồng quy vô tận chương sáu trăm bốn mươi lăm đồng quy vô tận nhìn xem thất thải đại xà nhắm chặt hai mắt q u â n tại cùng một chỗ trên thân thất thải quang mang đại thịnh vảy rắn phía dưới có một ít đường vân hiện lên những vân lộ kia dần dần rõ ràng nhìn qua tựa như long lân đồng dạng cảm nhận được trong cơ thể nó tụ tập làm người sợ hãi khủng bố yếu lực lâm tử câm chậm rãi gật đầu mà đại thiềm thử cùng quái vật bên này chiến đấu cũng tiến hành đến gây cấn đại thiềm thử chân trước cùng chân sau bị xé đi ba bốn chỉ nhưng lại rất nhanh mọc ra mà đại đục cầu trên thân nhận lấy trọng th một chút chất lỏng màu đen chảy ra nhưng rất nhanh cũng khép lại tư xương đầu k h ẽ nhếch miệng phát ra thanh â m c a c a tựa hồ muốn nói điều gì thế nhưng chỉ tung ra một cái chữ còn nghe không chân thực đại thiềm thử cái đuôi quét qua đập vào đại n ụ c cầu phía trên cái đuôi bên trên gai ngược đâm ngược lại sâu sắc đâm vào viên thịt bên trong bên trong xương sọ hét thảm một tiếng những cái kia cái đuôi cùng chi tiết các loại lần thứ hai công hướng đại thiềm thử công kích của nó thủ pháp quá mức đ ơ n nhất mà còn tựa hồ không cách nào hành động còn lâu mới có được đại thiềm thử linh hoạt một mực tại bị động ăn đòn phòng ngự cùng phản kích đều tạo được nhưng mà liền tại đại thiềm thử cho rằng năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm đại n ụ c cầu có chút núp ních xương đầu chính phía dưới vị trí đột nhiên có chút núp ních vị trí giữa phân liệt ra đến một cái màu đỏ máu mắt to hạt trâu chạy loạn chuyển ánh mắt tập trung tại đại thiềm thử trên thân cái sau thân thể lập tức cứng ngắc lại xuống không thể động đậy chuyện gì xảy ra một chiêu này không phải ta sao ta cũng còn không có sử dụng nó làm sao đại thiềm thử thầm nghĩ không tốt quái vật nhân cơ hội này thôi động những cái k i a cái đuôi giống như thép truy đồng dạng đem đại thiềm t ử đâm thành than tổ hóng sau đó đưa ra một cái sắc bén lớn kìm bọ cạp đem đại thi đại thiềm thư hai bên thân thể rơi xuống đất khoái vật lại thôi động màu đen hư thối cánh tay vặn bung ra đại thiềm thư miệng muốn đưa nó lơi cũng cắt đi đem bởi vì độc tố xâm lấn mà không thể động đậy tư vẫn cứu ra nhưng mà khiến người không có nghĩ tới là đại thiềm thư đều bị đoạn thành hai đoạn thế mà còn không có chết lưỡi tựa như một thanh giống như cơn ư g đao cắt đứt cái kia hai cánh tay chín cái ánh mắt đỏ như máu t r ừ n g lên ánh mắt tập trung tại xương đầu viền mắt bên trong ta mới không có như vậy ngu ngốc nhìn chằm chằm ngươi cái kia mắt to đây mới là ngươi mệnh n ô n vị trí hiện tại giờ đến phiên ta đến phản kích đại thiềm thử hai đầu thân thể đứt gãy chỗ xuất hiện một chút chất lỏng màu đen chất lỏng tựa như vật sống đồng dạng nối liền cùng một chỗ cứ thế mà đem đại thiềm thử lại ghép lại ở cùng nhau mà lần này liền đến thiên quái v ậ t không thể động đậy có thể là đại thiềm thử vừa muốn động thủ đầu kia xương nhảy lên ngọn lửa màu vàng trong hớp mắt mấy đầu hoa hạ thần long liền vật ra đem cắn một những nhảy lên ngọn lửa màu xanh lục trong hớp mắt một cái bị màu đen bọc ạ p giáp bao trùm đuôi bọc ạ p bay ra hung hăng đâm vào đ ạ i thiềm thử nơi tim cơ hồ là cùng lúc đó những cái kia cái đuôi toàn bộ đâm vào đầu của nó nhưng như cũng còn chưa chết vong diêm la hạt độc n g ư ơ i là lúc nào thôn vệ qua diêm la hạt lao tử không cam tâm rõ ràng kém một bước kém một bước liền có thể hướng đi hóa long con đường n g ư ơ i đại thiêm t h ừ đưa ra hai cái móng nuốt phía trên toát ra một chút cốt thứ nhưng mà những này cốt thứ cùng nó trên thân không giống đều là màu đỏ máu lao tử chết ở chỗ này n g ư ơ i n g ư ơ i cũng đừng nghĩ lại tồn tại ở thế gian này con c ó c thân thể có chút n ú c đích thân thể mỗi một cái nơi hẻo lánh đều lao ra một chút cánh tay đem đại n ụ c cầu tất cả chi tiết cái kìm cái đôi u các loại toàn bộ để lại liền nó hốc mắt trái bên trong toát ra cái kia diêm la hạt cái đôi u cũng đ ồ n g dạng cốt thứ dần dần vươn hướng xương đầu cứ việc mắt phải không ngừng bay ra hoa hạ thần long đụng phải cái kia màu đỏ máu cốt thứ lại toàn bộ đều nổ tung mà quái dị hồ tại không có bất kỳ thủ đoạn chống đỡ nào cái kia to lớn màu đỏ máu con mắt bị trong đó một cái chân cốt thứ hung hăng đâm chúng mà đổi thành một cái chân cốt thứ thì đâm vào xương đầu bên trên đem cái chán bộ phận đâm ra vết rách kèm theo một tiếng hét thảm đại n ụ c cầu bắt đầu rung động mà đúng lúc này thất thải đại xà chiêu thức tựa hồ chuẩn bị sẵn sàng một viên màu hồng phấn mặt ngoài tản ra thất thải quang mang quang cầu tại bên miệng ngưng tụ xong xuôi nó há hốc miệng đem cắn ngắm chuẩn cùng đại thiểm thử q u ố n quít lấy nhau quái vượt há miệng ra nho nhỏ quang cầu lại ẩn chứa bị áp xúc đến cực hạn lớn đại yêu lực hóa thành một đầu thất thải s ắ t chân long vào tới đó cũng không phải đơn thuần đem dùng yêu lực giảm sau đó nuốt vào lại thả ra ngoài ở trong đó ẩn chứa s ắ p hóa lông thất thải đại xà tu luyện ra một tia nhạt, nhạt chân long khí t ứ c đơn thuần yêu lực cùng so sánh đối với đối phương tạo thành tổn th chỗ nào còn có thể né tránh cuối cùng bị thất thải chân lòng chỗ xung kích nổ tung lên lâm tử cầm một bên mở ra bất động chung một bên tiến lên nắm lên tư v ẫ n liền hướng lui trở về đi tới vừa v ặ n phóng thích song sát chiêu có chút hư nhược thất thải đại x a bên cạnh bất động chung đem ba người đều bao trùm ngăn cản xung quanh trường khí tư v ẫ n tư v ẫ n ngươi không có chuyện gì chứ lâm tử cầm lung lay cái tia đã mười phần hư hào thân ảnh lo lắng hỏi đừng lung lay lại lắc lư ta lúc đầu không có việc gì đều muốn biến thành có việc xem ra là giải quyết ta lâm tử cầm nhìn hướng bên kia một đống đã không có sinh mệnh dấu hiệu xác khe gật、đầu. hẳn là giải quyết chúng ta mau mau rời đi a tư vẫn đang muốn mở miệng lại đột nhiên biến sắc các loại cái này t r ư ớ n g khí nên o á n m i ệ m cùng cái kia quái vật mà sinh nếu như cái kia quái vật cùng o á n m i ệ m thật biến mất vậy những này t r ư ớ n g khí cũng có thể còn chưa có nói xong cái kia trợt nổ tung chỉ còn lại một nửa đại n ụ c cầu có chút n biến động từ giữa đó vị trí dạn n ớ c một tấm miệng rộng mang theo nước miếng mở ra đến màu đen lưới đem đại tiềm thử tản khu cuốn vào trong miệng ngai ngai nhấm ướt những cái kia vỡ vụn cái đôi các loại cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị thấy đối phương chưa chết còn bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ t lại bị lâm tử c ầ m giữ chặt tư vẫn ngươi bây giờ trạng thái này không thể b u ô n g tay tư vẫn hét lớn một tiếng sau đó thanh n â m bên trong mang theo bi thiết nắm chặt s o n g q u y ề n chậm rãi mở miệng tất cả những thứ này nguyên nhân bắt nguồn từ ta cũng nhất định phải để ta tới kết thúc nếu không phải ta sẽ không phát sinh những chuyện này hắn sẽ không biến thành dạng này ta nhất định phải nhất định phải ngăn cản hắn ngươi nếu thật muốn giúp ta liền điểm hộ ta nói xong tư vẫn tránh ra khỏi lâm tử c ầ m tay toàn thân khí thế nháy mắt đến đình phong lôi ngục cựu long lâm không long xích chỉ phía xa chứ không trên không lần thứ hai phát sinh diễn biến m、so、chương sáu trăm i n v ố n mươi sáu tái sinh diễn biến, biến vòng xoáy bên trong điện quang màu vàng càng để lâu càng nhiều tiếng sấm tiếng nổ cũng càng lúc càng lớn tư vẫn thở hồn hện ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào cái kia mặc dù trên c h á n xương vỡ vụn hai cái trong hốc mắt nhưng như cũ nhảy lên h ỏ a diễm xương đầu nhất long lâm trong miệng thốt ra nhàn nhạt ba chữ vòng xoáy bên trong một đầu màu vàng cự long thò đầu r a sọ to lớn móng nuốt nắm lấy vòng xoáy bên d ư ớ i mở cái miệng rộng phát ra rít lên một tiếng tư vẫn thân hình lại hư hảo một chút nhưng hắn con mắt màu vàng nóng bên trong lộ r a quyết tuyệt giang chống đỡ trong miệng lần thứ hai phun ra ba chữ nhị long lâm đầu thứ hai màu vàng cự long từ vòng xoáy bên trong thò đầu da sọ kề bên này vô luận là, tu sĩ vẫn là phạm nhân đều chú ý tới trên bầu trời cái này một kỳ cảnh t a m long lâm tư vẫn phun ra một miệng lớn hư hảo màu vàng màu tươi thân hình đã có chút trong suốt hắn lại còn tại l i ề u mạng điều động khung long xích bên trong còn sót lại năng lượng câu thông thiên địa thứ long phấp lần thứ hai phun ra một miệng lớn màu tươi tư vẫn kém chút ủy một chân trên đất trên bầu trời trung pi là chỉ xuất hiện ba đầu màu vàng cự l o n g đầu thứ tư cũng không có xuất hiện hắn rất rõ ràng đây đã là cực h ạ n bên trong cực h ạ n không còn có biện pháp chỉ có ba đầu sao không có cách nào vậy cứ như thế đi không long xích hướng xuống vung lên ba đầu hoàng kim cự long kèm theo màu vàng tiểm h điện cùng tiếng sấm gần như trong nháy mắt b ổ về phía cái kia còn chưa c h ế t t h ấu ngưu toan khôi phục đánh quái vật trên thân lần này liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra kim quan g tại đáy vực bộc phát tựa như mặt trời t r ó i trang đồng dạng liền tại vách núi này n g ọ n n mờn đêm tối đều phản phất bị chiếu thành b a n này g phong thích xong lần này công kích tư vẫn cả người nga xuống bị thất thải đại x à vững vàng tiếp lấy lâm tử câm thở hồng h ộ cho dù là một mực duy trì lấy bất động chúng phong thích tiêu hao cũng không nhỏ nhưng hắn bây giờ căn bản liền không để ý tới những này thời khắc này tư v ẫ n đã thay đổi đến tương đối trong suốt lâm tử câm thập phần lo lắng mặc dù không hiểu tình huống cụ thể thế nhưng đoán cũng có thể đoán được làm tư vẫn hoàn toàn thay đổi trong suốt ý vị như thế nào khung long xích bên trên tia sáng cũng biến thành mười phần ả m đạm thật giống như trong mưa gió một chiếc nến t à n lúc nào cũng có thể dập tắt đồng dạng tư vẫn bây giờ nên làm gì à có phải là tiêu hao quá lớn ta hiện tại liền đem khung long xích bỏ vào linh tuyền bên trong nói xong lâm tử câm muốn ôm lên tư vẫn lại phát hiện chính mình hiện tại đã chạm không tới hắn hắn lại muốn cầm lên rơi xuống đất khung long xích lại bị tư vẫn ngăn cản xem trước một chút Khói kia vật l ầ nhưng này c ế t c h a mà liền g tại t lâm tử câm vừa vặn kịp phản ứng thời điểm cái kia miệng rộng có động tác dùng sức khé hấp đại lượng đen nhanh t r ư ơ n g khí bị cái kia miệng rộng không ngừng hút vào trong miệng rất nhanh đáy vực tất cả trướng khí đều bị hút vào lại tiếp sau đó trung bộ khu vực thậm chí lan tràn ở phía trên trên đỉnh núi trương khí toàn bộ đều bị hút vào trong cơ thể thịt thối viên thị t phồng lớn lên ba lần có dư hiện ra một cái trạng thái báo h ò a tựa hồ hiện tại chỉ cần có cái bén nhọn vật thể nhẹ nhàng đâm một cái nó liền sẽ lập tức nổ tung xương đầu bên trên tán phát kim q u a n g màu đen viên thịt bên trên cũng bắt đầu tỏa ra hát sắc qua n mang vô luận là xương đầu vẫn là những đầu cánh chi tiết cái đuôi các loại toàn bộ đều rút vào thịt thối viên thịt bên trong hiện tại cái này quái vật từ đầu đến đuôi hóa thành một viên tròn triệu đại nhu cầu sau đó nó lại không còn động tĩnh chỉ là tản ra nhàn nhạc hát sắc qua mang sau đó giống như là trái tim đồng dạng có tiết tấu nhảy lên thử cầm n h ớ ngươi d i ệ t trừ nó nó hình như bởi vì vừa rồi năng lượng lại sinh ra một loại nào đó dị biến đang tiêu hóa những năng lượng kia cùng trương khí ta cũng không có ngờ tới ta phát ra công kích sẽ bị nó hấp thu không thể để nó tiêu hóa song song nếu không liền không xong lâm tử cầm gật gật đầu cũng nhìn ra giờ phút này viên kia đại nhục cầu có chút không ổn nhưng là bây giờ trong cơ thể hắn còn lại trương khí đã không nhiều đại xà yêu lực lại còn dư lại không có mấy vất quá tốt tại phụ cận vùng này lâu dài tràn ngập trương khí tất cả đều bị đại nhục cầu nứt vào vách núi này ngọn nguồn không còn có một tia c h ư ờ n g khí cũng không cần lại phí tâm tư đề phòng nếu không tình huống càng thêm hỏng bét phu nhân tư vẫn liền phiền phức ngươi chiếu cố một chút thất thải đại xà nhìn xem lâm tử câm bóng lưng lại nhìn xem cái tia năng lượng ba động bị hoàn toàn thu liễm nhưng để người sinh ra không rõ dự cảm đại n h ụ cầu c nghĩ ra nói khuyên can nhưng lại nói không nên lời ngươi phải cẩn thận một điểm hiện tại ta cũng giúp không được gấp cái gì lâm tử câm hít sâu một hơi nhẹ gật đầu hướng về đại hát bóng và tới hắn không có nhặt lên trên đất khung long xích nói cho cùng tư vẫn là khung long xích khí linh cùng khung long xích vốn là một thể chiến đấu loại hình đều là sử dụng khung long xích bản thân năng lượng tư vẫn hiện tại suy yếu thành d ạ n g này nói rõ khung long xích năng lượng đã còn dư lại không có mấy thậm chí gần như tiêu hao hầu như không còn hắn nếu là lại sử dụng khung long xích chẳng phải là lại đem tư vẫn hướng tử lộ bên trên đưa đoạn đường sao có bất động chung bảo vệ hắn cũng không cần lo lắng phương diện phòng ngự vấn đề n ắ m chuẩn vị trí trung tâm một quyền đánh tới mà đại nhục cầu bên trên có chút núp ních một cái màu đen gai nhọn thần đi ra nên tiếp lâm tử c ô n bao vây lấy chân khí nằm đấm lâm tử c ô n lập tức thu quyền ngược lại một cái đá ngang đá hướng đại nhục cầu một căn khác gai nhọn cũng xông ra đâm về chân của hắn. lâm tử câm tái bút lúc thu hồi bước ra lưu lại cái kia hai cây gai nhọn lại không bông tha dối dài hướng về hắn đ â m tới nhìn qua cái này màu đen gai nhọn hiện ra kim loại tính chất rực rỡ có lẽ m ộ ư ơ i phần c ứ n g r ắ n mới đối lại n g o à i ý muốn rất mềm, mềm dẻo tại trên không truy tung lâm tử câm hành động thay đổi thành các loại hình dạng lâm tử câm m ộ ư ơ i phần sốt ruột lúc này hắn chân khí còn dư lại căn bản không đủ để hỗ trợ hắn vận dụng công kích từ xa cận chiến là nhất tiết kiệm chân khí thế nhưng hiện tại đại nhục cầu cái này phương thức phòng ngự căn bản không cho hắn cơ hội là người cứng đôi cứng kết quả tốt nhất cũng bất quá là đả thương địch thủ mà càng lớn có thể là không có đối đại nhục cầu tạo thành tổn thương gì chính mình tay hoặc là chân lại phế đi lâm tử câm hít sâu một hơi giải t r ứ bất động c h u n g hai cây gai nhọn cũng tại một nháy mắt đâm về trái tim của hắn l i ê n tại gần như muốn chạm đến hắn làn ra trong nháy mắt đó lâm tử câm trên thân buộc phát ra kim sắc qua n g mang một đạo tựa như trận mắt kim cương to lớn hư tượng xuất hiện tại phía sau hắn nằm đ ấ m nhẹ nhàng vung lên gai nhọn lập tức bị đánh nổ lâm tử câm lập tức thu hồi bất động minh vương thân chỉ sử dụng không hoàn chính thức hai chân cùng xong quyền kim quang bao trùm nháy mắt xuất hiện tại đại nhục cầu trước người tất nhi liền phải lấy ra có tổn thương địch một n g h n uy lực chiêu thức đến chương sáu trăm bốn mươi bảy phục sinh chủ nhân chương sáu trăm bốn mươi bảy phục sinh chủ nhân bất động minh vương thân không hoàn chỉnh thức kim cương quyền đánh vào đại n ụ c cầu trên thân thời điểm nó dùng để phòng ngự gai nhọn còn chưa đưa ra liền bị đồng loạt vãnh bạo nhưng mà khiến lâm tử c â m cảm thấy khiếp sợ là đại n ụ c cầu tự thân lực phòng ngự thật giống như đánh vào một đoàn to lớn sôi vỏ bên trên lực lượng toàn bộ đều bị phân tán hóa giải đối với đối phương không tạo được tổn thương không nói nam nấm của mình còn không rút ra được lâm tử c ô n cho tới nay tu tập đều là quỹ đạo âm dương thuật bên trong tương đối cơ sở đồ vật nói ví dụ như độc môn chân khí tâm pháp trận pháp bố trí làm sao v ẽ phủ làm sao khai đàn làm phép các loại thực sự tiếp xúc đến những cái kia đủ để xóa bỏ lệ quỷ mười phân cường đại tạ vật chiêu thức cũng chính là tại hắn vừa vặn phù hợp điều kiện tu tập bất động minh vương thân thời điểm mà hắn một mực tu tập bất động minh vương thân thuộc về vô cùng c ư ờ n g mánh lưu phái ít nhất cá nhân hắn cho là như vậy cho nên đối mặt dạng này phong ngự hắn cố này c ư ờ n g mánh lực lượng hoàn toàn không cần võ chi địa ngược lại để chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong mấy cây gai nhọn từ đại n ụ c cầu trong cơ thể đưa ra đồng loạt đâm về lầm từ cầm rơi vào đường cùng Hắn đ à thì p ra là thế đã đi qua nhiều năm như vậy sao lộ ra tang thương cùng với cổ pháp khí tức công thanh từ hắc cầu bên trong t h u y ề n đề ra một lát sau hắc cầu bên trên xuất hiện vết dạng tiếp theo càng tinh mịn cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn đẩy trời đen nhánh mảnh vỡ bay xuống để lâm tử câm hồi t ư ở n g lại thi vương phục sinh thời điểm tình cảnh một bóng người giống như là một cái t â n sinh hài nhi đồng dạng ngồi s ổ m tại hắc cầu bên trong một cái tay đưa ra nắm chặt lâm tử câm nằm đấm tùy ý cái sau d ã ruổi như thế nào đều không thể thu hồi nằm đấm thi vương ở thời đại này sống lại yêu hoàng cũng sắp t r u y ề n sinh thật sự là không được chuyện lớn có thể là hiện tại những này đều đã không liên quan gì đến ta mái tóc dài màu đen tùy ý r ố i tung ở sau gáy người này tướng mạo tương đối bình thường phai mở chúng sinh loại hình gương mặt đường cong rất đu hòa nhưng lúc này hạt tấm này lúc đầu nhìn qua rất hiền lành gương mặt bên trên lại mang theo một vệ tự d ễ cùng oán sau đó chậm rãi mở hai mắt ra một con mắt vô luận là tròng trắng mắt vẫn là con người toàn bộ đều là sâm lục sắc hiện ra hắc quang mà đổi thành một con mắt hoàn toàn là màu vàng phảng phất có chân long ở trong đó bơi lội hắn chậm rãi đứng d ậ y bung ra lâm tử công tay xung quanh hắc cầu mảnh vỡ hóa thành quần áo hắn không nhanh không chậm đem quần áo mặc lại h u y ệ n hóa ra một chi châm gài tóc đem đầu tóc đóng tốt, sau đó chuyển hướng lâm tử tốt tất nhiên hiện tại chính đạo hợp thành cái gì phạt yêu minh ta vừa vặn tiến về đem chính đạo cùng yêu tộc người toàn bộ giết sạch ngày đó nợ cũng là thời điểm thật tốt tính toán mặt khác nhắc nhở ngươi một cái nếu như không nhanh để khung lòng xích hấp thụ năng lượng lời nói tư vẫn sẽ không toàn mạng chuyện cho tới bây giờ lâm tử câm cũng minh bạch lúc đầu những cái kia chết đi linh hồn cùng thi thể dây dưa đến cùng một chỗ là một cái hỗn độn trạng thái tạo thành một loại đặc thù sinh mạng thể mà trải qua vừa rồi một hệ liệt d ị biến trong đó cường đại nhất hoán niệm sâu nhất tư vẫn cái k i a m ộ t nhiệm kỳ tán thân đáy vực chủ nhân chiếm cứ vị trí chủ đạo đem cô thân thể này hoàn toàn k h ô n g chế tiếp theo lấy một loại khác hình thức phục sinh mà từ vừa rồi bắt đầu liền có một chút để lâm tử câm cảm thấy kỳ quái tư vẫn cái kiêm ộ t n i ệ m kỳ chủ nhân chết tại cái này đáy vực cũng không biết bao nhiêu năm loại kia trạng thái cũng căn bản không thể rời đi nơi này vì cái gì hắn sẽ biết thi vương ở thời đại này sống lại yêu h o à n g cũng sắp truyền sinh còn có phạt yêu minh sự tình chẳng lẽ chỉ cần ta còn hồn phách còn chưa từng có nại hạt kiểu cung tư vẫn kết nối cùng ấn ký liền vẫn còn tồn tại chỉ là bởi vì ta đã chết cho nên khung long xích là vô chủ trạng thái có thể tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân nhưng bây giờ tất nhiên ta vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này cũng chính là nói ta chỉ cần giết chết khung long xích đương nhiệm chủ nhân xóa đi thuộc về ngươi ấn ký khung long xích liền sẽ lần thứ hai thuộc sở hữu của ta bởi vì ấn ký một mực tồn tại cho nên ta một phục sinh liền có thể xuyên t h ấ u qua ngươi biết được thế giới hiện tại thế cục đơn giản đến nói hiện tại ba người chúng ta đều là tâm linh tương thông ta có thể chọn đọc trí nhớ của ngươi biết ngươi thời khắc này ý nghĩ ngươi vẫn là muốn ngăn cả ta đúng không không muốn sống nữa à trong cơ thể ngươi còn sót lại điểm này chân khí thậm chí căn bản đánh không đau ta trong lời nói lộ ra nồng đậm sắc khí lâm tử câm thái dương chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh ngươi căm hận yêu tộc nguyên nhân ta biết đại khái có thể là vì cái gì ngươi liền chính đạo nhân sĩ đều không t h n g tha ngươi cũng là chính đạo nhân sĩ không phải sao Quay、miệng ngâng lâm ê n vẹn trào phúng cùng treo thức. không long nhiệm một một trào treo thức, xích chủ cái kia một nhiệm kỳ n người chuẩn bị rời đi. không cần thiết để ngươi biết những này,、cuối、cùng ngươi quay cuối rời đi, thiết biết lại cho bị để ộ trường lần Lâm sống sót cơ hội. đừng đến sót ta. t cơ hội, phía sinh n g ư ơ i trở lại cho ta đúng lúc này bên t i ê u tư vẫn r i ô n g lớn một tiếng gọi là lâm trường sinh hắn cái k i a m ộ t nhiệm kỳ chủ nhân dừng bước nhữ m ả y điểm này còn sót lại năng lượng liền dám dùng lôi ngục cựu long lâm ngươi cũng thật sự là không muốn sống nữa nhắc tới ngươi cũng thật sự là vô tình nhà tư vấn tốt xấu ta đã từng cũng là chủ nhân của ngươi nếu như ta nguyện ý tùy thời đều có thể trở thành ngươi đương nhiệm chủ nhân ngươi thế mà liệu lĩnh muốn đem ta từ trên thế giới này xóa đi thật sự là vô tình n a tư vẫn miễn cưỡng ngồi xuống chừng chừng nhìn chằm chằm hắn chậm dãi nói sự thật chứng minh phán đoán của ta là chính xác không phải sao ngươi một phúc sinh liền muốn b ư ớ c lên sự cố liền muốn cho trận này đến đã mười phần khó giải quyết hạo k i ế p lại thêm vận sóng trường sinh ngươi đã chết cũng không cần lại phá hư thế giới này hòa bình lâm trường sinh hơi cúi đầu nửa ngày vừa rồi mở miệng thật trói t a i cái này dối trá lời nói thật rất trói t a i ngươi chừng nào thì cùng những cái kia giả nhân giả nghĩa chính đạo bên trong người đồng dạng Miệng miệng người chẳng lẽ không phải tại yêu hoàng chuyển sinh sắp đến vì giữ gìn mụ hắn cầu thí hòa bình vì cho chu sát yêu hoàng thêm một phần lực lượng mới gia nhập chiến đấu sao mà cuối cùng ngươi nhìn bọn ta rơi vào kết cục gì chúng ta thân hám hiểm cảnh thời điểm những cái kiêm miệng đầy nhân nghĩa đạo đức chính đạo bên trong người lại tại chỗ nào ta đi mụ hắn hòa bình không cần cũng được ta chính là muốn tìm nổi sóng yêu hoàng cũng tốt thì vương cũng được Ta l â một trường tại t sinh hiện tại không kém gì bọn họ. Vô luận là chính đạo vẫn gì họ. đạo kém Vô là là yêu c ạ i người ta gia trên ta tăng tất cỗ ả ta muốn gấp trăm trở muốn lần nghìn lần ấy trở về. Người n gấp lấy về. à cực đoan khí thế cường đại buộc phát ra lâm tử công kinh ngạc phát hiện đúng như là lâm trường sinh nói tới thực lực của hắn bây giờ đã cùng thi vương là một cái phương diện đã như vậy liền tuyệt đối không thể để hắn rời đi nơi này mục tiêu của hắn là chính đạo cùng yêu tộc đến lúc đó nếu như hắn t ỏ a sơn quan hồ đấu đợi đến hai bên đều lưỡng bại câu thương thời điểm hắn lại độc thủ như vậy vô luận kết quả làm sao chính đạo tất nhiên sẽ gặp phải cực kỳ thảm trọng đa kích không nói đến cái này về sau nhân loại vận mệnh sẽ là như thế nào sư phụ của hắn diệp vẫn tu thế nhưng tại cái này phạt yêu minh bên trong a mình bây giờ còn sót lại chân khí thực sự là ít đến đáng thương liền tính ngày đó trong cơ thể cái kia tồn tại xuất hiện cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn chặn thi vương một đoạn thời gian ngắn đối phương nếu như vừa bắt đầu liền nghiêm túc hắn đã sớm bại bây giờ là đã biến thành phế nhân chính hắn đối mặt với cùng thi vương cùng một phương diện cường giả tư vẫn cùng thất thải đại xà trạng thái đều không thể lạc quan làm sao có thể là cái này lầm trường sinh đối thủ đâu không cần nghĩ cũng biết ta làm sao nguyên lai sư phụ của ngươi cũng tại cái này phạt yêu minh bên trong sao đã như vậy xem tại ta cùng tư vẫn ngày xưa tình cảm bên trên ta buông tha sư phụ ngươi chính là ta cũng không muốn giết sạch nhân loại trong thiên hạ cũng không cựu thị những cái kia người bình thường ta muốn giết vẹn vẹn những cái kia chính đạo bên trong người cùng yêu tộc mà thôi tu sĩ thế giới đáng b u ồ n đáng sợ tất nhiên kinh mạch tất phế đan điền tổn hại ngươi liền thanh thản ổn định làm cái người bình thường a chỉ cần ta đem chính đạo cùng ta đạo bên trong những người kia toàn Bộ xóa bỏ, xóa lúc i người gặp lại để mắt tới ngươi, ngươi cái kia phần lực lượng, không phải sinh hai xem thấu lâm tử câm tâm tư, mấy lời nói, ề n không tính mạng cùng trong phần lượng, không trưởng lần dẫn rất lớn. thể thứ thấu hấp gặp có của cơ lực câm sức tư, Lâm Lâm l để mắt xem tâm mấy tử rất sao. này chính mình căn bản cái gì đều làm không được lâm tử câm trong lòng rất rõ ràng hắn có chút đ ộ n thân nhưng lại tại hắn muốn từ bỏ thời điểm trong lòng lại không có tồn tại xuất hiện một câu tất cả chính đạo cùng yêu tộc đều phải chết hắn m à người đó cũng không phải ý nghĩ của mình à còn chưa chờ hắn kịp phản ứng trong lòng lại toát ra một câu chỉ cần là chính đạo bên trong người cùng yêu tộc một cái cũng không thể bông tha lâm tử câm ý thức được cái này xác thực không phải ý nghĩ của mình nhưng này toàn bộ đều là lâm trường sinh ý nghĩ vừa rồi lâm trường sinh cũng đã nói hiện tại bọn hắn ba cái tâm linh là tương thông tư vẫn cũng đã nói loại này kết nối đồng bộ dẫn đầu cũng cao có khả năng cảm giác được đồ vật càng nhiều nhưng bởi vì thực lực kém quá nhiều cho nên cho dù lẫn nhau kết nối đồng bộ dẫn đầu không đủ cao lời nói chiếm cứ chủ động chính là thực lực mạnh phía kia thật giống như tư vẫn có thể nhìn thấy trí nhớ của hắn cùng ý tưởng chân thật hắn lại chỉ có thể cảm giác được tư vẫn ý nghĩ không nhìn thấy trí nhớ của hắn lâm tử câm mặc dù không hiểu vì sao lại dạng này thế nhưng tóm lại trong nháy mắt này hắn cùng lâm trường sinh đồng bộ dẫn đầu nhất định là tăng lên tương đối nhiều cho nên hắn có khả năng nhìn thấy lâm trường sinh nội tâm chân thực ý nghĩ làm nhìn xong những n à y ý tưởng chân thật về sau lâm tử câm tức giận toàn thân phát run ngươi nói những cái kia chính đạo bên trong người đẩy cửa ra vào nhân nghĩa đạo đức nhưng là dối trá hạng người mà ngươi chẳng lẽ không phải cũng là hạng người như vậy sao lâm tử câm giận d ữ hết bởi vì không muốn giết tư vẫn chính mình hiện tại đối c ố thân thể này vẫn không thể hoàn toàn k h ô n g chế không thích hợp hiện tại chiến đấu ngươi biết tư vẫn coi trọng ta cho nên một khi ngươi ra tay với ta hắn cũng tất nhiên sẽ xung lại đến lúc đó với c ò n hỏi hoàn toàn k h ô n g chế thân thể liền có thể sẽ ứng đối công kích tự động làm ra phản ứng t ư vẫn rất có thể bị giết mặt khác liền tính ngươi không đọc thủ ta cũng sẽ ngăn cản ngươi rời đi hướng ngươi công tới thân thể của ngươi ứng đối công kích của ta làm ra phản ứng về sau kết quả vẫn là đồng dạng cho nên ngươi mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn cùng thỏa hiệp mục đích chỉ là vì chấn an tâm tình của chúng ta sau đó đi hoàn thành kế hoạch của ngươi, ngươi muốn giết sạch tất cả chính đạo bên trong người cùng yêu tộc một tên cũng không để lại ngươi xem trí nhớ của ta biết rõ sư phụ ta là chính đạo bên trong người hảo hữu của ta long chuẩn cũng là chính đạo bên trong người ta yêu thích tiểu dẫn là yêu tộc ngươi tử vừa mới bắt đầu không có ý định bông tha bọn họ chỉ là đang gạt ta mà thôi lâm trường sinh cười xoay người chậm rãi hướng lâm tử c ầ m đi đến một bên đi vừa lên tiếng nói ngươi rất phẫn nộ đúng không là k h í ta lừa gạt ngươi vẫn là đang giận chính mình kém chút đáp ứng ta đây trên thế giới này căn bản không có thánh hiền tồn tại đó là mọi người hư cấu đi ra để dùng cho chính mình lấy tinh thần an ủi sản vật mà thôi cho nên ngươi cũng không cần ngụy trang chính mình đặc biệt vĩ đại bộ dạng thừa nhận à ngươi nghĩ bảo vệ từ trước đến nay đều chỉ có đối với ngươi mà nói người rất trọng yếu mà thôi người khác chết sống đối với n g ư ơ i mà nói căn bản không có chút nào quan hệ ngươi chỉ là bị tinh thần hiểm nghĩa cùng anh hùng khí khái những này rác rưởi đ ổ vật cho trói buộc lại mà thôi mà những trói buộc này cũng sẽ trở thành n g ư ơ i mất mạng nguyên nhân căn bản đi tới lâm tử c ầ m trước mặt cái sau thậm chí còn chưa kịp p h ả n kích liền bị bắt lấy cái này thế giới quy tắc từ trước đến nay đều chỉ muốn một đầu mà thôi đó chính là mạnh được yêu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn công bằng cùng chính nghĩa yêu mến và viện trợ cũng được đều là kẻ yếu mơ màng đi ra danh tử bọn họ gọi chung là cường giả thương hại không sai công bằng cùng chính nghĩa đều là cường giả cho thương hại ngươi liền cho ngươi không thương hại ngươi liền đem ngươi đùa bợn đến chết cái gì quy tắc cái gì trật tự đều là cường giả dùng để gò bóc á t ngươi những kẻ yếu này chế định bọn họ không hề tại gò b ó phạm vi bên trong thật giống như ta hiện tại muốn đối những chuyện ngươi làm người nào có thể quản đến ta người nào có thể chế tài được ta đây thật giống như ta một cái không cao hứng liền đi đem những cái k i a nhân loại tân tân khổ khổ tạo dựng thành thị nổ cái vỡ nát ai có thể chế tài ta đây bởi vì ta là cường giả cho nên ta có thể tùy tâm sử dụng ngươi là kẻ yếu cũng chỉ có làm nhìn xem bị động tiếp nhận t h u n đây chính là quy tắc trò chơi không phục cũng chỉ có thể kìm nén tiểu tử người lãng phí ta thương hại vậy bây giờ cũng chỉ có thể bị ta đùa bợn đến chết nói xong lâm trường sinh trong mắt vạch qua một vệ tàn nhẫn khỏe miệng nâng lên nụ cười dữ thợn một cái tay nắm lấy lâm tử câm đầu trên c h á n rách ra một cái khe một cái màu đỏ máu con mắt mở ra nhỏ g i ọ t loạn chuyển ánh mắt đem lâm tử câm khóa chặn hắn lập tức liền không thể động đậy sau đó hắn một cái tay khác đưa ra ngoài trong lòng bàn tay một tấm miệng rộng mở ra một đầu dài nhỏ lưỡi từ bên trong đưa ra ngoài sau đó giống như là một cây ống tiêm đồng dạng đâm vào phần cổ của ta động mạch qua nhiều năm như vậy ta tại chỗ này thôn vệ gần ngàn trồng độc vật trong đó thậm chí còn có diêm la hạt loại này độc vương đẳng cấp độc vật bọn họ độc tố toàn bộ đều bị ta luyện hóa hiện tại ta mỗi một loại độc đều hướng trên người người chuyển vận một điểm để nguyên nếm thử cái gì gọi là như địa ngục t h ố n g khổ sau đó lại chết đi đây chính là chống lại cường giả hạ tràng da nhỏ l ư ớ i thu hồi lâm tử c ô m lập tức rơi xuống đến trên mặt đất bắt đầu lan l ộ t phát ra kêu thảm thiết như tan nát có lỏng tư vẫn lao đến mà lâm trường sinh nhưng lại trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ ta đã sớm nên làm như vậy xem ra đối với cỗ thân thể này khống chế so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt xin lỗi tư、vẫn. Là trong i ể u tử ta. t này bước nháy mắt đó lâm tử câm cảm giác được chính mình xương đang bị người một cái một cái tháo ra mỗi một cái mạch máu đều bị người ngang ngược lôi kéo còn cần đinh thép không ngừng tại tế bào phía trên mánh liệt âm cỗ kia đau đớn kịch liệt không ngừng kéo dài phần bụng khí q u a n giống như là bị ném vào trong c h ả o dầu nổ loại kia cực nóng cảm giác c ũ n g giống như là bị ném vào cấp đống trong phòng vô cùng băng lánh trái tim có mười phần mánh liệt so sánh nội bộ là loại này cảm giác mà ngoại bộ cảm giác thật giống như chính mình ra bị từng tầng từng tầng xe xuống đau liền không nói còn muốn hướng phía trên dài lên mật ong để một đoàn con kiến ở phía trên bò sau đó đốt mặc dù chúng độc hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì đầu váng mắt hoa cảm giác giác quan giống như là bị phóng đại gấp mười hắn có thể rõ ràng cảm giác được những thống khổ này đồng thời những thống khổ này thế mà cấp độ rõ ràng không có hôn tạc cùng một chỗ thật vất vả thích đứng cái này một loại lại lập tức có mới một loại thống khổ tùy theo mà đến mà giờ khác này vọt tới lâm tử câm bên người tư vẫn cùng thất thải đại xả nhìn thấy chính là lâm tử câm toàn bộ thân thể kinh mạch giống như là hiện lên ở làn da mặt ngoài đồng dạng. có các sắc, loại nhan tư h thể của hắn không đích, h â n ngừng núp nhích, giống n của là từ nội bộ bắt đầu ngay tại tan Tư nội ngay xuống đồng dạng. bộ đầu hòa sụp vẫn lòng nóng như lửa đốt chính mình mặc dù sống đến đủ xa xưa biết rõ phương thuốc không ít nhưng vậy cũng là bởi vì thời kỳ viễn c ổ tu sĩ cũng không cần tiền bạc cho nên thứ gì đều là lấy vật đổi vật một số thời khắc chủ nhân đổi lấy phương thuốc hắn liền sẽ nhớ kỹ để phòng vật nhất kỳ thật bản thân hắn am hiểu nhất cũng không phải là y lý lý thuyết y học lại thêm lâm tử câm bên trong là gần ngàn loại độc vật độc tố hỗn hợp mà thành độc loại này sự tỉnh căn bản chưa chỗ không nghe thấy cho nên hắn cũng thúc thủ vô sách bất quá vạn hạnh chính là mặc dù không biết lâm trường sinh còn động cái gì tay chân thế nhưng chúng nhiều như thế độc tính mạnh liệt độc lâm tử câm thế mà không có lập tức chết đi bây giờ nên làm gì đâu tư vẫn ép buộc chính mình tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ hắn lập tức nghĩ đến mộ dung ra cùng b ù i da một bên y thuật độc bộ thiên hạ một bên độc lý không người ra hai bên nếu như là hai nhà này liên thủ nói không chừng có khả năng cứu chữa được lâm tử câm mà còn hắn là biết rõ hai nhà này đều có điều trị loại hình thượng phẩm pháp khí tồn tại có thể là vấn đề là lâm tử câm hiện tại tình huống này chính hắn lại là suy yếu vô cùng mộ dung gia cùng đ u ổ i ra cách nơi này rất xa không nói trả xong tất cả đều là tại hai cái phương hướng thời gian căn bản không kịp à. hiện tại lâm tử c ô m tình huống càng ngày càng nghiêm trọng căn bản không có thời gian kéo đi xuống đến cùng nên làm cái gì bây giờ tư vẫn đột nhiên nghĩ đến hắn lập tức tìm kiếm lên lâm tử c ô m y phục túi rốt cuộc tìm được bị hắn cất dâu trong người một mực không có cam lòng dùng quỷ vương ngọc bội ngày đó lâm tử c ô m thông qua quỷ vương trò chơi giải ra quỷ vương phong ấ n quỷ vương liền đem ngọc bội kia tặng cho hắn hứa hẹn chỉ cần gặp phải nguy hiểm hắn bóp nát ngọc bội kia quỷ vương liền sẽ lập tức xuất hiện nếu như là âm g i a người nói không chừng tư vẫn lập tức bóp nát quỷ vương ngọc bội một cỗ nồng đậm khói đen từ trong toát ra rất nhanh huyễn hóa ra một đạo người mặc màu đen cổ đại q u a n phục tích chữ sợi dâu nhìn qua mười phần uy nghiêm trung niên nam nhân rắn g dốc đây là quỷ vương vừa xuất hiện liền nhìn thấy lâm tử câm hiện tại rắn g dốc sắc mặt k ị c biến sau đó nhìn hướng tư vẫn trong mắt càng là vạch qua một vệ kinh ngạc ngài hẳn là tư vẫn đại nhân tư vẫn nhẹ gật đầu chính là ta thêm lời thừa thai cũng không cần lại nói ngươi cũng nhìn thấy hiện tại tình hình lâm tử câm đã mạng sống như treo trên sợi tóc có biện pháp gì hay không ổn định lại hồ đừng để nó rời đi lâm tử câm lục thân không thể để hắn cứ như vậy chết đi tư vẫn đã có chút mất đi lý trí nói tới nói lui trật tự cũng không có như vậy rõ ràng quỷ vương khen n h ư mày ngay lập tức lấy ra một cái đen như mực hạt trâu nhỏ bỏ vào lâm tử câm trong miệng quá tốt rồi ngươi chỉ là một giới quỷ vương mà thôi trên thân vì sao lại có phong hồng châu tính toán mặc kệ lập tức lập tức dùng âm gian thông lộ đem hắn mang đến đ ổ i ra bản ra đi xa phu nhân xin từ biệt tư vẫn thở dài một hơi trong mắt vạch qua một vệ vui mừng cứ như vậy lâm tử câm cái mạng này xem như là tại cực hạn dưới trạng thái kéo lại được bởi vì liền tại hắn bóp nát quỷ vương ngọc đội một s á t na lâm tử cầm đã là thời khắc hấp hối linh hồn một khi thoát ly nhục thân hắn liền triệt để chết đi mà có phong hồn châu liền có thể đem hắn linh hồn phong tại trong thân thể cho dù n h ụ c thân chết đi linh hồn không thoát ly nhục thân hắn còn không thể bị định nghĩa là tử vong ta cũng cùng đi đứa nhỏ này nếu không phải vì giúp ta cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy ta thực tế có chút thất thải đại xà đã sớm đem lâm tử cầm trở thành bằng hữu cũng thập phần lo lắng thế nhưng tư vẫn lại đánh g h é nó xin lỗi xà phu nhân chúng ta sau đó muốn mượn đường âm gian cái chỗ kia âm khí quá nặng ngươi sắp đối mặt hóa long tử biến lệ t âm thể chất sẽ dần dần chuyển dương lúc này lại nhiễm âm khí sẽ giảm xuống ngươi hóa long tỷ lệ thành công tiếp xuống giao cho ta ngươi yên tâm đi trở về chiếu cố các hải tử của ngươi a thất thải đại xà do dự một chút chậm nhẹ gật đầu một đường cẩn thận một trận khói đen c u ố n qua tư vẫn cùng quỷ vương liên quan lâm tử câm biến mất ngay tại chỗ âm gian bên trong hai người một chức một sau nhấc lên lâm tử câm thần tốc đi về phía trước kỳ thật tại ta trước khi đến diêm vương bệ hạ tới tìm ta đồng thời đem phong hồn trâu cho ta nói cho ta rất nhanh liền sẽ dùng đến về sau ta liền cảm giác được ta phía trước cho ra ngọc đội bị bóc nát lập tức chạy đến cũng minh bạch diêm vương bệ hạ ý tứ chính là chỗ này cứ chờ một chút hai người ngừng lại nhìn thấy cách đó không san lại hà tiểu tư vẫn là người làm sao vậy tại chỗ này dừng lại làm cái gì ngươi chẳng lẽ muốn hắn đi qua lại hà tiểu tư vẫn đại nhân nhỏ giọng một chút chúng ta không thể để người phát hiện hiện tại lâm tử công nhục thể đã chết đi thế nhưng bởi vì linh hồn còn tại nhục thân bên trong nhục thân hoạt tính chưa giảm độc tố như c ũ phát huy tác dụng có thể bởi vì nhục thể đã chết đi cho dù dùng phong hồn trâu đem linh hồn lưu lại Rất nói xong ó c n quỷ vương nhiệm động chú ngữ nại hà kiều hạ hoàng tiền thủy tách ra một đoàn bồng bề tới uống vào hoàng tiền thủy tăng thêm phong hồn châu linh hồn liền sẽ không lại đối cố này đã chết đi nhục thân sinh ra b ạ i xích tư vẫn hít sâu một hơi liệu thôi ta đối với mấy cái này cũng không phải quá hiểu nhanh chậm liền không còn kịp rồi nếu như nhục thân cũng bắt đầu mục nát chương ò n t ế tiếp nào xuống chúng đi điều đ trị Tốt, ta đường vòng, sáu h bên này, không trăm năm mươi câu viện chương sáu trăm năm mươi cầu viện cuối cùng hai người thuận lợi từ âm gian mượn đường cũng không có bị người nào phát hiện trước sau bất quá chừng năm phút tư vẫn cùng quỷ vương liền mang theo lâm tử câm từ cái k i a đáy vực đi tới bùi r a bản r a bên trong một trận khói đen có lên tư vẫn cùng quỷ vương cùng với lâm tử câm xuất hiện tại bùi r a bên ngoài cửa chính tư vẫn tay cầm khung long xích đưa đến trên không vận dụng một chút xíu năng lượng một đầu mang theo hàn khí tức màu vàng hoa hạ thần long phát ra một tiếng vang r ộ i long âm không lâu lắm phía ngoài những cái k i a c h ạ m gác công khai trạm gác ngẩm bùi da lưu lại hộ sơn giữ nhà toàn bộ chạy ra đem bọn họ bao vây tư vẫn nhưng căn bản nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái các ngươi là ai dám x phía trên cái kia tranh thủ thời gian xuống báo sáng ý đ ồ đến nếu không chúng ta liền không k h á c h khí đây không phải là âm gian quỷ vương sao làm sao sẽ xuất hiện ở đây còn mang theo một cỗ thi thể tư vẫn như c ũ không để ý đến bọn họ bùi gia lưu lại một vị trưởng lao chủ sự hắn cũng coi là có chút kiến thức cảm thấy tư vẫn trên thân thượng phẩm pháp khí khí tức lập tức cũng minh bạch đối phương là thượng phẩm pháp khí khí linh lập tức ngăn lại người trong tộc không cho bọn họ độc thủ sau đó hướng về phía tư vẫn có chút không người cung kính nói gặp qua vị đại nhân này không biết ngài đến tham ta bùi gia có chuyện gì đâu mặc dù tại người thường mà nói thượng phẩm pháp khí bất quá là một kiện đồ vật đừng nói là hắn liền nhà của bọn họ chủ đều đắc tội không lên cho nên vị trưởng lão này cũng chỉ là hảo ngôn hảo ngựa khuyến bạo tận lực hạ thấp tư thái mặc dù bọn họ đuổi ra đồng dạng có thượng phẩm pháp khí toa trấn thế nhưng trêu chọc đến một kiện khí linh tô tỉnh tới thượng phẩm pháp khí đối với bọn họ đến nói thế nhưng không phải chuyện gì tốt lập tức đem các ngươi trong tộc bùi hồng nhạn mang tới hơn nữa nhìn bộ dáng mặc lạc tên kia không có cảm giác được khí tức của ta thế mà còn không đi ra vị trưởng lão này trong lòng giật mình xoa xoa thái dương mồ hôi mặc lạc không phải là gia tộc bọn họ bên trong cái kia đã tô tỉnh thượng phẩm pháp khí khí linh danh tự sao lập tức minh bạch tư v ẫ n mục đích hắn ngược lại cũng không sợ tư vẫn kẻ đến không thiện vừa đến trên người hắn không có sắt khí muốn đậu thủ đã sớm đậu thủ thứ hai hắn cũng nhìn ra đối phương có chút suy yếu mà nhà mình vị này khí linh đại nhân nhưng là trạng thái toàn thịnh liền tính hắn muốn đậu thủ cũng không có cái gì phần thắng tất nhiên thế cục tại khống chế bên trong hắn liền nhất định phải đem lễ tiết làm đến không thể bắt bẻ cho vị này k h í linh đại nhân lưu lại tốt ấn tượng không thể đem đắc tội ở trong lòng tính toán một phen vị trưởng lão này lập tức phân phó thủ hạ người chiếu vào tư vẫn nói tới đi làm tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian phái người đến hậu sơn đem hồng nhạn nha đầu kia gọi trở về ta tự mình đi mời mặc lạc đại nhân ta cũng không cần tìm chỉ bất quá thoáng đến c h ậ m một hồi ngươi cứ như vậy gấp nhiều năm không thấy có như thế nghĩ tới ta sao một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên không mặc một bộ màu đen váy dài đen nhánh như thác nước tóc dài dối tung ở sau gáy rủ xuống một sợi tóc mái ngăn lại nửa gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt trắng non vô lý mắt to đen nhánh nhìn chăm chú trước mắt tư v ẫ n tiểu d i ễ m m ô i đỏ câu lên một vệt gợi cảm độ quong người cuối cùng đi ra tranh thủ thời gian giúp ta xem một chút hắn sắp không được tư vẫn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt nào có tâm tư hàn huyên nắm lên m ặ c lạc liền đi tới lâm tử câm bên cạnh mặc dù có nhiều năm như vậy không gặp ngươi cũng không cần trực tiếp như vậy à trước đây cũng không có gặp ngữ như thế chủ động à ngươi đây là vừa nhìn thấy lâm tử câm tình u ố n g mạc lạc thu hồi vui cười chi sắc hơi nhũ lên lông mày tiểu từ này hẳ trên thân có khung long xích khí thức ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp này xử lý coi như thỏa đáng phong hồn châu đem linh hồn phong bế dựa vào hoàng tuyển thủy không cho linh hồn đối cố này đã chết đi nhục thể sinh ra bài xích ngươi muốn hỏi ta chuyên nghiệp ý kiến ta liền đề nghị ngươi đem phong hồn châu cùng hoàng tuyển thủy rút lui để hắn thống khoái một chút chết đi chết sớm sớm đầu thai lại đi tìm một cái tân chủ nhân ngươi cũng không phải là gia tộc đời đời truyền lại thượng phẩm pháp khí muốn tìm cái tân chủ nhân còn không dễ dàng tư vẫn chừng nàng một cái cả g i n nói ít nhất nói nhảm ta tới tìm ngươi là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không hỗ tr ta nhìn ngươi cũng sẽ chỉ hạ độc sẽ không giải độc nếu không được ta bây giờ lập tức đi tìm bạch linh nàng khẳng định có biện pháp không giống ngươi sẽ chỉ nói lời trông chọc quỷ vương chúng ta đi n g h e song tư vẫn nói như vậy mặc lạc lập tức không vui này ta cái này bảo tính tỉnh ai nói ta không có biện pháp tim nàng làm cái gì liền t ì m ta ta bảo đảm đem tiểu t ử này trị tốt đem tiểu t ử này chống chọi tốt đi theo ta các ngươi nên làm cái gì đó đi đi theo mặc lạc một đường đi tới nàng chỗ ở bùi r a chuyên môn cung phụ nàng một tòa cung điện gian phòng bên trong có một tôn chức định lớn màu đen mà cung điện chính giữa cung phụng bùi r a tiên tổ bụi vũ đồng tượng nặng tượng nặng trên ngón tay mang theo một chiếc nhẫn trên mặt nhẫn khảm nặng một viên toàn thân đen nhánh tựa như ngọc thạch tính chất hạt trâu đây chính là bùi da đợi đợi trung đụng thượng phẩm pháp khí bách độc trâu thân chúng gần ngàn loại khác biệt mánh liệt độc tố trong đó còn có diêm la hạt quỷ tầm loại hình độc vương cấp những kịp độc tiểu tử này không có ngay tại chỗ chết đi thật l à cái kỳ thật ra ta nghe đến ngươi vừa rồi để kêu hồng nhạn nha đầu kia tới thật đúng là kêu đúng chỉ bằng vào một mình ta thật đúng là không giải quyết được khí linh liền nên làm tốt khí linh bàn p ậ n chiến đấu người cái tên này ngược lại tốt mỗi lần đánh nhau so chủ nhân cũng còn tích cực hiện tại tự thân đều nhanh khó bảo toàn a ta gian phòng tia phía sau có một chỗ linh trì bình thường ta t ắ m ôn dưỡng bách độc châu dùng hôm nay liền t i ệ n nghi ngươi với trạng thái sẽ không lại cho khung long xích bổ sung năng lượng hạ tràng chính ngươi rõ ràng nơi này giao cho ta đi tất nhiên ta đáp ứng ngươi đem tiểu tử này t r ị tốt liền nhất định đem hắn t r ị tốt quen biết nhiều năm như vậy ngươi vẫn chưa tin ta sao tư vẫn đều nhanh đứng không yên vẫn là cảm kích hướng mặc lạc thi lễ cảm ơn chính là bởi vì tin được ngươi ta mới ngay lập tức nhớ tới tìm ngươi ta biết ngươi cùng bạch linh quan hệ không tốt thế nhưng ta nhờ các người lần này nể mặt ta hợp lực một lần mau cứu hắn à, hắn là ai ngươi nhìn kỹ một chút liền biết còn chưa nói xong thư vẫn mắt tôi sầm lại hôn mê bất tỉnh về tới khung long xích bên trong m ặ c lạc tha n g khẽ cầm lấy khung long xích đưa nó ném vào phía sau linh trì bên trong nhìn kỹ một chút còn có thể nhìn ra hòa đến ta lại không quen biết cái này m ặ c lạc góp đến phụ cận cẩn thận t ư ờ n g tận xem xét lâm tử các mặt nửa này g sắc mặt k ị biến cái này sự tình lớn rồi ta còn thực sự đến để bạch linh tới chương sáu trăm năm mươi mốt chính đạo nguy rồi chương 651, chính đạo nguy rồi khoảng thời gian này bởi vì bùi hồng nhạn đáp ứng lâm tử câm cùng diệp vân tu muốn cứu trị tốt tiểu dẫn cho nên cũng không có theo phạt yêu minh cùng nhau đi thảo phạt yêu tộc mà là tại hậu sơn bên trong dốc lòng chăm sóc tiểu dẫn đương nhiên n ă n g am hiểu nhất thủy t r u n g là hợp lý nếu là chúng độc còn dễ nói có thể tiểu dẫn chịu là nội thương nghiêm trọng cho nên điều trị bộ phận chủ yếu là mộ dung việt tiến hành bây giờ tiểu dẫn đã không sai biệt lắm khôi phục chỉ là bởi vì phía trước nhận đến nội thương quá nặng cho dù hiện tại gần như hoàn toàn khôi phục cũng tạm thời không thể xuống dưỡng càng đừng đề cập vận dụng yêu lực chiến đấu l i ê n tại vừa rồi bùi hồng nhạn vừa v ặ n uy tiểu dẫn uống vào thuốc chiếu cố nàng nghỉ ngơi mới ra phía sau núi phòng nhỏ cách đó không xa bùi gia đệ tử liền chạy tới gặp hắn thở hồng hộp bộ dạng bùi hồng nhạn có chút kỳ quái hỏi xảy ra chuyện gì như thế vội vàng hấp t ố c nhắc tới vừa rồi ta nhìn thấy chân núi một vện kim quan g hiện lên hẳn là có người thừa dịp chúng ta bùi ra chiến đấu chủ lực rời đi trước đến đánh lén đệ tử kia một bên thở dốc một bên lắc đầu không phải có một vị tô tỉnh thượng phẩm pháp khí khí linh đại nhân đến tìm mặc lạc đại nhân đồng hành còn có một vị âm gian quỷ vương cùng một cái nhìn qua đã là thi thể thế nhưng còn giống như người、sống. Vị kia thượng phẩm pháp khí, khí linh đại nhân gọi ta đến tìm ngài đi qua, thật giống như là muốn hỗ trợ cứu người ta thượng tìm thật trợ phẩm pháp khí nhân như hỗ đến muốn này. là qua, cứu bùi hồng nhạn sờ lên cái cằm tô tỉnh thượng phẩm pháp khí khí linh cùng quỷ vương còn có một cái nhìn qua là thi thể lại hình như người còn sống đây đều là cái gì kỳ quái tổ hợp à, chúng ta bùi ra là hạ độc hại người cũng không phải là mở y quán cứu người làm sao vừa có người thụ thương gì đó liền hướng chúng ta nơi này đưa à. không đi ta chỗ này còn muốn chiếu cố bệnh nhân ngươi trở về liền nói mặc lạc đại nhân một người liền chơi được không cần ta đi qua cái tia bùi ra đệ từ khó khăn nói đại tiểu t h ư n g à i vẫn là đi một chuyến a nghe nói người kia thân chúng gần ngàn loại kịch độc mười phần khó mà xử lý mà còn vị kia thượng phẩm pháp khí khí linh đại nhân cùng ngài nói không chừng là quen biết bởi vì hắn vừa mở miệng liền điểm ra tên của ngài cho nên bùi hồng nhạn bắt đầu có chút cảm thấy hứng thú đã như vậy đứa nhỏ này dù sao cũng uống thuốc ngủ ta liền đi xem một chút ta thân chúng ngàn loại kịch độc chưa chết thật có ý tứ phía trước dẫn đường l à bùi hồng nhạn chạy đến thời điểm mặc lạc cư trú chính giữa cung điện cái kia một tôn chức đỉnh lớn màu đen phía dưới thiếu đốt ngọn lửa màu đen trong đỉnh các loại nhàn sắc hơi nước bước lên bùi hồng nhạn đi tới đứng ở đại đ ỉ n h phía trước mặc lạc bên cạnh giữ chặt mặc lạc cánh tay làm nũng giống như nhẹ nhàng lay động van bối tham kiến mặc lạc đại nhân rất lâu không gặp ngài có xinh đẹp mặc lạc quay đầu bất đắc dĩ bên trong lộ ra cương triều tạo cạo bùi hồng nhạn m ũ i ngọc tinh xảo toàn bộ bùi ra từ trên xuống dưới cũng liền ngươi dám đối ta như thế không lớn không nhỏ bùi hồng nhạn cười cười bởi vì ta từ nhỏ là mẫu thân của ta đồng dạng là ta người thân cận nhất cùng người thân cận nhất của mình cùng một chỗ cũng không có cần phải câu nệ như vậy nha đúng mặc lạc đại nhân đây là có chuyện gì à mặc lạc trên mặt nụ cười nhàn nhạt biến mất trong mắt vạch qua một vệt nghiêm trọng than nhẹ một tiếng lao bằng hưu mang đến một cái hậu sinh để ta hỗ trợ cứu chữa đứa nhỏ này trên thân chúng gần ngàn loại độc trong đó còn có diêm la hạt quỷ tằm chờ độc vương cấp n h ữ n g cực độc những độc m ũ i một loại đơn độc lựa đi ra chỉ cần một chút xíu liều lượng liền có thể độc chết cả một cái thôn người bây giờ nếu không có phong hồn châu cùng hoàng tuyển thủy cưỡng ép đem hồn phách phong tại đứa bây giờ nếu không nhạt đằng không mà lên muốn nhìn xem cái này đại nạn không chết đến cùng là hạ người gì ai ngờ vừa nhìn thấy ngâm tại thuốc nước bên trong nhắm chặt hai mắt mặt lộ v ẻ thống khổ người thanh niên kia gương mặt bùi hồng nhạn đầu tiên là sững sờ một chút sau đó nhữ mày suy tư nàng cảm thấy cái này khuôn mặt hình như giống như đã từng quen biết tuy nhiên lại nhớ không rõ ở nơi nào gặp qua cái này cũng có trách hiện tại lâm tử cầm toàn thân thịt lựa mặt tròn t r ị a liền xem như vì đem hắn đặt vào trong đỉnh hoàn toàn không làm thuốc trong nước đầy đủ hấp thu dược lực cho hắn cạo đi sợi dâu cùng tóc cùng với trên thân tất cả lông bùi hồng nhạn cùng lầm tử cầm tiếp xúc không nhiều nhất thời nhớ không ra thì sao cũng là rất bình thường mang theo đứa nhỏ này đến quỷ vương cùng vị kia rắc tình thượng phẩm pháp khí khí linh đại nhân đâu lớn như vậy trừ bạch linh đại nhân ta còn thực sự không có lại gặp qua những tô tình thượng phẩm pháp khí khí linh đó là ngài quen biết đã lâu sau ta làm sao chưa từng thấy a mặc lạc than nhẹ một tiếng nhìn một chút sau phòng linh trì quỷ vương đã đi trước trở về mà tên kia bây giờ tại linh trì bên trong chữa trị đây cũng là ta rất để ý một điểm đến cùng là dạng gì cường địch có thể để cho h ắ n dạng này tồn tại chịu thương nặng như vậy đã gần như tiêu vong một kiện công kích hình thượng phẩm pháp khí khí linh đến tột cùng muốn đối mặt cái dạng gì địch nhân mới về nghe được câu này bùi hồng nhạn sắc mặt biến đổi nếu biết rõ thượng phẩm pháp khí mỗi một dạng đều là thiên quyến độ vật có khả năng c â u thông năng lượng t i ê t niệm uy lực vô cùng cường đại cho dù ở không có chủ nhân sử dụng dưới tình huống chỉ cần nội bộ khí linh tốt ỉ n h thực lực cường độ đương thời khó tìm đ i ệ t thủ chỉ có giống thi vương cùng yêu hàng o loại này cấp bậc tồn tại mới có thể uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh thi vương đã chết nói như vậy lời nói chẳng lẽ chẳng lẽ tiểu tử này cùng vị t i ế khí linh tiền bối cùng chuyển sinh thành công yêu hàng chiến đấu qua mặc lạc chậm rãi lất đầu ta cũng không biết tiền tuyến chiến đấu có lẽ vừa vặn đánh vang chiến báo h ẳ n là không có nhanh như vậy chuyển đến mới đối ta nghe nói cái này một nhiệm kỳ yêu t ộ c thánh nữ là một cái h ồ yêu nàng vô dụng độc thủ đoạn mà yêu hoàng bản nhân cùng người thời điểm chiến đấu cũng từ trước đến nay nghe nói dùng qua độc nếu quả thật chính là cùng yêu hoàng chiến đấu đứa nhỏ này bên trong cái này thần kịch độc lại là chuyện gì xảy ra đâu ta chỉ lo lắng hôm nay thiên hạ một nơi nào đó vẫn tồn tại có cùng yêu hoàng cùng một cấp bậc c ự n giả g nếu quả thật chính là dạng này tất cả liền có thể giải thích thông được có thể xuất thủ đem lên chủng loại pháp khí khí linh bị thương thành dạng này vẫn là cái dùng độc cao thủ nghĩ như thế nào đều không phải là chính đạo bây giờ chiến cuộc khẩn trương nếu là loại này cấp bậc tồn tại như thế lại đến chặn ngang một gậy lời nói thế cục liền sẽ ngáy mắt thay đổi ta chính đạo cùng thiên hạ thương sinh nguy rồi nhạc nhi nhanh đi tìm người tin được đưa tin cho t h i ệ n tuyến nhắc nhở long minh chủ cẩn thận bùi hồng nhạn nhẹ gật đầu lập tức quay người chạy ra cung điện đi làm chuyện này m ặ c lạc kiểm tra một hồi trong đỉnh tình huống than khẽ trong phòng giả bước bất chi bất giác nàng đi tới linh trì bên cạnh linh trì bên trong sinh trưởng một năm bốn mùa hoa nở bất bại hoa sen tinh khiết mạc lạc thất thần nhìn chăm chú linh trì trong mắt vạch qua bi thương và lo âu nầm đầm tự lầm tư vẫn ngươi luôn là đi tại chúng ta những người này phía trước cái thứ nhất sinh ra linh trí chí chính là ngươi cái thứ nhất tìm đến chủ nhân chính là ngươi mỗi lần chiến đấu đánh vang một ngựa đi đầu gia nhập vào cũng là ngươi có thể là ta không hy vọng chúng ta bên trong cái thứ nhất biến mất là ngươi à với đồ đần có thể ngàn vạn không thể cứ như vậy chết đ a chương 652, vô biên vô tận thống khổ chương 652, vô biên vô tận thống khổ tiểu r ấ n là một m cái dài đằng đ ắ n g ngộng trong ngộng lâm tử câm bị trọng thương khoe miệng cùng trên quần áo nhuộm máu tươi bị một cái thấy không rõ bộ dáng bóng người bóp lấy cái cổ có thể nàng rõ ràng liền đứng tại cách đó không xa làm thế nào cũng không thể động đậy nàng lòng nóng như lửa đốt viên mắt muốn n ứ c lại chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lầm tử câm bị giết hại thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được liền tại cuối cùng một khắc này một thanh đao hung hăng đâm vào lầm tử câm trái tim hắn mở to hai mắt nhìn đầu vô lực nghiêng qua một bên không m u ố n a thử câm ca. nước mắt từ viên mắt trượt xuống tiểu dẫn q u á t to một tiếng đánh thức nàng thở hồn hẹn quần áo đều bị mồ hôi l à mướt thân thể còn tại phát run vừa rồi mộng quá mức chân thật lâm tử câm máu tươi vẩy ra tại trên mặt mình cái chùm loại kia ấm áp cảm giác, để nàng rất sợ. trong lòng trở nên lạnh lẽo nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện nơi này vẫn là bùi da hậu sơn phòng nhỏ phát hiện chính mình chỉ là làm một giấc ngộng nàng cuối cùng là t h ở dài m ộ t hơi t i ế t hầu có chút phát khô tiểu duẫn kiếm trên tủ đầu giường bậy một tràn đầy chén nước trà đang chuẩn bị cầm lên uống ai biết mới vừa chạm đến chén trà trong nháy mắt đó chén trà lại đột nhiên dạng nước tiểu duẫn n g à người n lúc đầu làm như vậy điểm xấu ngộng đã để nàng tâm thần có chút không tập trung hiện tại lại phát sinh loại này sự tình nàng rất sợ hãi có loại dự cảm bất thường lâm tử cầm hiện tại không thể so lúc trước hắn bất quá là cái người bình thường a t ử cầm ca thử cơm ca sẽ không xảy ra chuyện mặc dù an ủi chính mình ép buộc chính mình không muốn đi suy nghĩ lung tung thế nhưng tiểu dẫn trong lòng cũ kia linh cảm không lành lại càng ngày càng mãnh liệt không được không được ta muốn đi tìm tử cơm ca cùng lúc đó đại đỉnh bên trong lâm tử cơm thống khổ kêu lớn lên m ặ c lạc lập tức lấy lại tinh thần xông về gian phòng trong lò lâm tử cơm trên thân không ngừng có khói đen dâng lên da thịt của hắn bắt đầu hư thối tình huống chuyển tiếp đột ngột vừa rồi vốn cho rằng đã đem tình huống của hắn ổn định lại mạc lạc sắc mặt kỷ biến lập tức thôi động bách độc trâu năng lượng đỉnh phía dưới ngọn lửa màu đen càng thêm đừng đem người khác nói giống như ngươi vừa nghe đến ngươi nói ra sự tình ta lập tức liền chạy tới nhưng ngươi cũng không phải không biết chúng ta đối g i a tộc tầm quan trọng ta cũng không phải là công kích hình tượng phẩm pháp khí bọn họ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản để ta ở bên ngoài lộ diện lý do an toàn ta đem nguyệt nhi cũng gọi tới một tên tay cầm toàn thân trắng tinh tựa như ngọc chất trên có khắp các loại thảo dược hình dạng trưởng trượng mặc màu trắng cung trang mỹ nhân chậm rãi bước vào cung điện nàng khuôn mặt t u y ệ t mỹ lại hết sức lạnh nhạt n g h i ê n g dáng dấp tóc mái c h ặ n lại nửa gương mặt vừa vặn cùng mặc lạc ngược lại sau người đi theo khuôn mặt đồng dạng tuyển mỹ mặc váy dài trắng da thịt như thiếu nữ mềm nhắm trắn non mộ dung việt trên mặt n tên này cung trang mỹ nhân chính là c u n g bách độc châu đối ứng điều trị loại hình thượng phẩm pháp khí thần nông trượng khí linh bạch linh gặp qua m ặ c lạc đại nhân mộ dung việt mở miệng âm thanh mười phần lành lạnh m ặ c lạc k h ẽ gật đầu lập tức để các nàng nhìn xem lâm tử câm tình huống ba người đằng không mà lên chỉ thấy lâm tử câm toàn thân làn da cũng bắt đầu l ư thối không ngừng mà ở trong nước d â y rụa bước lên phát ra không phải người kêu thảm bạch linh cùng mộ dung việt đồng thời nhữ mày thật mạnh oán n i ệ m hết sức phức tạp không giống như là xuất từ cùng một người một loại độc tố một loại oán n i ệ m sao bạch linh nhẹ vỗ về cái cảm trong tay thần nông trượng vung lên một đạo ánh sáng màu trắng bắn vào lâm tử câm trong cơ thể hắn thối giữa làn da lại lấy một loại rất nhanh tốc độ khép lại sau đó vẹn vẹn kéo dài một lát thời gian da của hắn lập tức nước tóc ra lại bắt đầu thần tốc hư thối b ạ c h linh trong mắt vạch qua một v ệ t ngưng trọng xác định là hắn sao ta cũng còn không có thấy rõ mặt là không nhịn được nhẹ gật đầu ngươi liền tính không tin ta cũng muốn tin tưởng tư vận à, nếu không luôn luôn cao n g ạ o hắn làm sao sẽ nhận thực lực này như thế yếu tiểu tử làm chủ đâu hai người chúng ta hợp lực trước đem những oán niệm này trước bóc ra loại bỏ nhạn nhi nha đầu kia chạy đi đâu nếu là có nặng tại chúng ta bốn người hợp lực. càng thêm có nắm chắc một chút mặc lạc than nhẹ một tiếng ta gọi nàng phái người đưa tin đi việc này không nên chậm trễ trước đem hắn tình huống ổn định lại lại nói nói xong bách độc châu tỏa ra n ồ n g đậm hát quang thần nông t r ư n g phía trên cũng tỏa ra đồng dạng n ồ n g đậm bạch quang mộ dung việt thôi động toàn thân chân khí phụ trợ hai người năng lượng chuyển vào lầm tử cầm trong cơ thể một bên chữa trị trong thân thể của hắn tổn thương một bên đem những cái tia độc tố bên trong h o à n khí bóc ra ra thế nhưng trải qua vô số lần biến hóa lại từ dược lực thôi hóa những độc tố này đã cùng lầm tử cầm mỗi một cái tế bào phát sinh rung hợp dấu hiệu mà đoán khí lại cùng những độc tố này là một thể. cho nên bóc ra những n à y t o á n khí thời điểm thật giống như tại đem lâm tử câm sống sờ sờ lột ra róc xương đồng dạng hắn càng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm đây là hoàn toàn không cách nào nhẫn mại kịch liệt đau nhức húng chi bởi vì độc tố tác dụng dưới hắn giác quan bị phóng đại gấp mười loại đau khổ này cảm giác bất luận bao nhiêu ý chí kiên cường đều có thể bị nháy mắt phá vỡ thời khắc này lâm tử câm trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là tranh thủ thời gian thông thống khoái khoái chết đi dạng này tra tấn hắn một giây đồng hồ đều không muốn lại n h i u nhận có thể là liền tính muốn chết nhưng lại không chết được hồn phách bị phong tại trong thân thể liền tính thân thể chết đi, hắn cảm giác như cũ còn tại. cứ như vậy không ngừng g ặ p lại không ngừng g ặ p lại loại kia có khả năng tùy tiện phá vỡ ý chí của một người kịch liệt thống khổ cứ như vậy vô biên vô tận dày vò lấy hắn cũng không biết trải qua bao lâu cổ họng của hắn đều để phá rốt cuộc không còn khí lực đều chỉ có thể buông thóng đầu yên lặng tiếp nhận những thống khổ kia thân thể thỉnh thoảng bởi vì đau đớn mà co rút một cái toàn bộ bên trong chiếc đỉnh lớn thuốc nước đều bị máu tươi của hắn nhuộn thành một mảnh đỏ thắm cuối cùng thật vất vả tại hao phí đại lượng năng lượng cùng tinh lực về sau lâm tử câm trong thân thể những cái kia độc tố bên trong bàn khí toàn bộ đều loại bỏ sạch sẽ thế nhưng không ngừng mà được chữa trị những cái kia độc tố đã hoàn toàn cùng thân thể của hắn hòa làm một thể thích hợp bây giờ cho dù là thế gian điều trị năng lực đệ nhất thượng phẩm pháp khí thần nông trượng cũng không có có thể ra sức làm sao sẽ dạng này những độc tố này biến dị cũng quá không hợp lý bạch linh bây giờ nên làm gì chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc hắn chết đi phải không mặc lạc nắm chặt s o n g quyền trong mắt tràn ngập sự không cam lòng không nói đến cái này thanh niên đối với bọn họ đối với cái này thế giới tầm quan trọng liền vẹn vẹn chỉ là tư vẫn giao phó hắn cũng tuyệt đối không thể phụ lòng a bằng không chờ tư vẫn tỉnh lại nàng đâu còn có mặt cùng hắn bàn giao Chương cảm Chương cảm ứng. Chương 653, cảm ứng. đột ổ i người đem những dược liệu thuốc, cho những chuẩn dược càng. để đem đ này bị kỹ đột nhiên bạch linh mở miệng nói mặc lạc mọi người nhìn một chút nàng dùng năng lượng tại trên không hư họa đi ra cái này phức tạp một đống dược liệu tên sau đó không chút do dự lập tức để cho người đi chuẩn bị ta minh bạch ngươi ý tứ có thể là dạng này có thể quá mạo hiểm hay không thú hồ một cái làm không tốt hắn sợ rằng sẽ biến thành một cái cùng loại với hạn bạn tồn tại a tìm người đến phân phó để bọn họ đem những dược liệu này mang đến về sau mặc lạc lại có chút do dự nói ta cũng không muốn dạng này à liền tình huống này để hắn thống khoái mà chết đi mới là cứu vớt hắn mới là đối tốt với hắn có thể mà lại hắn thân mang trọng trách không thể cứ như vậy chết đi liền tính chuyện này với hắn không công bằng chúng ta lại có thể làm sao bây giờ đâu cái tên xấu xa này liền từ để ta làm tốt bất luận thế nào ta đều muốn lưu lại hắn cái mạng này bạch linh chậm rãi mở miệng trong mắt vạch qua một vệ không đành lòng cùng một vệ quyết tuyệt mặc lạc than nhẹ một tiếng hung hăng nhẹ gật đầu đừng làm đến giống như chỉ một mình ngươi có thể quyết định làm cái tên xấu xa này giống như chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể bộ dáng này trong chốc lát bạch linh cần có dược liệu liền chuẩn bị tốt hai người hợp lực đem đỉnh kêu bên trong dòng máu toàn bộ đổ đi ra để hạ nhân đến xử lý sau đó đem những dược liệu này phân biệt tiến hành một chút xử lý sau đó ném vào trong đỉnh sau đó dẫn linh chỉ bên trong nước rót ở trong đỉnh bạch linh lấy ra một cái dương chi ngọc bình một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm phát tán phát ra tới mà mặc lạc cũng lấy ra một cái bình ngọc mở ra lại là một cỗ mùi thơm chuyển đ ế n ra đem đổ vật bên trong đút tới lâm tử câm trong miệng về sau các nàng đem đỉnh che lại đại khái bảy ngày đổi một lần thuốc trong thời gian này chúng ta bảy ngày đổi một lần cương vị đem hỏa diễm duy chỉ được duy trì liên tục hướng bên trong rót năng lượng có thể hay không thuận lợi sống sót cũng chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa cùng cầu sinh ý chí có thể mấu chốt ngay tại ở muốn chịu đựng đáng sợ như vậy thống khổ đổi lại chúng ta nơi này người nào đều làm không được rất nhanh liền sẽ sinh ra nghị cư như vậy chết đi suy nghĩ đứa nhỏ này có thể hay không chống đỡ nổi đâu m ặ c lạc sờ lên c ằ m nàng cũng không biết không có bất kỳ người nào biết cho tới bây giờ loại này tình trạng lâm tử câm sống tiếp khả năng đã vô hạn thấp hơn một phần trăm nếu là hắn chết chẳng phải là nghĩ thoáng chút ta một bên là pha loạn qua t ụ mệnh t u y một bên là có thể tái tạo lại toàn thân tuyệt thế linh dược có thể đại ồ n g thời đem hai đem l o bảo vật vương ăn, riêng ra đều lượng à m mạng Mặc không nhỏ hắn. nhiều chút thân h bản an bên trong, n đi cái ủi của có dù ít ý vị ở n hiện thực cũng đúng là như g thực thế. Đại là l ư chân quý dược liệu lại thêm long chuẩn hai lần cho lâm tử câm n ế m qua kéo dài tính mạng linh dược cùng với t ử lãng đã từng dùng để giải cứu đã sắp chết vương tiểu vĩnh cái kia pha loan g qua tục m ệ n h tuyền cho dù là lâm tử câm như bây giờ tình huống cũng không có khả năng tùy tiện chết đi mặc dù như thế hắn còn sống tỷ lệ cũng vẫn là vô hạn thấp hơn một đúng lúc này bên ngoài chuyển đến một trận dối loạn chuyện gì xảy ra ta không phải mới vừa phân p h ố sao để bọn họ trừ đưa thuốc vật liệu đến chớ tới gần nơi này sao mộ dung việt nhẹ thi lễ mở miệng nói tiền bối đường đội ta đi ra xem một chút nói xong mộ dung càng đến ra bên ngoài đập vào mi mắt là dối loạn đầu n mờn mặc cổ p h á t quần áo tiểu dẫn đang m u ố n hướng sơn môn bên kia đi mà bùi hồng nhạn thì lôi kéo nàng không cho nàng đi ta nói tiểu tổ tông ngươi đây cũng là nổi điên làm gì à hôm nay đã đủ bận rộn thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn hiện tại tuyệt đối không thể đi ngươi muốn đi ta làm sao cùng ngươi tỉnh làng còn có diệp vân tu tên ngu ngốc kia bàn giao a bùi a di ta rất cảm ơn ngươi những ngày này đối ta dốc lòng chiều cố thế nhưng ta cảm thấy t ử câm ca sẽ ra chuyện ta nhất định phải tranh thủ thời gian đi tìm hắn hắn hiện tại chỉ là cái người bình thường vạn nhất có cái không hay xảy ra làm sao bây giờ a mộ dung việt bước nhanh đến phía trước tại tiểu dẫn trên lưng điểm mấy cái huệ y t vị tiểu dẫn lập tức liền không thể động đậy thật vất vả cứu trở về sinh mệnh liền nên cố mà chân quý hiện tại ngươi lại không biết đứa bé kia người ở chỗ nào làm sao đi tìm lại là làm sao biết hắn sẽ ra chuyện đây này ngươi suy nghĩ nhiều quá quan tâm sẽ bị loạn tỉnh táo một điểm trở về thật tốt tu dưỡng thân thể a a để ta chết đi ta không chịu nổi cho dù bị phong ở trong đ ỉ n h lâm tử câm cái kia tiếng kêu thống khổ cũng như c ũ rõ ràng truyền đến bên ngoài tiểu dẫn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị không có bất kỳ cái gì lý do không có bất kỳ cái gì căn cứ thậm chí nàng cũng không biết đây là vì cái gì có lẽ đây là một loại cảm ứng à, chỉ thuộc về nàng cùng lâm tử câm cảm ứng tựa như vừa rồi cái kia để nàng tâm thần không yên mộng đồng dạng thanh âm kia t ừ trong đ ỉ n h phát ra có chút một ngạt mà còn tiếng kêu kia thê thảm đã không giống như là nhân loại phát ra thanh âm tiểu duẫn lại có một loại trực giác thanh âm k i a hình như rất quen thuộc quen thuộc đến làm nàng trong lòng dâng lên một cái chính mình cũng khó có thể tin phỏng đoán mặc dù trên thân h u y ệ t đạo bị phong thế nhưng mộ dung việt cũng không có điểm nàng á huyệt cho nên nàng còn có thể nói chuyện bình thường các ngươi hiện tại ngay tại cứu chữa chính là người nào làm sao sẽ phát ra thê thảm như vậy gọi tiếng đó là hôm nay đưa tới mặc lạc đại nhân một vị quen biết đã lâu mang đến hy vọng hỗ trợ cứu chữa cái này không bạch linh đại nhân cùng cái này làm người ta ghét ra hỏa cúc tới mặc lạc đại nhân cùng bạch linh đại nhân ngươi biết dọa cứu chữa ngươi thời điểm các nàng hai vị đều là rút qua một chút mộ dung việt nhàn nhạt liếc nàng một cái ngươi khi đó lúc nhờ vào người cũng không phải thái độ này bất quá ta biết qua sông đoạn cầu là loại người như ngươi trước sau như một phong cách hành sự cũng không có cái gì tốt ly kỳ a cái gì gọi là ta loại người này ngươi có phải hay không muốn ăn đòn a ngươi ta cái kêu kêu ỷ khúc cầu toàn chịu đ ủ nếu không phải vì diệp vân tu ta sẽ đi tìm ngươi hỗ trợ sao nhìn thấy ngươi ta liền tức giận đây cũng là lời kịch của ta a nếu không phải vì diệp vân tu liền tính ngươi quỳ xuống đến cầu ta Ta c ũ người sẽ không n giúp g ơ ngươi i giữa chiến tới i mà còn, tích, cho g ta ở bây giờ tổng cộng là, là h bệnh tâm thần a ngươi loại này sự tình ngươi nhớ rõ ràng như vậy ta không quản đ ề u chuyện này giải quyết ta phải thật tốt dọn dẹp một chút ngươi vui lòng phục hồi đến lúc đó bị đánh răng rơi lấy đất cũng đừng khóc nhẹ tiểu dân thái dương chạy xuống mồ hôi lạnh nhớ tới lúc trước cho chính mình trị thương thời điểm hai người cũng là thường xuyên đấu vóc mồm thế nhưng nàng lại cảm giác không ra hai người thật c ử u thị đối phương ngược lại cảm thấy đây là một loại thân mật thể hiện hồi tưởng lại lúc ấy thương thế của mình quá mức nghiêm trọng mặc dù vẫn chưa tới hai vị khí linh xuất thủ trình độ nhưng lúc đó vừa vặn cái kia hai vị đại nhân đều tại liền xuất thủ liền trị nàng rất nhanh liền đem nàng thương thế ổn định lại nàng cũng biết hai cái vị này đại nhân chân thân là hai kiện thượng phẩm pháp khí khí linh cho nên nghe đến là một vị thượng phẩm pháp khí khí linh đưa tới người nàng trong lòng run lên